Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 251, Ngoại tượng Niệm Thần. Con đã thành công. Nghe được Lục Thanh nói như thế, nhan như ngọc không khống chế được tâm tình của mình, khoái mắt đã ươn ướt. Thành công. Thật là đã thành công. Nhan như ngọc có chút nghẹn ngào, năm năm nay thật là khổ cho ngươi. Lắc đầu, Lục Thanh nói, vẫn làm con, đây chính là việc phải làm. Thúc Nguyên đứng bên thấy thế, hít sâu một hơi mở miệng nói, Thái Phu Nhân. Chúng ta trở về rồi nói sau. Hiện tại, gia chủ người. Nhan Như Ngọc gật đầu không nói thêm nữa, mấy người bước chân trở về trấn Triều Dương. Nửa ngày sau, tại trấn Triều Dương, trong một căn phòng, Lục Thanh Khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường. Trong thức hải của hắn, vòng xoáy thần thức chậm rãi xoay tròn theo quỹ tích của luyện hồn quyết. Từ bên ngoài mà nhìn sẽ thấy ở giữa mi tâm của Lục Thanh, thỉnh thoảng lại có một điểm sáng chói mắt lóe lên, đồng thời từng tiếng ồ ồ vang lên thần thức của lục thanh liền khuếch tán ra phạm vi 200 trăm trượng, mỗi một đóa hoa, ngọn cỏ đều được thần thức của lục thanh bao phủ, tâm thần của hắn lại trở lên yên lặng. sau ngũ phong luận kiếm, ràng buộc trong lòng lục thanh đã tan thành mây khói, lục thanh chỉ cảm thấy niệm thần của mình trở lên trong suốt, tinh thần vô cùng. ý niệm trong đầu mặc dù rất tinh thuần, nhưng lục thanh phát hiện ở chung quanh niệm thần trong suốt này, có một tầng bụi mù mênh mông lẳng lặng bao quanh, không gian chung quanh niệm thần lộ vẻ u ám, căn bản không nhìn thấy gì. Bạch phát ma nữ. Lúc này, đột nhiên không gian chung quanh niệm thần của Lục Thanh bị phá vỡ. Thế nào, thấy rõ ràng chưa? Thanh âm trầm thấp của Diệp Lão vang lên. Thấy được. Lục Thanh gật đầu trả lời. Dựa theo cách nói của Diệp Lão, thì niệm thần chính là khi kiếm giả đạt tới cảnh giới rất cao mới có thể sinh ra. Đó chính là diễn biến bên ngoài của tâm cảnh. Hết thảy biến hóa của tâm cảnh thì niệm thần đều có thể hiển hóa. Vốn lấy cảnh giới hiện giờ của Lục Thanh thì không thể làm được nhưng diệp lão bằng vào lực lượng hồn phách khiến kẻ khác run sợ mới giúp lục thanh thấy được một màn vừa rồi một tầng bụi mù bên ngoài chính là nghiệp chứng lớn nhất trong lòng ngươi hiện giờ mặc dù nó sẽ không ảnh hưởng ngươi ngưng tụ kiếm hồn nhưng khi đạt tới kiếm hoàng phải độ lôi kiếp nó sẽ thành trở ngại của ngươi thậm chí có thể làm cho ngươi hồn phi phách tán ngẫm nghĩ lời nói của diệp lão một lúc lục thanh đối với tâm cảnh của mình hiện giờ cũng có một chút hiểu biết trong lòng hắn hiện giờ chỉ có trở ngại duy nhất là bạch phát ma nữ ma nữ này không trừ, gia tộc họ lục hắn không thể bình an được. Nhẩm tính thời gian, cũng còn khoảng 5 năm nữa. Thời gian 5 năm tới, lục thanh lại phải có cuộc khiêu chiến lớn hơn. 5 năm. Lục thanh thì thào một câu, gửi khổ một tiếng nói, lại là một lần 5 năm nữa. Thế nào, tiểu tử ngươi sợ sao? Sợ. Lắc đầu, trong mặt lục thanh hiện lên vẻ kiên định. Cho dù là kiếm đế, ta cũng phải dùng kiếm để chặn lại. Muốn diệt gia tộc ta, phải bước qua xác ta. Tốt. Diệp lão tán dương một tiếng nói tiếp, hành trình hai tháng sau đến kiếm mộ, vi sư nhất định toàn lực giúp đỡ ngươi. Nhưng cuối cùng đạt được đến thành tựu nào, phải xem khả năng của chính ngươi. Ngoại vật có mạnh mẽ cũng không phải là chính ngươi. Có thể mượn, nhưng không thể dựa vào. Đa tạ sư phụ. Lục thanh cảm kích nói. Từ lần đầu gặp, hắn vẫn luôn được diệp lão chiếu cố. Có thể nói, nếu không có diệp lão, hắn không có khả năng giành được thắng lợi cuối cùng trong ngũ phong luận kiếm. Thật sự khi hắn mới bắt đầu tu luyện thì người khác cũng đã tiến rất xa, muốn tự mình đuổi kịp là muôn vàn khó khăn. Nếu không phải tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh, nếu không có huyết sát kiếm nguyên dịch của diệp lão, chỉ sợ lúc này hắn chỉ có thể đạt tới kiếm sư tiểu thiên vị là cùng, làm sao có được trình độ kiếm chủ chuẩn đại sư như bây giờ. Tốt, tiểu tử ngươi không cần ủy mị như đàn bà vậy đâu. Chỉ cần sau này ngươi có thể truyền thừa lại tử hoàng kiếm thân, kinh là ta đã vừa lòng rồi. Không nói gì, Lục Thanh chỉ kiên định gật đầu một cái. Sau thời gian nửa tháng, dưới sự vận dụng luyện hồn quyết chữa trị, thức hải của Lục Thanh đã khôi phục lại như cũ. Đồng thời, cơ thể của Lục Thanh cũng đã hồi phục lại. Lần này ngũ phong luận kiếm, Lục Thanh có thể nói là thu hoạch tương đối nhiều. Chẳng những có thể xem hết toàn bộ kiếm pháp của các ngọn núi, lực lượng thuộc tính cũng có thêm nhiều hiểu biết. Hắn lại còn thấy nhiều loại kiếm pháp tinh thâm, tuy có mạnh yếu khác nhau, nhưng đối với lĩnh ngộ và vận dụng lực lượng thuộc tính cũng khiến Lục Thanh được lợi rất nhiều, đặc biệt là trận chiến cuối cùng với Lạc Tâm Vũ lại khiến Lục Thanh có nhận thức với thực lực của chính mình. Nhất là lúc cuối thi triển kiếm pháp tinh thâm quyết đấu, khiến hắn có một chút lĩnh ngộ chiêu thứ 19 của Tử Tiêu Phong lôi kiếm, nhưng cũng chỉ lĩnh ngộ được một ít mà thôi, muốn lĩnh ngộ hoàn toàn chiêu đó thì cần rất nhiều thời gian. Trong thức hải của hắn, dòng xoáy thần thức màu bạc không ngừng xoay tròn, so với lúc trước còn nồng đậm hơn một phần. Mà Phong Lôi kiếm chủng trong đan điền, lúc trước được Tiên Thiên Phong Lôi châu rèn luyện, Hiện giờ đã vững vàng, dần chuyển hóa thành Tiên Thiên căn nguyên, tính ra chỉ khoảng 3 tháng nữa là hoàn toàn chuyển hóa xong. Hơn nữa trải qua trận chiến cùng Lạc Tâm Vũ, nguyên bản Lục Thanh lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính còn chênh lệch một ít là, đạt tới Đại Thiên vị thì bây giờ đã đạt tới. Nhưng chỉ còn nửa tháng nữa là bắt đầu hành trình kiếm mộ, không đủ thời gian để cho Lục Thanh củng cố tu vi, vì vậy mà ý niệm đột phá liền bị hán đè ép xuống. Nửa tháng này, các thế lực lớn nhỏ của Tử Hà Tông không ngừng tới bái phỏng gia tộc họ Lục. Hôm đó sau luận kiếm, chính miệng Lạc Tâm Vũ đã thừa nhận thất bại, Lục Thanh liền trở thành người đứng đầu trong thế hệ trẻ của tử Hà Tông. Đầu tháng vừa rồi trên Long Phượng bảng, tên của Lục Thanh cũng được xếp ở vị trí đầu. Đứng đầu thể hệ trẻ của Tông Môn, việc này không thể coi thường được. Bình thường những người xếp đầu của Long Phượng, bảng đều là những người được tuyển chọn làm Tông Chủ trong tương lai. Nếu Lục Thanh có thể ngưng tụ kiếm hồn, thì nhất định hắn sẽ có một chân cạnh tranh vị trí Tông Chủ. Dù sao tâm chủ của một tông môn cũng không phải là cha truyền con nối, mà phải xem phẩm hạnh và tu vi. Vì vậy mà tất cả đều muốn có quan hệ tốt với gia tộc Lục Thanh. Có thể nói, trong thời gian nửa tháng, các thế lực đã hao hết tâm tư, thậm chí năm vị gia chủ của năm gia tộc lớn nhất cũng tự mình đến bái phỏng, mang đến rất nhiều thuốc bổ và những dược liệu trăm năm quý hiếm. Thậm chí, Tư Đồ Cơ, gia chủ của gia tộc Tư Đồ, còn tặng một khối ngũ diệp tử chi là linh dược 500 năm nếu đem tới phường thị buôn bán thì giá của ngũ diệp tử tri này phải tương đương với một thanh kiếm cửu phẩm hiện giờ ở thập vạn đại sơn thì thiếu thốn nhất vẫn là linh dược gia tộc tư đồ có thể mang linh dược chân quý như vậy đem tặng có thể thấy rõ có bao nhiêu thành ý. rõ ràng bọn rõ muốn nối lại quan hệ đã dạn nứt với gia tộc họ lục không thể không nói hiện giờ thực lực của gia tộc lục thanh tăng lên gia tộc tư đồ đã không còn khí thế như ngày xưa được nữa lần này tư đồ cơ tự mình tới nếu không phải lão tổ kiếm chủ kia đã đồng ý thì hắn Cũng không phải tự hạ thấp mình như vậy. Lúc hắn được nhan như ngọc tiếp đãi, ngôn ngữ và thái độ đều rất khiêm tốn. Trong đại viện của gia tộc họ lục, cánh tay nâng lên phía trên một tấc, thân thể thả lỏng. Hãy tưởng tượng như đầu kiếm có treo vật nặng. Lực đạo phải tăng thêm một phần nữa. Hạ bàn phải thật vững, chú ý phải lấy hông là trục của cả cơ thể. Như người hạ bàn không vững, làm sao có thể dễ dàng biến chiêu. Ân, tốt lắm. Ý tùy thân động, người đã nắm giữ được rồi hiện giờ ngươi thi triển đảng vân cửu kiếm và triều dương thất thức cơ bản cũng ổn nhưng ngươi phải nhớ chăm chỉ rèn luyện thêm phải biết rằng lúc trước sư phụ ngươi ở cảnh giới kiếm thị mỗi ngày đều phải ở thác nước tập luyện tăng sức mạnh ngươi bây giờ còn kém xa ra linh nhi xin ghi nhớ lời sư thúc dạy bảo hoàng linh nhi thu kiếm lại kho mình hành lễ với nhất thanh thiên trong thời gian này lục thanh thì dưỡng thương nhất thanh thiên không có việc gì làm ngoại trừ việc mỗi ngày hắn ngồi xuống tu luyện một chút Còn thì chỉ biết ngồi uống rượu. Lúc hắn nhìn thấy Hoàng Linh Nhi tu luyện một mình, liền động tâm nên mới có một màn hiện giờ. Sư phụ, bỗng nhìn thấy Lục Thanh đang từ chỗ hành lang đi tới, Hoàng Linh Nhi vui mừng nói. Hơi gật đầu với Hoàng Linh Nhi, Lục Thanh đã đi tới giữa sân. Trên mặt Hoàng Linh Nhi hiện lên thần sắc hưng phấn. Vừa rồi trải qua lần ngũ phong luận kiếm, nàng đã có hiểu biết đại khái đối với thực lực của Lục Thanh. Hơn nữa nàng còn nghe các kiếm giả xung quanh bàn luận, lại kể về một số chuyện cũ của Lục Thanh. Khiến Hoàng Linh Nhi đối với Lục Thanh vừa kính vừa sợ. Lúc nào cũng phải bảo trì tâm thần chấn định. Không được để cho ngoại vật quấy nhiễu. Hơi nhướng mày, Lục Thanh mở miệng nói. Dạ, Hoàng Linh Nhi có chút mất hứng cong cái miệng nhỏ nhắn lên, nhưng nàng vẫn làm theo lời của Lục Thanh, cố gắng bình tĩnh lại. Vừa rồi ta thấy ngươi luyện kiếm rất tốt, không sai biệt lắm thì 10 ngày sau thì có thể tiến hành trúc cơ. Hoàng Linh Nhi thu liễm lại thật mau, khiến cho Lục Thanh rất vừa lòng. Xem ra trong một năm rưỡi này, nàng tu luyện rất chăm chỉ, và ở trong phòng đọc sách tu tâm dưỡng tính có hiệu quả rất lớn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 252, quyết đoán, chúc cơ. Ta có thể chúc cơ. Lời nói của Lục Thanh như tiếng suối ôn tuyển chảy vài tai Hoàng Linh Nhi, làm cho nàng vui mừng khôn xiết Cảnh giới kiếm giả. Nàng đã phải mong ngóng rất lâu để đạt tới cảnh giới này. Thông qua hiểu biết của nàng trong một năm rưỡi này. Thì nàng luôn mong mỏi chúc cơ tụ nguyên trở thành kiếm giả. Trên cơ bản thì ngươi đã đạt yêu cầu. Trong 10 ngày tới, mỗi ngày ngươi chỉ dùng một canh giờ để luyện kiếm, thời gian còn lại thì ngồi xuống luyên khí, làm cho kiếm nguyên khí trong đan điền củng cố lại thật ổn định, và phải giữ cho tâm cảnh của mình thật bình lặng. Nếu không ngươi cứ miễn cưỡng đột phá, cho dù tư chất tiên thiên của ngươi rất cao, cũng có thể có 4 đến 5 thành thất bại. Dạ. Hoàng Linh Nhi đáp một tiếng, lập tức cáo lui. Người rất nghiêm khắc với tiểu nha đầu này a. uống một ngụm rượu, Nhiếp thanh thiên mở miệng nói, tư chất cùng ngộ tính của nha đầu này rất tốt, chỉ là tuổi còn nhỏ nên tâm cảnh còn chưa ổn định. Về sau cho nàng học hỏi nhiều kinh nghiệm là tốt rồi. Gật đầu, Lục Thanh nói, đợi cho Linh Nhi tiến hành trúc cơ và củng cố xong, ta sẽ cho người dẫn nàng ra ngoài du lịch một thời gian. Đợi một năm nữa, nội tổng tuyển chọn đệ tử sẽ chính thức thu nhận nàng thành đệ tử. Như vậy là tốt nhất ta chỉ sợ sau này núi triều dương chúng ta lại có thêm một đại sư tỷ ánh mắt nhiếp thanh thiên có chút cổ quái tự cười mà không phải cười hiển nhiên đối với việc tuyển đệ tử một năm sau rất hứng thú này bất chi bất giác chúng ta cũng sắp thành trưởng bối rồi nhìn bầu rượu đã cạn trong tay nhiếp thanh thiên như nghĩ tới cái gì hơi thất thần rồi ngẩng đầu lên nói ta nghĩ ngươi phải đề phòng minh sư thúc của núi phiêu miểu minh sư thúc lục thanh sửng sốt là mẹ của minh tuyết nhi không sai Chỉ sợ lần này ngươi thu đồ đệ đã phạm vào kiêng kỵ của người. Kiêng kỵ? Không sai. Nhất Thanh Thiên Cao Mày nói, Minh Sư Thúc thấy ngươi thu đổ đệ, hình như rất bất mãn. Bất mãn, vì cái gì? Kỳ thật cũng chỉ vì thói quen thu đệ tử hơn nghìn năm nay mà thôi. Những đệ tử là nữ thì toàn bộ đều vào núi phiêu miểu. Tuy không hề có tông luật nào quy định nhưng đây, cũng là một quy củ ngầm khi các ngọn núi chính thu đệ tử. Ngươi muốn thu linh nhi làm đệ tử thì còn phải qua một cửa của Minh Sư Thúc. Cười nhạt một tiếng, lục thanh nói, nếu không có tông luật nào như vậy thì ta cũng không có gì sai cả. Nếu thân là sư thúc mà người còn muốn tranh đệ tử với ta, chả lẽ ngay cả thanh danh cũng không cần. Việc này ngươi vẫn phải chuẩn bị tốt vào. Ở trong tông, minh sư thúc có tiếng là lãnh khốc tàn nhẫn. Nghe đồn lúc trước tuyển đệ tử đời thứ 10 năm cũng xảy ra việc như thế, thậm chí còn đánh chết vài vị sư huynh sư đệ. Nhưng do tư chất của nàng rất tốt, nên được phong chủ đời trước của núi phiêu miểu che chở. Mà đến giờ đã thành công ngưng tụ kiếm hồn, trở thành phong chủ của núi phiêu miểu. Nghe nếp thanh thiên nói, lục thanh phải trầm ngâm một lúc thật lâu. Lát sau, hắn ngẩn đầu lên, trong mắt lóe ra ánh sáng nhấp người, mở miệng nói, nếu đến cả đồ đệ ta cũng không giữ được, thì sau này làm sao có thể ngộ đạo kiếm hồn, thành tựu đại sư được vạn người kính ngưỡng cơ chứ? Ta nhất định sẽ thu linh nhi làm đệ tử, nếu muốn tranh chức hết lấy mạng ta đi, nếu muốn tranh chức hết lấy mạng ta đi. Từ lời nói của Lục Thanh, nhất Thanh Thiên nghe ra quyết tâm đầy kiên định của hắn. Không nghĩ tới, ngươi lại quyết đoán như vậy. Xem ra hơn một năm nay ngươi tiếp nhận chức gia chủ cũng không phải là vô ích. Buông bầu rượu ra, nhất Thanh Thiên nói tiếp, đến đây. Chúng ta thử vài chiêu, lần luận kiếm này ta cũng có chút thu hoạch. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh. Mỗi ngày ngoại trừ lúc tu luyện, Lục Thanh đều cùng nhất Thanh Thiên lấy ngón tay thay kiếm tiến hành so chiêu, rèn luyện cảnh giới kiếm pháp. Ngũ phong luận kiếm lần này, có rất nhiều điều bổ ích với hai người. Đặc biệt là Niếp Thanh Thiên đã đạt tới cảnh giới cử khinh nhược trong đại thành, sau luận kiếm đã có lĩnh ngộ mới, lại cùng Lục Thanh so chiêu 10 ngày, đã gần chạm tới cánh cửa tự hóa khinh trọng. Mà thông qua 10 ngày này, Lục Thanh trên cơ bản cũng đã dung hợp những lĩnh ngộ sau lần luận kiếm xong. Cảnh giới kiếm pháp của hắn cũng tăng thêm, mà kiến thức vẫn khuyết thiếu của Lục Thanh về các loại kiếm pháp cũng được bổ khuyết lại. Đến giờ hắn mới có thể xem là căn cơ viên mãn cảnh giới kiếm pháp không có chút bỏ sót nào nữa hôm nay chính là ngày hoàng linh nhi tiến hành trúc cơ ở phía sau viện của phủ đệ gia tộc họ lục trong một gian phòng yên tĩnh đã chuẩn bị tốt chưa nhìn sắc mặt bình tĩnh của hoàng linh nhi lục thanh trầm giọng hỏi chuẩn bị tốt gật đầu lục thanh bắt đầu giảng giải cái gọi là trúc cơ tụ nguyên kỳ thật chính là lấy một thanh kiếm làm vật dẫn tiến hành tiếp dẫn nguyên khí của trời đất chuyển hóa thành một tia kiếm khí tối tinh thuần sau đó dẫn nó đưa vào đan điền cùng với kiếm nguyên khí dung hợp lại tiếp tục sử dụng tâm niệm để áp xúc kiếm nguyên khí thành thể dịch trở thành kiếm nguyên tuy nghe có vẻ rất đơn giản nhưng phải trải qua mới hiểu được khó khăn trong đó dừng một chút lục thanh lại nói tiếp khi trúc cơ thì quan trọng nhất là lúc tụ tập nguyên khí trời đất nếu không đủ nguyên khí trời đất để chống đỡ thì khi dung nhập kiếm khí vào kiếm nguyên khí không thể áp xúc thành thể dịch được giai đoạn đó gần như đều phụ thuộc vào tư chất tiên thiên tư chất chính là cái quyết định cơ hội để trúc cơ thành công Lục Thanh xoay tay rút niệm vân kiếm sau lưng ra, đưa cho Hoàng Linh Nhi nói, dùng nó để trúc cơ. Thanh kiếm dùng để tiếp dẫn có cấp độ và phẩm chất càng cao, thì khi chuyển hóa kiếm khí càng tinh thuần, có thể giảm thiểu khả năng tẩu hỏa nhập ma. đa tạ sư phụ. Lục Thanh rất nhạy bén liền cảm nhận được, khi Hoàng Linh Nhi nhận lấy niệm vân kiếm, tâm tình của nàng không tự chủ được run lên một chút, nhưng chỉ một giây sau liền khôi phục bình tĩnh lại. Chỉ ngắn ngủi mười ngày, tâm thần của Hoàng Linh Nhi đã vững vàng hơn rất nhiều khiến sự tin tưởng của Lục Thanh với nàng lại tăng thêm một phần. Hoàng Linh Nhi ngồi xếp bằng xuống, Lục Thanh đứng một bên hộ pháp. Ánh mắt của Hoàng Linh Nhi rất bình tĩnh, không hề có chút khẩn trương. Nàng đặt niệm vân kiếm ngang trước mặt, từ trên người nàng dâng lên một tầng kiếm nguyên khí nồng đậm màu tím. Hoàng Linh Nhi đã luyện húc nhật tâm kinh đến đỉnh của tầng thứ hai. Một tầng kiếm nguyên khí này rất tinh thuần không có một chút tạp chất, không chút do dự, Hoàng Linh Nhi vận chuyển kiếm nguyên khí theo quỹ đạo của tầng thứ ba húc nhật tâm kinh. Nguyên khí trong trời đất bắt đầu tụ tập lại, thậm chí trong phòng còn vang lên tiếng gió. Rốt cuộc thì Hoàng Linh Nhi có tư chất của thiên tài, uy thế khi hấp thu nguyên khí của trời đất để trúc cơ, kể cả Lục Thanh lúc trước cũng không bằng được. Đại lượng nguyên khí trời đất được Hoàng Linh Nhi dẫn đường, tiến nhập vào Niệm Vân Kiếm. Một vầng sáng màu hồng nhàn nhạt, nhạt hiện lên, nhiệt độ trong căn phòng cũng bắt đầu tăng lên. Đây là lực lượng thuộc tính tự thân của Niệm Vân Kiếm. Lục Thanh liền vận chuyển thần thức bao phủ toàn thân Hoàng Linh Nhi thần thức mạnh mẽ giống như sợi tơ chui vào trong đan điền của nàng. Ông, một tiếng kiếm ngâm hùng hậu vang lên, theo nguyên khí trời đất không ngừng truyền vào, niệm vân kiếm liền phát ra một luồng sáng màu vàng chói mắt, bên trong còn có một ngọn lửa màu hồng tím. Dần dần một dòng khí xoay quanh niệm vân kiếm hình thành một cơn lốc, trên người hoàng linh nhi hiện lên một tầng khí màu tím nồng đậm, toàn thân nàng phát ra ánh sáng chói mắt. Lát sau ánh sáng chiếu sáng cả gian phòng trông như mộng như ảo. Lục Thanh thấy hoàng linh nhi chúc cơ cùng mình khác hẳn vừa rồi hắn vận chuyển thần thức tiến vào đan điền của hoàng linh nhi liền gặp một tầng mang khí sắc bén trong suốt cản lại tầng mang khí này tiến vào trong đan điền của hoàng linh nhi tiến hành dung hợp với kiếm nguyên khí màu tím trên mặt hoàng linh nhi hiện ra sự đau đớn đạo kiếm khí vừa vào trong kiếm nguyên khí giống như là đổ nước vào trong dầu sôi lập tức tán loạn giữ cho tâm thần phẳng lặng bất động như núi một tiếng quát vang lên ở trong đầu hoàng linh nhi lấy thần thức tương đương với kiếm chủ đỉnh phong của lục thanh Khi truyền âm sẽ có uy lực rất lớn. Một câu hắn quát ở trong đầu Hoàng Linh Nhi, giống như tiếng chuông đồng vang lên, lập tức làm nàng tỉnh táo lại. Cắn chặt môi, Hoàng Linh Nhi cố gắng kiềm chế đau đớn, tiến hành dung hợp kiếm khí vào kiếm nguyên khí. Cũng may kiếm nguyên khí của nàng hơn phân nửa là do lục thanh rót nguyên khí dịch tinh thuần mà đến, cho nên khống chế rất dễ dàng. Một đoàn nguyên khí màu tím trong đan điền của Hoàng Linh Nhi xoay tròn, thỉnh thoảng lại có một tia khí sắc bén lộ ra. Theo Hoàng Linh Nhi hấp thu nguyên khí trời đất nhiều thêm, rất nhanh đã bị áp chế xuống. Đơn giản như vậy thôi sao? Lục Thanh sửng sốt, nhưng lập tức bình thường trở lại. Lúc trước khi hắn trúc cơ cũng không có tư chất như Hoàng Linh Nhi, mà hắn lại mạo hiểm thành tựu kiếm khí dị chủng, đương nhiên phải khó khăn hơn Hoàng Linh Nhi rất nhiều. Rất nhanh, đạo kiếm khí do niệm vân, kiếm chuyển hóa cũng dung nhập vào kiếm nguyên khí của Hoàng Linh Nhi. Lúc này chỉ phải tiến hành áp xúc thành kiếm nguyên, trúc cơ loại bỏ tạp chất trong cơ thể nửa canh giờ sau từ trên người hoàng linh nhi kiếm nguyên khí đã ngưng tụ lại thành dạng lỏng như ngọc dịch toàn thân nàng phát ra một sự trang nghiêm nguyên khí trời đất cuồn cuồn được niệm vân kiếm không ngừng hấp thu vào rất nhanh chuyển hóa thành kiếm khí chuyển vào đan điền của hoàng linh nhi trong đan điền của hoàng linh nhi một vòng xoáy nhỏ như quả trứng chim không ngừng xoay tròn thỉnh thoảng lại có một tia khí sắc bén xẹt qua bị kiếm khí hút vào trên người hoàng linh nhi cũng dần có khí tức sắc bén sắp thành công rồi Lục Thanh nhìn thấy bộ võ y của Hoàng Linh Nhi, dần có một thứ chất nhảy đen thui chảy ra, thì biết tạp chất đã bắt đầu bị kiếm nguyên loại trừ đẩy ra khỏi cơ thể. Trên mặt Lục Thanh lộ ra nụ cười hài lòng, hắn liền xoay người ra khỏi căn phòng. Dù sao Hoàng Linh Nhi cũng là con gái, thân thể dơ bẩn khó tránh khỏi xấu hổ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 253, đoạn thanh vân. Lục Thanh bước ra đến sân viện. Niếp thanh thiên vẫn như thường ngày, nhàn nhã ngồi trong sân ngắm cảnh uống rượu, bên cạnh hắn phải có mười bầu rượu đã rỗng không. Lúc này cũng gần đến hoàng hôn, sợ là Niếp thanh thiên đã ngồi ở đây cả ngày. Thế nào? Nhếp thanh thiên nghe tiếng bước chân, không có ngẩng đầu lên mà mở miệng hỏi. Không có vấn đề gì. Lục thanh đi tới ngồi xuống bên cạnh Niếp thanh thiên, tiếp nhận bầu rượu hắn vừa đưa qua. Hai người liền ngồi uống rượu đến tối. Cả hai đều không có đi ăn cơm. Bọn họ đã đạt tới cảnh giới kiếm chủ vượt qua nguyên khí kiếp, thân thể được tẩy luyện đã vượt lên trên người bình thường. 10 ngày nửa tháng không ăn uống cũng không có gì ảnh hưởng. Hàng ngày bọn họ cũng chỉ ăn một ít hoa quả, ngũ cốc để tránh cho thân thể có nhiều tạp chất. Mặt trăng vừa lên cao, hai người Lục Thanh uống rượu xong liền ngồi xếp bằng tĩnh tọa dưỡng thần. Lúc này có thể thấy, ở trên mặt Lục Thanh có một vầng sáng màu tím dày. Sau khi hắn trải qua trận chiến với Lạc Tâm Vũ, lại tu luyện mấy ngày nay, rốt cục cũng hoàn toàn củng cố thân thể đạt tới cửu phẩm. Nếu dựa theo lục thanh tự mình tu luyện thì không có nhanh như vậy. Cái đó gọi là trước phá sau lập. Lần này bởi vì bị thương mà lục thanh mất đi khả năng khống chế cơ thể, nên khi hồi phục lại thì khả năng khống chế của hắn lại cao hơn trước một phần. Điều này cũng giúp hắn tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh nhanh hơn, mới có thể củng cố nhanh như vậy. Đột nhiên, lục thanh và Nhiếp thanh thiên đồng thời mở hai mắt. Ngay sau đó, ở phía xa có tiếng bước chân rồn dập truyền đến. Bẩm gia chủ. Bên ngoài có người muốn gặp ngài. Người chạy tới là Thúc Nguyên, đồng thời trong tay hắn cầm một cái bình bằng ngọc màu xanh. Đó là, đồng tử của Lục Thanh và nhiếp thanh thiên đồng thời có rút lại. Lục Thanh liền xoay tay, một cỗ lực hút từ lòng bàn tay hắn phát ra, đem cái bình nhỏ trong tay Thúc Nguyên hút đến. Đây là thanh ngọc bình đặc chế của nội tông, chuyên để đựng đan dược. Sắc mặt trầm trọng, Lục Thanh vừa nói vừa mở nắp bình ra nhìn. Quả nhiên, trong mắt nhiếp thanh thiên lóe lên một tia sáng, hai người đồng thời đứng dậy hai viên hạ phẩm tham vương đan bốn viên dưỡng thân đan người kia hiện giờ ở nơi nào trong lòng lục thanh trầm xuống một dự cảm không tốt dâng lên trong đầu hắn lúc trước chính lục thanh đã tặng cho bốn người nếp thanh thiên mỗi người một chiếc thanh ngọc bình bên trong có sáu viên đan dược như trên hiện giờ nếp thanh thiên ở đây triệu thiên diệp thì về núi triều dương dư cập hóa cũng có tu vi kiếm sư trừ khi có kiếm giả có cảnh giới kiếm sư trung thiên vị mới uy hiếp được hắn như vậy chỉ còn lại đoạn thanh vân Vài năm nay, đối với tính tình của đoạn thanh vân, Lục Thanh cũng có lý giải, nếu có khả năng gặp chuyện không may nhất thì phải là hắn. Thúc nguyên dùng mình, hắn nhìn biểu hiện của Lục Thanh thì biết đây là việc rất quan trọng, liền cẩn thận trả lời, người kia hình như vừa trải qua chiến đấu kịch liệt, trên người chảy quá nhiều máu, đến trước cửa chỉ nói được hai câu đã hôn mê. Thuộc hạ đã sai người đưa hắn đến phòng khách băng bó, dẫn đường cho ta đến đó. Ba người đi một đoạn đường qua một loạt phòng khách, khi đến nơi đã thấy nhan như Ngọc đang đứng ở cửa. mẹ. Thế nào rồi? Lắc đầu, nhan như Ngọc nói, không tốt lắm. Hắn mất máu quá nhiều, hiện giờ còn hôn mê. Hai người lục thanh nhìn nhau rồi cất bước vào trong phòng. Nhìn qua thì thấy đây là một thiếu niên nhỏ tuổi còn chưa trưởng thành, có tu vi kiếm thị hậu kỳ. Ở tuổi này mà đã có tu vi như vậy, nếu không có gì bất ngờ thì một năm sau tuyển đệ tử nội tông, hắn có thể được thu vào làm đệ tử. Giờ phút này, sắc mặt thiếu niên tái nhợt không có chút máu, hai môi khô cong, hơi thở có chút mong manh. Trong đan điền của hắn lúc này như đèn cạn dầu, toàn thân rõ ràng vừa mới được băng bó, trên lớp băng gạc màu trắng vết máu đỏ tươi thấm cả ra ngoài. Lục Thanh không chút do dự, lấy ra một viên dưỡng thân đan nhét vào miệng thiếu niên, đồng thời dung thần thức khống chế nửa giọt nguyên khí dịch, rót thẳng vào cơ thể thiếu niên. Thương thế của thiếu niên này rất nặng, trong cơ thể hắn, một đạo kiếm khí ở trong kinh mạch phá hoại khiến cho mọi chỗ kinh mạch đều có dấu vết tàn phá. Nếu cứ giữ tình trạng như vậy thì chỉ nửa khắc nữa tu vi của thiếu niên này sẽ bị phế bỏ. Lúc trước mấy người nhan như Ngọc cũng phát hiện ra, nhưng không dám chữa trị. Kiếm khí rất sắc bén, nếu tùy ý cứu chữa, kinh mạch của thiếu niên này lại rất yếu ớt, không ai có khả năng nắm giữ thần thức chuẩn xác cả. Nhưng lục thanh lại khác, thần thức của hắn mạnh mẽ tương đương với kiếm chủ đỉnh phong, lập tức hóa thành vô số sợi tơ bao phủ toàn thân thiếu niên. Tuy rằng không ai nhìn rõ ràng, nhưng vẫn cảm thấy một chút uy áp, tuy chỉ một chút, nhưng ngoại trừ nhất thanh thiên những người còn lại đều nhịn không được lui về sau mấy bước kiếm khí đang tàn phá ở trong cơ thể thiếu niên chỉ có trình độ của cảnh giới kiếm giả còn chưa tiếp dẫn mầm mống lực lượng thuộc tính bị thần thức lục thanh ép tới lập tức vỡ ra suy vài giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay thiếu niên nhỏ ra mọi người đều cảm thấy trong mấy giọt máu tươi đều có ẩn chứa kiếm khí sắc bén nguyên khí dịch tinh thuần bắt đầu tản khắp toàn thân thiếu niên một luồng sáng màu trắng hiện lên từ trên người thiếu niên đồng thời lúc trước thiếu niên ăn dưỡng thân đan vào cũng bắt đầu có tác dụng dược lực ôn hòa bắt đầu làm dịu đi kinh mạch và nội tạng bị thương của thiếu niên nửa khắc sau lục thanh thu tay lại ngẫm nghĩ một lúc lại điểm ngón tay vào ngực của thiếu niên một tiếng rên thống khổ từ trong miệng thiếu niên vang lên lúc này tình huống của hắn đã tốt hơn trước rất nhiều nguyên khí dịch là nguyên khí trời đất tinh thuần ngưng kết thành tuy còn kém hơn một ít so với linh dược trăm năm nhưng chừng đó cũng đủ bù đắp nguyên khí bị hao tổn của thiếu niên Chỉ một lát, trong huyết mạch của thiếu niên đã sinh ra không ít máu mới. Thiếu niên mở ra hai mắt, thấy lục thanh ở trước mặt liền gấp đến độ muốn đứng dậy. Không nên cử động, người cứ mở miệng nói là được. Lục thanh giơ tay đè lên vai thiếu niên, nói. Mau cứu! Cứu sư huynh của ta! Bị lục thanh đè lại, thiếu niên vội vàng nói, vẻ mặt rất khẩn trương. Sư huynh của ngươi! Lục thanh sửng sốt hỏi. Sư huynh ta là đoạn thanh vân, chúng ta đều là cô nhi được sư phụ nuôi dưỡng. Thanh vân! trên mặt hai người lục thanh đều lộ ra sát khí. sau thời gian nửa nén hương, người nói là hành trúc nội ẩn đoán tạo pháp. lục thanh trầm giọng nói, hành trúc nội ẩn đoán tạo pháp là một phương pháp đặc biệt che giấu, lại thuộc tính khi chú tạo một thanh kiếm, có thể che giấu rất tốt thuộc tính của kiếm. nếu không có kiếm nguyên truyền vào thì không thể phát hiện được. nếu trong so đấu của kiếm giả có tu vi thấp, thật có thể trở thành con bài mấu chốt giành thắng lợi. thường nghĩ hai kiếm giả tu vi có thực lực tương đương. Sử dụng thanh kiếm có phẩm cấp ngang nhau chiến đấu với nhau. Nếu thanh kiếm một bên đột nhiên có lực lượng thuộc tính, uy lực lớn hơn một phần, như vậy sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Thậm chí chỉ vô ý không cẩn thận, sẽ mất cả tính mạng. Không phải thiếu niên này nói ra, Lục Thanh cũng không biết trên đời còn có phương pháp như vậy. Còn có thân thế của đoạn thanh vân nữa, chỉ sợ giữa năm người thì chỉ có thân thế của Lục Thanh là rõ ràng nhất, còn bốn người kia chỉ biết đại khái mà thôi. Năm người đều coi trọng tình cảm. Chứ không bao giờ hỏi đến những cái không trọng yếu cả. Sư phụ cùng sư huynh ta đã bị người bắt đi, vì giúp ta chạy trốn mà sư huynh phải đỡ một kiếm của lão thất phu kia, lúc này không biết an nguy như thế nào. Thiếu niên nói nhiều như vậy, lúc này cũng thở dồn dập, sắc mặt tái mét. Chúng ta đi. Không chỉ hoãn, giao thiếu niên cho Thúc Nguyên, lục thanh và nhấp thanh thiên bước ra khỏi phòng, liền hóa thành hai luồng sáng bay lên trời, hướng về phía thành Triều Dương mà đi. Căn cứ theo lời nói của thiếu niên thì đoạn thanh vân. Bị Lãnh Ngôn là chủ nhân của phường thị buôn bán tại thành Triều Dương và một chú kiếm sư, có cảnh giới kiếm chủ lạ mặt bắt đi, hiện tại thì bị bắt tới phủ đệ của Lãnh Ngôn. Chỉ vì chiếm tuyệt kỹ của người mà có thể làm ra việc như vậy. Lục Thanh đối với chú kiếm sư trong miệng thiếu niên tức giận tới cực điểm. Hắn thân là kiếm chủ, lại không biết hổ thẹn, chỉ vì chú kiếm mà đi vào tà đạo. Lục Thanh lấy ra 10 viên Tham Vương đan chia ra cho Nhất Thanh Thiên, hai người lập tức nuốt để bù lại kiếm nguyên tiêu hao khi ngự không. Với hai người Đã đạt tới kiếm chủ, Tham Vương Đan cũng chỉ dùng để khôi phục kiếm nguyên, đối với tu vi không hề có tác dụng. Tốc độ của hai người lại tăng nhanh thêm. Thành Triều Dương cách trấn Triều Dương cũng không xa, khoảng hơn 10 lý. Hai người bay rất nhanh, gần nửa canh giờ sau đã tới không trung của thành Triều Dương. Khí tức của hai kiếm chủ không hề che giấu phóng ra. Thành chủ thành Triều Dương là Phó Viêm, cũng đạt tới kiếm chủ trung thiên vị nên nhận ra ngay. Kiếm giả của các tông môn khác đã lần lượt rời đi, mà ở đây cũng không hề có gì hấp dẫn. Ở các thành bởi vì quá đông người mà nguyên khí rất loãng, nên kiếm giả cũng không muốn lưu lại lâu. Lúc này đột nhiên có hai kiếm chủ tới, nếu có chuyện bí mật sao lại còn bộc lộ ra khí tức. Điều này làm cho phó viên cảm thấy khó hiểu. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện chương 254, Vãng sự như yên. Trong phủ đệ của chủ nhân phường thị buôn bán tại thành Triều Dương. Một lão nhân cùng một người tầm tuổi trung niên đang ngồi trong phòng khách lão nhân đang ngồi ở ghế dành cho khách mặc võ y màu trắng khí tức cả người lão ngưng tụ rất nhiều khí hệ thổ tinh thuần theo hô hấp của lão nhân mà không ngừng phun ra nuốt vào ở sau lưng lão nhân có đeo một thanh trường kiếm màu vàng dài bốn thước bản rộng gần ba tấc từ trên trường kiếm đó tản mát ra khí hệ thổ minh mông ngồi ở ghế chủ nhà là một người tầm tuổi trung niên mặc bộ trường bào màu vàng trên mặt hắn ẩn hiện một tầng sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt sau lưng người trung niên đeo một thanh trường kiếm màu vàng rực rỡ thỉnh thoảng lại lộ ra tia khí sắc bén Bẩm báo đại nhân. Hai gã kiếm giả mặc võ y màu đen từ ngoài cửa tiến vào, có chút trần trừ quỳ một gối xuống nói, tiểu tử kia quá rảo hoạt, nửa đường hắn đã tẩu thoát. Lũ vô dụng. Người trung niên này chính là chủ nhân của phường thị tại thành Triều Dương, lãnh ngôn. Nghe hai kiếm giả mới vào bẩm báo, hắn giận dữ quát lên một câu. Trên người hắn lập tức bộc phát ra một có khí thế mạnh mẽ, bên trong còn bao hàm cả khí hệ kim rất sắc bén. Đối mặt với cơn giận dữ của lãnh ngôn. Hai gã kiếm giả chỉ cảm thấy không gian xung quanh mình như bị giam hãm lại. Nét mặt sợ hãi, một người vội vàng nói, "Đại nhân yên tâm, chỉ là thân phận của Đoạn Thanh Vân có chút khó giải quyết, hắn là đệ tử nội tông của núi Triều Dương. Nhưng thuộc hạ đã phái người chặn lại hết đường đi tới núi Triều Dương, chỉ cần tiểu tử kia đến núi Triều Dương cầu cứu, hắn nhất định phải chết." Nghe hai người nói thế, sắc mặt Lãnh Ngôn mới dịu xuống, lạnh lùng nói, "Hai người các ngươi tự đến hình đường chịu phạt mỗi người 30 côn." Nghe Lãnh Ngôn nói như thế, Hai gã kiếm giả như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài. Lúc này, khí thế của lãnh ngôn đã thu liễm lại, quay lại nói với lão nhân, phó lão. Ngươi xem, tên kia chắc chắn trốn không thoát. Ngươi cứ yên tâm, việc này lãnh mỗ bảo đảm làm cho ngươi thỏa mãn. Lắc đầu, lão nhân được gọi là phó lão nhíu mày nói, người này giết hay không cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt chính là hành trúc nội ẩn đoán tạo pháp, ngươi nhất định phải tra hỏi ra được. Vừa nói tới hành trúc nội ẩn đoán tạo pháp. Trong mắt phó lão hiện lên một tia si mê, lẩm bẩm nói, nếu như chiếm được nó, ta nhất định sẽ đạt tới trình độ chú kiếm sư cửu phẩm. Trong mắt lãnh ngôn trượt lóe lên một tia sáng, mỉm cười mở miệng nói, như vây thì phó lão, việc kia. Khoát tay, lão nhân họ phó nói, cái đó ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể moi ra được đồ vật của lão già đó, đừng nói là 20 viên hạ phẩm tử nguyên đan. Thậm chí, lão phu còn tặng thêm cho ngươi sinh nguyên đan, chỉ cần không bị thương quá nặng, dùng vào đều có hiệu quả Lanh ngôn nghe vậy vui mừng, mở miệng nói, phó lão cứ yên tâm. lãnh mỗ sẽ làm lão già đó phải mở miệng. Người đâu, đưa người ra đây. Nhất thời có hai gã kiếm thị, mặc võ y màu xám đem hai người toàn thân đầy máu tới tiến vào. Hai gã kiếm thị đẩy một cái, hai người liền ngã giữa đại sảnh. Kêu một tiếng đau đớn, một người cố gắng ngượng dậy. Từ hình dáng của hắn có thể nhận ra ngay, không phải đoạn thanh vân thì là ai. Lúc này, trong đan điền của đoạn thanh vân không còn một chút kiếm nguyên nào. Bên trong có một đạo kiếm khí hệ thổ trong suất áp chế kiếm nguyên của hắn. Hiện giờ đoạn thanh vân chỉ còn chút sức lực cơ thể mà thôi. Sư phụ! Sư phụ! Đoạn thanh vân cố gắng ngẩng đầu sang kêu gọi người bên cạnh. Đó là một lão nhân cả người dính đầy vết máu. Lão nhân dâu tóc bạc trắng, sợ là đã có tuổi rất cao, bị thương nặng rất nặng. Nếu không có một thân kiếm nguyên tinh thuần chống đỡ thì đã sớm hồn phi phách tán rồi. Miễn cưỡng mở ra hai mắt, lão nhân khàn khàn nói. Thanh Vân, tuyệt kỹ của tổ sư không thể để rơi vào tay lão thất phu kia. Nếu không, ngươi đừng nhận là đệ tử của ta. Nói xong câu cuối cùng, mặt lão nhân lộ vẻ nghiêm khắc, nhưng thương thế của lão rõ ràng rất nặng, nhịn không được lại phun ra một ngụ máu tươi. Sư phụ, người yên tâm, cho đến chết Thanh Vân cũng không nói ra. Đoạn Thanh Vân gật đầu, đồng thời nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người lãnh ngôn nói, các ngươi cứ chờ đó, sẽ có người đến thu thập các ngươi. Thu thập chúng ta. Lãnh ngôn cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử ngươi thật biết nói khoác. Đừng nói huyền phong chủ đại nhân của núi Triều Dương, cho dù là hộ pháp của núi Triều Dương, chỉ sợ không ai vì một gã kiếm khách nhỏ nhoi mà xuất đầu cả. Huống hồ, người của cung Triều Dương làm sao có thể biết được chuyện này. Chỉ sợ bây giờ tên sư đệ của ngươi đã là một cái xác không hồn. Xúc sinh. Trong mắt đoạn thanh vân hiện lên tơ máu, lớn tiếng quát. hư. Ánh mắt lãnh ngôn trầm xuống, ngón tay hắn điểm nhẹ, bắn ra một đạo kiếm khí hệ kim sắc bén dài sáu thước Đoạn Thanh Vân kêu thảm một tiếng, kiếm khí trực tiếp bắn xuyên qua đùi phải của hắn. Nguyên bản hắn vừa cố gắng đứng lên lại ngã xuống, không dậy nổi. Thanh Vân. Lão nhân bên cạnh không khỏi đau lòng kêu lên một tiếng, rồi trợn mắt nhìn lão nhân họ phó. Phó Khúc. Đây chỉ là ân oán của hai người chúng ta, ngươi làm khó dễ tiểu bối thì có bản lĩnh gì? Khó dễ. Than nhẹ một câu, Phó Khúc nói, ngươi mới làm khó dễ ta. Đã 10 năm, không nghĩ tới ngươi lại từ Thanh Vân tông trốn tới đây nếu không nhờ tới xem ngũ phong luận kiếm ta làm sao thấy ngươi người mau đem hành trúc nội ẩn đoán tạo pháp của sư phụ nói ra niệm tình đồng môn ngày xưa ta cho ngươi một con đường sống tình đồng môn ngươi mà cũng nói đến tình đồng môn sao lão nhân không khỏi ngửa mặt cười điên cuồng ánh mắt mang theo căm thủ thấu xương nhìn phó khúc ngươi chỉ vì tuyệt kỹ mà làm chuyện cầm thú khi sư diệt tổ giờ còn muốn ta đem đoán tạo pháp cho ngươi sao cho dù ta chết ngươi cũng đừng hòng có được không có bị lời của lão nhân chọc giận Phó khúc lắc đầu, nhìn về lãnh ngôn nói, lãnh phường chủ, lúc trước ở chỗ của hắn có phát hiện được gì không? Ngoại trừ mấy khối tài liệu cửu phẩm chân quý, còn chỉ có một bản ghi chép tâm đắc về chú kiếm, mà ta đã đưa cho phó lão thôi. Lãnh ngôn vội vàng mở miệng nói, nhưng phó lão cứ yên tâm, kể cả là tảng đá ta cũng có thể bắt nó mở miệng. Đứng dậy, lãnh ngôn đi tới trước mặt hai người đoạn thanh vân, thế nào, tốt nhất là các ngươi nên khai ra. Nếu ngoan cố thì ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là muốn chết không được. Muốn sống không xong. Nói thật, lãnh mỗ cũng không muốn nhìn chuyện như thế xảy ra. Quay đầu nhìn về đoạn thanh vân, thế nào tiểu tử. Ngươi nhìn xem sư phụ ngươi cũng đã có tuổi, chỉ sợ không thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa đâu. Nếu ngươi không muốn lão phải chết thì hãy mau nói ra đi. Đoạn thanh vân mím chặt môi, một tay ấn vào đùi phải và bịt máu tươi đang chảy ra, không hề lên tiếng. Trong mắt hiện lên hung quang, lãnh ngôn lạnh lùng nói, tốt. Tiểu tử ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt chân phải lãnh ngôn nhắc lên nhất thời đoạn thanh vân bị hắn đá một cái lùi về sau một trượng một đá này lãnh ngôn cũng không có sử dụng kiếm nguyên cười lạnh nhìn đoạn thanh vân lãnh ngôn nói tiểu tử ngươi đã cứng đầu như thế thì để ta cho ngươi xem sư phụ ngươi bị tra tấn như thế nào lãnh ngôn điểm ngón tay ra khống chế huyệt câm của lão nhân đồng thời khóa miệng của lão lại phòng ngừa lão nhân cắn lưỡi tự sát dừng tay ngươi dừng tay cho ta mặt của đoạn thanh vân trở lên đỏ bừng màu sắc so với máu tươi còn đỏ hơn Lúc này hắn đối với sư đệ mình chạy đi cầu cứu không có hy vọng nhiều. Đoạn Thanh Vân nhớ lại. Năm đó, một buổi tối mùa đông giá rét, một đứa nhỏ khoảng 11 tuổi, quần áo tả tơi bị người ta ném ra từ từ lâu, trong lòng của hắn còn ôm một cái đùi gà. Có thể nhìn ra được trên người đứa nhỏ đầy vết thương. Lúc này có hai gã tiểu nhị khỏe mạnh đi ra. Tiểu tử, về sau ngươi mỗi ngày tới đây làm bao cát. Chỉ cần huynh đệ chúng ta cao hứng, đừng nói là đùi gà, cả một con gà cũng có cho ngươi. Ha ha. Khuôn mặt dữ tợn của hai gã in thật sâu trong lòng đứa nhỏ. Nó gắng gượng đứng dậy, toàn thân không chỗ nào không đau đớn. Đứa nhỏ lào đảo đi về phía một căn nhà thô sơ đã bỏ hoang ở phía nam. Đó là chỗ mà đứa nhỏ cướp được từ mấy con chó hoang. Tiểu tử, người muốn đi đâu? Đang đi đường đột nhiên có một đứa nhỏ khác tới bên cạnh hắn nói. Đứa nhỏ này ăn mặc so với hắn cao quý hơn nhiều. Phía sau nó còn có hai con chó to lớn đang nhè hàm răng sắc nhọn. Không nói gì. Trên mặt đứa nhỏ hiện lên vẻ cảnh giác, hai tay ôm chặt đùi gà trong ngực. a, là đùi gà. Trên mặt đứa nhỏ kia hiện lên vẻ khinh miệt, thế nào? Người sợ ta cướp của ngươi sao? Hừ, đã vậy ta cướp cho ngươi xem. Hắc đại, hắc nhị. Lên cho ta, cướp được thì là của các ngươi. Ô, hai tiếng gầm nhẹ từ hai con chó to lớn sau lưng đứa nhỏ phát ra. Sau thời gian tàn nửa nén hương. Tốt lắm. Hắc đại, hắc nhị. Trở về đi, không phải chỉ là một cái đùi gà sao, nhìn cứ như bảo bối, thật mất hứng. Đi thôi, mang theo hai con chó bỏ đi, để lại đứa nhỏ ốm yếu nằm trên mặt đất đầy vết máu. Khi đứa nhỏ về tới căn nhà hoang, so với bên ngoài thì nhiệt độ trong căn nhà ấm hơn một chút. Tiểu Vân, ở một góc tối trong nhà, một đứa nhỏ khác chỉ có 5 tuổi đang ôm gối co do ngồi, trong ánh mắt của nó hiện lên vẻ mong đợi. Đứa nhỏ 5 tuổi này rõ ràng ngửi thấy mùi hương của đùi gà, nhưng nó chỉ lẩm bẩm rồi nuốt một ngụm nước bọt Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 255, Nhập Ma. Tiểu Vân, ta rất đói. Đến đây, ngươi xem ta lấy được cái gì? Trên mặt Tiểu Vân nở ra nụ cười, không chút do dự cầm đùi gà đưa cho đứa nhỏ 5 tuổi. Có chút chần trờ cầm lấy đùi gà, Tiểu Vân, người đã nếm qua chưa? Chúng ta cùng ăn đi. Lắc đầu, Tiểu Vân cự tuyệt nói, ngươi ăn đi, lúc trước ta đã ăn một cái đùi gà thật lớn. Nói xong, nó còn cố gắng vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, đứa bé nhỏ hơn cẩn thận cắn từng miếng thịt, mỗi một miếng đều nhai nuốt rất lâu, giống như muốn hương vị vĩnh viễn ở lại trong miệng vậy. Tiểu Vân xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn tiếp, nếu không nó chỉ sợ nhịn không được mà đoạt lại. Bất chợt nó nhìn ra cửa, trước mặt nó xuất hiện một lão nhân. Nó có chút không tin vào mắt của mình, nhìn kỹ lại trần chờ nói. Ngươi là chủ của lò rèn mới khai trương ở phía đông. ừ. Ta mới tới hai ngày trước, trước mặt là một lão nhân vẻ mặt hiền hòa mặc bộ quần áo bằng vải thô, tươi cười nói, lò rèn của ta còn thiếu hai đồ đệ giúp việc, không biết các ngươi có nguyện ý bái làm đệ tử của ta không? Chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm? Từ đó về sau, ở một lò rèn hẻo lánh phía đông thành, có thêm hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, lớn chừng 11 tuổi, nhỏ chừng 5 tuổi. Mà đứa lớn chính là Đoạn Thanh Vân, trở lại phòng khách nhà lãnh ngôn. Đoạn Thanh Vân nhìn lão nhân nằm trên mặt đất, hai mắt hắn dần trở lên đỏ ngầu. Năm đó nếu không phải lão nhân nuôi dưỡng hắn cùng sư đệ, chỉ sợ hai người khó sống qua khỏi mùa đông năm đó. Ân tái sinh, nặng tựa núi. Hai mắt Đoạn Thanh Vân dần chuyển thành màu đỏ đậm, không khí chung quanh hắn bắt đầu nhộn nhạo lên, mái tóc đen trên đầu không gió tự động tung bay. Đồng thời một cỗ kiếm nguyên dao động mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện. Đây là, Phó Khúc lập tức quay đầu nhìn về Đoạn Thanh Vân, có chút kinh nghi nói: "Về phần Lãnh Ngôn đứng cách Đoạn Thanh Vân không xa, hắn bỗng cảm thấy một cỗ áp lực to lớn ép đến. Cỗ áp lực này mang theo khí thế thô bạo, lại ẩn chứa dao động kiếm nguyên mạnh mẽ khiến hắn có cảm giác vô lực. Lãnh ngôn lập tức lùi lại mấy bước tới bên người phó khúc. Khí tức bốc lên từ trên người đoạn thanh vân gần như là gấp hai hắn, tranh lệch tuyệt đối làm bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi. Nhập ma! Phó khúc trầm giọng nói. Hắn thật sự không ngờ, đoạn thanh vân lại có thể ở đây tiến vào cảnh giới nhập ma. Ô! Ô! Lão nhân nằm trên mặt đất không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Nhưng lão cũng không nói gì được, trên khóe mắt đã giàn rũa nước mắt. Nhập ma, là do thất tình lục dục của kiếm giả dẫn phát. Một khi có một loại tình cảm dục vọng đạt tới đỉnh, thì có thể tiến vào cảnh giới nhập ma. Khi nhập ma, kiếm giả sẽ không làm chủ được bản thân, trong lòng chỉ có ý nghĩ điên cuồng giết chóc. Đặc biệt khi kiếm giả nhập ma, thì tu vi cảnh giới trong nháy mắt có thể tăng lên rất nhiều. Có người đột phá một thiên vị, thậm chí có người tăng lên một cảnh giới tu luyện. Đương nhiên hậu quả sau đó rất nghiêm trọng tu vi tăng lên khi nhập ma càng cao thì sau khi hồi phục thần trí thân thể chịu tổn thương càng lớn thậm chí có kiếm giả bởi vì sống chết trước mắt mà nhập ma tu vi tăng lên một cảnh giới đã chém giết tất cả địch nhân sau đó khi tỉnh lại thì tuổi thọ cũng hao hết mà già đi trong nháy mắt không đến một ngày bị hao tổn nguyên khí quá nhiều mà chết lão nhân không thể ngăn lại đoạn thanh vân nhập em xương cốt toàn thân lão đã bị gãy vỡ hơn nửa lúc này còn không có sức lực mà dãy giụa trong miệng lão lại phun ra một ngụ máu tươi hừ Chỉ hơi kinh nghi một chút, trên mặt phó khúc liền lộ ra một nụ cười lạnh, ánh sáng đom đóm mà thôi, cho dù có mạnh hơn gấp trăm lần cũng không thể so với ánh trăng. Giống. Một tiếng giống không hề giống tiếng con người phát ra từ miệng đoạn thanh vân. Ngay sau đó, giống như có đồ vật gì đó bị phá tan, một tầng kiếm khí hệ hỏa vô cùng mãnh liệt bốc lên trên người hắn. Khí hệ hỏa lập tức hướng về phía đoan thanh vân tụ tập lại. Nhập ma còn có thể tăng sự lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính sao? Phó khúc thì thào một câu lập tức trên đầu ngón tay hắn hiện lên một đạo kiếm khí hệ thổ điểm về phía ngực đoạn thanh vân á đoạn thanh vân gầm lên một tiếng trước ngực hắn khí hệ hỏa nhanh chóng áp xúc thành một quả cầu lửa màu lam tiếng kiếm ngâm cao vút từ ngón tay đoạn thanh vân nổi lên hưu trong nháy mắt hơn 10 đạo kiếm khí hệ hỏa nóng cháy từ ngón tay đoạn thanh vân bắn vào trong quả cầu lửa quả cầu lửa nhanh chóng hiện lên ngưng tụ như thực chất phát ra nhiệt độ kinh người kiếm sư tiểu thiên vị đoạn thanh vân vốn có tu vi kiếm khách đại thiên vị sau khi nhập ma tu vi lại tăng lên tới kiếm sư tiểu thiên vị kiếm khí hệ hỏa nóng cháy cuồn cuộn hiện quanh người đoạn thanh vân nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở bên trong kiếm khí còn có một tia đỏ tươi như máu hô lúc này quả cầu lửa đã áp súc thành màu lam đậm bên trong có một đoàn kiếm khí hệ hỏa nóng cháy theo động tác của đoạn thanh vân quả cầu lửa dít lên đánh vào đạo kiếm khí mà phó khúc đánh ra sắc mặt phó khúc trở lên ngưng trọng không còn vẻ coi khinh như lúc trước nữa nơi đầu ngón tay hắn một đạo kiếm khí hệ thổ màu vàng trong suốt bốc lên dài gần sáu trượng, lập tức phó khúc vung tay đánh ra. oanh, quả cầu lửa không có chút lực ngăn cản, nhanh chóng bị kiếm khí hệ thổ chém thành hai nửa, ngọn lửa màu lam lập tức tán loạn. trong đại sảnh nhiều tiếng xèo xèo vang lên, thậm chí khi quả cầu lửa vỡ ra còn hình thành một tầng sóng nhiệt nhè nhẹ. kiếm khí hệ hỏa quanh người đoạn thanh vân lập tức tản mát sạch sẽ. phó khúc đi tới tới trước mặt đoạn thanh vân nhe răng cười, kiếm khí trên ngón tay hắn lập tức điểm vào ngực đoạn thanh vân nhanh chóng phá vỡ kiếm khí hộ thân của Đoạn Thanh Vân, khống chế kiếm nguyên trong đan điền. Khi nhập ma, kiếm nguyên trong đan điền của Đoạn Thanh Vân rất bạo ngược, chỉ không chú ý một chút sẽ bị hắn đột phá giam cầm, cho nên lần này phó khí đánh ra liên tiếp hơn 10 đạo, phong ấn lại kiếm nguyên của Đoạn Thanh Vân, đồng thời phong bế lại vài nhánh kinh mạch chủ, ngăn chặn khi kiếm nguyên đột phá qua phong ấn kiếm khí thì không thể lưu chuyển dễ dàng được. Phó khúc vung tay ném Đoạn Thanh Vân đến trước mặt lão nhân. Nhất thời Đoạn Thanh Vân kêu thảm một tiếng, Đôi con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Phó Khúc, tuy rằng đã nhập ma, nhưng Đoạn Thanh Vân vẫn phân biệt rõ ràng địch ta. "Thế nào lão già? Chỉ cần ngươi chịu nói ra, ta sẽ thay ngươi loại bỏ hậu quả của nhập ma cho hắn. Nếu không chỉ một thời gian ngắn nữa hắn sẽ đi đời nhà ma." Phó Khúc tự cười mà không phải cười nhìn chằm chằm lão nhân, đồng thời gật đầu với Lãnh Ngôn. "Ngươi hãy bỏ ý định đó đi, cho dù thầy trò ta có chết, ngươi cũng đừng hòng lấy được tuyệt kỹ của sư phụ. Loại người như ngươi không bằng xúc sinh." Đến ân sư có công tái tạo nuôi dưỡng mà ngươi còn sát hại, căn bản là không có tâm theo con đường chú kiếm. Giao cho ngươi chỉ làm bẩn nó. Lão nhân giận dữ nói, ngươi, cho dù là tâm cảnh của kiếm chủ, phó khúc cũng bị lão nhân chọc giận. Nhưng lập tức hắn lại cười lạnh một tiếng, nói, tốt, lão già ngươi đã muốn chết, ta cũng không vội. Lãnh ngôn, ngươi chiều đãi tốt đệ tử của hắn đi, đừng làm cho hắn chết một cách thoải mái. Súc sinh, cầm thú, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Thanh âm khàn khàn, lão nhân nổi giận mắng. Không thèm để ý tới, sắc mặt lãnh ngôn lạnh lùng, bước tới trước mặt đoạn thanh vân. Vừa rồi đoạn thanh vân nhập ma khiến hắn mất hết thể diện, lúc này có cơ hội như vậy thật đúng ý hắn. Chỉ cần làm cho lão già kia mở miệng, đến lúc đó hắn có thể có từng nguyên đan, Hắn đã có thể có hy vọng đột phá bình cảnh mấy năm nay đạt tới kiếm sư. Một tay cầm lấy cánh tay của đoạn thanh vân lên, lãnh ngôn quay đầu nhìn lão nhân nói, lão già kia, ngươi nói hay không? Lão nhân vẫn lặng yên, không nhúc nhích, nhắm hai mắt lại. Được. Cười lạnh một tiếng, lãnh ngôn bắt đầu dùng sức. Từ từ, phó khúc đứng bên cạnh bỗng kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngay sau đó, lãnh ngôn liền cảm thấy hai cỗ áp lực thật sâu đè ép tới. Hắn chưa bao giờ cảm giác, chính mình lại nhỏ bé như vậy. Trước hai luồng áp lực đó, hắn cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đứng trước sóng biển gầm thét, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn sóng đánh tan tành. Lãnh ngôn buông tay của đoạn thanh vân ra trên mặt hắn ửng hồng nhịn không được lui về sau năm sáu bước ngã ngồi trên ghế hai kiếm chủ trong lòng phó khúc vô cùng chấn động liếc nhìn đoạn thanh vân một cái trong ánh mắt không thể che giấu sự khiếp sợ tiểu tử này có thân phận gì mà có thể có hai kiếm chủ vì hắn tới đây chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 256, nghiền xương thành cho lúc này phó khúc đến cử động nhỏ cũng không dám khí thế của hai kiếm chủ đột nhiên tập trung vào hắn Trong hai làn khí thức đó, có một cỗ khí thức tương đương với hắn, thậm chí còn kém hơn một chút. Nhưng làn khí thức kia thì khác, nó bá đạo vô cùng. Khiến cho hắn thân là kiếm chủ cũng cảm thấy hít thở không thông, giống như một tòa núi cao nghìn trượng ép ở trong lòng. Hai người lục thanh lăng không đứng trên bầu trời, chỉ hơi cảm ứng một chút liền phát hiện ra khí thức kiếm chủ của phó khúc. Phó khúc cũng không có phương pháp che giấu tu vi, liền bị hai người phát hiện ra ngay. Mà đồng thời, ở ngoài xa, một cỗ khí thức nóng cháy bốc lên. Chỉ trong giây lát đã đến trước mặt hai người lục thanh. Trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, phó viên như thế nào không biết hai người trước mặt là ai, ánh mắt hắn đặc biệt nhìn về phía lục thanh. Hiện giờ trong khu vực tông môn tử Hà Tông, những người không biết hoặc không nghe nói qua lục thanh rất ít. Tuy rằng lần ngũ phong luận kiếm này, phó viên bận công việc trong thành không rảnh để đi xem, nhưng đối với miêu tả về lục thanh hắn rất rõ ràng. Một kiếm chủ sử dụng thanh thần kiếm cấp thanh phàm to lớn như thế, cũng chỉ có lục thanh mà thôi. Trong lúc Phó Viêm đánh giá hai người, đồng thời hai người lục thanh cũng nhìn Phó Viêm. Hai người thấy một người mặc một bộ võ y màu trắng bay tới, trước ngực có đeo kiếm ấn đại biểu cho thân phận kiếm chủ của tử Hà Tông, tầm 50 tuổi. Người như vậy tại đây cũng chỉ có một người mà thôi, thành chủ thành Triều Dương, Phó Viêm. Nguyên lai là hai vị đến, Phó mỗ thất lễ không đón tiếp được từ xa. Phó Viêm chắp tay nói, ánh mắt chăm chú nhìn lục thanh. Tuy rằng hắn có bối phận là đệ tử đời thứ 15 của tử Hà Tông. Nhưng trên kiếm thần đại lục thì cường giả vi tôn, chỉ cần có thực lực thì không cần nói đến tôn ti Nhìn phó viêm ở trước mặt, sắc mặt lục thanh trầm xuống, nói, phó thanh chủ có biết việc xảy ra vào sáng hôm nay không? Việc xảy ra sáng hôm nay? Phó viêm sửng sốt, lập tức như nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, hình như có một sự kiện xảy ra. Ở phía đông phường thị, đoạn lão chủ của một lò rèn hình như đã đắc tội cưới lãnh phường chủ, hình như còn có xung đột với trưởng lão của thanh vân tông phó khúc, còn tình hình cụ thể. Thì từ trước đến nay ta đều không nhúng tay vào những chuyện thị phi như vậy. Cho nên tình huống cụ thể phó mỗ cũng không biết. Chẳng lẽ, phó viên có chút trần trờ. Hắn nghe câu nói thì tựa hồ đoạn lão có quan hệ với Lục Thanh, nếu vậy thì việc này không dễ giải quyết. Lãnh ngôn này ngày thường rất sáng suốt, như thế nào hôm nay lại hành động hồ đồ vậy? Trong lòng nghĩ, bên ngoài phó viên cũng không chậm trễ nói, như vậy đi, để phó mỗ dẫn hai vị đi một chuyến. Nếu có hiểu lầm gì thì có thể giải quyết. Lại thêm một kiếm chủ. Chỉ khoảng nửa khắc, Phó Khúc lại cảm thấy có thêm một cỗ khí tức của kiếm chủ nữa, hắn biết đây là thành chủ thành Triều Dương. Hắn nhăn mày lại, chỉ sợ việc này rất phiền phức. Quay đầu nhìn lãnh ngôn, Phó Khúc nói, quan hệ giữa ngươi và thành chủ thành Triều Dương như thế nào? Cười khổ lắc đầu, lãnh ngôn nói, không được tốt lắm. Nếu việc ban ngày hắn đã biết, thì không phải bây giờ mới tìm đến. Chính xác là Tông Môn không cho phép đệ tử giết hại lẫn nhau, nhưng nếu là tranh chấp cùng ngoại nhân thì Tông Môn sẽ không nhúng tay vào. Nếu nhúng tay vào thì chỉ với danh nghĩa cá nhân, mà đoạn thanh vân xuất thân ở thành Triều Dương, ở ngũ phong luận kiếm lại đạt được phần thưởng. Nếu phó viêm mà biết thì chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khí tức cả ba kiếm chủ đã xuất hiện ở bầu trời phía trên phủ đệ của phường chủ. Lãnh ngôn. Đi ra tiếp đón khách đi. Không để hai người lục thanh mở miệng, phó viêm hướng tới phía dưới mở miệng nói. Đứng bên cạnh, lục thanh vô thanh vô tức thả ra thần thức, bao phủ cả phủ đệ phường chủ nơi mi tâm nếp thanh thiên cũng lóe ra tia sáng rồi nháy mắt đã thu liễm lại ngay tại lúc lãnh ngôn bước ra ngoài sắc mặt lục thanh đang bình tĩnh bỗng trở nên giận dữ một luồng khí thế bá đạo từ trên người hắn phóng ra lục thanh đã thi triển ra phong lôi bộ phó viêm chỉ kịp cảm thấy trước mặt hoa lên thân ảnh của lục thanh đã biến mất nếp thanh thiên cũng sửng sốt lập tức sắc mặt cũng đại biến thi triển tốn phong bộ đuổi theo lãnh ngôn chỉ là kiếm khách nho nhỏ làm sao chịu được khí thế của kiếm chủ ép đến gần như lúc lục thanh vừa phát ra khí thế, tâm thần của lãnh ngôn chấn động, kiếm nguyên trong kinh mạch bị chảy ngược, cả người như bị một con mãnh thú hồng hoang đụng chúng, bắn vào trong đại sảnh. mà phó khúc cũng bị khí thế đột nhiên bùng nổ của lục thanh làm cho giật mình, lập tức lùi lại hơn 10 trượng. đến lúc hắn ngẩng đầu nhìn lại đã thấy hai gã thanh niên đang đứng ở vị trí vừa nãy của hắn, là ngươi. phó khúc nhịn không được kêu lên một tiếng kinh ngạc. thanh vân tông là một trong năm tông môn bình thường, trong phạm vi nghìn dặm quanh tử hà tông phó khúc thân là trưởng lão nên hắn đúng là người đi tham dự ngũ phong luận kiếm như thế nào mà còn không biết lục thanh có thể nói lần ngũ phong luận kiếm này khiến hắn có ấn tượng sâu sắc nhất chính là lục thanh cùng với thanh thần kiếm các thanh phàm của hắn lục thanh quan sát tình trạng của đoạn thanh vân một lúc từ từ một cỗ sát khí lạnh thấu xương bốc lên từ trên người hắn trong đại sảnh như đã tới mùa đông giá rét hơi nước trong không khí bị cơn gió lạnh thổi qua liền ngưng kết lại thành từng bông tuyết phiêu đáng. lãnh ngôn vừa mới cố gắng đứng dậy Đột nhiên bị sát khí của lục thanh phóng ra ép tới, tầng kiếm khí hệ kim trên người hắn không có một chút năng lực chống đỡ, phát ra một tiếng vang rồi vỡ nát. Qua một tiếng, lãnh ngôn há miệng phun ra một ngụ máu tươi. Liên tục hai lần bị khí thế của lục thanh đánh tới, lãnh ngôn đã bị trọng thương. Nhập ma! Cho dù là niếp thanh thiên luôn bình tĩnh cũng lộ ra sát khí. Ngươi là lục thanh. Lão nhân nằm trên mặt đất ánh mắt sáng ngời, vội hướng tới lục thanh hỏi. Ngày thường, mỗi lần đoạn thanh vân trở về thì kể lại nhiều nhất chính là lục thanh, kể cả tốc độ tu luyện, hay khả năng lĩnh ngộ kiếm pháp đều khiến lão nhân có ấn tượng rất sâu. Lão nhân ra, không nên cử động. Lục thanh lấy ra hai viên dưỡng thân đan cho lão nhân ăn vào, đồng thời hắn vận chuyển phong lôi kiếm nguyên phá tan phong ấn của phó khúc, trong đan biển lão nhân. Kiếm nguyên vừa khôi phục lại, trên người lão nhân lập tức tản mát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, đó là khí thế của kiếm sư, còn có khí hệ hỏa nóng cháy bừng bừng. Lão nhân ra, việc này là ai làm? Thanh âm của Lục Thanh bình tĩnh, nhưng ai cũng cảm thấy sát khí ẩn chứa bên trong lời nói. Chính là hai người bọn họ. Vân Nhi đáng thương. Nó lão nhân nhịn không được, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Nếu không phải bây giờ xương cốt của lão bị vỡ nát, thì đã lao tới liều mạng với hai người phó khúc rồi. ngẩng đầu nhìn phó khúc, Lục Thanh mở miệng nói, tốt, tốt lắm. Phó khúc biến sắc, lúc trước hắn cũng thấy được thực lực của Lục Thanh, hắn cũng không cho rằng mình là đối thủ của Lục Thanh. Nhưng hắn thân là trưởng lão của một tông môn, hơn 10 năm qua còn cái gì mà chưa gặp. Hiện tại uy áp của lục thanh ép đến, ngược lại hắn càng bình tĩnh. Ta là cửu trưởng lão của thanh vân tông. Không biết vì sao lục sư phụ phải nhúng tay vào việc của sư môn chúng ta. Việc của sư môn. Đến bây giờ, lời nói của lục thanh đã bình tĩnh lại. Không sai. Phó khúc chỉ vào lão nhân nói, người này là người của thanh vân tông ta, là một chú kiếm sư. Sau hắn chạy trốn tới quý tông trốn tránh người năm, hiện giờ bị ta ngẫu nhiên tìm được. Mong là lục sư phụ không nhúng tay vào chuyện này. Lục sư phụ, phó viêm đứng đằng sau cũng mở miệng nói. Đồng thời hắn dùng thần thức truyền âm tới lục thanh, lục sư phụ, tông môn có luật, đệ tử nội tông không được nhúng tay vào việc phân tranh của các tông môn khác. Cho dù muốn nhúng tay vào, cũng phải báo cáo lại tông môn rồi mới được hành động. Người này là trưởng lão Thanh Vân Tông, tuy rằng Thanh Vân Tông không là gì cả, nhưng việc này vẫn nên giao cho huyền phong chủ xử lý là tốt nhất Lắc đầu, Lục Thanh không đồng ý với ý kiến của Phó Viêm, tuy rằng hắn có ý tốt. Chỉ vào lão nhân, Lục Thanh nói, hắn cùng với ngươi là tranh chấp sư môn. Không sai, tốt, ta sẽ không nhúng tay vào. Nhãn tình sáng lên, Phó Khúc mỉm cười nói, đa tạ lục sư phụ. Liếc mắt nhìn hắn một cái, Lục Thanh lại chỉ vào đoạn thanh vân, nhưng hắn là người của cung triều dương chúng ta, cũng là sư đệ của ta. Há miệng cứng lại, trong lòng Phó Khúc không khỏi cười khổ, nói qua nói lại vẫn là không muốn bỏ qua. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một tia may mắn nói, ta cũng không ra tay với hắn. Chỉ là đột nhiên hắn nhập ma, ta mới động thủ chế phục hắn. Nếu không lúc này hắn đã hao hết tinh nguyên mà chết rồi. Cười lạnh một tiếng, lục thanh nhìn lại, thấy lãnh ngôn gật đầu xác nhận, hừ một tiếng nói, hôm nay dù các ngươi có xảo biện như thế nào, ta cũng muốn đem bọn ngươi. Dừng lại một chút, lục thanh lại gần từng chữ một, nghiền xương thành cho. Dùng mình một cái, phó khúc biết hôm nay không thể kết thúc êm đẹp được, lạnh lùng nói lục sư phụ ngươi mà giết ta không sợ dẫn đến hai tông tranh chấp sao ta và ngươi đều là kiếm chủ cho dù tu vi của ngươi hơn xa ta nhưng ta mà tự bạo kiếm chủng chỉ sợ ngươi không chết cũng trọng thương sắc mặt không thay đổi âm thanh của lục thanh lạnh lùng nói tự bạo kiếm chủng ngươi còn không có cơ hội đó tiếng nói vừa dứt thân hình lục thanh liền lóe lên đồng thời một làn phong lôi kiếm ý bá đạo mang theo thần thức mạnh mẽ tương đương với kiếm chủ đỉnh phong của lục thanh hướng tới phó khúc áp chế Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện chương 257, vạn nhân tẩy tâm quả cửu dương kiếm khí. Không thực sự chiến đấu cùng với Lục Thanh, thì không thể tưởng tượng được sự đáng sợ của hắn. Đến bây giờ Phó Khúc mới biết, lúc trước mình uy hiếp Lục Thanh là buồn cười thế nào. Phong lôi kiếm y bá đạo đã áp chế 7 thành kiếm nguyên của hắn. Chỉ còn lại ba thành kiếm nguyên làm hắn không thể khống chế hoàn toàn được kiếm chủng. Trong đan điền của mình, nghĩ gì đến việc tự bạo kiếm chủng. Mà thần thức của Phó Khúc cũng bị áp chế. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong thức hải của mình như có một tảng đá nghìn cân đè lên. Kiếm y bá đạo mang theo thần thức mạnh mẽ của Lục Thanh đã vào trong thức hải, của hắn. Ngâm! Trong đầu Phó Thúc vang lên một tiếng kiếm ngâm kinh thiên, thần thức dày đặc thành quả cầu của hắn trong nháy mắt đã bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Phóc! Phó Khúc vừa phun ra một ngụ máu tươi, chưa kịp kĩnh hãi đã thấy thân hình của Lục Thanh như quỷ mị phóng tới. Lúc này thần thức của hắn đã bị phá phó khúc chỉ cảm thấy trước mặt mơ màng, vội vàng đạp mạnh chân lui nhanh về phía sau. nhưng hắn làm sao có thể nhanh bằng lục thanh? khóe miệng lục thanh nở một nụ cười lạnh, nơi đầu ngón tay hắn hiện lên một đạo kiếm khí màu xanh tím trong suốt dài hai trượng, chém về phía phó khúc. không cho mắt phó khúc chỉ cảm thấy mơ hồ, căn bản không nhìn ra quỹ tích của kiếm khí mà lục thanh chém tới. hắn chỉ kịp kêu thảm một tiếng. lát sau một tiếng động vang lên, một cái đầu người đã rơi xuống đất. thân thể phó khúc chỉ còn cái xác không đầu vẫn đứng thẳng. Chiếc cổ cụt đầu bị cháy đen, máu thịt đọng lại không hề có giọt máu nào chảy xuống. Thân hình của lục thanh không hề dừng lại, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt lãnh ngôn. Lãnh ngôn chỉ cảm thấy một luồng sáng màu xanh tím lóe lên, đầu đã lìa khỏi cổ. Đến lúc này đã có hai chiếc đầu nằm trên mặt đất, cùng với hai cái xác không đầu, nhưng không hề có chút máu nào chảy ra. Phó viêm kinh hãi nhìn hết thảy việc xảy ra trước mắt. Hắn cũng không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Lúc trước khi phó khúc đến thành triều dương... Hắn cũng đã tiếp đãi qua hai ngày, bởi vì cả hai đều có họ Phó, nên quan hệ cũng khá tốt, trong thời gian hai ngày cũng luận bàn vài chiêu. Tuy rằng lúc luận bàn cả hai đều không ra tay toàn lực, nhưng Phó Viêm biết, tuy tu vi của Phó Khúc thấp hơn hắn một bậc, kể cả cảnh giới kiếm pháp cùng lĩnh ngộ thuộc tính yếu hơn một bậc, nhưng Phó Viêm muốn thắng cũng phải hơn 10 chiêu mới có cơ hội. Vậy mà vào lúc này, Phó Khúc lại không có một chút năng lực phản kháng trước một gã kiếm chủ, chỉ một đòn đã bị chặt đầu, làm cho Phó Viêm khiếp sợ vô cùng cười khổ một tiếng phó viêm nói lục sư phụ quả nhiên bất phàm vừa ra tay như chớp giật sấm rền khiến phó mỗ hổ thẹn lục thanh cũng không trả lời hắn vận chuyển kiếm nguyên hút lấy thi thể lãnh ngôn đặt xuống nằm cạnh xác phó khúc lục thanh lại vươn tay phải ra nhất thời trong hư không xuất hiện nhiều điểm lôi khí màu tím dần ngưng kết trên lòng bàn tay lục thanh trong thời gian ngắn một quả cầu từ điện hình thành lục thanh vung tay ném về phía hai cái xác người trên mặt đất suy lôi khí bá đạo bao phủ lấy thi thể hai người Bỗng tử trong cơ thể hai người bộc phát ra một cỗ kiếm khí hộ thân còn sót lại. Lục Thanh hừ lạnh một tiếng liền bắn ra hai đạo phong lôi kiếm khí, trong nhát mắt phá nát đan điền của hai người. phốc phốc Mất đi kiếm khí hộ thân, trong chốc lát hai người đã bị đốt thành cho bụi. Tay áo Lục Thanh vung lên, nhất thời cho bụi tiêu tán vào trong trời đất không để lại chút dấu tích nào. Phó viên đứng bên cạnh không khỏi chấn động. Đây tuy không phải nghiền xương thành cho, nhưng cũng không kém nhiều lắm, hai người phó khúc đến cho cốt cũng không còn giết rất tốt rất tốt lão nhân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất mở mắt ra nói sư phụ lão nhân gia đã có thể yên nghỉ rồi tên tặc tử đã đền tội rồi đền tội rồi hai hàng nước mắt từ trên khóe mắt lão chảy ra rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh nhiếp thanh vân vội đỡ lão nhân lên ghế quay lại nhìn lục thanh trầm giọng nói thanh vân đã hoàn toàn nhập ma phó khúc vừa rồi đã phong ấn đan điền của hắn nhưng lúc này nhập ma đã xâm nhập vào tâm thần của hắn kể cả là sư phụ cũng khó mà làm hắn tỉnh lại được. sắc mặt ngưng trọng, lục thanh liền thả ra thần thức dò xét cơ thể của đoạn thanh vân. lúc này trong đan điền của đoạn thanh vân là một vùng toàn màu đỏ, kiếm nguyên đã biến màu trở thành màu đỏ yêu dị. ngoại trừ sự nóng cháy của kiếm nguyên hệ hỏa, bên trong kiếm nguyên còn có từng sợi tơ màu đỏ lóe ra, nhìn rất quỷ dị. lục thanh cẩn thận khống chế một tia thần thức chạm vào một sợi tơ màu đỏ. ông, lục thanh chỉ cảm thấy tâm thần mình bị rung động, một ngọn lửa giận truyền vào trong lòng hắn thậm chí hai mắt của lục thanh còn hiện lên ánh sáng màu đỏ nhạt lục thanh liền vận chuyển luyện hồn quyết trong thức hải của hắn vòng xoáy thần thức tản ra ánh sáng chói mắt đem sợi tơ màu đỏ xâm nhập vào xua tan lục thanh ngẫm nghĩ một lúc lại thả ra thần thức xâm nhập vào trong thức hải của đoạn thanh vân ông ở mi tâm đoạn thanh vân thoáng hiên lên một tia sáng màu đỏ yêu dị mà lục thanh chỉ cảm thấy thần thức của mình chạm vào một vùng đỏ đậm đồng thời trong lòng lại sinh ra tức giận lục thanh cả kinh vội vàng thu hồi lại thần thức Thế nào? Nhiếp thanh thiên mở miệng hỏi. Cười khổ lắc đầu, lục thanh nói, không có cách nào cả. Nhập ma thật là quỷ dị, không thể thăm dò được nói gì đến loại trừ tận gốc. Mà ma khí lại có khả năng lây nhiễm, thần thức không thể đi vào thức hải của thanh vân được. Nghe lục thanh nói như vậy, nhiếp thanh thiên thở dài không nói gì. Diệp lão, người có biện pháp gì không? Lục thanh thầm nói ở trong đầu. Nhập ma, việc này có chút khó giải quyết. Nếu khi lão phu còn có thân thể thì việc nhỏ này cũng không có vấn đề gì nhưng bây giờ ta chỉ là hồn phách, ta không thể để lây dính nửa điểm ma khí được. nếu không còn nhập ma nhanh hơn tiểu tử ngươi. trầm ngâm một lát, Diệp lão lại nói tiếp, cũng không phải đã hết biện pháp. Biện pháp gì? Thần sắc của Lục Thanh đang ảm đạm, lập tức hai mắt lại sáng ngời. Vạn niên tẩy tâm quả, hoặc là tìm một gã kiếm đế tông sư tu luyện cửu dương kiếm khí. Vạn niên tẩy tâm quả sinh ra từ khí trí dương trong trời đất, có thể khắc chế ma khí. chỉ cần một giọt của quả này cũng có thể giúp tiểu tử kia khôi phục như cũ mà cửu dương kiếm khí còn được xưng là thái dương kiếm khí hoặc là trí dương kiếm khí tiếp dẫn chính là căn nguyên của thái dương chân hỏa có thể dễ dàng xua tan ma khí nếu còn sớm một chút thức hải của tiểu tử này không bị ma khí xâm chiếm thì tìm một gã đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng được nhưng hiện giờ không phải tông sư cảnh giới kiếm khách thì không giúp hắn được trên mặt lục thanh vừa hiện lên hy vọng lại ảm đạm xuống muốn tìm vạn niên tẩy tâm quả hay một gã kiếm đế tu luyện cửu dương kiếm khí đều khó như lên trời. Lục Thanh quay đầu nhìn đôi mắt đỏ ngầu của đoạn Thanh Vân, trong lòng liền trở lên kiên quyết. Trước hết cứ đưa Thanh Vân về núi Triều Dương, xem xem sư phụ có biện pháp gì không. Nhiếp Thanh Thiên mở miệng nói. Gật đầu, Lục Thanh lại nhìn về phía Phó Viêm. Nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, Phó Viêm mở miệng nói. Hai vị cứ yên tâm, hôm nay Phó Mỗ sẽ coi như chưa phát sinh chuyện gì. Về những người ở nơi này Phó Mỗ cũng sẽ an bài thỏa đáng, không để tiết lộ Phong Thanh ra ngoài. Tốt, vậy làm phiền Phó thành chủ. Lục Thanh hơi thi lễ nói. Phó Viêm lập tức tránh qua. Vừa rồi nhìn thấy thực lực của Lục Thanh, hắn làm sao dám nhận lễ của Lục Thanh được. Lục Thanh thấy thế cũng lẳng đi, nhìn lão nhân đang hôn mê trên ghế nói, phiền Phó Thành chủ giúp ta đưa đoạn lão đến nhà ta. Bây giờ ta cần phải trở về ngay lập tức. Không chút chần chờ, Phó Viêm lập tức đáp ứng. Nửa ngày sau, trong đại điện cung Triều Dương, một tay huyền Thanh đặt lên đan điền của đoạn Thanh Vân, trầm ngâm rất lâu. Sư phụ, Lục Thanh mở miệng nói. Huyền thanh thở dài một hơi, nói, ma khí đã lan truyền khắp toàn thân hắn. Cho dù là kiếm hoàng cũng không thể làm hắn tỉnh táo lại. Một khi phong ấn của hắn bị giải trừ, chỉ sợ không thấy hai người phó khúc sẽ giận chó đánh mèo, mà gây tổn thương cho người khác. Thật sự là ta cũng bất lực. Chẳng lẽ không có biện pháp gì? Nhiếp thanh thiên vội vàng nói. Khó. Rất khó. Trừ phi là. Huyền thanh trần chờ một lát, nhưng nhìn hai người lục thanh chờ mong vẫn nói ra. Trừ phi các ngươi có thể tìm được vạn niên tẩy tâm quả, trong hành trình đi ngũ hành kiếm mộ sắp tới cho hắn ăn vào. Vạn năm linh dược có công hiệu rất thần kỳ, nhưng đó chỉ là ghi chép trên điển lục tông môn, không biết thật giả như thế nào. Vạn niên tẩy tâm quả, ngũ hành kiếm mộ. Lục thanh thì thào một câu. Trước mắt thì vạn niên tẩy tâm quả là hy vọng duy nhất. Dù sao thì kiếm mộ cũng phải tồn tại đến năm vạn năm. Nếu ghi chép trong điển lục là thật thì trong đó có không ít linh dược vạn năm. Bây giờ cũng có thể ký thác hy vọng vào chuyến đi kiếm mộ mà thôi. Như vậy Thanh Vân Niếp Thanh Thiên và Lục Thanh nhìn nhau, cảm thấy trong lòng đối phương có cùng ý nghĩ. Các ngươi yên tâm, ta đã thêm một đạo phong ấn nữa rồi, chắc chắn hắn không thể phá vỡ được, chỉ cần phái người chăm sóc ăn uống hàng ngày cho hắn là được. Huyền Thanh mở miệng nói. Đại sư cảnh giới kiếm hồn ánh mắt rất sắc bén, liếc mắt một cái liền thấy được ý nghĩ của hai người Lục Thanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện mươi 258, Thú vực Man hoang Thượng. Không cần phải nói tới Triệu Thiên Diệp và Dư Cập Hóa. Hai người sau khi biết việc đó đều không giữ được bình tĩnh. Cho dù Triệu Thiên Diệp, nét mặt lúc nào cũng lạnh như xương nhưng trong mắt cũng đầy sát ý. Lại nói tiếp, trong năm người bọn họ thì Triệu Thiên Diệp, Dư Cập Hóa và đoạn thanh vân kết giao với nhau đầu tiên, tình cảm như thế nào không cần nói cũng có thể đoán ra được. Mặc dù ngày thường bọn họ không biểu hiện nhưng vào lúc này, nghe thấy đoạn thanh vân biến thành như vậy, tất cả đều mất đi lý trí. Hai người không nói tiếng nào bỏ đi. Ba ngày sau, phường chủ nhất mạch của thành triều dương bị xóa sổ. Lại nói, lãnh ngôn với lãnh gia nắm phường thị trong tay, mặc dù thực lực không bằng năm đại gia tộc, nhưng đám thế lực nhỏ cũng không sánh được. Vậy mà chỉ trong một đêm, bọn họ đã mất hết. Trong khi đó, thành chủ phó viêm của thành triều dương cũng không nhúng tay vào việc này. Chỉ cần không phải có nhiều thế lực hay năm đại gia tộc hỗn chiến thì hai, ba cái thế lực con con tranh chấp với nhau là chuyện hết sức bình thường. Hôn thì sống mà dạy thì chết. Giữa các thế lực luôn có sự tranh đấu tàn khốc với nhau. Huống chi, với tay mắt của Phó Viêm ở trong thành làm sao lại không biết thủ phạm là ai. Chẳng cần phải nói đó chính là quay lại trả thù. Hai ngày sau, ba người Lục Thanh bước trên kiếm kiều tới núi Tử Hà. Trước khi đặt chân lên núi Tử Hà, Lục Thanh phát hiện đại thế của ngọn núi có một sự chuyển biến không ngờ. So với thứ đại thế mênh mông lúc trước, bây giờ nó còn có thêm một sự bá đạo. Giống như một thanh kiếm chấn động trời đất có thể chặt đứt tất cả những gì ngăn cản, trước mặt nó. Đại thế mới được sinh ra đó bao phủ cả ngọn tử hà, đồng thời cũng từ từ khoách tán ra bốn ngọn núi xung quanh. Cảm nhận được không? Nhiếp thanh thiên trầm giọng nói. Lục thanh gật đầu, nói. Ta có cảm giác được tông môn như có sự thay đổi gì đó rất lớn. Nếu không đại thế của chủ phong cũng không đột nhiên thay đổi như vậy. Trong khi đó, năm năm qua vẫn chưa bao giờ có chuyện như vậy. Triệu thiên diệp đứng cạnh không nói gì. Liếc mắt nhìn bốn ngọn núi xung quanh, ánh mắt có chút mê hoặc. Chẳng lẽ là... Nhưng nghĩ tới chuyện gì đó, hai mắt của lục thanh trượt sáng lên. Tông môn muốn tiến cấp. Tông môn muốn tiến cấp. Câu nói đó đập vào tai của Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên, chẳng khác gì một tiếng sét. Những nghĩ đi nghĩ lại thì lúc trước chọn đệ tử của cả năm ngọn núi vào kiếm trì, sau đó là phần thưởng kinh người trong đại hội luận kiếm. Tất cả những điều đó, đều chứng tỏ được tông môn coi trọng lần luận kiếm này như thế nào. Lại nghĩ tới việc thực lực của tử Hà Tông phát triển, không thể nghi ngờ được rằng đã đến lúc tiến cấp rồi. Trong thập vạn Đại Sơn, Tông Môn được chia làm các cấp thanh phàm, Kim Thiên, Bạch Linh, Tử Hoàng. Trong bốn cấp Tông Môn đó thì mạnh nhất chính là Tông Môn cấp Tử Hoàng. Yếu nhất chính là Tông Môn cấp thanh phàm. Nhưng cho dù Tông Môn cấp thanh phàm là yếu nhất thì nhìn khắp cả đại lục kiếm thần, có bao nhiêu Tông Môn như vậy cũng đã là rất mạnh. Đối với một Tông Môn cấp thanh phàm có thể có được 20 ngọn núi, chiếm phạm vi khoảng 200 dặm. Nhưng muốn đạt tới yêu cầu đó thì đệ tử trong tông môn cũng phải đạt tới 1.000, đồng thời đại sư cấp kiếm vương cũng phải có ít nhất hai người. Tử Hà Tông lúc này đang ở vào thời điểm quan trọng tiến cấp lên kim thiên. Tông môn cấp kim thiên, đệ tử phải đạt tới 3.000, đại sư kiếm vương có 6 người và kiếm hoàng phải có ít nhất một người. Có lẽ hai người Nhiếp thanh thiên còn không biết, nhưng lục thanh thì rất rõ trong tông môn còn có một vị tổ sư có tu vi kiếm hoàng, cao nhất trong cấp bậc của đại sư. Về phần đệ tử, lần tuyển lớn trong một năm nữa là có thể có đủ. Với 200 vạn tông dân của tử Hà Tông thì đây cũng không phải là vấn đề gì lớn. Được rồi, đi thôi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Thanh mở miệng nói. Ba người bọn họ vừa bước ra khỏi kiếm kiều liền thu hút vô số ánh mắt. Đại hội luận kiếm đã qua, ngoại sự đường lại bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tất nhiên cũng tương ứng với việc có vô số đệ tử của các ngọn núi tụ tập ở đây. Sau đại hội luận kiếm, danh tiếng của núi Triều Dương có thể nói là đã xuất ra hết. Trong đó đương nhiên Lục Thanh là đứng đầu. Đặc biệt, trận đánh với lạc tâm vũ, khí thế tản ra và kiếm y bá đạo của hắn khiến cho mọi người khắc sâu trong lòng. Mà khuôn mặt của Lục Thanh cũng không phải quá tuấn tú nhưng cũng hết sức cương nghị. Đặc biệt là thanh luyện tâm kiếm cấp thanh phàm rất to của hắn, cũng có sức hút rất đặc biệt. Lúc này, thi thoảng lại có đệ tử của núi phiêu miễu đi qua nhìn trộm ba người. Phần lớn ánh mắt là nhìn trộm về phía Lục Thanh. Ánh mắt của đám nữ đệ tử đó làm cho Lục Thanh cảm thấy không thoải mái mà hai người nhất thanh thiên cũng nhận ra những ánh mắt đó cả ba không dừng lại nhanh chóng đi về phía điện tử hà ba vị mất tâm mất tích lâu thế trước của đại điện tử hà ba người gặp lạc tâm vũ một tháng qua đi thương thế của lạc tâm vũ vốn nặng hơn lục thanh rất nhiều cũng đã hồi phục thậm chí lục thanh còn cảm nhận được hơi thở trên người đối phương thoáng có chút biến hóa so với một tháng trước còn thâm thúy hơn một phần trong lúc lục thanh nhìn lạc tâm vũ một cách chăm chú lạc tâm vũ cũng nhìn lại hắn Một tháng qua, trên người Lục Thanh cũng có sự thay đổi không ít. Dung hợp những điều lĩnh ngộ trong đại hội luận kiếm lần này, chẳng những cảnh giới kiếm pháp viên mãn, cảnh giới tu luyện cũng đạt tới đại thiên vị. Mặc dù tu vi tăng lên những giữa hai người vẫn không khác biệt nhiều lắm nên Lạc Tâm Vũ vẫn cảm nhận được sự thay đổi của Lục Thanh. Ba vị, xin mời, đưa tay ra, Lạc Tâm Vũ thản nhiên dẫn đầu đi vào trong. Trong đại điện tử Hà đã có ba người tới là dịch nhược Vũ núi phiêu miễu. Tiêu ngôn của núi Lạc Nhật cùng với nghe khô của núi Tử Hà. Ngay cả tông chủ và năm vị phong chủ cũng đã có mặt. Khi bốn người Lục Thanh bước vào. Điều đầu tiên mà Lục Thanh nhận thấy đó là ánh mắt lạnh như băng của Minh Tịnh Nguyệt. Chẳng hề sợ hãi, Lục Thanh ngẩng đầu ánh mắt hoàn toàn thản nhiên. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai Lục Thanh. Tiếng hừ của Minh Tịnh Nguyệt không to nhưng như xuất hiện thẳng trong linh hồn. Vang vọng trong đầu Lục Thanh. Sắc mặt Lục Thanh tái nhợt, lui lại vài bước. Tiếng vang trong linh hồn cứ vậy khuếch tán tới tận giải ngân hà thần thức. Lục Thanh cắn răng một cái. Một thứ khí thế bá đạo từ trên người hắn bốc lên khiến, cho vốn đang lùi lại sau liền tiếp tục đi về phía trước. uỳnh, Cả đại điện tử hà nhất thời chấn động, mặt đất cũng phải rung chuyển. Dưới chân Lục Thanh, lớp đá ngàn năm cứng rắn xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Hai người nhiếp thanh thiên và triệu thiên diệp cũng biến sắc, bước tới bên cạnh Lục Thanh. Hay! Hay! Ngươi giỏi lắm! Minh Tịnh Nguyệt không ngờ được ý chí kiếm giả trên người Lục Thanh lại kiên định như vậy, có thể đột phá được sóng âm đánh vào thần thức của nàng. Sau đó, bước chân của hắn lại còn biểu hiện ra ý chí chiến đấu chẳng hề e ngại. Thân là đại sư cảnh giới kiếm hồn, trong khu vực tông môn có đệ tử nội tông nào dám can đảm đối mặt với nàng. Vào lúc này, sự lạnh lùng trong lời nói của Minh Tịnh Nguyệt càng lúc càng mạnh. Chẳng hề có chút sợ hãi, ánh mắt Lục Thanh vẫn thản nhiên như trước, thậm chí bên trong còn có một chút gì đó bá đạo và cao ngạo. Huyền Thanh đứng bên chợt mở miệng nói. Thế nào? Minh Sư muội muốn thay ta dạy đồ đệ hay sao? Bất cứ người nào cũng có thể nhận ra được sự tức giận trong lời nói của Huyền Thanh. Chẳng những Minh Tịnh Nguyệt mà ngay cả Huyền Minh và Lạc Thiên Phong đứng bên cũng đều sửng sốt. Bọn họ thực sự không nhớ rõ đã bao nhiêu năm Huyền Thanh chưa từng nói như vậy. Chẳng biết là 10 năm hay là 20 năm. Minh Tịnh Nguyệt hơi giật mình rồi hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn Lục Thanh chăm chú. Sau khoảng một nhịp hô hấp, bàn tay đang giơ lên liền thả xuống. Lúc này, không khí trong đại điện có chút khác lạ. Long tuyết bái kiến tông chủ đại nhân, sư phụ và ba vị sư thúc. Lúc này, từ ngoài đại điện Long tuyết mặc một bộ trang phục màu trắng, nhẹ nhàng đi vào, hành lễ với năm người Lạc Thiên Phong. Phía sau Long tuyết, diệp cô hàn của núi Vân Vụ và tư Đồ tư dư của núi Lạc Nhật cũng đã tới. Lạc Thiên Phong mỉm cười, nói. miễn lễ. Lời nói của lão vừa thoát ra, không khí nặng nề trong đại điện trượt có chút thay đổi. Liếc mắt nhìn sang. Long tuyết phát hiện những vết nứt dưới chân lục thanh, ánh mắt liền có chút khác lạ. Tuy nhiên, ngay lập tức, nàng vẫn cười tươi như hoa. Đến lúc này, 10 người đứng đầu luận kiếm cũng đều có mặt. Móc cho người giao 10 quyển sách nhỏ, vất cho 10 người, Lạc Thiên Phong mở miệng nói. Trong đây có miêu tả một ít linh dược quý báu cùng với các loại linh vật trí bảo. Mặc dù không được rõ ràng lắm, nhưng cũng không kém là bao. Nhớ kỹ tất cả những thứ ở trong đó để khi đi vào kiếm mộ, cũng có thể có được năng lực phán đoán. Dừng một chút, Lạc Thiên Phong trầm giọng nói. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn phải cố gắng đi tìm truyền thừa. Bên trong đó, cho dù là ai, nếu có được truyền thừa, chỉ cần thuận lợi đột phá cảnh giới kiếm hồn, thì chính là tông chủ đời thứ 16 của tử hà tông chúng ta. Câu nói vừa dứt, sắc mặt của 10 người lục thanh đều có sự thay đổi. Tông chủ, việc này quyết định bây giờ có quá vội vàng hay không? Lúc này, Lạc Thiên Phong khoát tay, ngăn cản câu nói của tầm thiên kính. Không có gì cả. Kiếm đạo ngoại trừ sự tăng tiến tu vi, trí tuệ lớn, nghị lực can đảm cũng cần phải có cơ duyên. Chiếm được truyền thừa của kiếm tôn cũng chính là được cơ duyên chiếu cố. Sau này, có phần cơ duyên đó, tử hà tông của chúng ta làm sao mà không mạnh lên được. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 259, Thú Vực Man Hoang, Trung. Nghe Lạc Thiên Phong nói như vậy, tầm thiên kính chỉ biết ngậm miệng. Bốn người huyền thanh định nói gì đó nhưng cuối cùng đành thôi. Không hề chậm trễ chút nào, lần này kể cả lạc thiên phong, năm vị phong chủ đều đồng loạt ra tay. 15 người đều thay đổi hành trang. Lần tới kiếm mộ lần này, vì muốn không thu hút sự chú ý của nhiều người, tất cả võ phục của mọi người đều thay đổi có màu sắc ngoài quy định, của kiếm thần điện. Đoàn người xuống khỏi núi Tử Hà, nhanh chóng đi về phía sông Lệ Thủy. Địa điểm mà bọn họ ước định với Phù Vân, Tông và Thanh Ngọc Tông lại đúng là nơi lần đầu tiên Lục Thanh đã tới trước đây, nằm giữa ba Tông, Trấn Trấn chăn Đồng. Chấn Chân đồng là nơi giao nhau giữa phù vân, liệt Hòa và thanh thủy. Nơi này cũng rất gần với Phù Vân Tông. Trấn Chân Đồng bao quanh bởi một làn nước xê xanh biếc của hồ Hỷ Thước, có chu vi hơn 10 dặm. Bởi nơi là giao điểm của mấy tông môn nên xung quanh thuyền bẻ ra vào tấp nập. Có rất nhiều thuyền chài trên mặt hồ đang phát ra tiếng hát của những ngư dân. Một con chim ưng được lệnh chui vào trong nước làm bắn tung một lớp bọt trắng xóa. Đoàn người Lạc Thiên Phong vào lúc này đang đứng trên một chiếc đỏ ngang lớn, rẽ sóng chạy về phía Trấn chăn Đồng. Cảnh đẹp thật. Một cái chấn nhỏ như thế này, mặc dù nhiều người nhưng nguyên khí của trời đất vẫn đầy đủ, không hề kém với linh sơn. Thực sự là chiếm được linh mạch của trời đất tạo nên. Ánh mắt lạc thiên phong, có chút lưu luyến nhìn là nước biếc xung quanh rồi không khỏi cất tiếng cảm thán. Không chỉ có vậy. Chấn chăn đồng chúng tôi mặc dù chỉ là một chấn nhỏ, nhưng cho dù là các vị tông chủ xung quanh cũng thích đến nơi này. Có nhiều người nói ở đây thích hợp cho họ thể ngộ kiếm đạo, lĩnh ngộ cái, các loại khí. Người trèo đỏ cũng nghe thấy câu nói của Lạc Thiên Phong lại thấy, sau lưng họ có đeo kiếm liền lên tiếng. Nhưng hắn làm sao có thể ngờ được đám người Lạc Thiên Phong là ai? Với cảnh giới của đám người Lạc Thiên Phong, mặc dù chỉ một câu nói nhưng cũng nghe ra được vài thứ. Nghe người trèo đỏ nói, lục thanh sực tỉnh. Xem ra những người đó chắc chắn phải là kiếm giả đạt đạt tới cảnh giới cao. Về phần bọn họ nói nơi đây, thích hợp cho bọn họ lĩnh ngộ khí thuộc tính vậy thì kiếm giả đó chủ yếu tu luyện hai hệ thủy và mộc nên có thể kết hợp với cảnh vật ở đây lĩnh ngộ có điểm thích hợp giống như vũ văn nộ có quan hệ tốt với dư cập hóa lúc đầu gã phải tới miệng của núi lửa mà lĩnh ngộ chân hòa mới có thể trong thời gian nửa năm ngắn ngủi hoàn toàn dung hợp địa mạch chân hòa vì vậy hoàn cảnh cũng có ảnh hưởng nhất định đối với sự lĩnh ngộ của kiếm giả chẳng hạn như một gã kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ hòa nếu như ném hắn tới bên hồ hỉ thước cho hắn lĩnh ngộ kiếm khí hệ hòa thì kết quả sẽ giảm đi một nửa nơi đây khí hệ thủy dày đặc mà khí hệ hỏa yếu ớt hơn nữa nước và lửa vốn tương khắc với nhau trong thời gian dài chẳng nói gì tới lĩnh ngộ chỉ cần giữ cho cảnh giới không bị nhiễu loạn là cũng đủ rồi người lái đò cố sức mà trèo về phía trấn chăn đồng đây là một lão nhân khôn khéo cũng giỏi quan sát nét mặt hiển nhiên là đã sống ở hồ hỷ thước này nhiều năm lão nhìn khí chất phong độ của đoàn người lạc thiên phong mặc dù không mặc võ phục nhưng nếu không có bản lĩnh có can đảm thì dám ra ngoài hành tẩu hay sao Cất tiếng cười, người lái đò nói tiếp. Nghe giọng của các vị đại nhân thì chắc là người của tử Hà Tông. Như vậy tới chấn chân đồng chúng tôi cũng nên nghỉ ngơi thư giãn một chút chứ. Đứng hóng gió, tâm tình lạc thiên phong rất tốt liền hỏi. Tại sao lại phải nghỉ ngơi? Người lái đò cười nói. Nói tới chấn chân đồng chúng tôi là phải nói tới tháp Thủy Vân, Lộc Minh Cư, Lầu Bát Tiên. Đó là những nơi mà các vị đại nhân không thể không đi qua. Lầu Bát Tiên của chúng tôi có, đoán giải, tôm càng xanh. Ba ba, cá chét trắng, tứ hỷ, loa bối, thủy cầm, thủy sơ. Những món đó các vị nên nếm. Chúng có mùi vị không thể chê vào đâu được. Lại còn có lộc minh cư do gia tộc chú kiếm số một của Phù Vân, tông là nhà họ mạc mở. Bên trong có rất nhiều loại kiếm, ngoài ra còn có một số loại thuốc trị thương. Đó là nơi tiếp tế lớn nhất cho kiếm giả ở chấn chăn đồng chúng tôi. Còn có tháp Thủy Vân là chỗ mà một số văn sĩ vẫn nghiên cứu văn thư thượng cổ, cũng là một nơi thưởng trà ngắm cảnh rất tốt. Nhưng một năm trước đã có một trận chiến phá hủy đỉnh tháp, động tới nền móng của nó. Vì vậy mà bây giờ đang phải tu sửa lại. Đại chiến một năm trước, Lạc Thiên Phong cười cười nhìn Lục Thanh rồi hỏi tiếp. Đại chiến đó như thế nào? Là ai so đấu? Trong lòng vẫn còn sự sợ hãi khiến cho nét mặt người lái đò thay đổi. Lão nói, trận chiến đó khiến cho trời đất biến sắc. Trên trời sấm chớp ầm ầm, cuồng phong gào thét, chẳng khác gì ông trời nổi giận vậy nghe người lái đò nói vậy, ánh mắt mấy người lạc tâm vũ liền nhìn sang lục thanh. Nói vậy cũng chỉ rõ người đó chính là hắn còn gì? Huống chi chuyện đại sư nhân đạo xuất hiện ở chấn chân đồng, mặc dù không phải là chuyện đắc ý nên bị bốn tông áp chế không cho lan truyền, nhưng làm sao mấy người lạc tâm vũ lại không biết? Tiếp đó, người lại đò lại nói. Sau đó tiếng sấm biến mất, nhưng trên bầu trời lại xuất hiện đủ loại màu sắc, còn có cả ánh sáng trắng chói mắt. Lần đầu tiên trong đời, lão được thấy một thanh kiếm cao mười trượng. Không biết làm sao nó có thể xuất hiện. Lúc đó, gần như lão không thở nổi, suýt chút nữa là mất cả cái mạng già. Nói tới đây, nét mặt người lái đò cũng không giấu được sự sợ hãi. Chứng tỏ sự sợ hãi của lão lúc đó còn nhiều tới mức độ nào. Được rồi. Lúc đó ta còn nhớ kỹ từ trên không trung có người thanh niên hạ xuống. Khí thế của người đó rất mạnh, sau lưng đeo một thanh kiếm to mà cả đời lão cũng chưa được thấy. Thanh kiếm đó nhìn cũng giống với thanh kiếm mà vị đại nhân này đang đeo. Nhưng chỉ có điều nó còn to hơn vài phần. Ánh mắt người lái đò nhìn về phía lục thanh, thấy thanh luyện tâm kiếm của hắn mà hai mắt sáng ngời. Nhưng chỉ lúc sau, nhận thấy thanh luyện tâm kiếm không giống nên mới nói vậy. Lão cũng không biết rằng khi ở thành thanh hà, luyện tâm kiếm đã tiến hóa thành thanh thượng phẩm thần kiếm cấp thanh phàm, nên kích thước thu nhỏ lại vài phần. Tuy nhiên lục thanh cũng không có ý định giải thích. Đối với người lái đò mà nói thì bọn họ cũng chỉ là người khách qua đường mà thôi. Tuy nhiên ánh mắt của đám người lạc tâm vũ nhìn lục thanh lại hoàn toàn khác. Trong đó chỉ có một sự hâm mộ mà thôi. Có thể đấu với kiếm giả nhân đạo, được tiếp xúc với một sự thể ngộ đặc biệt mới. Cho dù không có trợ giúp đối với lĩnh ngộ thuộc tính, nhưng ít nhiều cũng tích lũy được cái gì đó. Cho tới khi lên bờ, lạc thiên phong đưa một đồng tử ngọc tệ cho người lái đò, khiến cho lão cứ khom người đưa tiễn, mãi cho tới khi vào trong trấn mới dừng lại. Không hề dừng lại, dưới sự dẫn đường của lục thanh, mọi người nhanh chóng đi xuyên qua trấn. Một lần nữa đi ngang qua tháp Thủy Vân Hôm nay ngọn tháp so với trước kia mới chỉ sửa đến tầng 2 Cho dù còn cách 9 tầng nữa nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi gỗ thơm ngát ngẩng đầu nhìn tháp Thủy Vân sắc mặt năm người lạc thiên phong có chút ngưng trọng Sư Huynh Không ngờ tháp Thủy Vân lại ngưng tụ hạo nhiên chính khí nhiều như vậy Trên đó còn có cả hơi thở của một tia kiếm cương cách gần 2 năm rồi mà vẫn chưa biến mất Huyền Minh trầm giọng nói Sợ rằng hai người đối chiến lúc đó Ít nhất cũng phải có tu vi kiếm tông. Lạc thiên phong lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc, mở miệng nói. Không chỉ tu vi kiếm tông. Căn cứ vào hơi thở của hồn thức để lại khiến cho tâm thần của ta, cũng phải run rẩy. Nếu như không nhầm thì đó là hai gã kiếm hoàng đại sư. Kiếm hoàng. Tầm thiên kính không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc, sắc mặt có chút khiếp sợ. Như vậy chẳng phải ít nhất là hai tông môn cấp kim thiên hay sao? Kiếm hoàng, phải là tông môn cấp kim thiên mới có được. Sau đó, theo yêu cầu của Lạc Thiên Phong, Lục Thanh kể lại đại khái chuyện hai vị kiếm hoàng đấu với nhau ngày hôm đó. Hắn chỉ bỏ đi một số chuyện. Cầm kiếm tông. Hạo nhiên tông. Sắc mặt Lạc Thiên Phong có chút buông lỏng. Nếu như là hai tông môn đó thì không có gì ngại. Ý sư huynh là. Huyền Thanh lên tiếng. Đúng thế. Đúng là hai tông môn cấp kim thiên. Hạo nhiên chính khí, cầm kiếm song tuyệt. Lạc Thiên Phong gật đầu khẳng định. Chắc là đúng rồi. Khu vực của hai đại tông môn đó ở gần đây, mà hai người đó lại là những người ở vị trí cao nên có dạo chơi, luận bàn cũng chẳng có vấn đề gì. Còn đám người lục thanh mặc dù có chút ngơ ngác, nhưng vào lúc này cũng hiểu, được mấy vị phong chủ sợ hai tông môn cấp kim thiên phát hiện ra chuyện kiếm mộ. Vào lúc này, biết đó chỉ là trùng hợp khiến cho năm người lạc thiên phong cảm thấy yên lòng. Ra khỏi chấn chăn đồng, mọi người nhanh chóng đi về phía kiếm khí hạp. Trong đoàn người, tu vi thấp nhất cũng là kiếm sư. Thậm chí tất cả đều đã được truyền thụ bộ pháp nên tốc độ nhanh như gió. Chỉ khoảng nửa ngày đã tới được Hạc Cốc cao 6700 trượng. Đây là Kiếm Khí Hạp. Nhìn cái khi như bị một thanh kiếm to tách ra làm đôi, mấy người Lạc Tâm Vũ đều có chút hiểu ra. Trong mắt họ Kiếm Khí Hạp có đủ các loại kiếm khí, chỉ sợ rằng bất cứ kiếm giả có tu vi cao nào bước vào đây, cũng đều có sự cảm ngộ. Đi tới Kiếm Khí Hạp, liền thấy tông chủ Hàn Kiến Tâm của Phù Vân Tông và tông chủ Thanh Ngọc, tông tần Vô Song đang đợi sẵn ở đó. So với một tháng trước, mỗi người bọn họ cũng chỉ dẫn theo 7 gã đệ tử nội Tông. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 260, Thú vực Man hoang Hạ. Lạc Thiên Phong đã nói, số lượng bước vào kiếm mộ, ngũ hành kiếm tôn đã hạn chế là 49 người. Bây giờ, cả đoàn người Hàn Kiến Tâm và Tần Vô Song, thì khu vực Tông Môn Nhân Đạo chiếm 25 người. Hàn Kiến Tâm và Tần Vô Song, lần này chịu lép vế nên khi thấy đám người Lạc Thiên Phong đến đây, Nét mặt cũng chẳng có gì tốt đẹp. Lạc tông chủ và bốn vị đại sư mạnh khỏe. Hàn kiến tâm vẫn vẫn an trước, nhưng nét mặt có chút bất đắc dĩ. Một lát sau, phù vân tam kiếm và thanh ngọc tam lão cũng đều đến. Không có nói nhiều, hai tông môn bọn họ đối với đám người lục thanh cũng có một chút không cam lòng. Xuyên qua kiếm khí hạp, mọi người hước về dãy núi Liên Vân, trong tông vực nhân đạo mà đi. Thú vực man hoang, nơi tiếp giáp giữa từ hà tông thuộc khu vực tông môn thiên đạo với ngũ độc. Tông thuộc khu vực Tông Môn Nhân Đạo là một khu vực hoang dã, có phạm vi khoảng 2.000 dặm. Nơi đây chính là khoảng trời của linh thú. Lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay chính là mảnh đất bị hung thú tàn phá. Cửa vào của thú vực Man Hoang là một dòng sông uốn lượn. Bên dòng sông lúc này có một đám người ăn mặc kỳ quái đang đứng. Mặc dù trang phục quái dị, nhưng hơi thở do bọn họ phát ra lại khiến cho người ta hồi hộp, như bắt gặp mấy con vật cực độc, chỉ trực nuốt chừng tất cả mọi thứ. Lục Thanh nhìn 40 người trước mặt bốn mươi người đó chia làm bốn phương, mỗi một phương đều có ba vị đại sư cảnh giới kiếm hồn đứng đầu. trong số đó, khiến cho lục thanh chú ý chính là mười người có sắc mặt quái dị. mười người đó mặc một bộ võ phục màu xám được bao phủ bởi một làn khói đen, tỏa ra mùi thối, giống như mấy cái xác bị chôn dưới đất không biết bao nhiêu năm. ngũ độc tông. nhìn mười người ngũ độc tông, ánh mắt của lục thanh thoáng có chút sát khí. ba nhóm người khác phân ra làm thất thương tông, chân dục tông, vô tình tông, cùng với ngũ độc tông. Bốn tông chính là những tông môn đứng đầu trong phạm vi ba ngàn tông môn nhân đạo. Trong số đó thì người của thất thương tông chẳng khác gì những người bình thường, chỉ hơi có chút yếu ớt. Sắc mặt có chút tái nhợt. Đặc biệt là ba vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, đứng đầu lại càng giống như mắc bệnh hiểm nghèo sắp hết thuốc chữa đến nơi. Nét mặt tái nhợt không có chút huyết sắc. Chân dục tông có cả nam và nữ. Do với đệ tử ba tông còn lại, bọn họ không hề có sự ước thúc. Thậm chí nam nữ đệ tử còn trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình với nhau chẳng hề e ngại ngay cả bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng chẳng hề e ngại thoải mái nói chuyện mỗi tiếng nói hành động chẳng khác gì đang nói chuyện phiếm trong nhà cuối cùng là vô tình tông trong mắt lục thanh bọn họ chẳng khác gì những người chết ánh mắt của mỗi người đều lạnh như băng chẳng hề che giấu mà nhìn xung quanh bọn họ như giữ một khoảng cách với ngũ độc tông và chân dục tông nếu đã đến đông đủ rồi vậy thì xuất phát thôi lạc thiên phong mở miệng nói Cạp cạp! Lạc thiên phong! Ngươi gấp làm gì? Ngươi có chắc đệ tử của ngươi có thể thuận lợi chiếm được truyền thừa hay không? Một lão già ngũ độc tông mặt đỏ như máu, cười quái dị, trêu chọc lạc thiên phong. Hừ lạnh một tiếng, lạc thiên phong nói. Độc cáp mô! Nếu như ngươi còn nói lung tung thì đứng trách tử dương chân hỏa của ta không nể mặt. Lão già sững người, từ trong lỗ mũi thở ra hai làn khói đỏ đậm. Một chút chân không cũng với khói đen có khả năng ăn mòn bốc lên. Lạc thiên phong! Ngươi chẳng có hứng thú gì cả Quên đi Lão Phu chẳng thèm chấp với ngươi Xuất phát Hai chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng lão già Trên mặt sông rộng trăm trượng đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn Nước sông tản ra hai bên Tiếp theo đó là một cái đầu khổng lồ xuất hiện Huyền thủy mãng Lục Thanh cùng nhất Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp Liếc nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cái đuôi đang vung lên của con huyền thủy mãng Sau khi thấy lớp vảy mới sáng bóng của nó Bọn họ biết được con huyền thủy Mãng này đúng là con mà cả ba đã động thủ tại sông Lệ Thủy. Xem ra, đám thủy tặc của tụ ác trang đã đầu phục đám tông môn nhân đạo, làm tay sai cho bọn chúng. Nếu không lúc đó làm sao lại có được kiếm chủ chuẩn đại sư đuổi giết hắn? Nếu như không bị bọn họ phát hiện, sợ rằng lúc này nó vẫn tồn tại trong sông Lệ Thủy, làm kẻ giám sát. Có lẽ mục đích lúc đầu của chúng chính là tìm hiểu tin tức của ngũ hành kiếm mộ, đồng thời sư tầm thần kiếm ngũ hành để dùng. Huyền thủy mãng ngửa mặt lên trời, giống lên một tiếng. Hiển nhiên phải ẩn mình dưới nước lâu như vậy làm cho nó cảm thấy khó chịu. Thân hình khổng lồ của nó làm cho mặt sông xuất hiện những con sóng lớn. Từ trên người nó xuất hiện linh lực dao động tương đương với kiếm sư đỉnh. Nhưng nó còn có thân hình khổng lồ, cùng với những con sóng lớn xung quanh khiến cho lục thanh, cảm nhận được một thứ đại thế rất mạnh tỏa ra từ nó. Con mắt của nó chuyển động, huyền thủy mãng liền nhìn thấy ba người lục thanh. Nhất thời sự hung dữ trong mắt nó tăng vọt, sát khí kinh người chẳng hề e ngại, ép về phía ba người lục thanh. Dường như biết chủ nhân có mặt ở đây nên nên lần này huyền thủy, mãng chẳng hề e ngại. Cái thân khổng lồ của nó nện mạnh xuống mặt sông phát ra một tiếng nổ lớn. Sau đó, thân thể dài hơn hai mươi trượng của nó bay lên trời, đè xuống đấu ba người lục thanh. Cái đuôi đầy khí hệ thủy của nó ngưng kết, tạo thành một vầng ánh sáng cứng rắn. Nghiệt xúc Quay về. Trong ngũ độc tông, một gã trung niên có khuôn mặt ngăm đen quát lớn. Hừ. Ánh mắt của lạc thiên phong có chút khinh thường kiếm chỉ giơ lên điểm nhẹ một cái vào hư không quanh thân huyền thủy mãng chợt xuất hiện một ngọn lửa tử dương chân hỏa nóng rực màu sắc của ngọn lửa so với của lạc tâm vũ hoàn toàn chênh lệch ngọn lửa nóng bỏng gần như ngưng tụ thành thực mặc dù xung quanh không hề có một chút hơi nóng nhưng vẫn khiến cho những vùng chân không xung quanh nó xuất hiện lạc thiên phong ngươi dừng tay lão giả mặt đỏ tức giận quát lên một tiếng đồng thời phất tay bắn ra một đạo kiếm cương dài 20 mươi triệu màu tía bao phủ bởi làn xương màu hồng có khả năng ăn mòn vọt về phía ngọn tử dương chân hỏa đang vậy quanh huyền thủy mãng nét mặt xuất hiện nụ cười lạnh lùng kiếm chỉ của lạc thiên phong hạ xuống mà ngọn lửa đang vây quanh người huyền thủy mãng cũng biến mất trong hư không rao o một tiếng giống đau đớn vang lên vọng ra tới vài dặm huyền thủy mãng bị kiếm cương màu hồng sắc bao lấy làn xương màu hồng có khả năng ăn mòn trong nháy mắt bao quanh vết thương và cơ thể huyền thủy mãng sau một khắc một đám bụi phấn màu xám từ trong không trung rơi xuống bắn cả sang hai bên Lạc Thiên Phong, ngươi, lão giả mặt đỏ không ngờ Lạc Thiên Phong lại dùng tới chiêu này, nhất thời thẹn quá hóa giận. Thế nào? Lạc Thiên Phong vẫn ung dung, phẩy tay. Đó là do ngươi giết, không liên quan gì tới ta. Muốn đòi thì ngươi đi tìm đệ tử của ngươi mà đòi. Thoáng cái, sắc mặt lão nhân biến thành màu đen. Xung quanh lão, không khí như bị giam cầm, đồng thời một làn kiếm ý đẩy tại ý bốc lên. Được rồi, độc cáp mô thu tay lại đi. Lần này ngươi sai rồi trong vô tình tông một nữ tử trung niên sắc mặt lạnh nhạt lên tiếng mặc dù vẻ mặt của người đó vẫn thản nhiên nhưng lão nhân mặt đỏ vẫn hử lạnh một tiếng không trả lời lúc này trong bốn tông cường giả cảnh giới kiếm hồn đều bắn ra thần kiếm của mình khiến cho trên mặt sông vang lên những tiếng thú kêu từ trong thần kiếm những con linh thú với khí thế bất phàm hóa thành dải ánh sáng mà bay ra ngoài tứ giai linh thú tam thải tuyết chi chu tam giai linh thú thiết giáp quy Tử giai linh thú Sáp xí hổ, tam dài linh thú, thiết câu xà. Bốn con linh thú vốn bình thường chỉ thấy trong linh thú phổ, xuất hiện trước mắt mọi người. Tam thải tuyết chi chu cao bốn trượng, toàn thân trắng như tuyết, hình dạng có chút giống với địa huyệt ma chu. Chỉ có điều kích thước của nó lớn hơn không biết mấy phần. Ước chừng nếu nó nằm xuống đất cũng phải chiếm phạm vi hơn mười trượng. Chưa kể tới nó còn có hơn mười cái chân dài. Hơi thở lạnh như băng của nó hoàn toàn thích hợp với vô tình tông. Thiết giáp quy toàn thân đen như mực cái đầu của nó có thêm cái sừng trông dữ tợn chẳng khác gì cái đầu hổ cái đuôi dài hơn trượng của nó dựng đứng có hơn 10 cái gai dài dứng rắn con vật này thuộc về thất thương tông con sáp xí hổ toàn thân màu vàng cái thân của nó dài 10 trượng cùng với đôi cánh rang rộng cũng phải đến 10 trượng đôi cánh của nó với đầy vẩy cứng rắn dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng chói mắt nhìn bề ngoài cũng nó rất thần vũ khí thế mạnh mẽ khiến cho linh thú tam giai trở xuống không có con nào dám tới gần ngoài dự đoán của mọi người con vật này lại thuộc về chân dục tông cuối cùng là thiết câu xà nghe đồn nó có được huyết mạch của mãnh thú thời kỳ thượng cổ mặc dù chỉ là linh thú tam giai nhưng hơi thở phát ra từ người nó rất cổ xưa ngay cả lớp vảy của nó cũng đầy những vết loang lổ nó là linh thú của ngũ độc tông đến lúc này ánh mắt của đám người lục thanh đều nhìn về phía lạc thiên phong hàn kiến tâm và tần vô song lạnh lùng liếc nhìn bốn con linh thú một cái rồi lạc thiên phong trịnh trọng rút thanh liệt dương thần kiếm sau lưng Lục Thanh chú ý thấy, trên thân của thần kiếm liệt dương có một khắc một con thần điều đỏ rực. Khi Lục Thanh nhìn qua, con thần điều như thoáng sống lại. Đôi mắt màu đỏ của nó như thấy được tâm lý của hắn. Cứu! Một tiếng chim hót giống như khiến cho vạn thú phải thuần phục vang lên. Một ngọn lửa tỏa ra hơi nóng mênh mông bốc lên trên độ cao trăm trượng. Từ trong thanh liệt dương kiếm, một luồng ánh sáng màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ giữa không trung. Trong khoảng khắc tiếng chim hót vang lên. Bốn con linh thú bên ngũ độc tông phát ra những tiếng kêu sợ hãi, nằm phục trên mặt đất. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 261, Thần Điều Kim Dương. Hai cánh nó răng rộng, xảy dài gần trăm trượng trên bầu trời. Một làn hơi thở giống như từ thủa hồng hoang nhanh chóng lan rộng. Vào lúc này, xuất hiện trên bầu trời là một con thần điều được bao phủ, trong một ngọn lửa màu da cam rực rỡ. Ngọn lửa quanh người nó giống như những chiếc lông chim lắc lư nhẹ nhàng theo gió. Cái cổ dài cao ngạo phát ra một tiếng kêu uy nghiêm. Sự xuất hiện của nó khiến cho cả trời đất như biến thành một màu da cam. Đồng thời cái đuôi lửa của nó từ bên trên thả xuống, tản ra trong hư không. Một làn uy áp tản ra xung quanh, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực. Đặc biệt là bốn con linh thú vào lúc này, như bị hơi thở của thần điều đốt cháy ruột gan. Thậm chí con thiết giáp quy còn nhanh chóng chui đầu vào trong cái mai của nó. Mà chịu không nổi nhất chính là thiết câu xà có lẽ trời sinh tương khắc nên khi con kim dương thần Điều xuất hiện, nó liền nằm dạp trên mặt đất, lớp vảy cứng rắn trên người như trở nên vô dụng, thoáng cái làn da của nó bị nứt toát, chảy ra đầy máu tươi, thấm đẫm cả một khoảng đất. đây là lão nhân mặt đỏ gần như không thể tin vào hai mắt mình, linh thú ngũ giai kim dương thần điểu, ngay cả mấy người của vô tình tông cũng đều biến sắc. linh thú ngũ giai có thực lực tương đương với kiếm vương đỉnh phong, mà nhìn con kim dương thần điểu trước mặt rõ ràng không phải là có thuộc tính ngũ hành bình thường thực lực như vậy càng thêm đáng sợ tiểu bối người đánh thức ta dậy có chuyện gì bay trên cao kim dương thần điều chẳng hề khách khi nói với lạc thiên phong con người màu đỏ của nó liếc nhìn bốn con linh thú bên ngụ độc tông mà có chút khinh thường chẳng hề giấu giếm lạc thiên phong nói thẳng ta muốn đi vào kiếm mộ của ngũ hành kiếm tôn trên đường đi có thiên phong cốc và chân hỏa hải đám đệ tử vượt qua có chút khó khăn mong tôn giả ra tay tương trợ Thì ra là vậy Kim Dương Thần Điều đảo mắt một vòng qua cả hai bên liền hiểu rõ ý tứ Của Lạc Thiên Phong Nhân số hai bên Khu vực Tông Môn Nhân Đạo có 15 Đại Sư Cảnh Giới Kiếm Hồn Còn khu vực Tông Môn Thiên Đạo chỉ có 13 người Hai người ít hơn đó nhưng tình thế thay đổi không nhỏ Cùng lên đi Ngọn lửa bao quanh người nó trong nháy mắt chui vào trong cơ thể Lúc này từ thân của Thần Điều chỉ còn lại hơi thở hoang dã ngập trời Ngoại trừ ánh mắt của nó có sự uy nghiêm ra Không còn cảm nhận một chút uy hiếp nào nữa. Lão nhân mặt đỏ có chút tức giận nhìn trầm chằm Kim Dương thần điểu mấy lần. Đều có huyết mạch hoang dã, nhưng tam giai thiết câu xả có sự tranh lệch quá lớn đối với Kim Dương thần điểu. Vào lúc này, nhìn nó bị hơi thở hoang dã của kẻ có địa vị cao hơn, làm cho sợ đến mức hôn mê. Lúc này, lão nhân mặt đỏ chỉ muốn một kiếm chém chết lạc thiên phong. Hai con linh thú của ngũ độc tông thì một con bị chết, một con cho dù không chết nhưng hơi thở kia cũng làm nó ảnh hưởng tới căn cơ Sau này chỉ sợ phải tu dưỡng mất vài năm mới có thể hồi phục. Gã trung niên mặt đen đứng bên cạnh vào lúc này cũng nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám vọng động. Tuy nói hai bên đối địch với nhau, nhưng nếu xảy ra đại chiến thì chẳng bên nào có sự tốt đẹp. Huống chi vào lúc này, còn xuất hiện một con kim dương thần điều có thể sánh với một gã kiếm vương đỉnh. Bây giờ, lực chiến đấu của hai bên cũng không hơn kém nhau là mấy. Người bốn tông vốn có một số ý định, nhưng khi kim dương thần điều xuất hiện, những ý định đó liền tan thành mây khói một lão nhân có khuôn mặt màu xanh biếc đứng bên cạnh vỗ vỗ và vai trung niên mặt đen lắc đầu sau đó thanh thần kiếm của lão xuất vỏ ngũ độc kiếm cương điểm lên thân kiếm nhất thời một con ngô công dài 30 mươi trượng từ trong thanh kiếm bay ra đó là một con rết năm màu rực rỡ tỏa ra hơi thở cũng giống với ngũ độc kiếm khí của lão nhân con độc vật này lục thanh không biết nó là linh thú gì nhưng với sự cảm ứng thì đây là một con linh thú hệ hòa linh lực dao động của nó khoảng chừng tứ dai con ngô công vừa mới xuất hiện Đôi mắt to của nó nhìn chầm chầm vào Kim Dương Thần Điểu. Hai hàng chân của nó giao động liên tục, giữ khoảng cách trăm trượng với Kim Dương Thần Điểu. Trước mặt con Thần Điểu, con ngô công tứ dai chẳng khác gì một con sâu, không hơn không kém. Từ lúc Kim Dương Thần Điểu xuất hiện đến giờ, ánh mắt của Lục Thanh vẫn chưa hề rời khỏi người nó. Khá lắm. Trên người con chim nhỏ này vẫn còn lưu lại huyết mạch hoang dã của tam túc Kim Ô. Mặc dù hết sức mỏng manh nhưng cho tới hôm nay thế là cũng giỏi lắm rồi. Trong đầu hắn, diệp lão tấm tắc khen. Tam túc kim ô. Vào thời kỳ thượng cổ nó là linh thú hoàng giả. Nó chính là linh thú thập giai được sinh ra từ trong mặt trời. Thân thể của nó có thể sử dụng được thái dương chân hỏa. Bản thân nó có đầy thần thông linh chú khiến cho thiên hạ run sợ. Cho dù là kiếm tổ gặp nó cũng không đối mặt. Đây là những gì mà lục thanh hiểu biết về tam túc kim ô. Hôm nay, tam túc kim ô đã trở thành truyền thuyết. Nhưng khi nhìn thấy kim dương thần điểu, lục thanh vẫn cảm thấy rất áp lực. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, một con tam túc kim ô thực sự có thực lực mạnh tới mức độ nào. Từ trên không trung hạ xuống, kim dương thần điều liếc nhìn quanh. Ánh mắt của nó chợt dừng trên người lục thanh. Tiểu tử, ngươi là hậu nhân của lục thiên thư? Câu hỏi bất ngờ với lục thanh khiến cho ngay cả năm người lạc thiên phong, cũng phải sững sờ Lục thiên thư, từ trong bốn tông môn nhân đạo vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Hiển nhiên là bọn họ cũng biết tới cái tên lục thiên thư. Nhất thời, vô số ánh mắt liền tập trung về phía Lục Thanh. Cũng chẳng có gì giấu giếm, Lục Thanh nói một cách lạnh nhạt. Đó là tổ tiên của ta. Nét mặt Kim Dương Thần Điều có chút hài lòng. Nó mở miệng ra nói tiếp. Tốt, có vài phần phong thái của hắn. Nhìn Kim Dương Thần Điều trước mặt chẳng biết đã sống bao nhiêu năm, nhưng lúc này đôi mắt màu đỏ của nó như đang nhớ lại chuyện gì đó. Nhìn con linh thú, Lục Thanh cũng bị cảm nhiễm theo. Xem ra... Năm đó, Kim Dương Thần Điểu cũng có mối quan hệ với Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư. Linh thú ngũ giai có được uy thế to lớn, chẳng những luyện hóa được mạch ở cổ có thể nói chuyện mà tiếng nói và cử chỉ cũng chẳng khác con người là mấy. Được rồi, lên đi thôi." Kim Dương Thần Điểu liếc mắt nhìn đám tông môn nhân đạo phía sau, rồi nói với người người Lục Thanh. "Chẳng hề do dự, đám người Lục Thanh nhanh chóng bay lên lưng của Kim Dương Thần Điểu. "A, tiểu cô nương, tại sao hơi thở trên người ngươi lại khiến ta có cảm giác quen thuộc?" sau khi Long Tuyết bay lên lưng Kim Dương Thần Điểu chợt cất tiếng hỏi, đôi má lúng đồng tiền nở một nụ cười. Long Tuyết nói một cách yêu kiều, có thể tôn giả cảm giác nhầm rồi. Đây là lần đầu tiên Long Tuyết nhìn thấy tôn giả. Ừm, Kim Dương Thần Điểu cũng không hỏi gì thêm, thu lại đôi cánh. Hàn Kiến Tâm và Tần Vô Song đứng bên cạnh, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Phong thêm nặng nề. Linh thú ngũ giai đúng là nằm ngoài sự tưởng tượng của họ. Đặc biệt là vào lúc này, tự uy thế của Kim Dương Thần Điểu, ít nhất cũng phải người có tu vi kiếm hoàng mới có khả năng thuần phục được nó. Thậm chí là kiếm hoàng bình thường cũng không có được khả năng như vậy. Linh thú vốn hết sức mạnh mẽ. Đặc biệt khi tới ngũ giai, linh thú đã ngưng kết được thú đan. Nếu như không đồng ý, cho dù chúng có phải tự bạo thú đan cũng không muốn để cho con người sai khiến. Nhưng sự xuất hiện của Kim Dương Thần Điểu càng nói rõ thêm sự thâm sâu của tử Hà Tông. Để kéo lại khoảng cách với Kim Dương Thần Điểu... Hàn kiến tâm và tần vô song, gọi ra một con hỏa vân báo tứ giai và một con địa hùng tứ giai. Sau khi hỏa vân báo và địa hùng xuất hiện, khoảng cách với kim dương thần điểu cũng được rút lại một chút. Nhân mã ba tông, ngoại trừ đại sư cảnh giới kiếm hồn đều leo lên lưng linh thú. Nhân mã của bảy tông dọc theo dòng sông mà đi. Do uy áp của kim dương thần điểu nên người của tử hà tông đi đầu. Thân thể cực lớn của thần điểu bay trên trời khiến cho trên mặt đất, cũng xuất hiện một cơn lốc, nước dưới sông cổ hà bị đẩy sang hai bên. Thần điều ngửa mặt lên trời hót một tiếng. Nhất thời, phía trước trở nên hỗn loạn. Vô số linh thú nhất, nhị dai sợ chết ngay tại chỗ. Còn phần lớn thì nhanh chóng bỏ chạy. Trong số đó, Lục Thanh thấy có cả hỏa lão lang, tứ nhĩ hắc hùng, kiếm xỉ hổ, tam chỉ ngu hầu, hỏa luyện xả, huyền phong, liệt hỏa hổ. Vô số các chủng loại linh thú. Đặc biệt huyền phong là linh thú nhất dai, mặc dù không mạnh lắm nhưng với số lượng cả vạn con khiến cho Lục Thanh phải líu lưỡi. Với số lượng đó chỉ sợ là kiếm chủ cũng phải chết ở trong đó. Đúng là thú vực man hoang, nơi này thực sự là thiên đường của linh thú. Chẳng những nguyên khí trong trời đất dồi dào mà gần như không hề có bóng người. Cho dù có thì cũng chỉ là một số kiếm giả giải rác tới đây tu luyện. Mà kiếm giả có thể đi tới khu vực man hoang, đầy nguy hiểm này gần như đều có thực lực kiếm giả trở nên. Khi bọn họ cảm nhận được sự cường hãn của đoàn người lục thanh liền nhanh chóng lánh đi, ven đường có vô số linh thú xuất hiện nơi đây cái chuyện cường giả vi tôn được thực hiện tới triệt để nhìn thấy linh thú cấp thấp chẳng hề lưu tình mà ăn thịt lẫn nhau nhưng khi nhìn thấy linh thú có đẳng cấp cao hơn mình liền chẳng do dự mà chạy trốn tranh đoạt địa bàn thức ăn chỗ tu luyện tất cả đều hiện ra trước mặt lục thanh đi theo sông cổ hà xâm nhập vào trong thú vực man hoang mọi người ngồi trên linh thú nên tốc độ di chuyển cực nhanh càng vào sâu bên trong nguyên khí trong trời đất lại càng dày thêm cấp bậc linh thú cũng càng cao hơn Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 262, kiếm trận hư không sinh vật. Keng. một đạo tử Dương kiếm gương dài 30 trượng phá không bắn ra, chém một con huyền quy tam giai thành hai nửa. Lớp vỏ cứng rắn của huyền quy đối diện với đại sư cảnh giới kiếm hồn, chẳng hề có tác dụng phòng ngự. Thú vực man hoang chẳng khác gì thời kỳ thượng cổ, linh thú tung hoành. Đứng trên lưng Kim Dương thần điểu, Long Tuyết nói một cách cảm thán: Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc để lộ cánh tay trắng như ngọc. Đây đã là con linh thú tam dài thứ tám bị 5 người lạc thiên phong chém chết. Trong khu vực Man Hoang, một khi đã có được địa bàn thì cho dù sợ hãi uy áp của Kim Dương thần điểu, nhưng chúng vẫn bảo vệ địa bàn của mình đến chết cùng không chịu chạy. Trong lúc đó, đám đệ tử của Bảy Tông có người muốn có được linh thú hộ thân. Nhưng đáng tiếc, cho dù đại sư cảnh giới kiếm hồn ra tay, linh thú lớn lên ở thú vực Man Hoang nên có một sự ngang tàng. Vẫn còn một chút gì đó của thời thượng cổ, làm sao để cho con người sai khiến. Cuối cùng có chúng vẫn tự bạo, biến thành một đống máu thịt. Sau đó, không còn có người nào ôm hy vọng thu phục được linh thú. Trừ khi là nuôi dưỡng từ nhỏ, hoặc là truyền thừa lại, chứ không có một con linh thú nào có thể dùng vũ lực để thuần phục. Linh thú trời sinh đã có linh trí, có thể sợ hãi lực lượng của trời đất hay kiếm giả mạnh. Nhưng nếu là trói buộc sự tự do của chúng thì cho dù là linh thú nhất giai, cũng sẽ phản kháng trên đường đoàn người lục thanh ngồi yên trên lưng của kim dương thần điểu cảm thụ hơi thở của mảnh đất man hoang trên mặt đất nguyên khí rất dày các loại khí có thể cảm ứng được một cách dễ dàng hơn so với bên ngoài dòng cổ hà uốn lượn chảy xuông chẳng biết tới mấy ngàn dặm cứ theo dòng cổ hà mà đi mỗi ngày khoanh chân cảm ứng trời đất cùng với sự sống thay đổi khiến cho kiếm giả thiên đạo hết sức trầm tĩnh thậm chí có một số người gặp phải chướng ngại cũng bắt đầu có động tĩnh đột phá lạc thiên phong thốt lên một tiếng Mấy người hàn kiến tâm ở bên cũng hiểu rõ ý của hắn. Nếu có thể khai tông lập phải trong khu vực man hoang này thì cho dù là tông môn bình thường trong vòng hai ngàn năm cũng có thể tiến cấp kim thiên. Cho dù là bạch linh cũng có thể. Nhưng đáng tiếc nơi này lại là mảnh trời của linh thú. Con người muốn vào làm chủ là chuyện không thể xảy ra. Trong khắp man hoang, linh thú tam giai nhiều vô số. Tứ giai linh thú may mắn cũng có thể thấy được một, hai con. Còn linh thú ngũ giai. Thú vực man hoang lớn như vậy lại không có hay sao? Chỉ sợ là linh thú lục dài, thất giai cũng có thể có. Con người đến đây sinh sôi nảy nở, khai tông lập phái chắc chắn chúng sẽ xuất hiện. Cho dù ngươi có thực lực chống cự nhưng người dân bình thường của tông môn cũng chỉ như con kiến mà thôi. Nói tới bốn tông môn nhân đạo, thi thoảng lại có đệ tử nhảy xuống khỏi linh thú nhặt nhạnh một ít dược thảo tỏa ra mùi quái dị, hoặc là khí độc. Thậm chí còn có đại sư cảnh giới kiếm hồn, ra tay đánh chết một hai con linh thú có độc ẩn nấp. Lấy từ trên người chúng một số loại độc Ngoài ra, thu hút sự chú ý của đám người Lục Thanh chính là đệ tử của vô tình tông Ánh mắt của bọn họ chẳng hề có chút thay đổi Nhưng khi nhìn thấy linh thú liền đằng đằng sát khí Lúc đầu, Lục Thanh còn tưởng bọn họ tu luyện chính là sát lục kiếm đạo Nhưng sau đó, hắn phát hiện kiếm giả ra tay Mặc dù sát khí đằng đằng nhưng trên người hoàn toàn không có huyết khí của sinh tử môn Ngược lại lại có một sự vô tình coi mọi thứ chẳng khác gì con kiến hôi Nhưng từ kiếm khí bảy màu cầu vòng sặc sỡ của họ, Lục Thanh lại cảm thấy tâm thần có chút chấn động với bảy sự biến hóa của mừng, giận, đau thương, yêu, hung ác, ham muốn. Kiếm giả vô tình như kiếm khí lại có tình. Vô tình kiếm đạo khiến cho người ta khó có thể hiểu nổi. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh liền bỏ qua nó, toàn tâm toàn ý cảm nhận khí phong lôi ẩn chứa trong trời đất, đồng thời, chất dịch huyết sát và kiếm nguyên ẩn chứa, trong máu thịt thi thoảng lại tách ra một giọt đi vào trong từng ngóc ngách của cơ thể sau thân thể cửu phẩm chính là thân thể tương đương với thần kiếm thanh phàm? Đây cũng là cảnh giới lớn đầu tiên của tử hoàng kiếm thân kinh, cũng là cánh cửa quan trọng đầu tiên. Tất nhiên, khoảng cách cho tới lúc đột phá còn rất dài. Thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm vừa mới được củng cố, không phải chỉ có thể dựa vào tinh nguyên linh vật là xong. Lục thanh ước chừng ít nhất phải cần một năm nữa để cho hắn chuẩn bị. Theo lời nói của Diệp Lão thì thân thể cấp thanh phàm, chính là lần lột sắc mạnh nhất đầu tiên của tử hoàng kiếm thân kinh. Một khi vượt qua thì kiếm cốt tự thành, bắt đầu xuất hiện thần thông. Nhưng nếu không vượt qua thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể vào luân hồi. Điều này chứng tỏ được lợi nhiều thì nguy hiểm cũng cực lớn. Dọc theo dòng cổ hà được 5 ngày, ước chừng cũng vào khu vực bên trong của thú vực man hoang. Ở nơi đây thi thoảng xuất hiện một số linh thú có thực lực mạnh. Thường thường có linh thú tứ giai đột kích. Tuy nhiên loại linh thú kinh khủng đó... Mặc dù chưa kịp tấn công đã bị mấy vị đại sư cảnh giới kiếm hồn chặt đứt, nhưng Lục Thanh vẫn có thể cảm nhận được sự tụ tập mạnh mẽ của khí. Cho dù hắn thi triển phong lôi dẫn cũng không thể sánh được với sự tụ tập đó. Đến lúc này, Lục Thanh mới hiểu rõ sự đáng sợ của linh thú. Có thể nói khi đạt tới tứ giai, sự mạnh mẽ của linh thú mới chính thức được thể hiện. Trước đó, linh thú đối với linh lực chỉ có một sự vận dụng nguyên thủy nhất mà thôi. Vì vậy mà cho dù có mạnh thì cũng chưa đáng được để ý. Đúng là nơi này kim dương thần điều chở đám người lục thanh tới một đỉnh núi cao ngàn trượng liền hạ xuống nơi này đám người lục thanh sửng sốt nơi đây rõ ràng là một ngọn núi bình thường chỉ có nguyên khí trong trời đất dày hơn những nơi khác một chút còn lại cũng không có gì khác biệt chẳng lẽ ngũ hành kiếm mộ nằm trong ngọn núi này chẳng lẽ tiểu tử nghĩ đúng toàn bộ ngọn núi này là do kiếm trận huyễn hóa thành âm thanh của diệp lão vang lên toàn bộ do kiếm trận biến hóa thành lục thanh sửng sốt rồi nghi hoặc hỏi nhưng từ ngọn núi này con cảm thấy được sinh cơ toàn bộ dã thú cây có cũng đều có sức sống chẳng lẽ kiếm trận cũng có thể tạo ra điều đó đó chính là sự co thâm của kiếm trận nó là kiếm trận cao nhất trong cấp thiên trong đó ngoại trừ dã thú ra tất cả những thứ khác đều do kiếm trận tạo thành đó chính là hư không tạo vật hư không tạo vật đây là lần đầu tiên lục thanh nghe thấy mấy chữ này trong bốn chữ đó lục thanh cũng thoảng hiểu đó là thần thông của kiếm trận nói cách khác kiếm trận này có thể tạo ra sức sống Thậm chí biến hóa ra cả sinh mệnh Cuối cùng thì nó là loại thần thông gì Thực ra nó cũng chẳng có gì cao thâm Chỉ cần hồn phách tương hợp Thành tựu cảnh giới công sư kiếm phách Ngươi cũng có thể làm được điều đó Kiếm trận này mới chỉ thấu triệt lực ngũ hành Tới mức cao nhất mà thôi Có thể có được hiệu quả như vậy cũng là chuyện bình thường Tuy nhiên, bây giờ Ngươi còn chưa thể hiểu được điều đó Nên không nói tới chuyện đó nữa Nhìn lạc tiểu tử làm gì đi Diệp lão cũng không muốn nói thêm Lục thanh cũng hiểu Cảnh giới chưa đủ nên nếu cố gắng ghi nhớ sẽ tạo thêm gánh nặng cho bản thân. Bảy con linh thú chờ đệ tử liên quan lùi sang một bên. Hai mươi tám gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đứng một chỗ với nhau. Nơi đây gần như tụ tập lực lượng cực mạnh của hai khu vực tông môn Thiên Nhân. Vào lúc này, đám đệ tử cũng đã đoán ra được điều gì đó. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía ngọn núi bắt đầu có chút chấn động. Một tiếng kiếm ngân vang lên. Ra tay trước chính là 13 đại sư Thiên Đạo. 13 đạo kiếm cương dài người trượng hội thành dòng chảy rực rỡ. Không khí trong không trung nhất thời tan biến, xuất hiện những vùng chân không. Vô số gợn sóng lập tức xuất hiện. Cuối cùng, xung quanh dòng khí xuất hiện một cái không gian động hư tối đen, sau đó lao thẳng về phía chân núi. ầm, um, Một tiếng động khủng khiếp chấn động trong phạm vi mười dặm. Cho dù là đứng trên lưng kim dương thần điểu trong không trung, đám người lục thanh cũng cảm nhận được sự chấn động của mặt đất. Lúc này, ngọn núi lớn chợt tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ. Lực lượng ngũ hành tinh túy tản ra. Lưu chuyển liên tục ngăn cản dòng kiếm cương màu hồng. Sắc mặt lạc thiên phong ngưng trọng, nói. Tăng lực. Nhất thời, từ 13 vị đại sư, một làn kiếm nguyên dao động khiến cho kẻ khác sợ hãi tản ra. Mặc dù chỉ là vô thức, nhưng vẫn khiến cho đám người lục thanh sử dụng kiếm nguyên ngăn cản. Đại sư cảnh giới kiếm hồn cho dù chỉ có một chút kiếm nguyên, dao động cũng tạo ra kết quả đáng sợ. Bởi vậy có thể thấy được sự tranh lệch giữa cảnh giới kiếm đạo lớn tới mức nào. Vù vù. Không gian bị nghiền nát phát ra những tiếng động. Không gian động hư vốn bao xung quanh dòng kiếm cương, chợt ngưng tụ trước đầu dòng chảy tạo thành một quả cầu không gian màu đen rộng mấy trượng. Lực hút kinh khủng từ nó nhanh chóng tác dụng lên ngọn núi. Trong khoảng khắc cây cối, giã thú trên ngọn núi bị lực hút kinh người hút vào trong không gian động hư. Lục Thanh nhìn thấy rõ, tất cả giã thú cỏ cây, thậm chí là linh thú tam giai liệt phong hồ cũng bị lực hút xé nát. Khi tới sát bên không gian động hư chỉ còn lại bụi phấn, không còn nhận ra thứ gì nữa. Đối mặt với sự uy hiếp mạnh mẽ, thần quang năm màu từ ngọn núi liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đồng thời, một làn hơi thở từ thời thượng cổ nhanh chóng tỏa ra, khoách tán về phía đám người Lạc Thiên Phong. Nhưng ý chí của đại sư cảnh giới kiếm hồn cứng cỏi tới mức nào, làm sao chút hơi thở đó có thể khiến cho họ sợ hãi? Khí thế ngưng tụ trên bầu trời, cùng với đại thế mênh mông ngưng tụ trên đỉnh đầu 13 vị đại sư. Nhất thời, bầu trời xuất hiện những trận cuồng phong, lốc xoáy nổi lên xung quanh khiến cho những đàn thú trong phạm vi 10 dặm nhanh chóng bỏ trốn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 263, phá trận, chân dục kiếm cương. Trên ngọn núi, ánh sáng năm màu lưu chuyển, phát ra lực ngũ hành tới cực hạn. Nhưng cho dù như vậy lực hút do không gian bị phá vỡ cực mạnh, cùng với không gian động hư trong ánh mắt khiếp sợ của đám người Lục Thanh, tiếp tục cắn nuốt lực ngũ hành trên ngọn núi. Lực ngũ hành ở đây đều do kiếm trận cấp thiên hội tụ trong không trung, vô cùng tinh túy cho dù không có phản hồi tiên thiên nhưng cũng không kém nhiều lắm trong ba tông thiên đạo có không ít đệ tử âm thầm nuốt nước bọt khí ngũ hành tinh túy như vậy nếu như có thể hấp thu kiếm nguyên của họ sẽ có sự tinh thuần rất nhiều ầm um, ầm um, mặt đất xuất hiện những vết nứt nuốt chừng những cây cổ thụ dưới sự bao phủ của khí thế cảnh giới kiếm hồn vô số những cái hố xuất hiện trên mặt đất khiến cho đám thú nhỏ trốn không kịp mà rơi vào bên trong sau khoảng chừng nửa nén nhang ánh sáng ngũ hành trên ngọn núi lớn trở nên ảm đạm Mà đám người lạc thiên phong vào lúc này cũng thu tay, nhưng lại vị trí. Không nói gì, 15 gã đại sư nhân đạo chẳng hề dài dòng nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ. Vù, vù, vù. Trong trời đất nhất thời có vô số hơi thở quái dị tàn phá. So với đám người lạc thiên phong hoàn toàn khác biết, kiếm giả nhân đạo ra tay, không hề có chút dao động của các loại khí mang thuộc tính. Ngược lại từ thân thể bọn họ có một loại khí, với thuộc tính kỳ lạ tản mát ra xung quanh những loại khí với thuộc tính quái dị hoàn toàn không giống nhau kiếm khí của ngũ độc tông tràn ngập các loại khí độc bản thân bọn họ giống như một người độc khí độc vô tận tản ra xung quanh trên kiếm cương khí độc càng mạnh khiến cho không gian cũng có sự run rẩy đại sư của thất thương tông lại càng quái dị ngũ hành kiếm cương mạnh mẽ vừa xuất hiện vô số đệ tử thiên đạo nhất thời thốt lên những tiếng kinh hãi nhưng rất nhanh bọn họ nhận ngay ra điểm khác biệt bởi vì khí ngũ hành trong thiên địa cũng không hề hội tụ ngược lại làn khí đang tỏa ra dày đặc lại là từ thân thể của bọn họ cũng giống như thân thể bọn họ tự sinh ra lực ngũ hành vậy mà khi ngũ hành kiếm cương của họ vừa xuất hiện hình dáng yếu ớt càng thêm giống như kẻ sắp chết nét mặt tái nhợt không còn chút màu máu chân dục tông và vô tình tông kiếm cương lại có chút giống nhau đều có màu rực rỡ trong đó kiếm cương của vô tình tông là màu bảy sắc lục thanh có thể cảm nhận trong đó vui giận buồn sung sướng yêu hung ác ham muốn Bảy loại tình cảm gần như ngưng tụ thành thực chất. Chỉ nhìn vài lần tâm thần lục thanh đã giao động liên tục. Thần thức trong thức hải tự động vận chuyển bảo vệ. Quay sang bên cạnh, lục thanh lại cảm nhận được kiếm khí sáu màu của chân dục tông. Vào lúc này, hắn chỉ thấy thế giới trong nháy mắt có một sự biến hóa. Khoảng trời đất đột nhiên phân thành năm màu. Bầu trời màu lam, dưới chân là thảm cỏ chai dài. Vô số các loại kỳ hoa dị thảo phủ kín mặt đất tỏa ra đủ mọi hương thơm. Những cơn gió nhẹ bắt đầu xuất hiện liên tục nối tiếp nhau thổi qua thân thể. Cảnh tượng đột nhiên biến đổi làm cho Lục Thanh cảm thấy kinh hãi. Nhưng cái cảm giác chân thực nói cho hắn biết tất cả đều là thật. Làm sao mà mình lại tới nơi đây? Đây là nơi nào? Tại sao mình lại ở đây được? Trong thế giới chống trải vang vọng tiếng nói của Lục Thanh, nhưng không có một ai trả lời. Phong cảnh trước mắt mang tới một sự cô tịch. Thong thả bước đi trong thế giới, trái tim của Lục Thanh từ từ xúc động. Có đôi khi nhiều đồ đẹp quá xuất hiện sẽ khiến cho người ta cảm thấy chán. Nhưng ngược lại những khe suối nhỏ và thảm cỏ lại mang tới một sự bình yên hơn nhiều. Vù, vù. Đột nhiên, Lục Thanh cảm thấy thế giới trong mắt trợt dung chuyển. Bầu trời xuất hiện vô số không gian động hư. Mặt đất nứt toát. Cảnh đẹp trước mắt bị những dòng khí do không gian bị phá hủy đánh cho nát bét. Thậm chí ngay cả bụi phấn cũng không còn. Nương theo không gian động hư xuất hiện, một tiếng quát lạnh vang lên giống như tiếng chuông, đập vào lòng của Lục Thanh một tiếng chuông thức tỉnh. sau tiếng quát, thế giới tuyệt đẹp mà lục thanh đang đứng liền tan biến. một lực hút cực mạnh lan tới khiến cho thế giới trước mặt chợt tối sầm lại, rồi sau đó lại sáng rực rỡ trói mắt. lục thanh ngơ ngác nhìn chung quanh, hắn vẫn đứng trên lưng kim dương thần điểu như trước, quang cảnh xung quanh không hề có sự thay đổi. ngẩng đầu nhìn lên, hắn bắt gặp ánh mắt âm trầm của lạc thiên phong. quay đầu lại đằng sau, lục thanh mới thất tất cả đệ tử thiên đạo đều có vẻ ngơ ngác, ngay cả lạc tâm vũ và long tuyết cũng không tránh khỏi kiếm cương thật đáng sợ. Lúc này, ánh mắt lục thanh nhìn về phía đại sư cảnh giới kiếm hồn của chân dục tông trở nên cảnh giác. Đồng thời, hắn cũng lướt mắt nhìn đám đệ tử chân dục tông đang cười đùa với nhau, trong lòng tự nhủ phải tăng thêm cẩn thận. Đồng thời, đám người lạc tâm vũ vừa tỉnh táo, nét mặt cũng tối sầm lại. Nếu như vừa rồi không nhờ lạc thiên phong lên tiếng thức tỉnh, thì bọn họ không biết còn chìm vào trong thế giới đó bao lâu nữa. Thật sự là đáng sợ, thế giới đó giống hệt như thật thậm chí ngay cả sức sống trong đó cũng có cảm giác rất thật, không thể phân biệt được thế nào. cảm giác cũng được đấy chứ. âm thanh trêu chọc của Diệp lão vang lên trong đầu. Lục Thanh cười khổ một tiếng rồi nói: chân dục tông quả thực làm cho người ta phải e ngại. khả năng mê hoặc như thế khiến cho đối phương thật khó mà phòng bị. đúng vậy. chân dục tông đem sáu loại ham muốn, sắc, âm thanh, hương thơm, vị, cảm giác, hình dạng dung nhập vào trong kiếm nguyên, khí xuất ra kiếm khí dục niệm trong lòng càng mạnh thì uy lực của kiếm khí càng lớn đồng thời cảnh giới tu vi đột phá lại càng thêm đơn giản với sự mạnh mẽ của diệp lão mà cũng phải cất tiếng cảm thán nhân đạo phô trưng nhiều loại pháp môn như vậy khiến cho lão phu mở rộng tầm mắt mặc dù chỉ là con đường nhỏ nhưng cũng có uy lực diệp lão thất tình lục dục biến thành kiếm khí thực sự đáng sợ như thế hay sao cũng không hẳn cái mà người vừa thấy đó là kiếm cương cảnh giới kiếm hồn hồn thức của bọn họ rất mạnh khiến cho thần thức của kiếm chủ Như ngươi không thể ngăn cản. Nhưng nếu thần thức và tu vi của chúng thấp hơn ngươi vậy thì luyện hồn, quyết của ngươi có thể phá tan, thất tình lục dục bình thường cũng không thể xâm nhập. Cho dù là có cùng tu vi thì cũng phải tùy từng người. Tùy từng người. Lục thanh thì thào một câu. Trong lòng chợt hiểu ra. Lại nhìn ngọn núi lớn, kiếm cương của 15 vị đại sư nhân đạo cũng tạo thành một dòng chảy. Vô số làn hơi thở quái dị tàn phá khoảng không xung quanh. Nhưng do các bậc đại sư có được sự khống chế rất mạnh cho nên... Khi hơi thở tới bên người của thất tông liền tự động tản ra, dòng chảy kiếm cương phía trước khiến cho không gian bị nghiền nát. Sự ra tay của 15 vị đại sư nhân đạo khiến cho không gian bị nghiền nát hoàn toàn. Một cái không gian động hư, trong phạm vi mười trượng giống như một con mãnh thú tới từ thời thượng cổ, cắn nuốt ngọn núi lớn đang tỏa ra ánh sáng năm màu mở nhạt. Cuối cùng qua thời gian nửa nén hương, những vết nứt nhanh chóng lan rộng trên ngọn núi lớn. Lực ngũ hành trong trời đất bắt đầu tan giã, kiếm trận duy trì ngọn núi cuối cùng Cũng không chịu nổi sự công kích của đại sư cảnh giới kiếm hồn, mà dừng lại. Rắc, rắc, thoáng cái những vết nứt lan rộng khắp cả ngọn núi. Phá, lão nhân mặt đỏ của ngũ độc tông quát lên một tiếng. Kiếm nguyên tăng mạnh khiến cho 15 đạo kiếm cương tỏa ra ánh sáng rực rỡ. ầm, um, lúc này đây, cảnh tượng đúng là núi sập đất tan. Trước mặt đám người lục thanh, ngọn núi cao ngàn trượng nhanh chóng sập xuống. Ánh sáng ngũ hành che chở ngọn núi vào lúc mà nó sập xuống cũng tan biến. Tất cả mọi người nhanh chóng lui lại xung quanh. Không gian động hư do sự công kích của 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, tạo ra bắt đầu cắn nuốt ngọn núi lớn đang sập xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Lục Thanh, khoảng khắc ngọn núi lớn bị không gian động hư hút vào bên trong liền trở lại nguyên dạng biến thành những dòng khí ngũ hành cuồn cuộn với đầy sức sống. Mặc dù chưa đạt tới Tiên Thiên, nhưng cũng khiến cho vô số đệ tử Thiên Đạo trông thấy mà rõ rãi. Những tiếng động phát ra từ mặt đất lan rộng vài dặm mới dừng lại. Trước mặt Lục Thanh xuất hiện một cái cốc rất sâu. Hiển nhiên đây là do kiếm trận để lại. Sau khi ngọn núi lớn bị nghiền nát, không gian động hư ăn no khí ngũ hành cũng từ từ thu nhỏ. Lúc này, vị trí của của ngọn núi lớn xuất hiện một làn ánh sáng năm màu cao mấy trăm trượng, tỏa ra những làn khí ngũ hành dày đặc. Đây là cửa vào, Lạc Thiên Phong mở miệng nói. Mau vào đi, làn ánh sáng này chỉ xuất hiện tạm thời thôi. Sau nửa nén nhang ngọn núi lớn sẽ lại xuất hiện. Một lần nữa xuất hiện, Lục Thanh nghe thấy thế mà sửng Hắn cứ tưởng kiếm trận đã bị hủy, cảm nhận được suy nghĩ của Lục Thanh, diệp lão hừ lạnh một tiếng, nói, ngũ hành sinh diệt đại trận cũng là kiếm trận cấp thiên. Mấy cái tên tiểu tử cảnh giới kiếm hồn đừng nói là 28 người, cho dù 280 người cũng đừng mơ tưởng phá được nó. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 264, ngũ hành kiếm đạo dị vực man hoang. Nghĩ tới người nào đó, ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía kiếm trận không giấu được sự kính sợ. Chỉ một cái kiếm trận đã mạnh như vậy thì không biết khi ngũ hành kiếm tôn, còn sống mạnh tới đâu. Bảy con cự thú bắt đầu bay về phía vòng sáng. Linh thú đạt tới tứ giai đã có thể sử dụng linh lực để phi hành. Con thiết giáp quy của thất thương tông cũng được đổi thành một con kim giáp tê tứ giai. Thiết giáp quy chỉ là tam giai nên chưa nói tới chuyện che chở đám đệ tử, mà không làm chậm bước đã là tốt lắm rồi. Nơi này, vừa mới tiến vào trong vòng sáng, lục thanh đã cảm thấy sự dày đặc của nguyên khí trong trời đất. Phía sau màn ánh sáng dĩ nhiên không phải là thú vực man hoang, mà biến thành một khoảng không gian mông lung năm màu. Khoảng không gian giống như một con đường, thông tới một điểm sáng ở phía xa xa. Quan sát chung quanh một cách tỉ mỉ có thể thấy khoảng không gian này, cao tới mấy trăm trượng, giống như một đường kinh mạch được tạo thành bởi một lớp màng năm màu. Tuy nhiên lục thanh, có thể thấy phía sau màn ánh sáng năm màu đó là một khoảng không đen kịt. Trong mắt của hắn, màu đen đó như có thể phát ra ánh sáng. Thứ ánh sáng u tối đó như muốn nuốt chừng tất cả mọi thứ. Tuy nhiên do bị ánh sáng năm màu ngăn cản nên chỉ đành hậm hực đứng ở bên ngoài. Sự dư thừa của nguyên khí tinh thuần trong trời đất khiến cho con đường năm màu tỏa ra những tia sáng. Mặc dù chỉ là một con đường, nhưng đám người lục thanh vẫn cảm nhận được một luồng đại thế vô tận. Không cần phải nói cũng biết, nơi đây là do ngũ hành kiếm tôn tạo ra kiếm mộ để lại. Trải qua mấy vạn năm tuổi vẫn còn có thể khiến cho người ta cảm giác được. A. Bất chợt hình như Diệp Lão nhận ra một điều gì đó. Có chuyện gì vậy? Lục Thanh lên tiếng hỏi trong đầu. Do hắn trao đổi trong thức hải nên cho dù đám đại sư cảnh giới kiếm hồn đứng bên cạnh, cũng không sợ họ phát hiện. Ngũ hành kiếm tôn cũng là một nhân vật khó lường. Không ngờ lại kiến tạo kiếm mộ ở ngay trong không gian động hư. Giọng nói của Diệp Lão đầy sự tán thưởng, dường như hết sức tôn sùng đối với ngũ hành kiếm tôn. Không gian động hư? Lục Thanh nghe thấy thế mà ngẩn người. Không gian động hư hắn đã từng được nghe Tử Kiếm Hoàng nói cho biết, đó thực ra là một thế giới toàn bóng đêm. Trong thế giới đó chỉ có toàn không gian loạn lưu mà thôi. Đó là một cái thế giới kỳ diệu, có truyền thuyết nói rằng trong đó có rất nhiều thiên tài địa bảo, thần kiếm. Nhưng thực sự có khả năng tiếp xúc được với không gian động hư thì thấp nhất, cũng phải đạt tới cấp độ kiếm hoàng. Bởi vì tới lúc đó mới có thể nhờ lực lượng mạnh mẽ của bản thân, mà mở không gian động hư... Nhưng để có thể đi vào trong đó thì phải đạt tới cảnh giới kiếm phách mới được. Bởi vì trong không gian động hư có quá nhiều lực lượng mạnh mẽ lại vô cùng hỗn loạn. Chỉ cần đứng trong thế giới này mở nó ra, nó sẽ nuốt chừng tất cả những gì tới gần. Cho tới khi nào lực lượng của nó yếu bớt mới từ từ biến mất. Còn như vừa rồi khi 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn ra tay, mở ra không gian động hư khổng lồ đó. Lực hút kinh khủng của nó và lực xé rách cho dù kiếm trận cấp thiên do kiếm tồn, bày ra cũng không ngăn được. Nhưng bây giờ Diệp Lão lại nói ngũ hành kiếm tôn tạo kiếm mộ trong không gian động hư, khiến cho Lục Thanh thực sự khiếp sợ. Cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn, phải liên hợp lại mới nhau mới mở ra được không gian động hư, trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên cũng không có kẻ nào có can đảm tới gần, thì có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của không gian động hư. Đúng là đại sư cảnh giới kiếm phách. Không ngờ có được khả năng như vậy. Lục Thanh không khỏi mở miệng than thở. Cũng không hẳn như vậy. Diệp Lão lại mở miệng. Cho dù có cùng tu vi với ngũ hành kiếm tôn cũng không thể tạo ra được cái kiếm mộ, như thế này. Điều quan trọng nhất đó là ngũ hành kiếm tôn có được kiếm đạo thuộc ngũ hành, cùng với kiếm trận tinh thâm của hắn có lẽ là, trong số kiếm tôn thời đó cũng phải là một trong số những người đứng đầu. Ngũ hành kiếm đạo. Lần đầu tiên Lục Thanh nghe nói tới thứ kiếm đạo đó. Đúng thế. Chính là ngũ hành kiếm đạo. Diệp Lão nói một cách khẳng định. Kiếm đạo trên thế gian này có hàng nghìn hàng vạn loại. Chính ta cũng không thể kể hết. Tuy nhiên ngũ hành kiếm đạo rất nổi danh. Ngũ hành sinh diệt trong cảnh giới kiếm phách chính là những người thuộc về vị trí trí cường. Còn cái kiếm mộ này cũng án chiếu theo ngũ hành, sinh diệt để mở ra một khoảng không lĩnh vực trong không gian động hư. Có thể nói sự lĩnh ngộ của người này về ngũ hành kiếm phách đã đạt tới đỉnh điểm mới có thể làm cho nơi đây, vẫn còn vững chắc như vậy. Lĩnh vực, kiếm phách, nghe thấy hai từ đó khiến cho lục thanh ngơ ngác. Được rồi, bây giờ tạm chưa nói tới điều đó. Vốn tưởng không có gì để ý nhưng bây giờ xem ra ngũ hành kiếm tôn, cũng là người có lai lịch lớn. Nói không chừng, trong kiếm mộ của hắn ngươi quả thực có thể tìm được thứ gì đó có tác dụng. Lực ngũ hành chính là năm loại năng lượng bản nguyên của trời đất được sinh ra đầu tiên. Nếu như hiểu được chúng, thì sau này sẽ có rất nhiều tác dụng với hai loại phong lôi của ngươi. Tiểu tử, tất cả đều trông chờ vào sự may mắn của ngươi. Nói xong, Diệp Lão lên tiếng cảm thán. Lực ngũ hành trong lòng lần đầu tiên lục thanh cảm thấy coi trọng năm loại năng lượng đó vốn chúng thuộc về những loại yếu nhất nhưng vào lúc này mới biết khả năng của chúng là vô cùng vô tận cảnh giới cũng là do cảnh giới còn quá yếu khôi phục tinh thần ánh mắt của lục thanh có chút thay đổi tuy nhiên vào lúc này ánh mắt của long tuyết đang ngạc nhiên nhìn hắn lục sư huynh đang nghĩ gì mà nhập tâm như vậy không biết do cố ý hay vô tình mà long tuyết hơi nhích lại gần phía lục thanh nụ cười rạng rỡ của nàng tưởng chừng như có thể khiến cho băng tuyết cũng phải tan chảy Không có gì, suy nghĩ một chút mà thôi. Lục Thanh hơi lùi lại hai bước. Mấy năm không gặp, Long Tuyết dường như đã hoàn toàn thay đổi, khiến cho hắn hoàn toàn bị động. Dường như Long Tuyết có một sự biến hóa quái dị, ngay cả tính tình cũng thay đổi. À, ánh mắt của Long Tuyết đảo qua đảo lại. Biết rõ Lục Thanh đang trả lời cho có lệ, nàng cũng lơ đĩnh nở một nụ cười mê người khiến cho đám đệ tử của Thanh Ngọc và Phù Vân Tông đứng trên địa hùng và hỏa vân báo phải mở to mắt đồng thời ánh mắt họ nhìn về phía Lục Thanh không giấu được sự hâm mộ, mà Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp đứng bên cạnh Lục Thanh cũng phải nhíu mày. bọn họ cũng có thể cảm thấy so với mấy năm trước, Long Tuyết đã có sự thay đổi quá lớn, gần như biến thành một con người khác. đến lúc này trên lưng bảy con thú không còn ai nói một câu, tất cả đều ngồi xuống hấp thu nguyên khí của trời đất trong thông đạo năm màu. mặc dù còn kém so với kiếm trì nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm. Lục Thanh cũng không sử dụng Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh để hấp thu nguyên khí ở nơi đây. Động tĩnh như vậy quá lớn sẽ tạo ra sự nghi ngờ. Nhưng cho dù như vậy, với tư chất thiên tài đạt tới tám phần của hắn thì hiệu quả hấp thu nguyên khí, cũng rất rõ ràng. Thanh thế của hắn, cũng chỉ có lạc tâm vũ và một số ít người mới có thể so sánh. Trong thời gian khoảng chừng nửa nén nhang, đoạn đường hơn ngàn trượng đã bị bỏ lại sau lưng. Ánh mặt trời lại tiếp tục chiếu xuống. Xuyên qua thông đạo, tất cả lại tới một dạng núi trong thú vực man hoang. Những tia nắng vàng rực rỡ phủ đầy không trung. Trên mặt đất là một khoảng trầy dài toàn những cây cổ thụ tỏa ra sức sống rất mạnh. dõi mắt ra xa, dãy núi giống như cái rễ của một cái cây thông thiên đang bò đi. Lại ra khỏi không gian động hư. Tên tiểu tử đó rào thoạt thật. Cứ như thế này nếu như không tìm được cửa vào chỉ sợ tới mấy vạn năm, cũng không thể tìm được đến đây. Diệp lão mở miệng tấm tắc khen. Không biết tên tiểu tử nào tìm được cửa vào đúng là vận chó. Vừa ra khỏi thông đạo, tất cả mọi người liền bắt đầu quan sát quang cảnh. Đây là nơi nào một khoảng đất man hoang rộng lớn sự hoang dã ở đây so với thú vực man hoang còn dày hơn rất nhiều đám đệ tử các tông đều mở miệng nói chuyện với nhau lục thanh cũng cảm ứng một chút đúng là nơi này cảm giác hoang dã so với thú vực man hoang còn dày hơn ngay cả nguyên khí trong trời đất cũng đậm hơn một phần gần như chẳng hề kém so với nguyên khí lúc đầu khi chưa bị mất đi trên năm ngọn chủ phong của tử hà tông hoàn cảnh hậu đãi hiên như cũng sẽ sản sinh ra những sinh vật càng mạnh Rao o o. Một tiếng gầm kinh thiên động địa từ dãy núi vọng đến. Những đám mây trên bầu trời bị tiếng gầm xua tan trong phạm vi vài dặm. Cho dù cách tới mười dặm vẫn có thể cảm nhận được khí thế cực mạnh của nó. Từ trong tiếng giống, lục thanh và đám đệ tử có thể cảm nhận được một thứ áp lực rất nặng. cúi đầu nhìn lại, ánh mắt của thần điều kim dương cũng trở nên ngưng trọng. Trong đôi mắt sáng của nó, ánh sáng màu đỏ bắn ra vài trượng, phá nát không gian phía trước thành một khoảng chân không. Cứu! Một tiếng hót uy nghiêm vang lên. Vọng tới khiêu chiến với con vật mạnh mẽ ở phía xa. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 265, Địa Long Man Hoang. Sau tiếng kêu của Kim Dương Thần Điểu, dãy núi phía xa chợt trở nên yên tĩnh. Đó là một sự yên lặng đầy áp lực. Trong khoảng khắc tất cả tiếng côn trùng hoàn toàn biến mất. Một bầu không khí nặng nề tản ra xung quanh. Thậm chí ngay cả những đám mây đang trôi trên bầu trời cũng thoáng dừng lại. Ánh mắt lục thanh trở nên ngưng trọng. Đấy là một sự yên tĩnh trước khi bộc phát. Hắn có thể cảm nhận đại thế đang hội tụ trên bầu trời. Mặc dù có chút mơ hồ nhưng với thần thức mạnh mẽ của hắn cũng vẫn có thể cảm thấy. Đồng thời, thanh luyện tâm kiếm sau lưng cũng phát ra những tiếng ong ong. Trong thức hải, Phong lôi trượt vang lên một tiếng long ngâm non nớt. Long mạch. Lục thanh sửng sốt. Phong lôi nói cho hắn biết con vật ở đằng xa có khí tức của loài rồng. Sau khoảng khắc yên tĩnh ngắn ngủi. Ra o o. Một tiếng giống kinh thiên động địa vang lên đồng thời một làn hơi thở mạnh mẽ bộc phát khiến cho không khí trên bầu trời nát vụn khí thế mạnh mẽ ép về phía kim dương thần điểu là rồng trong số đệ tử của thất tông có người nghe thấy âm thanh đó liền kêu lên một tiếng kinh ngạc trong thập vạn đại sơn chỉ cần có mối quan hệ với rồng thì đó chắc chắn là thứ có thực lực mạnh mẽ linh thú có được huyết mạch của rồng thấp nhất cũng là tam giai mà vào lúc này tiếng giống kinh khủng kia không phải là thứ mà loại linh thú họ rồng bình thường có thể so sánh chỉ có những người có tu vi kiếm chủ trở nên như lục thanh mới có thể cảm nhận được sự đáng sợ của con linh thú đó mà đối mặt với sự khiêu chiến của con linh thú xa lạ kim dương thần điều vẫn không hề sợ hãi nó cũng có được huyết mạch của hoàng giả từ thời thượng cổ man hoang huyết mạch của tam túc kim ô chẳng hề kém so với huyết mạch của chân long cứu một tiếng hót chói tai với đầy sự uy nghiêm cùng với khí thế của hoàng giả phản ngược lại trong phạm vi mười dặm trên không trung Khí thế của hai con linh thú va chạm với nhau khiến cho xuất hiện những khoảng chân không. Đồng thời, những làn khí mạnh mẽ tản ra xung quanh xua tan những đám mây. Trên người Kim Dương thần điều bốc lên một ngọn lửa đỏ rực. Còn đám người lục thanh ngay vào lúc thần điều đưa ra sự khiêu chiến đã nhảy xuống. Sau đó dưới sự dẫn đầu của năm người lạc thiên phong, bọn họ nhanh chóng nuôi lại 200 trượng. Đám đại sư cảnh giới kiếm hồn của sáu tông còn lại cũng nhanh chóng thu lại linh thú. Đại chiến của linh thú đẳng cấp cao. Chỉ cần uy áp tản ra cũng làm cho những con linh thú kia bị thương. Mà đó là sự ảnh hưởng giữa linh thú với nhau, còn đối với con người lại càng sâu hơn. Đôi cánh khổng lồ đập mạnh, kim dương thần điều bay lên độ cao 10 trượng. Ngọn lửa kim dương chân hỏa, màu da cam bao phủ bên ngoài khiến cho nó giống như một con hỏa tinh linh. Kim dương chân hỏa bá đạo thiêu đốt trên bộ lông của nó, nhưng không gian xung quanh không hề xuất hiện một chút chân không. Ngay cả không khí cũng chỉ dao động một chút. Khả năng khống chế linh lực của nó quá kinh khủng. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú về phía ngọn núi đằng xa. Ẩm, Ẩm, những tiếng động kinh người từ xa vọng đến. Có thể nhìn thấy rõ ràng trong rừng rậm đang có một con rồng bằng bụi cuộn cuộn lao, đến. Vô số những cái cây cổ thụ cao mười trượng đổ xuống. Ra lại một tiếng gầm rung chuyển trời đất nữa vang lên. Kim Dương Thần Điều cũng kêu lại một tiếng chẳng hề kém. Hai con linh thú cứ như vậy mà phát ra khí thế va chạm với nhau. Khí thế trên người Kim Dương Thần Điều càng lúc càng cao ngọn kim dương chân hỏa càng thêm dày đặc bao phủ quanh người nó trên cái đuôi ngọn kim dương chân hỏa khiến cho đám người lục thanh đứng sau cảm thấy nó giống như những dải lụa màu đỏ tuy nhiên tất cả đều biết nhìn chiếc đuôi đẹp như vậy nhưng một khi dính phải chắc chắn sẽ bị tan thành mây khói con linh thú tới càng gần mặt đất dung chuyển càng lúc càng mạnh sự uy nghiêm của loài rồng xuyên tới khiến cho luyện tâm kiếm sau lưng lục thanh run dày càng mạnh thêm mặc dù chỉ là linh thú tứ giai thậm chí còn chưa trưởng thành nhưng phong lôi Dường như không hề sợ hãi đối với con linh thú có huyết mạch của rồng kia. Thậm chí nó còn nôn nóng chuyển ý tứ muốn ra ngoài cho Lục Thanh. Nhưng bây giờ đang là lúc nào mà Lục Thanh có thể cho nó ra. Cho dù con vật nhỏ vẫn đưa ra yêu cầu nhưng Lục Thanh cũng không để ý. Sau một khoảng thời gian, như hiểu được tâm ý của Lục Thanh, con vật nhỏ cũng không còn ồn ào mà trở nên bình tĩnh. Bởi vì từ khi ký kết thú khế, Lục Thanh và con vật nhỏ đã có một mối liên hệ khó hiểu. Vì vậy mà sự kích động của nó Lục Thanh cũng có thể cảm nhận. Nhưng bất đắc dĩ thời điểm này đang rất nhạy cảm, sự xuất hiện của con vật nhỏ sẽ gây ra chuyện gì cũng không thể đoán trước. Rồi. Rốt cuộc, cái cây cổ thụ cuối cùng cách kim dương thần điểu mấy trăm trượng cũng bị sập xuống. Một con cự thú cao bảy, tám mươi trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Cái đầu của nó giống hệt như dao long, ở giữa có một cây sừng màu vàng. Cái sừng sắc bén đó dài bảy, tám trượng bên trên có sự dao động của linh lực hệ thổ. Hai chân trước ngắn, hai chân sau của nó giống như hai cây cổ thụ. Một cái đuôi 30 trượng đong đưa sau lưng, quét đi một lớp đất sâu vài thước để lộ ra cả bùn đất bên dưới. Trên người cự thú có rất nhiều lớp vẩy màu vàng đang tản ra những tia sáng mờ nhạn. Nhìn kỹ, khắp người nó gần như không hề có chút sơ hở. Từng làn hơi thở từ thổ hồng hoang tản ra từ người nó. Hai con mắt hung dữ đỏ như máu nhìn trầm chầm, chầm về phía kim dương thần điệu. Địa long man hoang, hàn kiến tâm kêu lên một tiếng kinh hãi, gần như không thể tin được vào mắt mình, nói. Trên thế gian này không ngờ vẫn còn địa long man hoang. Địa long man hoang là linh thú ngũ giai có được huyết mạch của chân long. Đồng thời nó hấp thu hệ thổ trong ngũ hành. Thân thể của nó có thể so với một thanh thượng phẩm thần kiếm cấp thanh phàm, và có được năng lực linh chú cấp 2. Trong số linh thú ngũ giai nó nằm trong số những loại linh thú đứng đầu. Tuy nhiên, cách đây 5 vạn năm nó đã bị diệt tuyệt, cho tới hôm nay có còn lại hay không cũng không thể biết. Đây là những lời miêu tả về địa long man hoang mà lục thanh có thể nhớ. Nơi này là đâu mà chẳng những có hơi thở hoang dã nhiều như vậy, mà lại còn có cả địa long man hoang đã bị coi là tuyệt diệt. Mà từ con địa long man hoang đang tỏa ra hơi thở hoang dã, rõ ràng vẫn giữ được bản tính hiếu chiến từ thời thượng cổ. Vào thời thượng cổ, ở man hoang, hung thú hoành hành. Các loại hung thú mạnh mẽ tàn phá khắp nơi bởi bản tính của chúng chính là chiến đấu. Gần như mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn con linh thú chết vì tranh đấu. Đồng thời mỗi ngày cũng có mãnh thú nuốt thú đan có cùng thuộc tính để tiến cấp. Trong thế giới hung thú, mỗi ngày đều phải vượt qua bởi sự giết chóc. Mãi cho tới cách đây năm vạn năm, các loài hung thú mới từ từ trở nên ôn hoàn, bản tính hiếu chiến hung ác chậm chậm bị thoái hóa. Vì vậy mà cho tới bây giờ chúng mới được gọi là linh thú. Tuy nhiên con địa long man hoang, trước mặt rõ ràng vẫn được truyền thừa tính hiếu chiến từ thời thượng cổ. Khiến cho nó khi gặp kim dương thần điểu trong lãnh địa của mình liền nổi giận, chẳng thèm trao đổi. Con địa long man hoang đạp mạnh hai cái chân lên mặt đất. Khiến cho mặt đất xuất hiện vô số vết nứt tản ra xung quanh. Sau đó con địa long khổng lồ với tốc độ còn nhanh hơn, kiếm khí lao thẳng về phía kim dương thần điểu. Ánh mắt có chút khinh thường, kim dương thần điểu cười nhạo nói. Con vật nhỏ như ngươi chỉ biết cậy mạnh thôi sao. Tiếng nói vừa dứt, trên người kim dương thần điểu bùng lên ngọn kim dương chân hỏa. Một dải ánh sáng màu da cam cắt qua không trung. Địa long man hoang lao thẳng tới vị trí của kim dương thần điểu còn thần điểu đó. Xuất hiện cách đó mấy trăm trượng. Tốc độ thật đáng sợ. Lục Thanh hoàn toàn không thể nhìn rõ thân ảnh của Kim Dương thần điểu. Trong mắt hắn chỉ thấy một tia sáng màu da cam lóe lên rồi sau đó là, con thần điểu xuất hiện ở vị trí khác. Cho dù là đám đại sư cảnh giới kiếm hồn, có mặt cũng phải dùng tới thần thức mới có thể theo dõi được, chứ chưa cần phải nói tới đám đệ tử chưa đạt tới cảnh giới kiếm hồn. Thậm chí ngay cả tia sáng nọ cũng phải sau nửa nhịp hô hấp mới có thể nhìn thấy. Rao o, địa long man hoang gầm lên một tiếng giận dữ hiển nhiên nó đã bị câu nói của kim dương thần điều làm cho nổi giận không thấy nó làm động tác gì nhưng mặt đất dưới chân kim dương thần điều chợt hội tụ linh lực hệ thổ ánh sáng màu váng trói mắt bao trùm phạm vi cả dặm vù vù vù mấy trăm cái cột nhọn to bằng cái thùng dài người trượng từ dưới đất chui lên đâm mạnh về phía kim dương thần điều không khí xung quanh bị nghiền nát những khoảng chân không vô hình bị bịt kính bởi một vầng linh lực hệ thổ đối mặt với sự công kích đột ngột bằng linh lực kim dương thần điểu chẳng hề có chút kinh ngạc cái mỏ thon dài của nó hé mở phun ra một quả cầu lửa màu da cam choi mắt quả cầu chân hỏa xuất hiện chiếm phạm vi khoảng một trượng tuy nhiên khi nó vừa xuất hiện khí chân hỏa trong trời đất thậm chí từ trong ánh mặt trời cũng có những làn khí lửa màu vàng chui vào trong quả cầu chỉ trong chốc lát quả cầu kim dương chân hỏa đã bao trùm phạm vi vài dặm làn hơi nóng tỏa ra từ nó trong nháy mắt đè ép khí hệ thổ rồi lao xuống dưới chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện HP Audio truyện, chương 266, Địa Long pháp tương, Kim Dương thần Chảo Một khoảng chân không rộng lớn vừa mới xuất hiện lập tức biến mất. Dòng khí nóng rực xuất hiện trên không trung, bao phủ xuống phía dưới. Bụp. Không hề có một chút năng lực phản kháng. Mấy trăm mũi nhọn bị hơi nóng rừng rực đốt cháy thành cho bụi. Hơn nữa, hơi nóng vẫn không giảm tiếp tục chụp xuống đầu Địa Long man hoang. Rao o Một tiếng gầm giống tức giận vang lên, mang theo sự hung dữ hoang dã tản ra xung quanh. Tiếng long ngâm vang lên liên tiếp giống như nước sông trường gian vô cùng vô tận. Tiếng giống hùng hậu giống như một thanh kiếm sắc cắm vào lòng mỗi người. Dưới cảnh giới kiếm hồn, đám người lục thanh đều bịt kín lỗ tai, ngừng thần tĩnh khí ngăn cản sự tàn phá của âm thanh. Tiếng long ngâm xé gió va chạm trực tiếp với quả cầu kim dương chân hỏa. Một khoảng chân không rộng lớn nhanh chóng xuất hiện cũng với mùi khét tràn ngập không gian. Tiếng long ngâm như còn có tác dụng trực tiếp với hồn phách của con người. Dưới cảnh giới kiếm hồn, đám người lục thanh chỉ cảm thấy tâm thần dung chuyển dường như, tiếng long ngâm vang lên từ trong linh hồn. Con địa long này cũng được, mới tới ngũ giai mà có thể lĩnh ngộ được thiên phú thần thông long uy của long tộc, có thể dựa vào tiếng giống mà phát ra. Âm thanh của diệp lão chứa đầy sự cảm thán. Tiểu tử, sau này ngươi nên thường xuyên tới khu vực man hoang mà lịch lãm chiến đấu. Chỉ có như vậy, người mới chính thức trưởng thành. Thể ngộ là quan trọng, nhưng nếu không có thực nghiệm thì cho dù có ngộ một vạn năm cũng không thể tìm ra được bản chất lục thanh gật đầu rồi nhìn hai con cự thú bắt đầu truy đuổi lẫn nhau khí thế uy nghiêm của linh thú ngũ giai bắt đầu tản ra khiến cho khu vực xung quanh liên tục vang lên những tiếng kêu giống vô số các loại linh thú bắt đầu chạy trốn uy áp của đẳng cấp cao hơn tỏa ra dọa cho đám linh thú xung quanh gần như sợ tới vỡ mật cho dù là linh thú tam giai tứ giai cũng không dám phát ra những tiếng kêu oán giận chúng chỉ hy vọng sau khi hai con linh thú đó đại chiến xong không tìm tới mình Trên bầu trời chỉ có một dải ánh sáng màu da cam sáng, như Ngọc không nhìn thấy thân ảnh của Kim Dương Thần Điểu. Sau khi quả cầu chân hỏa bị uy nghiêm của tiếng long ngâm đánh cho tan nát, Kim Dương Thần Điểu vẫn bị đuổi giết, nhưng thi thoảng nó vẫn phát ra tiếng hót cao vút như chẳng thèm quan tâm tới sự truy đuổi của Địa Long Man Hoang. Rốt cuộc thì cũng là linh thú hệ thổ, có lẽ khả năng phòng ngự cùng với lực lượng của chúng có thể tăng trưởng, nhưng với tốc độ làm sao có thể là đối thủ với hai cánh của Kim Dương Thần Điểu? Dừng lại trên không trung, địa long man hoang giống lên một tiếng bất mãn. Trong khu vực man hoang, con địa long không thể học được tiếng người, chỉ có bản năng nhắn nhủ sự khó chịu của mình. Thế nào? Tiểu tử! Vẫn còn muốn đánh nữa sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Rời đi thôi! Nếu tu vi của ngươi không thay đổi thì đừng mong làm ta bị thương. Ánh mắt của Kim Dương thần điều có sự cao ngạo, từ trên cao nói xuống đối với địa long man hoang. Mặc dù không nói được tiếng người... Nhưng Địa Long Man Hoang Vân có thể hiểu được ý tứ của Kim Dương Thần Điểu. Nhất thời, trong lòng nó xuất hiện một cơn tức giận mà giống lên một tiếng rung chuyển trời đất. Con địa long thực sự đã nổi giận. Nó chẳng hề đuổi theo mà rơi xuống đất. Trên người con địa long trượt tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Linh lực hệ thổ hội tụ cực nhanh cùng với tiếng long ngâm vang lên không dứt. Tiếng long ngâm có một thứ âm luật quái dị làm cho linh lực hệ thổ đang hội tụ cũng phải giao động. Ngay sau đó, một thứ thần uy mênh mông giống như biển rộng lại nặng Như núi từ trên người nó trồm ra. Đây là linh chú. Linh chú, đó chính là cách thức cao thầm vận dụng linh lực của linh thú. Nó không hề kém gì so với kiếm pháp tinh thâm của kiếm giả. Bắt đầu từ tứ giai, linh thú mới có thể thể ngộ và vận dụng linh chú. Bắt đầu từ đó, linh chú được gọi là linh chú cấp 1, linh chú cấp 2. Sau khi ngưng kết được thú đan, linh thú ngũ giai mới có thể thi triển được công kích mạnh mẽ. Cho dù là kiếm vương đỉnh phong khi gặp phải linh chú cấp 2 cũng phải né tránh. Tất cả mọi người như ngừng hô hấp nhìn trầm trú vào cử động của địa long. Đám người lạc thiên phong cũng không có ý định ra tay. Linh thú tranh đấu với nhau không cho phép người ngoài nhúng tay vào. Giữa chúng luôn có một mối ước định với nhau. Linh lực hệ thổ hóa thành từng dòng chảy, hội tụ trước người địa long man hoang. Những cái vảy to của nó cũng bắt đầu tỏa ra dày đặc khí hệ thổ. Đồng thời, sự dung chuyển trên mặt đất cũng nhanh chóng lan về bốn phương tám hướng. Vù vù. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người lục thanh, Linh lực hệ thổ bao vây quanh người địa long man hoang rất dày, biến thành một cái kén màu vàng cao gần trăm trượng. Khi linh lực hệ thổ hội tụ, bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên của nó. Uy áp tản ra từ cái kén càng lúc càng lớn khiến cho mây gió trên trời biến đổi. Những cơn lốc xuất hiện, tàn phá mặt đất xung quanh. Những cái cây cổ thụ bị nhổ tận gốc cùng với những tảng đá to bị cuốn, vào không trung. Kim dương thần điều trở nên ngưng trọng, trong mắt xuất hiện sát khí, nói một cách lạnh lùng. Tiểu tử Vốn định thả cho ngươi một con đường, nhưng ngươi đã không biết điều thì đừng có trách ta. Tiếng kêu vang lên khiến cho không gian vỡ nát. Ngọn kim dương chân hỏa bốc lên trên người thần điểu cao tới mấy trượng, nhìn nó giống hệt như một vị thần được sinh ra trong ngọn lửa. Vào lúc này, cuối cùng đám người lục thanh cũng cảm nhận được những làn sóng nhiệt. Đến lúc này, kim dương thần điểu cũng không thể nào khống chế được chân hỏa của bản thân. Ngoại trừ 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn ra, toàn bộ đám người lục thanh đều lui lại phía sau thêm trăm trượng. Cho dù lục thanh có thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm đối với làn sóng nhiệt đó, cũng không ngại. Nhưng nếu thể hiện quá nhiều sẽ khiến cho mọi người ghen ghét, khi đi vào kiếm mộ cũng không có nhiều điểm tốt. Kim dương chân hỏa, tàn phá khiến cho những khoảng chân không vừa mới xuất hiện lại bị nghiền nát. Thậm chí không gian cũng xuất hiện sự dao động. 15 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn của bốn tông nhân đạo đều cảm thấy rung động. Kim dương thần điều đã vượt qua hạn chế cấp bậc của nó mà thi triển linh chú, đạt tới cảnh giới kiếm tông. Cứu Chân hỏa ngưng kết khiến cho trước mặt kim dương, thần điểu xuất hiện một cái cự chảo màu da cam bao phủ phạm vi vài dặm. Uy áp kinh khủng của chân hỏa khiến cho mặt đất bị lún xuống một phần. Mặt đất giống như bị cự chảo dẫm xuống khiến cho bụi đất bay lên mù mịt. Mà lúc này, cái kén màu vàng bao phủ quanh người địa long man hoang cũng vỡ nát. Một con rồng to lớn trong suốt như ngọc xuất hiện trước mặt mọi người. Đó hoàn toàn là do linh lực ngưng tụ thành thân thể bên ngoài địa long man hoang, giống như làm cho nó to thêm tới mấy chục lần. Lúc này, chiều cao của nó phải tới 300 trượng, khí thế của nó giống như một ngọn núi sừng sững mọc lên từ mặt đất. Long ngâm, chim hót vang lên tới tận mây xanh. Vào lúc này, địa long man hoang dơ chân là khiến cho một khoảng chân không xuất hiện. Mặt đất giống như có một trận động đất xuất hiện vô số vết nứt. Xoẹt, chân hỏa cự trảo và cự trảo trong suốt màu vàng va chạm với nhau. Một làn sóng không khí tản ra xung quanh. Mặc dù không hề có tiếng vang nhưng uy lực khủng bố của nó khiến cho một ngọn núi nhỏ cao mấy trăm trượng cách đó khá xa cũng phải sập xuống. Đất đá bay đầy trời. Uy lực như vậy khiến cho đám người lục thanh đều sáng mắt. Đây chính là linh thú ngũ giai có thể chống cự được với đại sư cảnh giới kiếm hồn. Uy thế mênh mông của chúng khiến cho đám đệ tử của cả bảy tông đều phải chấn động. Nếu như một ngày nào đó, bọn họ cũng có được sức mạnh như vậy thì cả cuộc đời sống không hề phí. Gần như trong tích tắc liền có người nghĩ ngay tới mục đích của chuyến đi này, truyền thừa của kiếm tôn. Nếu như có thể có được truyền thừa của kiếm tôn làm sao, mà không thể đạt tới cảnh giới kiếm hồn. Thậm chí, chỉ cần có đủ may mắn cũng có thể tiến vào cảnh giới tông sư kiếm phách, cũng là chuyện có thể. Bầu không khí nhất thời trở nên quái dị. Đối mặt với sự hấp dẫn quá lớn, gần như tất cả đều có sự đề phòng đối với người bên cạnh. Lục Thanh gửi lạnh một tiếng. So với bốn tông nhân đạo, ba tông thiên đạo tốt hơn nhiều. Mặc dù trong lòng cũng đều có sự ham muốn, nhưng không người nào có chút hoài nghi đối với người bên cạnh. Lại nhìn ra mảnh đất man hoang phía trước giống như, vừa mới bị một trận thiên tai tàn phá. Mặc dù có được huyết mạch của rồng nhưng con địa long man hoang, rõ ràng là trưởng thành chưa được lâu nên lực lượng còn chưa đạt tới mức cao nhất. Chưa nói kim dương thần điểu là loại linh thú nào. Huyết mạch của tam túc kim ô trên người càng thêm tinh khiết, kim dương chân hỏa có màu sắc gần như biến thành màu vàng. Một chút ngọn lửa, của mặt trời theo sự chuyển động của cự trào kim dương thần điểu nhanh chóng hội tụ. Cứu! Từ đôi mắt trong suốt, kim dương chân hỏa bắn ra một dài dài mấy trượng, trúng vào mắt của địa long man hoang. Rao o. Một tiếng giống đau đớn vang lên, sông tới tận 9 tầng trời. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người lục thanh, cự trảo to lớn màu da cam chuộc được thân thể biến hóa của địa long. Kim dương chân hỏa nhanh chóng lan rộng, bao vây toàn bộ thân thể biến hình của địa long. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Giống như bị đặt lên nồi rán mỡ, thân thể biến hình của địa long tỏa ra từng làn khói đen. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio chuyện mươi 267, Thiên Phong Cốc Trong thân thể biến hình của địa long Mấy người lục thanh có thể thấy nó đã hoàn toàn hoảng sợ Cho dù nó có cố gắng dãy dụa đến mấy Nhưng cự trảo màu da cam vẫn túm chặt lấy Đặc biệt là thân thể biến hóa bị kim dương chân hỏa bao phủ Cho dù là địa long man hoang rất tự tin vào lân giáp của bản thân Cũng không dám tiếp xúc với nó Mặc dù chỉ giao thủ trong khoảng thời gian ngắn ngủi Nhưng nó cũng biết sự đáng sợ của chân hỏa như thế nào. Vào lúc này mà lao ra thì chắc chắn sẽ bị chân hỏa lan đến. Nhưng nếu không lao ra thì bị chân hỏa thiêu đốt. Linh lực hệ thổ ngưng kết thân thể đã bắt đầu tan ra. Sớm muộn gì cũng dính tới thân thể. Ra Một tiếng gầm rung chuyển trời đất vang lên. Trong thân thể biến hình, địa long man hoang chợt bộc phát khí thể mạnh mẽ vượt qua lúc trước. Khí thế manh mông cuộn cuộn thoáng cái đã đạt tới mức của kim dương thần điểu. Thậm chí còn có phần vượt qua ghê tởm mấy cái tên man hoang này tính tình tên nào cũng thối như nhau định tự bạo kéo ta theo hay sao kim dương thần điều cất tiếng với giọng khinh thường cái cự trảo của nó nắm lấy thân thể biến hình của địa long xuống một ngọn núi cao ngàn trượng cách đó một đoạn xa vù vù long uy của linh thú có huyết mạch của rồng vào lúc này bốc lên tới mức cao nhất tất cả mọi người đều có thể thấy trong thân thể biến hình đó địa long man hoang ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng hãnh diện cùng với ý chí bất khuất tràn ngập không trung tiếng gầm tác động tới dòng máu đang chảy trong huyết mạch của lục thanh khiến cho nó trở nên sôi sục và lúc này ý chí bất khuất của địa long man hoang đã khắc sâu trong lòng lục thanh trong luyện tâm kiếm phong lôi chợt cất lên tiếng long ngâm vang dội đồng thời thanh luyện tâm kiếm cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt biến hóa bất ngờ khiến cho những người xung quanh đều thất kinh bốn tông nhân đạo ánh mắt của đám đệ tử đều nhìn chằm chằm về phía thanh kiếm sau lưng luyện tâm kiếm lớp vỏ bọc của luyện tâm kiếm bị những tia khí nghiền nát để lộ ra ánh sáng màu xanh chói mắt của thần kiếm. Hư ảnh giao long mở nhạt xoay quanh thần kiếm. Đồng thời, phong lôi với thân thể của long mãng đang lóe lên hai loại khí phong lôi, lượn đi lượn lại trên bề mặt. Khí thế như vậy, cho dù là thần kiếm của đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không thể so sánh. Tiểu tử này được đấy, không ngờ lại có được một thanh thần kiếm như vậy. Lúc nào đó có thể giao cho lão phu xem thử. Ánh mắt lão nhân mặt đỏ của Ngũ Độc Tông lóe lên tia sáng, nói với Lục Thanh: Câu nói của lão khiến cho ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung về phía hắn. Kể cả năm người lạc thiên phong vào lúc này cũng nhìn về phía Lục Thanh. Luyện tâm kiếm vốn của Lục Thanh, bọn họ không tiện can thiệp. Kiếm còn người còn. Lục Thanh trả lời rất đơn giản nhưng cũng thể hiện rõ ràng ý tứ của mình. Kiếm còn người còn. Lão nhân mặt đỏ có chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức mỉm cười. Lục Sư Điệt đúng là kiếm giả trời sinh. Hay cho câu, kiếm còn người còn. Các ngươi có nghe thấy không? Lão lập tức quay đầu lại trách mắng đám đệ tử phía sau Xin nghe lời dạy bảo của tam trưởng lão Đám đệ tử của ngũ độc tông phía sau cùng lên tiếng Đồng thời, Lục Thanh phát hiện ánh mắt bọn họ nhìn mình tăng thêm một chút gì đó lạnh lùng Lục Thanh lơ đẫnh không thèm để ý Với thực lực của hắn chẳng thèm quan tâm tới sự uy hiếp của bọn họ Năm người lạc thiên phong cũng gật đầu hài lòng Ngay cả sắc mặt của minh tịnh nguyệt vốn không được tốt lắm Thì bây giờ nhìn Lục Thanh cũng có chút hiền hòa hơn rất nhiều Tiếng long ngâm vang lên không dứt, chấn động xung quanh. ầm, um, Cự chảo ấn thân thể biến ảo của địa long lên trên ngọn núi cao ngàn trượng. Linh lực hệ thổ tàn phá khiến, cho phía xa bốc lên một làn bụi cao ngàn trượng bảo phủ cả ngọn núi, vào bên trong. Nhất thời, chân hỏa bùng phát khiến cho núi lở, đất đá bị lật nhào. ầm, um, ầm, um. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, ngọn núi cao ngàn trượng phát ra những tiếng động ầm um, ầm um rồi bắt đầu sập xuống những tảng đá nặng ngàn cân bắn ra xung quanh khiến cho khu vực vài dặm quanh đó bị ảnh hưởng nguyên khí trong trời đất dung chuyên toàn bộ bị khí chân hỏa và khí hệ thổ bao phủ thân hình khổng lồ của kim dương thần điều từ trên không trung hạ xuống nó thở dài nói đáng tiếc thật vất vả ngưng kết được thú đan nhưng không ngờ lại cố chấp hiếu chiến như vậy mảnh đất man hoang này là nơi thực sự thuộc về linh thú chúng ta hay sao ánh mắt của kim dương thần điều liếc mắt nhìn đám đại sư cảnh giới kiếm hồn một cái Sau đó, nó cúi đầu, giang rộng đôi cánh đón đám người lục thanh lên lưng. Xuất phát thôi. Mặc dù Kim Dương thần điểu chỉ liếc mắt nhìn, nhưng gần như tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực. Linh thú ngũ dai thật đáng sợ. Lão nhân mặt đỏ truyền âm nói. Sư huynh. Con thần điểu này hơi khó đối phó. Trung niên mặt đen bên cạnh nhíu mày, truyền âm nói. Tùy theo tình hình. Nếu cần thiết thì giết nó trước. Mọi người lại tiếp tục leo lên lưng linh thú của tông môn. Sáu con linh thú tứ giai xuất hiện liền cảm nhận được uy thế, của trận đại chiến để lại, tất cả đều cảnh giác nhìn chầm chằm về phía Kim Dương Thần điểu, Hừ lạnh một tiếng, Kim Dương Thần điểu nhấc cánh lên. Đừng có nhìn ta như vậy, nếu không ta dùng chân hỏa đốt các người bây giờ. Sáu con linh thú tứ giai uy phong trong mắt mọi người lập tức run rẩy, như nghe thấy một chuyện gì đó kinh khủng. Chúng vội vàng nhìn sang phía khác, quay đầu nhìn lại đằng xa vẫn còn tràn ngập đầy bụi khói. Một ngọn núi lớn đã biến mất không còn bóng dáng. Con địa long man hoang cũng biến thành cho bụi, tự nổ thú đan, cho dù lớp vẩy của nó có cứng rắn đến mấy thì cũng chẳng có tác dụng. Một tiếng gầm cuối cùng đã in sâu trong lòng lục thanh. Hắn cảm thấy phong lôi trong luyện tâm kiếm cũng hiểu được một chút gì đó, nên vào lúc này đang hoàn toàn yên tĩnh. Đồng thời, một chút đau thương từ trong luyện tâm kiếm truyền ra. Đó chính là sự thương tiếc của con vật nhỏ đối với cái chết của địa long man hoang. Sinh ra ở nơi hoang dã, cả đời phải tranh đấu, không ngừng giết chóc. Trên mặt đất bao trùm, bởi một làn hơi thở hoang dã nguyên thủy giống như một nơi chưa được khai phá, nhưng lại ẩn chứa sự giết chóc kinh người. Nhân mã Bảy Tông đi qua nơi này không hề gặp phải bất cứ kẻ nào. Nơi này cuối cùng là nơi nào? Một khu vực hoang dã rộng lớn như vậy, chẳng lẽ trong thập vạn Đại Sơn còn chưa bị phát hiện? Diệp Lão cũng có chút ngạc nhiên, nói. Đúng là không ngờ cho tới hôm nay vẫn còn một khu vực hoang dã như thế này. Nhìn cả những giải núi thế kia ước chừng cũng phải tới ngàn dặm. Theo lý thuyết thì những địa điểm nguy hiểm trên đại lục ta đều biết. Làm sao lại còn có một nơi nhìn lạ như thế này? Đúng là kỳ quái. Giỏi cho một tên ngũ hành kiếm tôn. Có thể tìm được một cái hiểm địa như thế này, lão phu cũng phải lên tiếng bội phục. Trên đường đi, mọi người xuyên qua một dặng núi kéo dài hơn 10 dặm. Bọn họ cũng gặp không ít linh thú tập kích. Có lẽ, trong khu vực hoang dã thế này phải gọi chúng là hung thú mới đúng. Hung thú dưới tứ gia nhìn thấy đoàn người đều tránh xa. Còn hung thú tứ giai rất coi trọng địa bàn của mình. Nếu có kẻ xâm nhập chúng chẳng sợ chết mà công kích. Thậm chí có ngày, đoàn người lục thanh đi qua một khoảng rừng. Nơi đây, dợp trời huyền phong bay lượn, tụ tập thành đàn. Mỗi đàn ít nhất cũng phải có tới vạn con. Mặc dù chỉ là hung thú nhất giai nhưng khi chúng tụ tập với số lượng đông như vậy, cho dù là kim dương thần điểu cũng phải e ngại. Đoàn người tránh sang một bên mà đi. Mặc dù cũng bị một đàn huyền phong phát hiện đuổi theo. Nhưng cũng may phạm vi sinh sống của chúng chỉ giới hạn trong khu rừng Nên khi tới biên giới liền quay trở lại Năm ngày sau, đoàn người tới bên ngoài một cái cốc Chính là nơi đây Lạc Thiên Phong lướt nhìn cái ngọc bài trong tay Trên đó có điêu khắc một bức tranh nào đó Sau khi so sánh chốc lát liền xác định vị trí của nơi này Đã tới Thiên Phong cốc Lại phải phiền tới tôn giả Lạc Thiên Phong cung kính hành lễ với Kim Dương Thần Điểu Lục Thanh và nhiếp Thanh Thiên lướt mắt nhìn nhau Trong mắt của mỗi người, bọn họ đều nhận ra một sự kinh ngạc. Trong đan điền, Phong lôi kiếm chủng lơ lửng giữa không trung và lúc này như cảm nhận được điều gì đó khiến cho lục thanh, cảm nhận được khí tốn Phong bắt đầu giao động. Trong đó dường như có chút gì đó sợ hãi. Cảm ứng một cách cẩn thận trong chốc lát, hai mắt lục thanh sáng lên. Thiên Phong. Bên trong sơn cốc không ngờ lại ẩn chứa thiên phong mênh mông như vậy. Chẳng lẽ nơi đấy chính là thiên phong cốc? Tất cả mọi người đều vận chuyển kiếm nguyên công. nhất thời Trên lưng bảy con linh thú tỏa ra ánh sáng đủ mọi màu sắc của kiếm khí. Với sự hiểu biết của lục thanh với thiên phong, thì đây chính là một thứ lực lượng mạnh mẽ. Lúc đầu, khi hắn phát động tử tiêu phong lui dẫn, phải có không biết bao nhiêu là tốn phong, mới có thể ngưng kết ra nhiều thiên phong như vậy. Thiên phong màu trắng có uy lực sát thương mạnh hơn tốn phong gấp mấy lần. Cho dù là thanh kiếm bát phẩm cũng không chịu được khi bị thiên phong thổi trong thời gian dài. Theo sự suy đoán của lục thanh, thì muốn ngăn cản được thiên phong tối thiểu cũng phải có tu vi kiếm sư. Lúc này, thiên phong cốc nối thông với ngũ hành kiếm mộ chắc chắn là do ngũ hành kiếm tôn, sắp xếp. Tiến vào trong đó có chuyện gì xấu hay không cũng không ai biết. Vì vậy mà theo suy đoán của Lục Thanh, muốn để, cho không bị tổn thương tới một cọng lông ít nhất phải có tu vi kiếm chủ mới được. Bên ngoài thiên phong cốc giống như có một dòng suối chảy rộng lớn. Mặt cốc xuất hiện những gợn sóng quái dị, tản ra xung quanh tới 10 dặm mới biến mất. Từ ngoài nhìn vào, dòng suối giống như cánh cửa, từ bên trong tiếng thiên phong rít lên kinh khủng vọng ra ngoài. Xung quanh cửa cốc không hề có lấy một ngọn cỏ hay con kiến. Nghĩ kỹ thì ngoại trừ hung thú ra, dã thú bình thường làm sao có thể chịu nổi khí thiên phong nơi cửa cốc. Cho dù là hung thú thì cũng ít có con chịu tới nơi này mà sống. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 268, Thiên phong sát linh thượng vào lúc này ngay cả ánh mắt của kim dương thần điểu cũng trở nên ngưng trọng nó có thể cảm nhận được trong cốc tỏa ra hơi thở hoang dã rất đậm ta cả thấy trong cốc này như ẩn chứa một thứ gì đó nguy hiểm kim dương thần điểu nhìn lạc thiên phong nét mặt rất nghiêm túc tái mặt lạc thiên phong phất tay bảo mọi người dừng bước thế nào lạc thiên phong các ngươi sợ phải không lúc trước chúng ta đến đây cũng không hề gặp phải nguy hiểm ngoại trừ hôm nay thiên phong có chút khó chịu ra có thêm linh thú bảo vệ ngươi còn lo cái gì Nếu sợ thì ngũ hành kiếm mộ để cho sáu tông chúng ta đi vào. Lão già mặt đỏ cười lạnh một tiếng, nói the thế. Mặc dù nói vậy nhưng ánh mắt của lão vẫn thi thoảng lại liếc về phía thiên phong cốc. Uy thế của kim dương thần điểu lão đã nhìn thấy, chưa nói tới cảm giác của linh thú so với kiếm giả cung cấp mạnh hơn rất nhiều. Kim dương thần điểu đã nói có nguy hiểm, thì chắc chắn là trong đó đang có thứ gì đó. Thiên phong cốc, lục thanh nhìn chằm chằm vào dòng suối chảy nơi của cốc. Trong đan điền của hắn, phong lôi kiếm chủng, Có cảm giác bắt đầu dao động giống như có thứ gì đó đang thu hút nó. Được rồi. Cũng không còn nhiều thời gian nữa. Vào đi thôi. Nhiều người như vậy, cho dù bên trong có gì đi nữa thì cứ dốc sức mà chém giết. Một gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của vô tình tông lạnh lùng nói. Lạc thiên phong gật đầu. Lão cũng biết lần đi vào kiếm mộ này là bắt buộc, muốn lùi lại là điều không thể. Chưa nói tới truyền thừa của kiếm tôn quan trọng như thế nào, nếu để cho bất kỳ một tông môn nào trong sáu tông đoạt được thì chính là tai họa. Bên trong đó còn có rất nhiều linh dược và bảo vật, đủ để thay đổi đại thế của tông môn. Tôn giả. Đi thôi. Lạc Thiên Phong không người thi lễ với Kim Dương Thần Điều, lên tiếng với giọng thành khẩn. Liếc mắt nhìn Lạc Thiên Phong một cái thật sâu, Kim Dương Thần Điều không thèm lên tiếng, vỗ đôi cánh khổng lồ mà lao về phía cửa cốc. Vù, vù. Vừa mới đặt chân vào trong Thiên Phong Cốc, dòng suối nơi cửa cốc xuất hiện một lực xé cực mạnh. Bằng mắt thường có thể thấy được không gian vặn vẹo quanh người Kim Dương thần điểu cứu Khí thế mạnh mẽ thoáng cái đã xe rách khoảng chân không xung quanh. Đứng trên lưng kim dương thần điểu, người người lục thanh đều than thở trong lòng. Ngay cả một cơn gió nhẹ bọn họ cũng đều không cảm thấy. ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết từ lúc nào, trên người kim dương thần điểu đã xuất hiện một cái vòng sáng màu da cam. Chân hỏa mạnh mẽ khiến cho những khoảng chân không bên cạnh bị phá vỡ, ngay cả lực hút cũng không có tác dụng. Răng có khoảng chừng nửa nén nhang, dòng suối nơi của cốc mới từ từ xuất hiện một điểm ánh sáng màu trắng. tới rồi Suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong lòng lục thanh, điểm sáng màu trắng trong nháy mắt phóng đại. Vù, vù, những làn gió màu trắng che khuất cả bầu trời. Ở đây chỉ còn có một màu xanh trắng đang tàn phá. Nó chẳng phải thứ gì khác mà chính là thiên phong mạnh mẽ. Thiên phong cuồn cuộn càn quét chín tầng trời. Trong lòng lục thanh trượt vang lên câu nói đó. Đây là nơi nào mà có nhiều thiên phong hội tụ như vậy? Trên độ cao trăm trượng xuất hiện một cái vòi rồng do thiên phong ngưng tụ. Xung quanh nó là một khoảng chân không rộng lớn. Trong thiên phong cốc cũng hoàn toàn là chân không, không hề có một chút không khí. Thiên phong cốc so với quan sát từ bên ngoài còn rộng hơn rất nhiều, chiếm phạm vi mấy ngàn trượng. Vượt qua khoảng cách mấy ngàn trượng mới có thể thấy thấp thoáng một điểm ánh sáng màu hồng, báo hiệu cửa ra. Vù vù. Trong cốc, thiên phong tàn phá. Những đạo thiên phong dài người trượng xé rách chân không đánh lên vòng sáng, của kim dương thần điểu. Vào lúc này, khắp nơi chỉ có sự tồn tại của thiên phong. Nguyên khí của trời đất và các loại khí thuộc tính hoàn toàn không có. Cho nên vào lúc này, Kim Dương Thần Điều hoàn toàn dựa vào linh lực có trong thú đan để mà chống trọi. Kim Dương Thần Điều tiến vào trong cốc được một chút, nhân mã của sáu tông khác cũng đều vào theo. Đối mặt với sự hủy diệt đáng sợ của Thiên Phong, ngoại trừ 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, mỗi người còn lại gần như nín thở nhìn chằm chằm bên ngoài. Đệ tử của cả thất tông đều được linh thú sử dụng vòng bảo hộ che chở. So với sự thoải mái của Kim Dương Thần Điểu. Linh thú tứ giai không được như vậy, vốn thiên phong hết sức đáng sợ, lại phải sử dụng linh lực tạo thành vòng bảo hộ cho 7, 8 người như thế, tổ khiếu bị áp lực cực lớn, tốc độ tiêu hao của linh lực cực nhanh. Câu nói trước đó của Kim Dương Thần Điều Làm, cho 28 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn, không dám chậm trễ nhìn chằm chằm vào khoảng không, đánh nát hai đạo thiên phong đang lao đến. Khắp nơi toàn là thiên phong và tiếng chân không bị phá nát văng lên. Lục thanh thầm đoán thì thiên phong so với sự ước đoán của hắn lúc trước còn mạnh hơn nhưng với thân thể một thanh kiếm cửu phẩm như của hắn ngăn cản hoàn toàn đơn giản cùng lắm là chỉ đau nhức một chút mà thôi từ sau khi bước vào trong thiên phong cốc lục thanh cảm thấy phong lôi kiếm trùng dao động càng lúc càng mạnh ngay cả tiên thiên phong lôi châu thi thoảng cũng xuất hiện những tiếng động giống như có một thứ gì đó mà hắn không biết rõ đang xuất hiện trong thiên phong cốc dường như có một thứ gì đó đang nhìn trộm khiến cho tâm thần của lục thanh cứ giật mình liên tục cái cảm giác đó ngay sau khi tiến vào thiên phong cốc khoảng chừng 10 nhịp hô hấp đã xuất hiện Nhưng chưa có người nào dám mở miệng. Tất cả đều âm thầm vận khởi kiếm nguyên, nắm kiếm của mình trong tay. 28 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn vẫn thản nhiên, bay về phía trước. Bọn họ dường như tạo thành một cái vòng bảo hộ cho bảy con linh thú. Nhưng Kim Dương thần điều cao ngạo ra sao, làm sao lại chấp nhận sự bảo vệ đó. Tiếng hót uy nghiêm của nó vang lên, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên phong cốc, rồi cứ tiếp tục mà tản ra xung quanh. Đôi cánh lớn của nó đập mạnh một cái. Một dải ánh sáng màu da cam xuất hiện. Rồi Kim Dương Thần Điều xuất hiện ở vị trí đầu tiên. Khí phách vô cùng vô tận của nó tản ra xung quanh. Huyết mạch của Tam Túc Kim Ô làm sao có thể khiến cho Kim Dương Thần Điều cúi đầu trước nguy hiểm. Uy nghiêm của Hoàng giả không thể bỏ qua được. Linh lực mênh mông mạnh mẽ của Kim Dương Thần Điều tạo thành dao động kinh khủng đẩy thiên phong sang hai bên. Hai cánh của nó đập mạnh mang theo Kim Dương chân hỏa, xé nát những vòi rồng thiên phong. Uy thế mênh mông của cường giả trong lúc nhất thời được Kim Dương Thần Điều phát ra, đến cực hạn Ngay cả 28 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng bị ảnh hưởng, sự uy nghiêm của đại sư cũng chầm chậm tản ra. Mặc dù thiên đạo, nhân đạo khác biệt nhưng vào lúc này, ý chí của địa sư cũng hoàn toàn giống nhau. Kiếm giả tinh tiến dũng mãnh, không sợ hãi bất cứ một thứ gì. Sau khi đám đại sư tỉnh ngộ liền chẳng hề e ngại tản ra khí thế ác liệt khiêu chiến, với thứ vẫn đang ẩn nấp, ở phía sau. Hình như bị khí thế bất ngờ của mọi người hù dọa, ánh mắt đang nhìn trộm đó chợt thu liễm. Nhưng Lục Thanh vẫn cảm thấy tâm thần của mình giao động càng mạnh. Trong khoảng thời gian chừng nửa nén nhang, đoàn người đã vượt qua khoảng cách ngàn trượng của thiên phong cốc, tiến vào khu vực trung tâm. Nơi đây, thiên phong lại càng mạnh thêm. Những dải màu trắng gần như biến thành đôi cánh trắng đang giao động. Cánh màu trắng. Lục Thanh sửng sốt rồi ánh mắt nhìn về phía hỏa vân. Báo thì thấy ánh mắt của nó vẫn bình tĩnh. Một chút gió màu trắng lưu chuyển trên người nó. Lục Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng những làn gió đó chính là của thiên phong. Tốn phong, thiên phong, gió mạnh, thoáng cái lục thanh phát hiện ra mối liên hệ giữa ba cái. Tốn phong là khí cơ bản nhất trong phong hệ. Nó phải trải qua từng bước ngưng luyện mới có thể biến thành thiên phong. Mà căn cứ vào sự biến hóa trong thiên phong cốc, thì chỉ sợ là hôm nay thiên phong đã được ngưng luyện thêm một bước, biến thành cương phong. Cử thiên phong cương kiếm là thứ kiếm pháp mà chữ Hoàn chân đã thi triển. Lúc đó nhìn cũng không có nhiều uy lực lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại thì chỉ sợ rằng. Do tu vi của chữ hoàn chân không đủ phát ra được cương phong. Với khả năng của lục thanh, khống chế tử tiêu phong lùi dẫn, kéo ra thiên phong cũng phải hết sức cẩn thận, càng chưa cần phải nói tới cương phong. Nếu như chữ hoàn chân có thể nắm chắc trong tay, thì uy lực chắc chắn không hề kém phong lùi kiếm khí của lục thanh. Thoáng suy nghĩ một chút, tâm thần lục thanh hoàn toàn chìm vào giữa không gian. Vào lúc này, trong thiên phong cốc hoàn toàn quái dị, đáng sợ. Chỉ có tiếng động của thiên phong chẳng hề e ngại tản ra xung quanh không có người nào nói chuyện tất cả mọi người đều vận chuyển kiếm nguyên tới cực hạn trên các thanh kiếm có phẩm chất và chất liệu khác nhau ánh sáng của các loại kiếm khí cứ tỏa ra rồi thu lại để phòng loại cường địch không rõ ở xung quanh mãi cho tới khi mọi người sắp tới được cửa ra vẫn không hề có chút động tĩnh chẳng lẽ chúng nó chịu buông tha cũng không trách được 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn giàn trận đón sẵn tỏa ra khí thế mạnh mẽ bao phủ không trung như vậy thì có bao nhiêu người dám đi lên tìm xuôi xẻo trong lúc nhất thời Rất nhiều đệ tử liền thu lại ánh sáng của kiếm khí, đồng thời thở phào một hơi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 269, Thiên Phong sát linh hạ. Nhưng đúng vào lúc này, Phong lôi kiếm chủng trong đan điền của Lục Thanh trượt dao động mạnh. Cẩn thận! Lục Thanh quát lơn. Ngoại trừ đám đại sư cảnh giới kiếm hồn ra, tất cả đám đệ tử đều sừng sốt. Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt nhìn trộm lại một lần nữa xuất hiện trong cảm giác của mọi người. Vù! Vù! Vù. Trong thiên phong cốc, tất cả những lốc xoáy thiên phong trong nháy mắt tan vỡ khiến cho chân không bị nghiền nát. Áp lực từ những trận gió mang đến thoáng cái, từ bốn phương tám hương vây quanh bảy con linh thú. Trong những trận thiên phong, đã tan vỡ đột nhiên xuất hiện số giải ánh sáng màu trắng chói mắt. Mỗi một dải ánh sáng đều có vô số những tia khí vây quanh. Nơi chúng đi qua, chân không liền bị xé rách ra làm hai nửa. Ẩm. Um, Ẩm. Um, Ẩm. Um. Những giải ánh sáng trắng trong nháy mắt nhấn chìm cả bảy con linh thú. Ra ao o. Những tiếng gầm giống phẫn nộ vang lên, trong nháy mắt sáu con linh thú tứ dai bị đánh nát sáu vầng sáng bảo hộ. Đám đệ tử của sáu tông nhất thời không còn sự bảo hộ, nên có hơn 11 người tu vi yếu nhất bị những giải sáng xuyên thủng cơ thể. Nhưng cũng may, tu vi của đám đệ tử sáu tông cũng không phải tầm thường, gần như toàn bộ đều có tu vi kiếm sư, được kiếm trùng rèn luyện thân thể nên có sức chịu đựng rất mạnh. Vào lúc này mặc dù bị công kích nhưng phần lớn vẫn nhanh chóng tránh được điểm yếu hại những thanh kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ tỏa ra kiếm khí ác liệt bắn về phía những giải ánh sáng màu trắng tốc độ của chúng quá nhanh khiến cho đám người lạc thiên phong cảm thấy khiếp sợ trong lòng thần kiếm của họ nhanh chóng đón đỡ bổ vỡ những giải ánh sáng ra làm đôi do dù sử dụng hồn thức cũng chỉ thoáng thấy được một chút tàn ảnh do những giải sáng để lại qua wow! những giải ánh sáng bị bọn họ chém vỡ phát ra những tiếng giống như trẻ con khóc khốn kiếp Đây là thứ gì? Lão già mặt đỏ còn chưa nói xong, vô số những giải ánh sáng màu trắng lại bắn đến lần nữa. Cứu! Kim Dương thần điều cất tiếng hót uy nghiêm. Đồng thời vòng sáng Kim Dương chân hỏa bảo vệ quanh người nó, cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Những giải ánh sáng màu trắng đánh lên vầng sáng lập tức vang lên những tiếng khóc chói tai. Cứ như vậy, vô cùng vô tận thiên phong nhanh chóng đẩy đoàn người lạc thiên phong về phía giữa cốc. Không thể làm cách nào khác được bởi vì tốc độ của những giải ánh sáng trắng quá nhanh. Thế công quá mạnh làm cho bọn họ gần như không thể thở. Mặc dù chúng như những linh vật có sinh mạng nhưng lại liều lĩnh không sợ chết. Chúng gần, như chẳng thèm để ý tới khí thế của 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn. Ngay cả Kim Dương Thần Điều là kẻ uy hiếp chúng mạnh nhất, cũng không thể làm cho chúng dừng bước. Thậm chí nơi mà chúng tập trung tấn công nhiều nhất lại chính là Kim Dương Thần điểu. Chưa từng có bao giờ, Kim Dương Thần Điều cảm thấy tức giận đến vậy. Trong thiên phong cốc không hề có nguyên khí của trời đất. Cho dù là linh lực thuộc tính cũng chỉ có duy nhất sự tồn tại của thiên phong. Những loại linh lực khác bị bài xích toàn bộ. Cho dù có thể phát ra linh chú cực mạnh nhưng kim dương thần điểu cũng không dám cam đoan thú đan của nó, có còn đủ linh lực để vượt qua trạng nguy hiểm tiếp theo hay không. Vào lúc này, sau một hồi tấn công liên tục, nhưng giải ánh sáng màu trắng vang lên một tiếng động uy nghiêm. Sau tiếng động đó, mấy vạn giải ánh sáng đang công kích kim dương thần điểu nhanh chóng ngưng tụ, trong khoảng một khắc chỉ còn một vòng tròn màu trắng rộng chừng 10 trượng Vòng tròn gió xoay tròn rất nhanh khiến cho chân không xung quanh bị phá vỡ, tạo ra những gợn sóng không gian. Vòng tròn đó mặc dù rất lớn nhưng tốc độ so với ánh sáng còn nhanh hơn, khiến cho người ta không thể nắm bắt. Trong tích tắc khi con mắt màu đỏ co lại, vòng ánh sáng trên lưng kim dương thần điểu bị nghiền nát. Vòng tròn gió vẫn không giảm uy lực đánh thẳng vào lưng thần điểu. Cứu! Một tiếng kêu đau đớn vang lên, linh huyết giống như những ngọn lửa bay tán loạn ra xung quanh. Đám người lục thanh đứng trên lưng thần điều vào lúc vòng tròn xuất hiện đã có động tác, nhưng dòng khí, do vòng bảo hộ vỡ nát gây ra vẫn đẩy bỏ họ bay thẳng vào giữa thiên phong. Phong lôi kiếm khí bao phủ bên ngoài cơ thể khiến cho những đạo thiên phong, lao tới bị chúng nghiền nát. Sắc mặt lục thanh hết sức ngưng trọng. Lần đầu tiên hắn gặp phải thứ địch nhân như vậy, thậm chí ngay cả thân hình cũng không nhìn thấy, làm sao mà chiến đấu. Vào lúc này, chung quanh chỉ có một màu trắng và tiếng rít của thiên phong cùng với tiếng giống tức giận. Của 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, kiếm khí, kiếm cương thi thoảng lại tạo ra một khoảng không gian sáng ngời. Dường như phát hiện ra sự tồn tại của lục thanh, nhưng giải ánh sáng màu trắng liền phân ra mấy trăm đạo lao về phía hắn. Vô vàn những tia khí bắn ra từ người lục thanh. Cho tới lúc này, sự mạnh mẽ của thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm mới được thể hiện. Keng! Keng! Keng! Giống như tiếng sắt thép vang lên, những giải ánh sáng màu trắng đánh vào người lục thanh liền bắn ngược trở lại thậm chí ngay cả võ phục của hắn cũng không hề bị ảnh hưởng tuy nhiên lực đạo từ những giải ánh sáng cũng làm cho lục thanh bị ảnh hưởng ước chừng cũng phải tới mấy ngàn cân nếu như thân thể của hắn vẫn tương đương với thanh kiếm bát phẩm thì bây giờ có lẽ nội tạng đã bị thương nặng dường như phát hiện ra lục thanh khó chơi mấy trăm giải ánh sáng liền phát ra tiếng kêu gọi vù vù trong tích tắc gần ngàn giải ánh sáng gia nhập vào cuộc chiến phía trước liền lao về phía lục thanh thần thức cơ bản không kịp phản ứng nên lục thanh Giống như một cái bao cát để cho chúng xông tới, mà không có cách nào. Những thứ này là cái gì? Trong đan điền, Phong lôi kiếm chủng phát ra những tiếng động, dường như rất hứng thú đối với những giải ánh sáng này. Đó là Thiên Phong Sát Linh. Dường như mới từ trong giây phút choáng vắng tỉnh lại, Diệp Lão lên tiếng cảm thán. Thiên Phong Sát Linh. Lục Thanh hỏi lại. Những giải ánh sáng đó vẫn không thể đột phá được thân thể của hắn nên Lục Thanh, lắng nghe Diệp Lão giảng giải. Thiên Phong Sát Linh sinh ra ở nơi chỉ có toàn gió. Nó là một loại linh thể đặc biệt, trời sinh đã có một tốc độ lạ thường. Thân thể của chúng là do khí thiên phong tinh khiết ngưng kết lại mà thành, có được ý thức lĩnh vực rất mạnh. Đối với bất cứ sinh vật nào xâm nhập vào, trong lĩnh vực của chúng đều bị chúng điên cuồng chém giết. Mặc dù linh trí của chúng không cao nhưng cũng hết sức khó chơi. Nếu chỉ có một đại sư cảnh giới kiếm hồn, bước vào sự bao vây của chúng thì chắc chắn là cử tử nhất sinh. Hơn nữa, trong lĩnh vực của chúng, ngoại trừ linh thú và kiếm giả có được thiên phong ra. Những loại linh lực khác cùng với nguyên khí trong trời đất đều bị bài xích, không thể thu nạp. Vậy có cách nào có thể thoát ra khỏi lĩnh vực của chúng hay không? Không có, trừ khi tông sư cảnh giới kiếm phách, trong cơ thể giống như một trời đất riêng khiến cho kiếm nguyên, gần như vô cùng vô tận mới có thể chịu nổi sự tiêu hao mà đi ra. Nếu không, cho dù là kiếm hoàng cũng phải tốn rất nhiều sức. Nhưng trước mắt, có một cách có thể cứu được bọn họ. Như thế nào? Trong cơ thể của người còn mấy trăm giọt nguyên khí dịch nếu như người tới mở đường thì đi qua thiên phong cốc cũng không phải là việc khó chỉ có điều nếu làm như vậy thì thần thông đặc thù của tử hoàng kiếm thân kinh sẽ bị lộ ra một chút trầm ngâm một lúc diệp lão mở miệng nói chẳng hề do dự lục thanh nói bây giờ cũng chưa phải lúc nghĩ nhiều như vậy ngay lập tức vô vàn những tia khí bộc phát cùng với phong lôi kiếm ý bá đạo tỏa ra từ người hắn trong không gian văng vẳng có tiếng long ngâm xé gió. đồng thời trên đỉnh đầu lục thanh một hư ảnh thanh kiếm cao người trượng xuất hiện Từ trên người lục thanh trượt phát ra những tiếng kiếm ngân xe gió, cùng với phong lôi kiếm nguyên, phun ra hình thành một quả cầu kiếm khí trong phạm vi mười trượng. Hai tia phong lôi từ trong kiếm khí, tỏa ra nhưng chóng ngưng kết trên bề mặt của quả cầu kiếm khí, nhưng con rắn bằng tử điện to nhưng những cái thùng. Tốn phong khí hội tụ bao phủ bên ngoài những con rắn. Tử tiêu phong lôi kiếm, thức thứ 14, đại nhật phong lôi. Những con rắn tử điện tỏa ra ánh sáng màu xanh tím khiến cho thiên phong, sát linh xung quanh phải dừng lại. Dường như có một sự sợ hãi đối với tử điện, hơn ngàn đạo thiên phong sát linh xoay tròn trên không trung. Oa! Wow, Oa! Wow. Nhưng tiếng động giống như tiếng trẻ con khóc vang lên. Thứ sinh linh kỳ lạ đó dường như đang thương lượng với nhau. Nhưng lục thanh cũng không có thời gian để mà chờ chúng. Kiếm quang màu xanh tím lóe lên, đồng thời lục thanh sử dụng phong lôi bộ tới mức cao nhất, đánh vỡ từng đạo thiên phong mà ra khỏi chiến trường. Xoẹt! Xoẹt! Kiếm cương tàn phá xung quanh. Kiếm cương mênh mông nghiền nát những khoảng chân không khiến cho Thiên Phong Sát Linh, mặc dù có tốc độ rất cao nhưng vẫn bị Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn chặt đứt hơn một ngàn. Trên mặt đất, đám đệ tử đều tự chiến đấu, kiếm khí tỏa ra ngoài thân thể họ ngăn cản Thiên Phong Sát Linh công kích. Có kiếm khí ngăn cản, Thiên Phong Sát Linh cũng không gây nhiều tổn thương cho bọn họ. Nhưng Lục Thanh cũng nhận ra được trong nội phủ của bọn họ đều bị thương ở một mức nhất định, không dám sử dụng kiếm pháp tinh thâm, bởi vì cơ bản không thể đuổi được đám Thiên Phong Sát Linh. Đám đệ tử từ từ di chuyển trong thiên phong cốc, một tia sáng lóe lên trong mắt, Lục Thanh đạp mạnh một cái khiến cho đại nhật phong lôi cứ thế mà lao thẳng vào thiên phong sát linh. Vô số thiên phong sát linh bị những tia tử điện nghiền nát. Uy thế mạnh mẽ tỏa ra nhanh chóng tạo thành một con đường rộng hơn 10 trượng. Lục Thanh, ngươi điên rồi. Màu thù liễm kiếm nguyên, cách đó không xa, Huyền Thanh tức giận quát lên, đồng thời huy kiếm bắn ra vài đạo kiếm cương màu hồng dài 10 trượng, đánh bay vài đạo thiên phong sát linh. Cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn, cũng không có biện pháp gì đối với thiên phong sát linh. Cho dù họ có tạo ra lưới kiếm dày đến mấy thì thiên phong, sát linh có thể dựa vào tốc độ cực nhanh, mà vượt qua đánh lên người. Nhưng cũng may, đại sư cảnh giới kiếm hồn mặc dù không có được thân thể mạnh mẽ như lục thanh, nhưng vẫn có thể dựa vào kiếm nguyên để bảo vệ nội tạng của họ không bị thương. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 270, thiên phong nhập thể, thượng, sư phụ. Nhanh theo đệ tử lao ra. Trong quả cầu kiếm khí, Lục Thanh hét lớn. Huyền Thanh sửng sốt, lập tức liếc mắt nhìn Lục Thanh, thân thể hóa thành một luồng sáng mà lao tới bên người hắn. Không được lỗ mãng. Còn không tản kiếm nguyên đi. Huy kiếm đánh bay mười đạo thiên phong sát linh. Huyền Thanh lại trầm giọng nói tiếp với Lục Thanh. Sư phụ! Người cứ tin tưởng đồ nhi một lần. Lục Thanh thấp giọng nói, đồng thời trên người tản ra sự dao động của kiếm nguyên rất mạnh. Phong lôi kiếm khí bá đạo phát ra liên tục bổ xong cho đại nhật phong lôi. Không kịp suy nghĩ, cảm thụ cơ thể của lục thanh không hề tiêu hao một chút kiếm nguyên. Huyền thanh nhanh chóng quát, đệ tử tử hà tông bám theo. Trong hư không, ba người lạc tâm vũ kéo theo ba người khác lao về phía lục thanh. Lôi khí quá mạnh hội tụ, tràn ngập khắp nơi chấn nhiếp thiên phong sát linh. Do có được linh trí nên mặc dù sự sợ hãi của thiên phong, sát linh đối với lôi khí không mạnh nhưng cũng không dám trêu chọc. Cứu! Trong không trung chợt vang lên tiếng hót tức giận, Kim Dương thần điểu cao chừng trăm trượng chợt tỏa ra linh lực hừng hực. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, Kim Dương thần điểu chợt thu nhỏ lại, trong chốc lát liền hóa thành một con chim nhỏ, đậu lên vai Lục Thanh. Lúc này mới có thể nhìn thấy Thiên Phong, sát linh đã tạo ra một vết thương dài trên người Kim Dương thần điểu. Cho dù lúc này nó thu nhỏ lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết thương đó, kéo dài trên lưng. Tiểu tử được lắm, rất có phong thái của hắn lúc đó. Kim Dương Thần Điểu khen ngợi không hề giấu giếm. Nhưng lập tức nó có chút ngạc nhiên. Tại sao mà kiếm nguyên trên người tiểu tử ngươi lại có nhiều như vậy? Chuyện này rất nghiêm trọng đấy. Vừa nói, Kim Dương Thần Điểu vừa đau lòng nhìn vết thương trên lưng. Mấy con kiến hồi láo toét. Nếu như không phải nơi đây ngăn cản linh lực, phía trước lại còn không biết có nguy cơ gì ẩn nấp, thì ta đã cho một đạo linh chú phá hủy thiên phong cốc này rồi. Mấy con linh vật đó ta không thể phát hiện được chúng. Thân hình thu nhỏ của Kim Dương thần điều làm cho sự uy nghiêm trước đó cũng tiêu tán. Lúc này, người ta chỉ cảm thấy nó thêm thân cận. Lục Thanh không trả lời vào lúc này chỉ dốc hết sức duy trì quả cầu kiếm khí. Những tia tử điện trên quả cầu khiến cho bất cứ thiên phong, sát linh nào chạm phải nó liền biến thành khói xanh. Thiên phong sát linh ngoài tốc độ nhanh, lực lượng mạnh ra cũng không có gì khác, chỉ tương đương với uy lực kiếm khí của kiếm sư đại thiên vị. Tuy nhiên, trong thiên phong cốc số lượng của chúng quá nhiều. Thoáng cái, chính người lạc tâm vũ cũng hạ xuống trước mặt lục thanh. Nhìn lục thanh đang dốc hết sức cả chín người có chút sững sờ, Nhưng vào lúc này cũng không phải là lúc để hỏi nên. chín người giơ kiếm ngang ngực, kiếm khí tỏa ra lao theo lục thanh về phía cửa ra. Về phần nhân mã của sáu tông khác cũng phát hiện ra lục thanh đang phá vây. Đệ tử bốn tông nhân đạo không có lý do gì nên, cũng không thể mất mặt mà đi tìm sự che chở. Nhưng thanh ngọc tông thì khác, gần như chẳng hề suy nghĩ, tần vô song và thanh ngọc tam lão nhanh chóng dẫn bảy tên đệ tử lao theo đội ngũ của từ hà tông còn phù vân tông cũng không kém hơn lục thanh bao nhiêu thậm chí sự thông dong của họ còn tốt hơn nhiều vào lúc này ninh hoàn chân tỏa ra cương phong kiếm khí dày đặc bức thiên phong sát linh tránh sang một bên sáu ga đệ tử phù vân tông bám sát theo sau lao đi không hề kém hơn tốc độ của tử hà tông lão nhân mặt đỏ mắng thầm một tiếng kiếm giả nhân đạo bọn họ vốn không tôn trọng thiên đạo nên tu luyện kiếm khí có thuộc tính không hề có liên quan tới năng lượng cơ bản của trời đất đặc biệt là hơi thở kiếm khí của ngũ độc tông hắn lại càng là đối tượng công kích của thiên phong sát linh không thể kéo dài như vậy được lão nhân mặt đỏ cắn răng giống to một tiếng đệ tử ngũ độc tông theo ta vừa dứt lời toàn thân lão nhân mặt đỏ tỏa ra kiếm cương bốc cháy giống như ngọn lửa kiếm cương nhìn thì giống với kiếm cương hệ hỏa nhưng lại không hề có một chút khí hệ hỏa trong đó xung quanh nó chỉ có toàn một làn khói màu đỏ gần như trong tích tắc liền bao phủ lão nhân vào bên trong làn khí cuồn cuộn giống như một đám mây hồng nhìn kỹ chẳng khác gì một ngọn lửa đang rừng rực cháy trong lò phát ra những tiếng động quái dị ốp ốp những tiếng ếch kêu vang lên như tiếng sấm trong thiên phong cốc khiến cho thiên phong sát linh kêu lên đau đớn khí thế mạnh mẽ tỏa ra cùng với màu đỏ tăng mạnh nhanh chóng đạt tới độ cao 70 mươi triệu hơi thở toàn khí độc tàn phá khiến cho thiên phong sát linh tới gần liền biến thành khói đen ốp lại một tiếng ếch kêu vang lên nhanh chóng làm cho khói đen xung quanh tản mát Liếc mắt nhìn sang, lục thanh âm thầm líu lưỡi. Đúng là một con cóc lớn. Kiếm cương ngưng tụ thành một con cóc màu hồng, tỏa ra uy thế có thể nuốt trừng trời đất. Cái miệng khổng lồ của nó mở ra cùng với hai con người màu đỏ của nó, chuyển động tản ra sát khí đáng sợ. Thiên phong sát linh chỉ cần tới gần nó nếu không dính phải khí độc bốc lên, thì cũng bị kiếm cương chặt đứt. Nhìn cái gì? Còn không ngo đi theo ta. Lão nhân mặt đỏ nổi giận nói. Cái miệng con ếch há rộng kêu lên một tiếng rồi dẫn đám đệ tử ngũ độc Tông chạy đi. Theo cách của lão nhân mặt đỏ, bà Tông khác cũng chấp nhận hy sinh kiếm nguyên của một vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, che chở cho đám đệ tử chạy ra ngoài. Cách làm của họ khiến cho thiên phong sát linh, không có cách nào khác chỉ đành trơ mắt nhìn địch nhân chạy ra khỏi phạm vi lĩnh vực, của chúng. Phù, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Vào lúc này, đám người lục thanh đứng giữa một cái hành lang bằng đá. Trong hành lang không hề có bất cứ thứ gì khác ngoài cái, mà họ đang rất cần là nguyên khí của trời đất. Không có người nào nói chuyện, tất cả đều ngồi xuống hồi phục lại kiếm nguyên đã mất. Đám đại sư của bốn tông môn nhân đạo cũng lấy đan dược ra mà nuốt. Có thể có được chỗ hồi phục khiến cho bọn họ thở phào. Thực ra, do không biết ở đây có một chỗ như thế này, nếu không bọn họ cũng chẳng lựa chọn như trước. Bây giờ nhìn lại, đệ tử của bảy tông đều có một số người bị thương. Trong đó có một gã thanh ngọc, tông và hai gã đệ tử của bốn tông nhân đạo bị thất lạc trong thiên phong cốc. Nhưng lúc này cũng không thể quay lại mà tìm họ. Tất cả đều biết lúc này cho dù có đi tìm, thì nhặt được thi thể cũng là tốt lắm rồi. Một lúc sau, bên tử Hà Tông, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Thanh. Tất cả mọi người đều không thể tin được ra sau khi ra khỏi thiên phong cốc, kiếm nguyên dao động trong người Lục Thanh vẫn hùng hậu như cũ, không hề có dấu hiệu bị tiêu hao. Đặc biệt là năm người huyền thanh, ánh mắt họ nhìn Lục Thanh có sự thay đổi lớn. Tất nhiên, ngoại trừ sự nghi hoặc ra trong đó còn có một sự vui mừng. Tất cả mọi người đều đợi Lục Thanh mở miệng. Đưa mắt nhìn mọi người, lục thanh mở miệng nói. Tông chủ, sư phụ và ba vị sư thúc cũng đều biết năm đó ta bị rơi vào chỗ nào. Năm người lạc thiên phong gật đầu, yên lặng lắng nghe. Thứ mà ta hấp thu được khi đó có một số lượng quá lớn. Ngoại trừ việc nó vẫn rèn luyện thân thể ta ra, còn có rất nhiều lưu lại trong cơ thể. Hơn nữa, dưới sự rèn luyện của chúng, ta như có được một chút năng lực đặc biệt. Lạc thiên phong biến sắc, dơ tay phát ra tử dương chân hỏa, hình thành một vòng tròn bao phủ mọi người vào bên trong. Tránh cho những người xung quanh nghe thấy. Năng lực gì? Năm người lạc thiên phong trở nên ngưng trọng. Lạc tâm vũ và long tuyết đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn lục thanh trở nên kinh ngạc. Thân thể của ta, ngoại trừ việc kiếm khí khó làm cho bị thương ra, còn có được năng lực chứa đựng nguyên khí trong thiên địa, không để lãng phí. Cái gì? Cho dù lạc thiên phong có cảnh giới kiếm hồn cũng không giữ được bình tĩnh. Bốn người huyền thanh lại càng giật mình. Bọn họ đều biết điều này có ý nghĩa gì? Thần thông thân thể của lục thanh không ngờ lại xuất hiện thần thông thân thể có thể chứa đựng được nguyên khí của trời đất không hề lãng phí cho dù trong chiến đấu hay tu luyện cũng đều có điểm rất tốt mặc dù bảy người khác không hiểu hết bằng lạc tâm vũ và long tuyết nhưng cũng hiểu được lời nói của lục thanh chẳng trách được ánh mắt lạc tâm vũ nhìn lục thanh nhất thời thay đổi nói lúc luận kiếm ta vẫn cảm nhận được kiếm nguyên trong người ngươi vô cùng vô tận cứ nghĩ do ngươi ngậm đan dược không ngờ rằng ngươi có được thần thông như thế lạc mỗ thua không oán dừng lại một chút lạc thiên phong liếc mắt nhìn chính người lạc tâm vũ trầm giọng nói việc này không thể tiết lộ cho người ngoài biết tuân theo lời dạy của tông chủ thực ra cho dù lạc thiên phong không nói thì với việc lục thanh cứu họ hôm nay để lộ thần thông của bản thân bọn họ cũng không hề tiết lộ bên kia ninh hoàn chân cũng bị tông môn tra hỏi cũng nhờ ninh hoàn chân có được thân thể thiên phong trời sinh có mối liên hệ với cương phong vào lúc này hàn kiến tâm hỏi về sự cảm nhận của hắn ninh hoàn chân thú nhận lúc đó Thậm chí còn vận chuyển kiếm nguyên công hấp thu mấy đạo thiên phong sát linh. Vào lúc này, trên người ninh hoàn chân tỏa ra những tia sáng màu trắng, khí cương phong tràn ra ngoài thân thể tạo thành một vòng bảo hộ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 271, thiên phong nhập thể hạ. Lục thanh ngồi xuống xếp bằng trên mặt đất. Mặc dù, hắn có được chất dịch nguyên khí nhưng thời điểm này rất đặc biệt, nên hấp thụ nhiều nguyên khí của trời đất sẽ giúp cho những thứ mà hắn phải đối mặt trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí vào lúc này, không một ai biết, trong đan điền có ba đạo thiên phong sát linh đang bị nhốt ở một góc. Đó là do trước khi hắn tụ tập với mọi người âm thầm hút vào trong cơ thể, mà không một ai phát hiện. Điều này cũng được sự đồng ý của Diệp Lão. Theo lời nói của Diệp Lão thì trong thiên phong, sát linh có khí tiên thiên tốn phong rất tinh khiết có thể đẩy nhanh tốc độ trở về, với tiên thiên của kiếm chủng. Hơn nữa, thiên phong sát linh cũng thuộc về một loại tinh nguyên linh vật. Đối với thiên phong sát linh trong thiên phong cốc. Nếu không có thời gian ngàn năm thì không hề tạo thành số lượng lớn như vậy. Cho nên hiệu quả của chúng tuy không thể so sánh với những loại đan dược quý hiếm, nhưng so với linh dược ngàn năm thì hoàn toàn có thừa. Tử hoàng kiếm thân kinh lưu chuyển tạo ra một lực hút cực mạnh với thiên phong sát linh, làm cho chúng trong tích tắc nát bét. Một chút điểm màu trắng của khí thiên phong tràn ra, đồng thời linh thức mới sinh của chúng cũng bị phá hủy. Lục thanh không hấp thu ngay khí thiên phong. Trong phong lôi kiếm chủng, khí tốn phong đã hết sức cơ bản. Nếu tùy ý hấp thu thêm khí thiên phong, chắc chắn sẽ phá hủy sự cân bằng giữa hai loại khí phong lôi, gây ra hậu quả gì thì lục thanh cũng không biết, nhưng chắc chắn cũng không phải điều dễ chịu. Tử hoàng kiếm thân kinh từ từ chuyển hóa chúng thành thiên phong linh dịch. Vô số linh dịch không ngừng xuất hiện, tràn ngập trong máu thịt. Có thêm linh dịch giữa da thịt của lục thanh, ngoại trừ màu máu và màu trắng ra lại xuất hiện thêm một thứ có màu xanh trắng. Không thể phủ nhận thiên phong sát linh có rất nhiều linh lực. Thân thể của chúng cơ bản do linh lực thiên phong ngưng tụ mà thành. Lần này, trong máu thịt của Lục Thanh xuất hiện gần ngàn giọt linh dịch, thậm chí trong đan điền, thiên phong sát linh cũng mới chỉ thu nhỏ đi một phần. Thời gian trôi đi, ba đạo thiên phong sát linh chỉ còn lại ba đạo nguyên khí cơ bản màu xanh. Những thứ khác đều hóa thành linh dịch bổ sung cho chất dịch nguyên khí đã mất trong máu thịt. Thần thức chìm vào trong đan điền, Lục Thanh nhìn ba đạo khí tiên thiên tốn phong. Mỗi một đạo thiên phong sát linh tạo ra được một đạo khí tiên thiên tốn phong không hề dám có một chút khinh thường lục thanh khống chế một đạo tiến về phía kiếm chủng phong lôi kiếm chủng đang dao động trượt tỏa ra ánh sáng màu xanh rực rõ hấp thu đạo tiên thiên tốn phong mà lục thanh đang khống chế trong nháy mắt phong lôi kiếm chủng phát ra những tiếng rung động rất mạnh âm thanh đó giống như có trăm ngàn cây búa cũng một lúc nện lên một thanh kiếm đồng thời nhưng tia khí từ trên kiếm chủng tỏa ra tiên thiên phong lôi châu đang lơ lửng trên kiếm chủng vào lúc này cũng bắt đầu xoay tròn một làn hơi thở hoang dã tản ra trên hạt châu bóng loá chợt tỏa ra vô cùng vô tận nhưng tia chớp trong ánh mắt vui mừng lẫn sợ hãi của lục thanh một đạo tiên thiên lôi khí xuyên qua hư không bắn vào trong phong lôi kiếm trùng nhất thời ánh sáng màu xanh tím từ kiếm trùng tỏa ra rực rỡ ngay cả thân thể lục thanh cũng từ từ tản ra ánh sáng chói mắt lạc tâm vũ chăm chú nhìn thân thể của lục thanh vào lúc này thân thể hắn đang tỏa ra những tia khí màu xanh tím cùng với một làn hơi thở tinh khiết như mới sinh ra cũng lan rộng Kiếm trùng phản tiên thiên, Long Tuyết hé đôi môi anh đào nói một câu. Vào lúc này, cho dù Thanh Ngọc, Phù Vân Tông hay là Bốn Tông Nhân Đạo, đám đại sư cảnh giới kiếm hồn đều tập trung về phía Lục Thanh. Tất nhiên đừng hy vọng bọn họ cảm thấy tốt đẹp. Kiếm trùng phản tiên thiên theo tình hình chung đó, chính là một khi kiếm giả đạt tới kiếm chủ chuẩn, đại sư đỉnh thì mới bắt đầu có sự thay đổi của kiếm trùng. Điều này phải có sự lĩnh ngộ rất sâu đối với lực có thuộc tính mới được. Hoàn thành từng bước một cho tới khi kiếm khí Của kiếm giả chuyển hóa hoàn toàn thành kiếm khí tiên thiên, uy lực của nó lúc này trở nên mạnh hơn so với khi mới bước vào kiếm chủ, không biết bao nhiêu lần. Cho dù là gấp 10 cũng vẫn có thể. Cũng bởi vì vậy mà kiếm chủ mới được kiếm giả gọi là kiếm chủ chuẩn đại sư. Khi đạt tới kiếm chủ đỉnh phong, kiếm chủ thành công đạt tới tiên thiên, khoảng cách của kiếm chủ với cảnh giới kiếm hồn chỉ còn một bước. Vì vậy mà lúc này cũng được gọi là giả hồn. Đạt tới mức độ như vậy, việc còn lại của kiếm chủ chỉ là toàn tâm. Toàn ý lĩnh ngộ để đạt tới cảnh giới kiếm hồn. Nói thì đơn giản nhưng kiếm chúng đạt tới tiên thiên đâu phải chuyện dễ dàng. Không có sự lĩnh ngộ rất sâu đối với thuộc tính, thì muốn tiếp đón được một đạo khí tiên thiên của thuộc tính là chuyện không có khả năng. Có thể nói 10 kiếm chủ chuẩn đại sư đỉnh có thể trở thành kiếm chủ, cảnh giới già hồn thì 10 người chưa được tới hai người đã là tốt lắm rồi. So với việc kiếm chủ độ nguyên kiếp, mặc dù không bị nguy hiểm, nhưng mức độ khó khăn lại càng tăng lên. Lúc này... Trên người Lục Thanh sự dao động của kiếm nguyên tỏa ra chỉ có mức độ của kiếm chủ, Trung Thiên vị đỉnh vậy mà kiếm chủng đã bắt đầu chuyển biến. Điều này làm sao không khiến đám đại sư cảnh giới kiếm hồn cảm thấy kinh hãi? Nhìn Lục Thanh dường như chẳng bao lâu nữa sẽ thành công. Điều này cũng tương đương với việc khi Lục Thanh đạt tới kiếm chủ, đỉnh phong liền có thể trở thành kiếm chủ cảnh giới giả hồn. Hắn có tư chất lĩnh ngộ tới mức độ như thế nào? 15 gã đại sư nhân đạo trợn mắt, sát ý chẳng hề che giấu. Nếu như không có mặt năm người Lạc Thiên Phong, ở đây chắc chắn bọn họ sẽ động thủ đánh chết lục thanh. thậm chí trong bốn tông nhân đạo, mặc dù cũng có đệ tử đạt tới kiếm chủ, nhưng so với tên đệ tử của tử hà tông vẫn còn lớn hơn một vài tuổi. không người nào có thể khẳng định lục thanh có thể bước vào cảnh giới kiếm hồn được hay không. đặc biệt lúc này, cho dù lục thanh đã gạt bỏ tất cả chứng ngại trước khi giác ngộ kiếm hồn, ra khỏi con đường của mình, chỉ cần đột phá thêm một thiên vị nữa, cảnh giới kiếm nguyên sẽ bước vào giai đoạn đại viên mãn. vào lúc trên người lục thanh tỏa ra kiếm khí. Huyền Thanh không nói gì bước tới bảo vệ bên người Lục Thanh. Lạc Tâm Vũ có chút bất đắc dĩ, cười khổ, nói. Lục Thanh ơi Lục Thanh. Tốc độ tiến bộ của ngươi như thế đúng là khiến cho người ta giật mình. Đối với câu nói của Lạc Tâm Vũ, tám người Nhất thanh thiên đứng bên cũng đều gật đầu đồng cảm. Càng lúc càng xa, Nhất thanh thiên thảo bầu rượu bên hông, đưa lên miệng uống hai hấp liền nhìn thấy bàn tay của Triệu Thiên Diệp đưa tới. Cái gì? Đưa rượu đây. Đây là bầu cuối cùng của ta. Vạt áo sau lưng là cái gì? a, bị triệu thiên diệp vạch trần, nhấp thanh thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Một sự đột phá mà làm ảnh hưởng tới cả việc uống rượu của ta. Đúng là khó chịu. Miệng thì nói như vậy nhưng nhấp thanh thiên vẫn ngoan ngoãn móc bầu rượu sau lưng cho triệu thiên diệp. Thấy vậy bảy người lạc tâm vũ có chút trợn mắt, há mồm. Thì ra nhấp sư huynh có nhiều rượu ngon như vậy. Không biết tiểu muội có vinh hạnh được thưởng thức một chút hay không? long tuyết mỉm cười yêu kiều đôi mắt đen lánh chuyển động mà nói với nhiếp thanh thiên không có như gặp phải kẻ địch nhiếp thanh thiên định bảo vệ chân trái của mình nhưng rồi đành phải cười khổ thôi thôi nét mặt hắn đầy đau khổ móc ra một bầu rượu nữa đưa cho long tuyết nhiếp thanh thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn lục thanh một cái đột phá mà làm nhiễu loạn tâm cảnh của ta ngươi cứ chờ đấy đừng tưởng rằng cái hầm của lục phủ các ngươi giấu mấy trăm năm mà ta không biết đột nhiên ngẩng đầu nhất thanh thiên nhìn quanh liền thấy tám người đang nhìn hắn với ánh mắt quái dị không dám lên tiếng nhất thanh thiên ngồi xuống nhắm mắt lại vào lúc này lục thanh cũng bước vào thời điểm quan trọng trong đan điền của hắn ba đạo khí tiên thiên tốn phong đã dung nhập hết vào trong kiếm trùng tiên thiên phong lôi châu cũng lần lượt phun ra ba đạo tiên thiên lôi khí lúc này phong lôi kiếm trùng tỏa ra ánh sáng màu xanh tím giống như đang rèn một thanh kiếm tuyệt thế màu sắc của kiếm trùng đã biến thành trong suốt Một vầng hai loại khí phong lôi màu xanh tím bám trên kiếm chủng. Hôm nay, kiếm chủng đã đạt tới mức độ của kiếm chủ, trung thiên vị đỉnh phong chỉ còn dài khoảng hai tấc, nhưng mức độ ngưng tụ thì không phải là thứ mà kiếm sư có thể so sánh. Sau nửa canh giờ, từ trên người lục thanh trợt vang lên tiếng kiếm ngân rất to. Tiếng kiếm ngân vang lên cũng không phải là từ người lục thanh, nếu nghe kỹ thì phát hiện được nó vang lên từ trong đan điền. Tiếng kiếm ngân càng lúc càng cao khiến cho không khí xung quanh bị đánh nát thậm chí một lúc sau chân không cũng phải rung chuyển uy thế quá mạnh khiến cho chính người lạc tâm vũ vội vàng lùi lại cuối cùng từ trên người lục thanh tỏa ra sự dao động kinh khủng của kiếm nguyên thân thể lục thanh từ từ lơ lửng trên không trung tỏa ra ánh sáng chói mắt cho tới khi đám người lạc tâm vũ nhìn lại phong lôi kiếm khí trên người lục thanh đã trở nên trong suốt với những tia khí màu xanh tím lưu chuyển chính người lạc tâm vũ không hề nghi ngờ về sự tiến bộ của lục thanh chỉ có điều phong lôi kiếm khí đã đạt tới tiên thiên gây ra trong lòng họ một sự áp chế kiếm nguyên lưu chuyển vào lúc này khí thế của lục thanh tăng lên hơn trước tới cả sáu lần khí thế kinh khủng tản ra bị lạc thiên phong hạn chế trong phạm vi mười trượng cho dù như vậy lạc tâm vũ cũng cảm nhận được tu vi của lục thanh mặc dù chưa đạt tới đại thiên vị nhưng xu thế của nguyên khí đã hoàn toàn có thể sánh với kiếm chủ đỉnh phong chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương hai trăm chân hỏa hải kiếm cốt xuất hiện thượng Lúc này, trong máu thịt của Lục Thanh chia ra làm ba khu vực. Một khu vực có màu đỏ trong suốt đó chính là không gian rộng lớn nhất mà huyết sát kiếm nguyên dịch chiếm. Mấy ngàn giọt huyết sát kiếm nguyên dịch tụ tập như một bầu trời sao, tỏa ra hơi thở theo những đường kinh mạch mà rót vào trong da thịt. Khu vực thứ hai thuộc về chất dịch nguyên khí. Khu vực này hết sức nhỏ. 500 giọt chất dịch nguyên khí xoay tròn trong một khu vực nhỏ, dung hợp lại thành một quả cầu chất lỏng. Khu vực còn lại là khu vực mới xuất hiện thuộc về thiên phong linh dịch khu vực này chỉ nhỏ hơn chất dịch huyết sát kiếm nguyên với khoảng 3.000 giọt tản ra khí thiên phong dày đặc gần như cùng với khí tiên thiên tốn phong trong kiếm chủng tương hợp theo diệp lão ước đoán thì thiên phong linh dịch có thể sánh với một viên thú đan mũ dai gần trăm giọt chất lỏng huyết sát kiếm nguyên mới chỉ ba đạo thiên phong sát linh đã có hiệu quả như vậy khiến cho lục thanh nảy ra ý định chiếm hữu đối với vô số thiên phong sát linh trong thiên phong cốc cho dù là chất dịch nguyên khí trong cơ thể lúc đầu có tới vạn giọt Nhưng cũng chỉ được Diệp Lão đánh giá tương đương với 10 giọt chất dịch huyết sát kiếm nguyên. Tích lũy mấy vạn năm mới có được một cái thiên phong cốc như vậy. Nếu lục thanh không có được tử hoàng kiếm thân, kinh thì trừ khi có được thân thể thiên phong, nếu không kiếm giả khác khó mà sử dụng được nó. Tất nhiên, kiếm giả bình thường mà nảy ra ý định sử dụng nó chẳng khác nào tìm chết. Trong đan điền, kiếm trùng màu xanh tím trong suốt dài hai tấc đang lơ lửng, phun ra nuốt vào một làn hơi thở huyền ảo từng làn sóng tiên thiên phong lôi kiếm nguyên tản ra ngoài theo một quy luật nào đó giống như có được tính mạng dưới sự cảm giác của lục thanh phong lôi kiếm trùng giống như một cơ quan trong cơ thể của hắn gắn liền không thể tách rời hai mắt mở ra liền bắn ra hai đạo kiếm quang trong suốt màu xanh tím vào không trung xoẹt hai khoảng chân không liền xuất hiện trước mặt mọi người thậm chí chính người lạc tâm vũ còn thấy rõ ngay cả chân không cũng có xu thế bị vỡ nát kiếm khí kinh khủng trong mắt lục thanh cũng xuất hiện một sự vui mừng Tiên thiên phong lôi kiếm khí có uy lực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Uy lực của nó so với trước đó mạnh hơn tới năm lần. Lúc này, tiên thiên phong lôi kiếm nguyên di chuyển trong kinh mạch liên miên không dứt làm cho lục thanh, muốn ngửa mặt lên trời mà hú lên một tiếng. Nhưng hắn nhanh chóng nhịn được. Nơi này quá mức quỷ dị, nếu như có chuyện gì xảy ra thì không hay. Giỏi cho, phong lôi kiếm khí. Tiểu tử, ngươi rất được. Đó là câu nói của một vị đại sư cảnh giới kiếm hồn của vô tỉnh tông. Người này khoảng năm 50 tuổi, nét mặt lạnh như băng, nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận được trong mắt hắn có một sự khen ngợi. Tuy nhiên, ẩn giấu sau đó lại chính là sát ý. Đúng, chính là sát ý. Lục Thanh dùng mình. Hắn biết rằng sự thay đổi của bản thân khiến cho trong lòng đám đại sư cảnh giới kiếm hồn xuất hiện sát ý. Lạc Thiên Phong bước hai bước chắn trước mặt Lục Thanh, cười nói. Lãnh Hàn Huynh quá xúc động rồi. Lục Thanh còn cần phải cố gắng thêm mới được. Sự di chuyển của lão đã vô tình tách ánh mắt lạnh lẽo đó ra, chắn lục thanh ở phía sau. Đồng thời, bốn người huyền thanh cũng bước tới, ngăn cản ánh mắt, của hơn hai mươi đại sư cảnh giới kiếm hồn đang nhìn về phía lục thanh. Đúng lúc này, một tia khí kinh người trợt phóng lên cao, thu hút sự chú ý của mọi người. Ninh Hoàn chân, Thì ra trong lúc lục thanh đột phá, Ninh Hoàn chân cũng luyện hóa vài đạo thiên phong sát linh. Thân mình hắn vốn là thân thể thiên phong tu luyện cương phong kiếm khí nên luyện hóa vài đạo thiên phong sát linh hết sức dễ dàng. Ngoại trừ việc phải mất công sức xóa đi linh trí của chúng, sau đó Ninh Hoàn Chân nhanh chóng dung nhập chúng vào trong kiếm chủng. Kiếm sư đỉnh. Với vài đạo thiên phong sát linh đó, Ninh Hoàn Chân đã có thể làm cho tu vi mới đạt tới kiếm sư, đại thiên vị tăng lên kiếm sư đỉnh. Kiếm nguyên mạnh mẽ dao động mãnh liệt, cho dù là trong số đệ tử của bảy tông cũng đạt tới 10 người đứng đầu. Chúc mừng Hàn huynh thu được một đệ tử tốt. Tần vô song mở miệng đầu tiên chúc mừng khiến, cho không khí có chút nặng nề bị phá vỡ. Nếu không có ai đồng ý ra tay thì chuyện của Lục Thanh cũng không ai nói tới nữa. Vui vẻ đón nhận những lời khen tặng của các đại sư cảnh giới kiếm hồn, ánh mắt của hàn kiến tâm càng thêm hiền hòa. Nói tới, lão thu được tên đệ tử này đúng là rất tốt. Nếu không hôm nay muốn thoát ra khỏi thiên phong cốc lại là chuyện khó khăn. Sau vài lời ngắn ngủi, câu chuyện lại trở về vấn đề chính. Mọi người đều thấy so với 12 năm trước, nơi này đã thay đổi rất nhiều chỉ sợ rằng chân Hỏa Hải cũng không phải bình yên. Một nữ nhân trung niên của chân Dục Tông mở miệng, xem tuổi của nàng ước chừng hơn 30, mày liễu mắt phượng, dung mạo so với khi còn trẻ cũng không khác nhiều lắm, chỉ có hai bên khóe mắt xuất hiện một chút nếp nhăn đánh dấu sự khắc nghiệt của thời gian. Nghe nàng nói vậy, sắc mặt của đám đại sư cảnh giới kiếm hồn trong bảy tông đều ngưng trọng. Thiên Phong Cốc đã nguy hiểm như vậy, không thể nói trước được phía sau còn những điều gì có thể xảy ra, thậm chí nó có thể còn nguy hiểm hơn. Trở về sợ rằng không người nào căm lòng. Một lúc lâu không ai lên tiếng, hiển nhiên là truyền thừa của kiếm tôn có sự hấp dẫn quá lớn. Đúng là với bảy tông môn cấp thanh phàm, mà nói thì truyền thừa của kiếm tôn quyết định tới tương lai của họ. Lạc Thiên Phong nhếch mép cười lạnh, nói, nếu đã quyết định vậy thì xuất phát thôi. Xuất phát? Đám đại sư cảnh giới kiếm hồn, cũng không nói gì chỉ phân phó đám đệ tử trong tông chuẩn bị. Tới lúc này, đám đệ tử cũng biết đường đi nguy hiểm nên không người nào dám chậm trễ Nhanh chóng nắm kiếm trong tay, kiếm nguyên sẵn sàng chỉ cần có chút động tĩnh là lập tức phản ứng. Tôn giả, thương thế của ngài không sao chứ. Sau khi lục thanh đột phá xong, Kim Dương Thần Điều lại phóng lên vai hắn. Đối với điều này, Lạc Thiên Phong không hề có phản ứng. Kim Dương Thần Điều gật đầu, mở miệng nói. Ta cảm nhận được phía trước có khí chân hỏa. Ở đó, ta có thể phát huy được toàn bộ thực lực của mình. Người có thể yên tâm, cho dù bên trong đó có những thứ giống như trong Thiên Phong Cốc thì ta cũng có thể làm cho chúng tới mà không về được lúc này sáu tông còn lại đều hâm mộ tử hà tông có được một con linh thú ngũ dai như vậy tới chân hỏa hải có lẽ là chẳng còn vấn đề gì nữa bọn họ lại thả ra mấy con linh thú tứ dai vừa rồi lọt vào tập kích bất ngờ đám linh thú bị thương không nhẹ nên lúc này xuất hiện bọn chúng có chút uể oải nhưng do trước đó chủ nhân ra tay rất nhanh nên linh lực của chúng tiêu hao cũng không nhiều hành lang đã không dài lắm đi khoảng chừng trăm trượng đã hết càng đi gần đến cuối Không khí càng trở nên nóng bức, điểm sáng màu đỏ càng lúc càng lớn, cùng với những luồng sóng nhiệt lan tới khiến cho không khí cũng phải dao động. Cho tới lúc này, phần lớn đệ tử bốn tông môn nhân đạo đều tỏa ra kiếm khí mà bao phủ toàn thân. Về phần ba tông môn nhân đạo, ngoại trừ đệ tử có được kiếm khí hệ hỏa và kiếm khí chân hỏa, cũng chỉ có lục thanh và bốn gã kiếm chủ là không sử dụng kiếm nguyên. Đối với hơi nóng đó, lục thanh chẳng hề e ngại. Với thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm, Cho dù là chân hỏa cũng làm cho hắn hơi khó chịu một chút mà thôi. Bước tới cuối hành lang, đập vào mắt mọi người là một biển lửa rộng lớn. Cuối hành lang dựa vào một bên vách đá, xung quanh không còn gì khác. Nhìn về phía xa có thể thấy một điểm ánh sáng năm màu cách đó, mấy ngàn trượng đang lấp lánh. Nhìn xuống phía dưới là vực sâu hun hút không thấy đáy, chỉ thấy ngọn lửa bốc lên hừng hực. Dưới trăm trượng là dòng dung nham nóng chảy đang di chuyển kéo dài về phía xa, không hề thấy điểm cuối. Mà trên vách đá kéo dài ra mấy ngàn trượng cũng là một màu đỏ, giống như sắt đang bị luyện trong lò, bao phủ bởi địa hỏa. Muốn từ bên ngoài đi vào cơ bản là điều không thể, càng chưa cần nói thông đạo năm màu kia lại ở cuối của biển dung nham nóng chảy. Đi qua cái vực sâu này chính là con đường duy nhất. Đây chính là chân hỏa hải. Kim Dương thần điều đã sử dụng lại hình thể lúc trước. Nhìn chân hỏa bốc lên hừng hực cùng với nham thạch nóng chảy phía dưới, cặp mắt của nó tản ra sự vui mừng lẫn sợ hãi. Cất tiếng hót uy nghiêm cặp cánh của kim dương thần điều hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ đánh về phía chân hỏa. điều này khiến cho 10 người lục thanh đang đứng trên lưng nó cảm thấy kinh hãi. nhưng thoáng cái, bọn họ liền yên lòng vì chân hỏa mặc dù đang bốc lên rất mạnh, nhưng trước mặt kim dương thần điều chẳng khác gì một đứa trẻ ngoan ngoãn. một tia khí địa hỏa tinh khiết bị kim dương thần điều nuốt vào trong miệng. sau khi nuốt chừng tia khí địa hỏa, vết thương lớn dưới chân 10 người lục thanh bắt đầu khép miệng. khí thế trên người kim dương thần điều càng lúc càng mạnh. Giống như một con mãnh thú từ thời thượng cổ hạ xuống. Chân hỏa hài trong mắt của Kim Dương Thần điểu chẳng khác gì dành riêng cho nó, không hề có một chút uy hiếp. Một vầng sáng màu đỏ xuất hiện cách ba thước trên đỉnh đầu mười người lục thanh. Đứng bên trong hoàn toàn không cảm thấy hơi nóng từ bên ngoài. Quá mức cao hứng, Kim Dương Thần điểu lại hót lên một tiếng nữa rồi lướt đi trong địa hỏa và nham thạch. Không để cho mười người lục thanh, kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng nổ rồi trong nháy mắt, xung quanh biến thành một màu hồng. Những dòng nham thạch nóng chảy xuyên qua bên ngoài, nhưng bọn họ không hề cảm nhận được một chút hơi nóng. Ngược lại chỉ có hơi ấm từ thân thể của Kim Dương Thần Điều lan tới, khiến cho họ như đang ngâm mình trong dòng nước nóng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 273, chân hỏa hải. Kiếm cốt xuất hiện, hạ. Thế nào? Thế giam địa hỏa và nham thạch nóng chảy cũng không tệ đấy chứ. Lúc này, Kim Dương Thần Điều có chút vui vẻ mở miệng nói. Tôn giả. Ngài nên cẩn thận một chút. Thiên phong cốc đã như vậy, chân hỏa hải nhất định cũng không tầm thường. Cuối cùng thì cũng là kẻ sinh sống vô số năm. Nghe Lục Thanh nói vậy, Kim Dương thần điểu cũng bớt một chút hưng phấn. Đôi mắt nó tỏa ra ánh sáng nhìn về thế giới phía trước. Trong thế giới toàn địa hỏa và nham thạch này, không thể ngăn cản được tầm mắt của thần điểu. Dưới ánh mắt của nó có thể nhìn rõ toàn bộ một khoảng không gian mấy trăm trượng. Chân hỏa hải rộng lớn khiến cho thần điểu chẳng khác nào đang bơi lội trong đó trong thế giới địa hòa và nham thạch nóng chảy kim dương thần điểu chẳng khác nào một con cá cứ thế mà lướt đi địa hòa và dung nham nóng chảy bị tách ra thành những cuộn sóng sáu con linh thú tứ dai bám sát theo sau chúng tỏa ra những vòng tròn phòng hộ bảo vệ cho đám đệ tử của tông môn ngoại trừ hỏa vân báo của phù vân tông và ngô công trăm chân của ngũ độc tông hấp thu hệ hỏa ra bốn con linh thú khác phi hành trong chân hỏa hải đều hết sức khổ sở chân hỏa hải hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ tiếng nham thạch nóng chảy tạo ra tiếng động Cũng chỉ còn có âm thanh của nhân mã bảy tông phi hành. Nơi khoảng không của chân hỏa hài chỉ có khói bụi cùng với khí địa hòa, bốc lên không hề có một chút không khí tồn tại. Không khí ở đây, đã bị đốt cháy sạch sẽ chỉ còn khoảng chân không rộng lớn bao phủ quanh mọi người. Trong địa hỏa và nham thạch nóng chảy, kim dương thần điều lướt đi cực nhanh, khí thế của nó chẳng hề kiêng nể tản ra xung quanh. Kia là cái gì? Tư đồ tư dư trượt mở miệng nói. Theo tay hắn chỉ. Đám người Lục Thanh thấy phía dưới Kim Dương Thần Điểu có một điểm ánh sáng trắng lóe lên. Thoáng nhìn ánh sáng đó, chỉ cách mọi người khoảng người trượng nhưng định thần nhìn kỹ thì nó lại mông lung xa vời, không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ là linh dược trời đất được sinh ra trong chân hỏa? Kim Dương Thần Điểu ngạc nhiên lên tiếng: "Linh dược thiên địa." Lục Thanh nghi hoặc hỏi: "Linh dược chẳng nhẽ còn có cách gọi như vậy?" Bất chợt, Lục Thanh chợt nhớ tới đã đọc trong y kinh một câu giải thích: "Linh dược có dược lực rất mạnh, mạnh nhất là linh dược thiên địa." Nó do trời đất sinh ra, nuôi dưỡng và có được khả năng quyết định tới sinh tử. Người tìm thuốc cần sử dụng một cách cẩn thận. Thánh dược thiên địa. Ánh mắt lục thanh sáng ngời. Nói không chừng đó chính là vạn niên tẩy tâm quả. Theo những gì mà Diệp Lão nói thì vạn niên tẩy tâm, quả bình thường chỉ sinh ra ở những nơi trí dương. Nơi đây mặc dù chỉ là địa hỏa nhưng cũng không phải không có khả năng. Tôn giả. Chúng ta có nên hạ xuống xe một chút không? Long Tuyết mở miệng nói không người nào nhận ra lúc nàng mở miệng trong mắt liền có một chút hưng phấn dường như ở đó có vật gì đang thu hút nàng trầm ngâm một chút kim dương thần điều vẫy đôi cánh rộng lao xuống dưới đất trên chân hỏa hải lạc thiên phong trượt mất đi bóng dáng của thần điều mà chấn động ánh mắt của lão nhìn về phía trước rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh lạc Tông chủ có chuyện gì xảy ra chân hỏa hải đột nhiên trở nên yên tĩnh khiến cho sáu vị đại sư cảnh giới kiếm hồn như lâm đại địch mà dừng lại lạc thiên phong lắc đầu nói Các vị không phải lo lắng. Do tôn giả của tông môn ta lâu ngày không ra ngoài nên mới vậy. Thần kiếm và tôn giả có mối liên hệ với nhau. Nếu có gì nguy hiểm, Lạc Mỗ là người đầu tiên nhận ra. Nghe Lạc Thiên Phong nói thế, mặc dù còn có chút hoài nghi, ngưng đám đại sư của các tông môn khác cũng cảm thấy yên tâm. Lúc này đang là thời điểm nhạy cảm, bọn họ không tin Lạc Thiên Phong lại có thể làm ra chuyện gì khác. Bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra, còn cần bọn họ đồng tâm hiệp lực mới được. Trong chân hỏa hải. Dưới sự xâm nhập của Kim Dương Thần Điểu, địa hỏa nham thạch bắt đầu thay đổi. Màu sắc của chúng đang từ màu đỏ đậm chuyển sang màu đỏ kim. Cho dù đứng trong vòng bảo vệ của Kim Dương Thần Điểu, đám người Lục Thanh cũng bắt đầu cảm thấy hơi nóng. Rốt cuộc thì đó là vật gì mà có thể tồn tại ở một nơi như thế này? Nhìn địa hỏa nham thạch xung quanh, Lục Thanh ước chừng với thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm của hắn tiến vào trong đó, cũng cũng phải tan biến. Chầm chậm thôi. Sao có thể như vậy? Lạc Tâm Vũ chợt kêu lên thất thanh vào lúc này xuất hiện trước mặt mọi người là một bộ hài cốt con người cao gần hai trượng bộ hài cốt trắng muốt tỏa ra những tia sáng xung quanh nó tràn ngập hơi lạnh đẩy địa hỏa nham thạch ra xa đứng trong vòng tròn linh lực mà lúc này mọi người cũng cảm thấy một làn hơi lạnh chẳng biết nó tới từ đâu nhưng cái cảm giác lạnh lẽo hết sức rõ ràng sao lại có kiếm cốt ở đây kim dương thần điều ngạc nhiên lên tiếng âm thanh đầy cảnh giác nó vỗ hai cánh lui lại hơn mười trượng tôn giả đại nhân kiếm cốt là cái gì Dịch nhược vũ lên tiếng Nơi này dường như chỉ có một mình lạc tâm vũ là biết Kiếm cốt thực ra là do kiếm hoàng chết đi để lại hài cốt Tất nhiên, kiếm hoàng là yêu cầu thấp nhất Bởi vì chỉ có sau khi trải qua lôi kiếp Khí thuộc tính của bản thân được lôi kiếp tẩy luyện ép vào trong gân mạch xương cốt tạo thành một thân thể có thể tương đương với thần kiếm Sau này, khi tu vi tăng lên Kiếm cốt cũng theo đó mà mạnh hơn Thậm chí còn sinh ra một số thần thông quái dị khó lường Vậy tôn giả Chẳng lẽ có người nào đó cao lớn tới mức này mà để lại kiếm cốt như vậy, hay sao? Mở miệng ra hỏi nhưng Lục Thanh vẫn có cảm giác khác lạ. Bộ kiếm cốt này trong số kiếm cốt hoàn toàn khác biệt. Nhưng khác biệt ở đâu thì hắn không biết, chỉ cảm nhận thấy như vậy mà thôi. Ta cũng không biết. Bộ kiếm cốt này vượt ra ngoài sự hiểu biết của ta. Cho dù là có thế nào cũng không thể cao lớn như vậy. Nếu có thêm máu thịt chỉ sợ người này còn cao lớn hơn. Như vậy tôn giả. Chúng ta tới xem. Nhìn tầng nham thạch xung quanh này có thể thấy bộ kiếm cốt đã tồn tại nhiều năm. Không ngờ nó vẫn còn uy thế như vậy, khiến cho ta cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm. Ngay lúc Kim Dương thần điều định chuyển động, kiếm cốt chợt vang lên những tiếng kéo kẹt. Ngay sau đó, một làn hơi lạnh như muốn đóng băng cả trời đất từ trên kiếm cốt tản ra. Trên đường đi của nó, nham thạch nóng chảy trong nháy mắt bị đóng băng. Một lớp huyền băng từ kiếm cốt bắt đầu tản ra xung quanh. Không hay. Nó tỉnh dậy. Kim Dương Thần điểu kêu lên một tiếng kinh hãi, vỗ cánh nhanh chóng lao lên mặt chân hỏa hải với tốc độ kinh người. Trên chân hỏa hải, Lạc Thiên Phong đột nhiên biến sắc, dừng lại. Mọi người dừng lại, có nguy hiểm. Keng, keng, hơn 10 thanh kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ. Đám đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng nhanh chóng tập trung tới bên cạnh Lạc Thiên Phong. Xảy ra chuyện gì? Lão nhân mặt đỏ của Ngũ Độc Tông kêu lên, dơ ngang thanh thần kiếm đỏ như máu trước ngực, lo lắng nhìn chân hỏa hải đang yên tĩnh. Vù. Kim Dương Thần điều thoáng cái đã xuất hiện trên mặt chân hỏa hải tôn giả có chuyện gì xảy ra ánh mắt lạc thiên phong ngưng trọng có thể làm cho Kim Dương Thần điều bỏ chạy chắc chắc không phải là chuyện đơn giản ầm um, ầm um. lúc này chân hỏa hải đột nhiên chấn động dữ dội địa hỏa nham thạch vọt lên đầy trời đồng thời một làn hơi thở kinh khủng cũng bắt đầu tỏa ra trên biển lừa tại sao có thể như vậy một lão già cảnh giới kiếm hồn của thất thương tông hô lên kinh ngạc tất cả mọi người đều tập trung quan sát giáp dắt Từ vị trí mà Kim Dương Thần Điều xuất hiện một điểm sáng trắng nhanh chóng tản ra. Khí huyền băng lan tràn với tốc độ cực nhanh khiến cho chân hỏa. Hải đang đầy lửa bắt đầu đóng băng. Màu đỏ và máu trắng đan xen vào nhau. Khí huyền băng giống như một trận thủy chiều tràn đến. Là ai quấy rối giấc ngủ của ta. Một âm thanh uy nghiêm vang lên giống như tiếng sấm trong lòng mọi người. Tôn giả. Là kiếm cốt. Ta chưa bao giờ nhìn thấy kiếm cốt như vậy. Nó còn chưa chết. Kim Dương Thần Điều trầm giọng nói. Lời vừa dứt cả năm người lạc thiên phong và đám đại sư đều biến sắc. Trốn. Một tiếng tức giận vang lên. bảy con linh thú dốc hết tốc độ lao về phía thông đạo năm màu. 28 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn bám sát sau lưng, cẩn thận đề phòng. Là ai quấy giày giấc ngủ của ta? Nó tới đấy. Trong ánh mắt khiếp sợ của năm người lạc thiên phong, khí huyền băng cuộn cuộn khắp nơi rồi từ từ một bộ xương cao hai trượng, trắng như tuyết xuất hiện. Xung quanh người nó. Huyền băng kiếm khí giống như nước thủy triều khiến cho không gian theo sự di chuyển của nó mà chấn động theo. Đến lúc này, đám người Lục Thanh mới có thể nhìn rõ bộ kiếm cốt. Đây là loại kiếm cốt gì? Mỗi đầu khớp xương của nó đều có hai cái gai nhọn, giống như kiếm khí bó quanh. Khí huyền băng trắng như tuyết tản ra cuồn cuộn. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ chưa tới nửa canh giờ, chân hỏa hải sẽ biến thành một biển băng. Đây là kiếm cốt cảnh giới kiếm phách." Lạc Thiên Phong hoảng sợ nói, "Có vị tông sư chết ở đây." Ý niệm và kiếm ý trong đầu không mất mà sinh ra linh trí. Trong khoảng khắc lạc thiên phong mở miệng, kiếm cốt đột nhiên quay người về phía bọn họ. Trong hốc mắt của nó, có hai ngọn lửa băng thiêu đốt giống như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Ánh mắt của nó hung dữ bắn vào trong mắt 28 vị đại sư. Phốc! Phốc! Phốc! Không hề có chút khả năng chống cự, 28 vị đại sư hộc máu. Ánh mắt đó giống như một ngọn thần sơn cao vạn trượng đè lên tinh thần của họ. Nó còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Đi mau! Lạc thiên phong hét lớn một tiếng. Lúc này vào thời điểm sinh tử, lão chẳng hề giữ lại kiếm nguyên. 28 đạo khí thế mạnh mẽ phóng lên cao đuổi theo bảy con linh thú. Ngoại trừ 5 người lạc thiên phong, 23 đại sư khác đều động thủ dẫn theo linh thú, của tông môn bay nhanh về phía thông đạo năm màu. Nơi họ đi qua, chân không bị đánh nát. Cứu! Kim dương thần điều hót lên một tiếng rung chuyển trời đất. Đôi cánh khổng lồ của nó bốc lên một ngọn kim dương chân hỏa hừng hực. Hai cánh vỗ mạnh khiến cho tốc độ của nó tăng nhanh. Trong biến lửa lập tức xuất hiện một dải ánh sáng màu hồng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 274, ma Y cái thế. Phá rối giấc ngủ của ta, tất cả các ngươi đều phải chết. Âm thanh giống như của cổ ma vang lên, kiếm cốt lướt trong không trung giống như một tia sét lao về phía 28 gã đại sư. Trong chốc lát, nó liền vượt qua khoảng cách ngàn trượng. Dụng hồn thức trao đổi với nhau, 28 vị đại sư cùng xoay người. Nhưng tiếng kiếm ngâm chấn động trời đất vang lên. Đứng trên lưng kim dương thần điểu, đám người lục thanh trượt cảm thấy linh hồn chấn động. Một làn hơi thở dữ dội trong nháy mắt tràn ngập khoảng không mấy trăm trượng. Hai vị đại sư cảnh giới kiếm hồn đều xuất thủ đủ tạo ra uy thế dung chuyển trời đất. 28 đạo kiếm cương dài hơn 10 trượng trong không trung từ một phân thành hai, rồi nhanh chóng hội tụ thành hai dòng chảy kiếm cương. Dòng chảy kiếm cương nghiền nát không gian. Xuất hiện một cái không gian động hư tỏa ra lực hút kinh người. Không gian động hư bị dòng chảy kiếm cương đẩy đi lao về phía kiếm cốt. Từ trong ánh mắt của kiếm cốt tỏa ra những tia khí lạnh lẽo. Hai tay nó thành kiếm chỉ, hợp lại trong không trung. Phá cho ta. Tiếng giống kinh khủng của nó làm cho chân không xung quanh vỡ nát. Đồng thời, từ kiếm chỉ của nó hai đạo không gian động hư dài hơn 10 trượng xuất hiện, phản kích lại hai dòng chảy kiếm cương. Chỉ bằng ý chí kiếm đạo có thể xé rách cả không trung lực lượng như vậy khiến cho đám người lạc thiên phong hoảng sợ. người này khi còn sống chắc chắc phải là cường giả kiếm đế, nếu không thì kiếm cốt để lại cũng không thể có được uy lực như thế. hai đạo không gian động hư vô cùng chuẩn xác chém lên hai dòng chảy kiếm cương. cho dù đám lạc thiên phong cố gắng sử dụng cảnh giới kiếm pháp để điều khiển nó tránh né, nhưng vẫn không thể tránh được. cứ như bọn chúng tự động lao tới nhau vậy. ầm, um, không gian động hư nhanh chóng nghiền nát hai dòng chảy kiếm cương. ngay cả không gian động hư được dòng chảy kiếm cương dẫn dắt trong nháy mắt cũng bị đồng hóa nơi không gian màu đen đi qua lập tức xuất hiện những khe nứt rộng phát ra lực hút kinh người hút khí chân hỏa trong chân hỏa hài vào bên trong đồng thời những dòng nham thạch cũng nhanh chóng lạnh đi đám người lạc thiên phong đều chấn động tâm thần nhanh chóng sử dụng bộ pháp hóa thành 28 mươi giải ánh sáng nhanh chóng tránh né phục một tiếng kêu bi thảm vang lên không gian động hư do kiếm cốt tạo ra có tốc độ quá nhanh khiến cho một gã đại sư của chân dục tông trốn không kịp bị chém đứt cánh tay phải Nhanh chóng đổi thần kiếm sang tay phải, chân dục kiếm cương tản ra để cho không gian động hư không lan tới. "Sư muội cứu ta." Thần kiếm của nữ nhân trung niên lao tới, kiếm cương rạch nát chân không khiến cho không gian nhất thời xuất hiện những gợn sóng mở nhạt. Kiếm cương dài 10 trượng hội tụ tỏa ra đại thế vô cùng vô tận, bổ về phía không gian động hư đang hút lấy lão già. Vù vù, dường như bị chọc giận, không gian động hư tối đen như mực một lần nữa sẽ rộng khiến cho lực hút tăng mạnh. Lực hút lan ra không trung trong nháy mắt nuốt chửng hai đạo kiếm cương. Sư huynh! Ngươi! Nữ nhân trung niên kêu lên một tiếng thảm thiết. Vào lúc kiếm cương bị nghiền nát. Nàng cứu sư huynh thì bị hắn ôm lấy nàng đẩy về phía không gian động hư. Còn hắn thì mượn lực từ người nàng mà thoát khỏi lực hút của không gian động hư. Cầm thú! Triệu thiên diệp lạnh lùng lên tiếng. nhiếp thanh thiên lắc đầu, nói. Ngay cả cầm thú cũng không bằng. Nhìn nét mặt kinh hãi của lão nhân cụt tay. Ánh mắt của Lục Thanh không giấu được sự chán ghét. Làm người như vậy đáng bị trời tru đất diệt. Hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn, của chân dục tông thấy vậy ngoại trừ lúc đầu tức giận, một lát sau liền trở lại bình tĩnh. Khi lão già trở lại vị trí của hai người, mặc dù cả hai không nói gì nhưng thoáng có một khoảng cách. Không có người nào ra tay, để mặt cho nữ nhân trung niên bị không gian động hư nuốt chửng. Quấy giày giấc ngủ của ta, tất cả các ngươi phải chết. Âm thanh lại một lần nữa vang lên, vừa như tỉnh táo lại có chút gì đó giống như trong mộng kiếm cốt đứng trong không trung tỏa giao y áp cuồn cuộn khắp chân hỏa hải khí huyền băng nhanh chóng lan tới quanh thân của kim dương thần điểu chân không nhanh chóng xuất hiện đầy hơi lạnh kêu lên một tiếng đau đớn khí huyền băng tác động cho dù là kim dương thần điểu có kim dương chân hỏa hộ thân cũng vẫn bị nó xâm nhập hàn khí kinh khủng lan rộng xuyên qua vòng sáng chân hỏa truyền tới đám người lục thanh ngoại trừ lục thanh chín người lạc tâm vũ đều dùng kiếm khí bảo vệ thân thể trong đó diệp cô hàn và long tuyết là đỡ hơn hết hai người bọn họ có được hàn băng kiếm khí một người lại có huyền băng kiếm khí nên hơi lạnh đối với bọn họ thậm chí lại là thuốc bổ bất cứ chút nào xuyên qua vòng sáng là bị hai người hấp thu toàn bộ ở phía xa kiếm chỉ hai tay của kiếm cốt lại một lần nữa giao động từng đạo không gian động hư lao đến mặc dù có chuẩn bị nhưng sự mạnh mẽ của không gian động hư nằm ngoài sự dự đoán khí huyền băng tràn ngập xung quanh khiến cho hỏa vân báo và ngô công trăm chân bị khắc chế rất mạnh linh lực bị áp chế trong cơ thể khiến cho tốc độ giảm xuống thấp nhất hai tiếng kêu đau đớn vang vọng hư không mười cái chân của ngô công cùng với một bàn chân của hỏa vân báo bị không gian động hư hút lấy hai con linh thú cố sức dễ dụa sử dụng linh lực toàn thân nhưng lực hút quá mạnh khiến cho chúng càng dễ dụa lại càng như lún sâu vào hố bùng thân thể khổng lồ trong nháy mắt bị hút vào ba phần một gã đại sư nhanh chóng quyết định huy kiếm bổ ra chém nát vong linh lực bảo hộ Mười ba gã đệ tử ngoại trừ một gã kiếm chủ những người khác đều nhanh chóng rơi xuống chân hỏa hải Ngay vào lúc đệ tử hai tông chạy ra, Không Gian Động Hư chợt tăng lực hút nuốt chừng hai con linh thú. Một trận mưa máu bay đầy trời nhưng không có giọt nào rơi xuống đất, mà bị Không Gian Động Hư nuốt lấy. Sắc mặt bốn gã vô tình, tông hết sức khó coi nhanh chóng lao xuống cứu đệ tử của mình lên. Lão nhân mặt đỏ bất đắc dĩ phải cùng với hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn, túm lấy hai ba gã đệ tử. Nhìn kiếm cốt uy thế ở phương xa, vào lúc này mọi người đều hoảng sợ. Chỉ mới giơ tay nhấc chân mà nó đã nghiền nát không gian, kiếm khí. Như muốn xuyên thủng trời cao cùng với khí thế tông sư liên miên không dứt thể hiện, ra ngoài. Cho dù là đã chết, nhưng nó vẫn còn ý niệm của người trước cùng với kiếm ý y nên linh trí xuất hiện, cũng hết sức đáng sợ. Thấy hai lần công kích không giết được nhân mã của bảy tông, kiếm cốt đã thực sự nổi giận. Nó giống lên một tiếng làm cho chân hỏa hải đang đóng băng nhanh chóng vỡ nát. Vô số những tảng băng vỡ bắn đầy trời đất nghiền nát cả chân không. Một tia sáng lóe lên trong mắt như nghĩ ra chuyện gì đó, lạc thiên phong quát lớn. Không nên quyết đấu với nó Nó không thể rời khỏi đây Chúng ta nhanh chui vào thông đạo Nghe thấy câu quát của lạc thiên phong mọi người đều tỉnh ngộ nhìn kiếm cốt Ngay từ lúc nó bắt đầu chui lên cho tới bây giờ đúng là Chưa di chuyển quá ngàn trượng chỉ đứng lơ lửng trong không trung. Nó là người chấn giữ ở đây Không sử dụng thần thông kiếm ý chỉ có thể công kích theo bản năng Hiểu ra, 27 vị đại sư quyết định thật nhanh Bọn họ bộc phát kiếm nguyên dẫn theo năm con linh thú chạy về phía thông đạo Chỉ cần vào được đó, kiếm cốt sẽ chẳng còn cách nào. Các ngươi đều phải chết. Âm thanh tức giận vang lên. Hiển nhiên nó biết nhược điểm của mình bị mọi người phát hiện, nên phát ra vô số không gian động hư, phóng về phía mọi người. Tản ra, như thương lượng trước với nhau. Vốn nhân mã của bảy tông đang tập trung đột nhiên phân tán. Bảy giải ánh sáng phá chân không chia thành bảy hướng khác nhau. Không gian động hư mất đi mục tiêu liền lao xuống chân hỏa. Hải đang bị đóng băng hút lấy khí huyền băng. Có chút ngạc nhiên, trong mắt kiếm cốt tỏa ra ánh sáng. Nhất thời, nó không biết công kích người nào trước. Cuối cùng thì cho dù có linh trí nhưng không có đầy đủ hồn phách. Lần này thì quả nhiên đám người Lạc Thiên Phong đã đoán đúng. Kiếm cốt có linh trí mặc dù rất mạnh nhưng suy nghĩ đơn giản. Thông đạo lúc này còn cách chỉ khoảng ngàn trượng. Mặc dù nhân mã của bảy tông tản ra nhưng phương hướng vẫn không thay đổi. Trong nháy mắt khoảng cách đó đã bị rút ngắn chỉ còn một nửa. Kiếm cốt tức giận mở miệng phát ra một tiếng kiếm ngân xe gió đánh sâu vào, trong lòng mọi người. Quỳnh, trong nháy mắt khi tiến vào thông đạo năm màu, thất thương tông và ngũ độc tông trốn tránh không kịp bị tiếng kiếm ngân vang đến. Ba gã đệ tử bị nổ tung ngay tại chỗ. Sáu gã đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng hộc máu. Hơn nữa, lúc trước bị thương bọn họ đã suýt không chịu nổi. Thêm lần này lại càng nặng thêm. Tiến vào trong thông đạo năm màu liền hoàn toàn ngăn cách với hơi thở bên ngoài năm con linh thú ngoại trừ kim dương thần điều ra đều rơi xuống mặt đất vốn chúng bị thương từ trước bây giờ lại bị ảnh hưởng bởi lực hút của không gian động hư ảnh hưởng khiến cho thân thể của chúng tưởng như nát vụn mà vừa rồi ý niệm của kiếm cốt lan tới khiến cho chúng bị ảnh hưởng nặng thêm không cần phải nói nhưng phần lớn đệ tử của thất tông đối với sự xuất hiện của kiếm cốt giống như một ngọn thần sơn cao vạn trượng trấn áp trong lòng họ khiến cho tâm thần bị tổn thương nhiều ít khác nhau thông đạo năm màu ngăn cách với bên ngoài xung quanh cũng được bảo phủ bởi một vầng sáng năm màu trên đó có cả chút ánh sáng màu đen ánh sáng đen tối như muốn nuốt chửng mọi thứ tuy nhiên nó bị vầng sáng năm màu ngăn cản nên chỉ biết hậm hực đứng ngoài thông đạo năm màu so với thông đạo khi đám đại sư công phá ngũ hành sinh diệt đại trận hoàn toàn giống nhau đều nằm trong không gian động hư sự dư thừa của nguyên khí tinh thuần ở đây xoa dịu tinh thần mọi người tất cả mọi người cùng ngồi xuống hồi phục vết thương kiếm cốt quá kinh khủng nên giờ phút này cho dù bước vào trong trạng thái nhập định vẫn có không ít đệ tử run rẩy tinh thần mất tự chủ không gian yên tĩnh không một tiếng động thuận lợi cho việc chữa thương vài vị đại sư xuất hồn thức an ủi tinh thần mấy tên đệ tử bị tổn thương chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 275, tu dưỡng hồn phách trong số đó thì đại sư nhân đạo của ngũ độc tông và thất thương tông là bị thương nặng nhất tâm thần bị uy thế của kiếm cốt đánh cho bị thương nặng sau khi an ủi đám đệ tử của mình xong Bọn họ liền nhanh chóng bước vào trạng thái nhập định. Một gã đại sư duy nhất của chân dục tông may mắn tránh thoát, thì ở một bên bảo vệ. Đám đại sư nhân đạo còn lại thì chắn trước mặt hai tông, ngăn cản ánh mắt của đám người Lạc Thiên Phong. Lúc này, thực lực hai bên thay đổi. Sáu vị đại sư nhân đạo bị thương nên cơ bản không thể chống đỡ với ba tông thiên đạo. Trong ba tông thiên đạo, Lạc Thiên Phong lạnh lùng nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt mà im lặng không nói, sau đó cũng ngồi xuống. Vừa rồi uy thế của kiếm cốt rất mạnh. Cho dù không lan tới gần năm người lạc thiên phong, nhưng cũng để lại trong lòng họ một nỗi ám ảnh, phải xua đuổi nó mới không bị trở ngại. Lục Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất hấp thu nguyên khí trời đất tinh khiết có, trong thông đạo. Trong đầu của hắn cũng có hình ảnh cao ngạo của kiếm cốt kia. Cho dù đã chết nhưng với kiếm ý và ý niệm còn sót lại, trong đầu vẫn có thể sinh ra thần trí cùng với thực lực kiếm đạo mạnh như vậy. Nếu như không bị chấn áp trong chân hỏa, hải thì chỉ sợ với thần thông kiếm đạo của nó, chắc chắn sẽ khiến cho trời đất chấn động Nhưng cũng may, Lục Thanh không bị công kích nên cho dù hình ảnh của kiếm cốt có in vào trong óc, nhưng cũng chỉ mơ hồ, không ảnh hưởng tới tinh thần của hắn. Đúng vào lúc Lục Thanh định sử dụng ý chí kiếm đạo vô cùng vững chắc của mình, để tiêu diệt thì tiên thiên phong lôi trâu trượt tỏa ra một vầng ánh sáng màu xanh tím. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, hình ảnh kiếm cốt đang đứng cao ngạo, trong đầu hắn trong nháy mắt bị ánh sáng màu xanh tím bao phủ. Khi ánh sáng biến mất không còn thứ gì tồn tại trong đầu hắn nữa. Nhìn tiên thiên phong lôi châu đang lơ lửng trên kiếm trùng một lúc, Lục Thanh phát hiện nó càng lúc càng trở nên thần bí, giống như có được uy lực vô cùng vô tận. Mà ngay từ lúc thoát ly khỏi khu vực phong lôi, Lục Thanh đã thử rất nhiều lần nhưng không thể nào tiến vào được bên trong. Nếu không thì đó chính là một nơi đặc biệt để bảo vệ tính mạng. Thế nào? Tiểu tử. Gặp được cường giả thực sự có cảm giác như thế nào? Âm thanh diệp lão có chút hứng thú. Lục Thanh đã lấy lại được sự bình tĩnh, mở miệng nói. Sâu không thể lường được thực sự là đáng sợ có thể để lục thanh đưa ra được lời nhận xét như vậy ngoại trừ diệp lão gia kiếm cốt kia là kẻ đầu tiên kiếm chỉ xuyên qua không trung cùng với khí thế vô địch tỏa khắp chân hỏa hải lại còn thêm khí huyền băng làm cho cả thế giới địa hòa và nham thạch trong nháy mắt đóng băng để làm được điều đó cần phải có thực lực mạnh tới mức độ nào chân hỏa hải cơ bản không có một tia lực lượng nào khác điều đó chứng tỏ rằng khí huyền băng đó là do kiếm cốt tàng trữ trong cơ thể lực lượng của kiếm cốt quá kinh khủng Đúng vậy. Đó là bộ kiếm cốt của kiếm tôn. Không ngờ nó lại bị chấn áp ở đây mấy vạn năm. Nếu như nó mà không bị chấn áp thì chỉ với thần thông của kiếm cốt, các ngươi đừng hòng có thể chạy thoát. Kiếm tôn. Lục Thanh dùng mình. Vốn hắn vẫn tưởng đó là kiếm cốt, của kiếm đế nào ngờ bản thân vẫn đánh giá thấp thực lực của nó. Kiếm tôn đó là người ngang hàng với ngũ hành kiếm tôn. Nhưng ở đây tại sao lại có thể có kiếm cốt của kiếm tôn? Nhận ra sự nghi hoặc của Lục Thanh, Diệp Lão mở miệng nói chẳng có gì phải kinh ngạc ngũ hành kiếm tôn trong số kiếm tôn chắc chắn là người có thực lực cao nhất ngũ hành sinh diệt trận vừa rồi cùng với ngũ hành kiếm khí cho dù là kiếm tôn cung cấp chắc chắn cũng bị một chiêu giết chết nhớ rằng tu vi kiếm đạo tăng tiến khi tới hai cảnh giới kiếm hồn và kiếm phách mới bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc nếu lĩnh ngộ tranh lệch nhau thì ở cảnh giới kiếm hồn còn không sao nhưng tới cảnh giới kiếm phách thì đúng là khác nhau một trời một vực biết lục thanh vẫn còn chưa hiểu diệp lão lại tiếp tục nói Ngươi cũng biết kiếm đạo có 5 cảnh giới là kiếm thể, kiếm nguyên, kiếm hồn, kiếm phách, kiếm tâm. Hai cảnh giới đầu tiên là kiếm thể và kiếm nguyên cơ bản ngươi đã vượt qua. Vì vậy mà hai cảnh giới kiếm hồn và kiếm phách cũng nên nói cho ngươi. Dừng lại một chút, Diệp lão sắp xếp lại các ý rồi mở miệng nói. Cái gọi là kiếm hồn thực ra chính là sử dụng kiếm chủng, là cơ bản rồi dung nhập với linh hồn của ngươi. Sau đó sử dụng kiếm nguyên, nuôi dưỡng tẩy sạch hết những tạp chất đạt tới hiệu quả cơ bản nhất. Đến lúc này linh hồn của kiếm giả hoàn toàn dung nhập vào trong kiếm chủng chính thức hòa nhập với kiếm đạo khiến cho lực lượng có được sự thay đổi long trời lở đất lúc này kiếm ý tự sinh thần thông xuất hiện có được sự cảm ứng với các loại thuộc tính mỗi cái nhắc tay nhắc chân đều tỏa ra kiếm ý lớn lao cung với uy lực mênh mông cuồn cuộn thì ra đó là kiếm hồn lục thanh liền nhớ lại thời gian luận kiếm giữa năm ngọn núi lúc đó lạc thiên phong giơ tay một cái lập tức chân hỏa ngưng tụ cuồn cuộn cản chờ những tia kiếm khí của hắn Và lạc tâm vũ, không phải là thức, mà hắn dùng thần thức để tạo ra sự thay đổi của hai loại khí phong lôi, có thể so sánh. Thế còn kiếm phách? Lục Thanh hỏi tiếp. Kiếm phách là một cảnh giới mà phải đem linh phách vào trong kiếm chủng, để cho hồn phách tương hợp, chính thức đột phá cực hạn của bản thân. Lúc này, hồn phách được tẩy sạch những thứ phàm trần có thể kéo dài tuổi thọ. Còn một số điều nữa nhưng cảnh giới của ngươi còn quá thấp, bây giờ chưa cần biết. Lục Thanh gật đầu hiểu ý của Diệp Lão. Hắn lại lên tiếng hỏi. Linh hồn và linh phách là như thế nào? Diệp Lão Trầm Ngâm một lúc rồi nói. Linh hồn và linh phách hợp lại được gọi là hồn phách. Trong đó linh hồn có ba phần. Thứ nhất là thiên hồn, thứ hai là địa hồn và thứ ba gọi là mệnh hồn. Linh phách có bảy phách. Đầu tiên là thiên trùng, thứ hai là linh tuệ, ba là khí, bốn là lực, năm là nguồn gốc, sáu là tinh, bảy là anh. Khi ngươi đột phá cảnh giới kiếm hồn thì điều quan trọng nhất đo là hiểu được ba loại linh hồn mà dẫn nó vào trong kiếm trùng có thể nói cái gọi là ngộ kiếm hồn cũng chính là hiểu được linh hồn linh hồn đúng chính là linh hồn linh hồn nhập vào trong kiếm chủng kết hợp với kiếm chủng mà thay đổi như nghĩ ra điều gì đó lục thanh nói cái đó có gì khác với sử dụng hồn phách của sinh linh mà hủy diệt đi ý thức rồi cho vào trong kiếm chủng đâu làm như vậy chẳng phải là có được hồn phách kết hợp tiến thẳng tới cảnh giới kiếm phách hay sao khốn kiếp không ngờ diệp lão lên tiếng mắng ngươi phải bỏ ngay ý nghĩ đó Không đi theo đường chính lại định sử dụng đường tắt, sử dụng hồn phách của sinh linh khác cho vào thì nó có phải là của ngươi không? Đến lúc đó ngươi chỉ tạo ra được một kiếm trùng bản năng mà thôi. Thậm chí sau thời gian dài, hồn phách đó cảm ứng với mọi vật sinh ra linh trí bức hồn phách của ngươi ra ngoài, mà chiếm lấy thân thể, cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, diệp lão thở dài, bắt lấy hồn phách, xóa ý thức của nó không phải là chuyện mà một gã kiếm chủ có thể làm được. Cho dù đạt tới cảnh giới kiếm hồn cũng không làm được. Chỉ khi nào đạt tới tông sư kiếm phách thì mới làm được điều đó. Tuy rằng chỉ chợt nảy ra ý nghĩ đó, nhưng lục thanh vẫn cung kính nhận sai, nói. Đệ tử biết mình sai rồi. Ừm. Thấy lục thanh như vậy, diệp lão cũng không tiếp tục trách mắng, nói. Tiểu tử, không phải lão phu dụ dỗ ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng kiếm đạo có nhiều loại, trên mỗi con đường đều có nhiều trắc trở. Ngoài nghị lực và trí tuệ ra còn phải dốc hết sức và phải có thể sự may mắn nhưng không được phép mưu lợi bỏ qua cơ bản chính là hủy diệt tương lai của mình đệ tử biết biết diệp lão muốn tốt cho mình lục thanh không hề do dự ghi sâu những lời nói đó vào trong lòng rồi ngồi xuống không gian trong thông đạo năm màu hoàn toàn yên tĩnh tất cả đều ngồi xuống tĩnh dưỡng thiên phong cốc và chân hỏa hải quá nguy hiểm thiên phong cốc mặc dù nguy hiểm nhưng tính mạng vẫn còn có thể giữ nhưng chân hỏa hải thì đúng là tình đường sống trong cái chết nếu chỉ chậm một bước mọi người sẽ vùi thây ở đó Cho tới năm ngày sau, mọi người mới hồi phục lại được. Bên nhân đạo, sáu gã đại sư lần lượt mở mắt. Nhìn sắc mặt của bọn họ mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục nhưng nhờ có đan rực nên, cũng được hơn nửa. Những vết thương cũng không còn nghiêm trọng nữa. Sau khi chữa thương xong, ba gã đại sư của ngũ độc tông hết sức khó coi. Lúc trước, kiếm cốt đã giết chết ba gã đệ thì có hai là đệ tử của họ. Lần này, số lượng đệ tử của họ đi vào kiếm mộ đang chiếm ưu thế bảy người trong bốn tông môn nhân đạo thì trượt biến thành thấp nhất chỉ có 5 người. Vốn chết mất hai gã đệ tử cũng không quan trọng, nhưng vào thời điểm này liên quan tới truyền thừa của kiếm tôn, nếu thiếu một người chính là mất đi một phần hy vọng. Vì vậy mà làm sao sắc mặt bọn họ không trở nên khó coi được. Được rồi, các vị, Lạc Thiên Phong mở miệng nói trước. Vượt qua Thiên Phong cốc và chân Hỏa Hải tới đây, sau này có đường khác để ra nên cũng không phải lo lắng. Bây giờ chỉ còn cách thời điểm 9 tháng 26 ngày có hai ngày nữa thôi. Chúng ta nhanh chóng lên đường để tránh bỏ lỡ thời cơ Thời cơ Hừ Lão nhân mặt đỏ của ngũ độc tông trầm mặt Chỉ sợ tử Hà Tông các ngươi đang là người cao hứng nhất Đúng như vậy Hiện giờ, đệ tử của tử Hà Tông nhiều nhất khoảng chừng 10 người Chẳng những không có nhiều người bị thương Tu vi cũng cao nhất trong số 7 tông Lời nói của lão già mặt đỏ vừa dứt, Ánh mắt của đám đại sư cảnh giới kiếm hồn đều nhìn về phía này Lão thất phu Đừng có lên giọng gây sự Tầm thiên kính chẳng chút khách khí lên tiếng. đệ tử bị tổn thương chỉ có thể coi như số trời. Tử hà tông chúng ta cũng không ném đá xuống giếng. Nếu có kết quả như thế thì chỉ nên trách số phận của ngũ độc tông các ngươi. Ngươi không ngờ tầm thiên kính mắng cho một chàng như vậy. Lão già mặt đỏ giận tím mặt. Xoẹt thanh thần kiếm màu đỏ đã ra khỏi vỏ. Dừng tay. Lão già mặt xanh chóng nắm lấy tay cầm kiếm của gã. Lui ra. Lão già đó quát lên một tiếng khiến cho lão già mặt đỏ mặc dù rất giận nhưng vẫn nhịn được lui sang một bên. lạc tông chủ, sư đệ lỡ lời mong bỏ qua cho. lão nhân đó quay sang chắp tay thi lễ với lạc thiên phong. tuy rằng lão già đó mỉm cười nhưng lạc thiên phong cũng biết lão là người khó đối phó nhất trong số những người ở đây. người đó chính là tông chủ ngũ độc tông, hồ thanh xương. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương hai trăm bảy mươi sáu lập trận trong không trung vượt qua thông đạo năm màu chính là một khoảng trời man hoang rộng lớn. Trên mặt đất vô số những con man ngưu, nhất dai chạy về phía đông khiến cho mặt đất rung chuyển. Cho dù đứng cách ngàn trượng, Lục Thanh vẫn có thể cảm nhận được sự rung động dưới chân. Trên bầu trời những loài chim nhị dai đang bay lượn. Chúng giang những đôi cánh rộng chừng 30 trượng tạo ra những cơn lốc nâng thân hình khổng lồ của mình lên, thi thoảng lại có con lao xuống chộp lấy man ngưu, nhắc lên mấy trăm trượng rồi mới thả xuống. Cho dù man ngưu đã hội tụ linh lực hệ thổ để bảo vệ thân thể, Nhưng độ cao như vậy vẫn khiến cho man ngưu mất đi sức lực phản kháng để mặc do những con chim kia hưởng thụ. Ngoài ra còn có những con vượn trắng cao mấy trượng, những con thằn lằn màu xanh biếc dài 10 trượng. Những con hươu ba màu, hỏa liệu lang toàn thân bốc cháy hợp lại thành đàn đuổi theo con mồi. Những tiếng thú kêu vang lên không dứt, kim dương thần điều nhảy nhót trên vai lục thanh. Thế giới man hoang mặc dù tàn khốc nhưng có thể nói là ngôi nhà thích hợp của nó. Cho tới hôm nay được đến đây làm sao mà nó không hưng phấn. Đám đệ tử của Bảy Tông có chút khiếp sợ với cảnh tượng trước mặt. Quá trình săn giết như thế hoàn toàn khác với thế giới bình thường của họ. Ở đây, gần như không hề có dã thú, chỉ có linh thú mà thôi. Giã thú bình thường ở đây nếu không đột phá cực hạn trở thành linh thú, thì chẳng khác gì món ăn của những loài khác. Cảm nhận làn không khí hoang dã tràn ngập mặt đất, cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn đã tới đây một lần, nhưng vẫn không khỏi ngây ngất. Đối diện với mảnh đất của kiếm giả từ thời thượng cổ, Nghĩ tới năm vạn năm trước có vô số kiếm giả sinh ra ở đây. Man hoang đã tạo ra thời kỳ thượng cổ của đại lục kiếm thần. Sau khoảng khắc rung động ngắn ngủi đám đệ tử dưới sự dẫn dắt của 27 vị đại sư đi về phía dãy núi. Đến lúc này, Lạc Thiên Phong cũng lên tiếng nói cho họ biết của vừa ngũ hành, kiếm mộ ở ngay trong dãy núi kia. Nghĩ đi nghĩ lại thì ngũ hành kiếm tôn quả thật là khó lường. Phương pháp ẩn giấu như vậy, nếu như không tìm được cửa vào đầu tiên thì chỉ sợ rằng... Cho dù có cha tìm điển tịch đến chết cũng không thể tìm ra được vị trí chính thức. Trên đường đi, 27 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn đều thu liễm hơi thở. Chỉ cần không vượt quá hung thú man hoang, tam giai thì bọn họ để mặc cho đám đệ tử chém giết hoặc thần phục. Thậm chí có một nữ đệ tử của chân dục tông thu phục được một con băng chiêu, nhị giai trắng như tuyết đang bị thương. Con băng chiêu đậu trên vai thu hút ánh mắt của mấy nữ đệ tử. Bọn họ cũng đều hy vọng có sự may mắn như vậy, nhưng đáng tiếc cho tới tận của vào của kiếm mộ. Cũng không ai gặp được sự may mắn đó. Thu phục linh thú, đặc biệt là linh thú đã trưởng thành là một chuyện quá khó khăn. Xuất hiện trước mắt mọi người là một khoảng đất hoang vu không hề có một cọng cỏ. Mặt đất nơi đây hết sức phì nhiêu, nhưng lại không hề có một cọng cỏ đúng là khó hiểu. Khoảng đất đó khác lại như vậy tất nhiên là có sự huyền ảo bên trong. Không ngoài sự dự đoán, tới trước mảnh đất, đám đại sư đều dừng bước. Tới rồi, tất cả ngồi xuống tu dưỡng. Lạc thiên phong cao giọng nói. Tới rồi. Ánh mắt của Lục Thanh sáng ngời. Xem ra khoảng đất trước mặt chính là cửa vào kiếm mộ, nhưng hắn có quan sát thế nào cũng không thể nhìn ra được chút gì khác biệt. Chắc chắn nó bị trận pháp che giấu. Trong lòng Lục Thanh xuất hiện ý nghĩ như thế. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng từ từ nhắm mắt lại. Một ngày qua đi, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, khoảng đất đang tĩnh lặng chợt run rẩy giống như, có vô số thanh kiếm ngân lên đang kêu gọi. Xuất hiện rồi. Sau tiếng quát khẽ, đám đại sư cảnh giới kiếm hồn cùng đứng dậy đồng thời đám đệ tử đang ngồi nhập định cũng tỉnh lại. Trên bầu trời, phong vân biến sắc, tiếng sấm nổ ầm ầm. Một làn thiên uy mênh mông tản ra, đồng thời mấy đạo thiên lôi to mấy trượng từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào trong mảnh đất. Một làn khí đáng sợ tản ra xung quanh, nhưng bị 27 vị đại sư liên thủ ngăn cản. Vào lúc này, khoảng đất đen trước mắt bị mấy tia sét đánh trúng tỏa ra tiếng kiếm ngâm càng lúc càng lớn. Những âm thanh vô hình hội tụ trên trời cao, cuối cùng xuất hiện một thanh kiếm cao trăm trượng rộng 10 trượng, nó giống như có bàn tay điều khiển, chém mạnh về phía khoảng đất. Uy thế như vậy khiến cho đám người lục thanh chấn động. Trước mắt họ, thanh kiếm khổng lồ chém qua không trung, nhưng ngoại trừ một chút không khí dao động ra không hề xuất hiện một chút chân không. Ánh sáng ngũ sắc chợt xuất hiện đồng thời khiến cho khí ngũ hành của trời đất nhanh chóng hội tụ. Trong khoảng không gian nơi mảnh đất nhanh chóng hiện ra một hình ảnh của kiếm trận cực lớn. Tiếng kiếm ngân vang lên liên tục cùng với ánh sáng năm màu lưu chuyển trên trận pháp trận pháp gần như trong suốt bên trên có khắc vô số đường vân kiếm huyền ảo những nơi các đường vân giao tiếp ẩn chứa đại đạo dày đặc kiếm ý ẩn chứa trong đó mênh mông cuồn cuộn khiến cho người ta sợ hãi mà giữa trận pháp còn có năm nhánh màu sắc giống như năm thanh kiếm theo lời của lạc thiên phong nói từ trước thì lục thanh biết đó chính là nơi đặt thần kiếm ngũ hành kiếm mộ nằm sau trận pháp muốn đi vào đó cần phải có năm thanh thần kiếm ngũ hành mới được gần như cùng một lúc trên tay lạc thiên phong tần vô song hồ thanh sương tông chủ ngũ độc tông cùng với một gã đại sư của chân dục tông đều xuất hiện năm thanh thần kiếm năm màu trong đó trên tay của lạc thiên phong có hai thanh ngoại trừ một thanh kiếm do lục thanh mang lên núi triều dương còn có một thanh thần kiếm cấp thanh phàm hệ hỏa năm thanh thần kiếm cùng bị ném lên không trung sau đó chúng như bị một thứ gì đó thu hút năm mũi kiếm hợp lại với nhau chậm rãi xoay tròn ánh sáng năm màu dung hợp bay về phía trận pháp từ trong trận pháp từ mỗi khu vực bắn lên một đạo khí thiên thiên khí tiên thiên ngũ hành hội tụ lại thành một dòng chảy năm màu quấn quanh năm thanh kiếm tiếng kiếm ngân vang lên rồi trong chốc lát năm thanh kiếm liền bị dòng chảy năm màu hút về phía giữa trận pháp những làn dao động kỳ dị tản ra chìm vào giữa hư không trong nháy mắt khi năm thanh thần kiếm bị trận pháp nuốt lấy trận pháp đang trong suốt trượt tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ khí ngũ hành mênh mông tản ra tràn ngập vài dặm xung quanh vô số hung thú man hoang bị khí ngũ hành quá dày hút đến phát ra những tiếng giống rung chuyển trời đất Tuy nhiên, khí ngũ hành do trận đồ tản ra có uy lực rất mạnh, ngoại trừ nhân mã của bảy tông ra, những nơi mà nó tản đến vô số hung thú bị cản ở ngoài. Cho dù chúng có gầm giống đến mấy cũng không thể nào đi vào khu vực, mà khí ngũ hành đang bao phủ. Giỏi cho hư không lập trận, điên đảo càn khôn. Đây là trận pháp hoàng cấp. Diệp Lão sợ hãi than thở. Ngũ hành kiếm tôn đúng là không đơn giản, chỉ sợ xuất hiện ít nhất cũng phải là tông môn cấp bạch linh. Nghe Diệp Lão nói vậy. Vị trí của mũ hành kiếm tôn trong lòng lục thanh lại tăng lên. Quay lại trận Pháp, sau khi ánh sáng rực rỡ tản đi, xuất hiện trước mặt mọi người là một lối vào năm màu. Bên trong giống như có một dòng xoáy tản ra hơi thở hoang dã mênh mông. Mặc dù chưa bước vào, nhưng hơi thở của nó tản ra cũng đủ khiến cho đám người lục thanh chấn động. Một đời tông sư kiếm tôn không ngờ lại chết như thế này. Được rồi, nhớ kỹ các ngươi chỉ có thời gian một tháng. Qua một tháng, những người sống sót sẽ bị đẩy ra ngoài có thể tìm được thứ gì thì chính là cơ duyên của các ngươi nhớ kỹ ông trời có mắt không thể cưỡng cầu lạc thiên phong trầm giọng nói vâng mười người lên tiếng trả lời cách đó không xa năm gã đệ tử ngũ độc tông cũng bật dậy nhảy vào trong dòng chảy ngũ hành cũng không nói gì thêm đám đại sư của sáu tông còn lại đều phất tay cho đệ tử tiến vào bên trong mười người lục thanh cũng đều bay lên nhảy vào trong dòng xoáy trên trời trời đất trước mắt chợt xoay chuyển động thời có một lực hút tác dụng lên thân thể bọn họ nhưng cũng không quá mạnh, cùng lắm cũng chỉ nghiền nát được thanh kiếm nhị phẩm. Đối với đám đệ tử tinh anh của tông môn, chỉ cần sử dụng kiếm khí hộ thân là được. Càn khôn thay đổi, trước mặt chợt sáng rực cùng với một làn hơi thở hoang dã đập vào mắt. Trên bầu trời là một mặt trời năm màu quái dị. Từ trong đó, lục thanh cảm nhận được khí ngũ hành nồng nặc, sâu không tưởng được. Trong khoảng không gian này cũng tràn ngập gần như vô cùng vô tận nguyên khí trong trời đất. Mặc dù còn kém so với thông đạo năm màu, nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm. Lúc này chỉ còn có một mình lục thanh Vốn nghĩ cả 10 người cùng đi vào sẽ tập trung lại với nhau Nhưng không ngờ trận pháp này còn tinh tường tới mức độ đó khiến cho lúc này Chỉ còn có một mình hắn Đây là một mảnh đất rộng lớn Mặc dù không nhìn thấy linh thú nhưng bên tai vẫn có những tiếng thú gần giống vang lên Man hoang rộng lớn ẩn giấu nguy cơ vô cùng vô tận Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio chuyện mươi 277, Thủy Liên Vô Căn một khoảng không gian rộng lớn hiện ra trước mắt lục thanh nguyên khí của trời đất giao động khắp nơi cây cỏ ngậm đầy sương tỏa ra sức sống mạnh mẽ trên mặt đất mặc dù không phải nơi nào cũng có nhưng chỉ cần mấy trăm trượng là lại có thể thấy được một hai cây linh dược một hai trăm năm kiếm mộ đã có mấy vạn năm có thể có được như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý lần này lục thanh để trong không giới rất nhiều những cái hộp bằng tử ngọc nếu không rất khó để thu thập vì linh dược chỉ có thể cất trong hộp ngọc nếu không sau khi rời dễ linh khí sẽ tản đi Chưa tới trăm ngày chúng sẽ trở thành dược liệu bình thường. Sâm vương ba trăm năm, hà thủ ô hai trăm năm, ngoài ra còn có tử linh chi ba lá, hôn đào quả tam phẩm và vô số các loại linh dược khiến cho lục thanh hoa mắt. Hắn thu thập tất cả khiến cho chưa được bao lâu, trong không giới của hắn đã đầy tám hộp ngọc. Khoảng đất vô cùng rộng, dõi mắt nhìn ra xa ước chừng phải tới 10 dặm. Từ những vũng nước tỏa ra mùi thối, nhưng bên cạnh đó lại có những gốc cổ thụ đầy sức sống. Quanh chúng là những gốc dây leo quấn quanh với những tán lá xum xuê. Linh khí hệ mộc được sinh ra xoa dịu sức sống nơi đây. Di chuyển trong đó, Lục Thanh có thể thấy rất nhiều sinh vật kỳ quái có đầu và hai chân như loài kiến, thằn lằn trên lưng lại có hai cánh, những con ếch to có ba mắt, tất cả bọn chúng đều là linh thú. Mặc dù thực lực chỉ có nhất giai nhưng Lục Thanh có thể cảm giác chúng so với linh thú nhị giai bình thường còn khó chơi hơn. Vào lúc này, Lục Thanh cũng không muốn đi tìm truyền thừa của kiếm tôn. Ngược lại, linh khí nơi này quá sung túc khiến cho hắn muốn đi tìm linh dược. Không chừng có thể tìm được tẩy tâm, quả cho đoạn thanh vân và hai loại linh dược trí bảo hệ mộc là hoàn hồn, thảo vạn năm và bất tử căn vạn năm cũng có thể có. Ngươi đi về phía đông đi. Ta cảm ứng được có mấy chỗ nguyên khí trong trời đất ngưng tụ rất dày, không chừng có thể tìm thấy thứ gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả trái tim diệp lão cũng đập thình thịch, không chừng có thể tìm được hai loại linh dược hồi phục thân thể. Không hề trần trừ, lục thanh nhanh chóng sử dụng phong lôi bộ, lao về phía đông ở phía đông của vùng đất là một nơi có rất nhiều hồ nước bao phủ gần như không có nhiều đường để đi lại trên mỗi hồ nước đều có nguyên khí của trời đất ngưng tụ giống như là sương mù một nơi thật tốt lục thanh không khỏi khen thầm một tiếng kiếm mộ của ngũ hành kiếm tôn quả thực giống như là một khoảng động thiên phúc địa tu luyện ở đây thì chuyện thể ngộ thiên đạo là điều hiển nhiên về lâu về dài nhất định có thể khiến cho kiếm đạo tiến nhanh cảnh giới tăng vọt thậm chí được khí hoang dã tẩy rửa có được một số thần thông cũng là chuyện có thể Đi xuyên qua ao đầm, Lục Thanh lại thu nhặt một số linh dược 300 năm. Về phần những loại 200 năm nhặt được trước đó bị hắn nuốt hết. Hộp bằng tử ngọc chỉ có khoảng trăm cái, nếu cái gì cũng lấy thì không được. Mà đối với số linh dược, Lục Thanh cũng căn cứ theo y kinh mà sử dụng tương ứng với thể chất của kiếm giả. Dù sao thì linh dược khác nhau thì hiệu quả cũng không đồng nhất. Chẳng may hai loại dùng chung lại hóa thành độc dược, thì cho dù bây giờ Lục phủ ngũ tạng của hắn đã tương đương với thanh kiếm cửu phẩm, nhưng cũng không biết là có thể chịu nổi hay không. Cuối cùng cũng là kiếm mộ lưu truyền từ thời thượng cổ. Linh dược dưới 500 năm, trong điều kiện linh khí sung túc khiến cho hiệu quả của chúng có công hiệu gấp rưỡi so, với bên ngoài. Linh khí đầy đủ khiến cho lỗ chân lông toàn thân của lục thanh giãn ra. Ánh sáng lưu chuyển khắp toàn thân hắn mà hấp thu dược lực vào bên trong, đợi cho tới lúc bị thương sẽ bộc phát để nhanh chóng hồi phục. Đương nhiên, linh dược 1, 200 năm thì chưa có gì nhưng ngoài 300 năm thì nhất định có linh thú bảo vệ. Mặc dù phần lớn chỉ là linh thú nhất dai nhưng lực lượng của chúng hơn xa bên ngoài. Hơn nữa, khí hoang dã khiến cho ngay cả kiếm già đỉnh phong chỉ sợ cũng khó ngăn được chúng. Ngay lúc lục thanh bước vào trong khu vực ao hồ, từ thanh luyện tâm kiếm sau lưng chợt vang lên những tiếng ngâm xe gió. Chẳng cần phải nói cũng biết là do phong lôi, cảm nhận được hơi thở hoang dã dày đặc cùng với sự dư thừa của nguyên khí trong trời đất, nên muốn đi ra. Lục thanh có chút ngập ngừng. Mặc dù bây giờ phong lôi đã hồi phục nhưng lực lượng của nó còn chưa đạt tới nhất giai Dù sao bị phong ấn trong một thời gian dài khiến cho, từ khi hồi phục nó bắt đầu tu luyện tới nay còn chưa tới 3 tháng. Thời gian 3 tháng cũng làm cho phong lôi, tích lũy được một chút linh lực trong tổ khiếu nhưng còn lâu mới đạt tới nhất giai Mà từ khi phong lôi hồi phục, lục thanh cũng không cung cấp chất dịch nguyên khí cho nó nữa. Dù sao thì cho dù là linh thú thì tu vi, cũng phải tích lũy theo năm tháng mới được. Cứ dựa vào vật khác thì cũng không phải là tốt, thậm chí đối với việc tiến hóa càng thêm nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, lục thanh rút luyện tâm kiếm. Một tiếng long ngâm non nớt vang lên. Rồi ngay lập tức, phong lôi long mãng to bằng bắp đùi dài hai trượng từ trong luyện tâm kiếm nhảy lên, bay ra. Hiển nhiên nó rất hưng phấn, vừa mới ra khỏi thanh kiếm liền ngửa mặt lên trời mà giống. Mặc dù tu vi của nó còn thấp, nhưng chút long uy vẫn làm cho tiếng long ngâm tản ra uy nghiêm vô cùng vô tận. Ánh mắt của nó, khiến cho kể cả là linh thú nhất giai cũng phải nằm phục trên mặt đất, run rẩy. So với con người mà nói thì trong thế giới của linh thú, cấp bậc và địa vị lại càng thêm rõ ràng. Mặc dù con vật nhỏ linh lực dao động còn chưa tới cả nhất dai, nhưng với khí thiên lôi, tản ra cùng với uy áp thuộc về linh thú tứ dai khiến cho nhiều linh thú, cũng đủ nứt ruột nứt gan. Sau khi lượn hai vòng trên không chung, Lục Thanh liền thấy, từ khi nó xuất hiện khí hoang dã vô cùng vô tận xung quanh bắt đầu hội tụ, về phía con vật nhỏ. Gần như chỉ trong một nhịp hô hấp, Lục Thanh đã có thể cảm nhận được hơi thở hoang dã tản ra từ nó. Rất tốt. Lúc này, Diệp Lão mở miệng nói, bảo vệ tốt cho nó để nó có thể hấp thu đủ khí hoang dã sẽ rất có lợi, cho nó. Không chừng, trong tương lai tên tiểu tử ngươi có thể có được một con rồng thực sự cũng nên. Tất nhiên với điều kiện mấy lão già Long Tộc không để ý mới được. Một câu cuối cùng của Diệp Lão có chút mơ hồ, nhưng Lục Thanh cũng nghe rất rõ. Long Tộc, cái này ngươi chưa cần phải biết, sau này hãy hay. Vì người có đạo của người, thú có đạo của thú. Thế giới này rất rộng, ngươi còn phải khám phá rất nhiều. Lục Thanh gật đầu, mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi tiếp. Dẫn phong lôi đi về phía trước. Có nó bên cạnh, hung thú nhất giai nhị giai cảm nhận hơi thở của nó, liền nhanh chóng bỏ trốn làm cho Lục Thanh rảnh tay rảnh chân rất nhiều. Một số linh dược một, hai trăm năm Lục Thanh cũng đút cho nó. Mặc dù thực lực còn chưa đến nhất giai, nhưng thân là linh thú tứ giai nên trước khi đạt tới tứ giai, nó chẳng hề gặp gì cản trở. Chỉ cần hấp thu lượng lớn nguyên khí cùng với một ít tranh đấu để rèn luyện là được. Mà số linh dược đó đều là do con vật nhỏ phát hiện cho nên, ngoại trừ linh dược 300 năm nên những thứ khác cả hai chia đều cho nhau. Không thể không thừa nhận, con vật nhỏ có thiên phú khác người hấp thu dược lực cực nhanh. Xâm vương 200 năm vào trong bụng không tới nửa giờ nó đã hấp thu xong. Lục Thanh ước chừng theo tốc độ tiêu hóa như vậy, chỉ sợ chưa tới hai ngày nó đã đạt tới nhất dai. Chờ một chút, đột nhiên, Lục Thanh dừng bước. Thần thức mạnh mẽ cũng giúp cho hắn có được năng lực cảm ứng rất mạnh. Mặc dù không tỏa thần thức nhưng hắn cũng vẫn cảm nhận được phía trước đang tồn tại một thứ linh lực thủy hệ rất mạnh. Luồng linh lực đó vô cùng tinh khiết gần như hóa thành làn khói màu lam tỏa lên. Con vật nhỏ là linh thú nên linh giác cũng không kém hơn so với lục thanh bao nhiêu. Hai con mắt nhỏ bé của nó nhất thời lóe sáng nhanh nhẹn phóng đi. Lục thanh nhanh tay ôm lấy con vật nhỏ, không để ý tới ánh mắt ai oán của nó. Một tay hắn chắn nó lại, thông qua khế ước giao tiếp thu liễm hơi thở, trên người chậm chậm hướng về phía linh lực đang tỏa ra. Toàn thân hơi thở của hắn hoàn toàn thu liễm trong thân thể. Thân thể đạt tới cảnh giới tương đương với thanh kiếm cửu phẩm, hắn có thể tự tin cho dù không có phương pháp thu liễm của kiếm nguyên, công vẫn hoàn toàn tự tin thu liễm không để lọt ra chút nào. Không cần phải nói tới con vật nhỏ, mặc dù tu vi không cao nhưng hơn 10 năm bị nhốt giữa thiên lôi, cũng làm cho nó đối với sự bảo vệ với bản thân hoàn toàn nắm trong tay. Đạt tới một mức độ khủng bố So với bản thân, Lục Thanh cũng phải tự than thở Vạch một tán lá cổ thủ xanh mướt Lục Thanh đưa mắt nhìn ra phía trước Đây là một cái hồ nước rộng vài dặm Mặc dù chỉ có vài dặm nhưng trong kiếm mộ cũng có thể xem như là rất lớn Mặt hồ trong suốt như ngọc tỏa ra làn khí màu lam Nguyên khí của trời đất ngưng tụ thành một làn xương trắng dao động trên mặt nước Giữa hồ, trong làn linh khí dày đặc có một đóa hoa sen màu lam đang trôi nổi trên mặt nước Đóa sen có 10 cánh, ở giữa có 10 hạt sen lớn. Mỗi một hạt sen tỏa ra ánh sáng và linh khí kinh người. Mà điều đặc biệt khiến cho người ta chú ý đó là, đóa sen đó không hề có dễ như dựa vào thứ gì đó mà trôi nổi trên mặt hồ. Linh khí hệ thủy từ đóa sen biến thành khói bốc lên hơn 10 trượng. Nhất thời, tiếng thú giống bên bờ nước vang lên liên tục cùng, với vô số hơi thở tụ tập lại đây. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 278, Thủy Liên Vô Căn. Hạ! Lục Thanh nhìn thấy ở trên bờ hồ có ba con hung thú hoang dã. Mỗi con chiếm một góc, đối mặt nhìn nhau. Từng tiếng giống, từ miệng ba con thú phát ra làm những chiếc lá cây xung quanh rụng lả tả. Đây là ba con tam giai hung thú, cả ba đều đã trưởng thành. Khí thế của ba con hung thú phóng ra làm không khí như động lại. Khí tức hoang dã mãnh liệt đáng sợ lập tức làm cho những con thú gần đó sợ hãi, bỏ chạy ra xa. Trong ba con hung thú này... Con quay lưng về phía lục thanh là một con vượn to lớn có bộ lông màu vàng tím. Con vượn này phải cao tới 10 trượng, trông như là ma thần thời xưa, đứng ngạo nghễ nhìn hai con hung thú còn lại. Đặc biệt trong tay nó còn cầm một thanh kiếm to lớn. Bề mặt của thanh kiếm này bóng loáng, dài tới 4 trượng, mặt trên không hề có hoa văn. Thanh kiếm này trông rất hài hòa, kể cả lục thanh cũng không thấy một chút khuyết điểm nào, gần như hoàn mỹ. Trên thân thanh kiếm cũng tản ra khí tức hoang dã đồng thời ở mũi kiếm thỉnh thoảng lại lộ ra tia khí sắc bén khiến cho không khí xung quanh liền bị phá vỡ một thanh kiếm to lớn không hề có mũi nhọn lại sắc bén như vậy nhưng nó như được làm bằng đá đã có vài vết dạ nứt như thể tùy thời đều có thể vỡ vụn cơn vượn màu vàng tím ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống cánh tay trái của nó vỗ vào lồng ngực còn cánh tay phải dơ cao thanh kiếm rõ ràng có ý ra oai dọa hai kẻ địch mà làm cho lục thanh ngạc nhiên nhất chính là con vượn này huy động thanh kiếm lại có thể đánh ra những đường kiếm có bài bản Tuy rằng không phải là kiếm pháp gì đáng nói, nhưng cũng có một chút cơ bản. Hung thú sử dụng kiếm, lục thanh cảm thấy khó thể tin được, nhưng sự thật trước mặt không thể không tin. Ở đối diện con vượn là một con rắn to lớn, toàn thân có linh lực hệ thủy bao trùm, đang há cái miệng đỏ lòm ra về phía con vượn. Cái lưỡi thô to không ngừng thỏ ra thụt vào, đồng thời thân thể con rắn quấn quanh lại, bày ra trận thế, hai mắt tập trung vào hai con thú trước mặt. Chỉ cần có một chút động tĩnh, nó sẽ lập tức phản ứng nhanh chóng cuối cùng là một con tê giác to lớn, toàn thân là một màu xanh biếc, trông thật giống như một khối phỉ thúy to lớn. Trong ba con thú thì con tê giác này có hình thể to lớn nhất, nó phải cao đến gần 20 trượng, bốn cái chân đều to như cột nhà, mỗi bước đặt trên một đất đều gây ra chấn động ầm ầm. Ba con hung thú đều không có loạn động, chỉ chăm chăm nhìn vào đóa hoa sen màu lam giữa hồ, yên lặng chờ đợi. Lục Thanh nhìn chăm chú vào đóa hoa sen trông như được điêu khắc bằng ngọc màu lam kia. Hắn nhớ hình như đã từng đọc ở đâu đó miêu tả về đóa hoa sen này là nó sao lục thanh sửng sốt căn cứ theo một điển tịch mà hắn đọc được thì gốc hoa sen này được gọi là vô căn thủy liên là một linh bảo của trời đất nghìn năm mới có một đóa, khi mới sinh chỉ là tầng lá bao quanh sinh trưởng ở nơi có khí hệ thủy rất nồng đậm cứ nghìn năm lại có thêm một cánh hoa đến khi đủ 10 cánh thì mới nở ra vô căn thủy liên trừ bỏ dùng để luyện chế đan dược nó còn có thể giúp linh thú tăng tiến tu vi thậm chí nếu cho linh thú hệ thủy sử dụng còn có thể tiến hóa. Cái gọi là tiến hóa chính là linh thú đột phá hạn chế tăng lên dài vị, đạt tới đẳng cấp cao hơn. Đây là hấp dẫn như thế nào chứ? Khó trách phong lôi long mãng hưng phấn như vậy. Lục Thanh nhìn nhìn phong lôi, nhắc nhở bảo nó thu liễm lại khí tức. Một người một thú đứng yên ở gốc cây cổ thụ, đợi chờ động tĩnh của ba con hung thú. Ba con hung thú man hoang này là những con mạnh nhất trong số tam giai hung thú. Gần như mỗi ngày chúng nó đều trải qua tranh đấu, giết chóc. Chiến đấu đã thành bản năng của chúng. Không con nào trong ba con hung thú chịu ra tay trước khiến cho bầu không khí trầm trọng đến đáng sợ đột nhiên đoá vô căn thủy liên trong hồ phát ra tiếng vang trong trẻo những cánh hoa trông như ngọc trong suốt bắt đầu chậm rãi mở ra một mùi hương khó thể dùng lời lẽ để tả trong chốc lát lan rộng chỉ dây lát đã chui vào mũi của ba con hung thú rốt cuộc con vượn lông vàng tím không chịu nổi cám rỗ ngửa mặt lên trời giống một tiếng trên người nó bốc lên từng luồng sáng màu vàng trói mắt dần tập trung về thanh kiếm trong tay nó Trong ánh mắt kinh ngạc của lục thanh, trên thanh kiếm kia lại bốc lên một đao kiếm khí hệ kim dài đến người trượng. Không sai, chính là kiếm khí hệ kim. Thanh kiếm trong tay con vượn thế nhưng lại có thể phát ra kiếm khí hệ kim sắc bén. Con vượn huy động thanh kiếm trong tay, lập tức nhảy lên vung kiếm chém ra. Nhất thời có hai đạo kiếm khí xé rách không khí hướng về hai con hung thú còn lại. Một tiếng rít sắc nhọn vang lên, con rắn to lớn cũng vẫy đuôi, thân thể nó bắn ra, né tránh được đạo kiếm khí hệ kim đang đánh tới. Thân hình con rắn ở giữa không trung vặn vẹo né tránh kiếm khí mà con vượn đánh ra, đồng thời nó há mồm ra, khí hệ thủy từ trong miệng con rắn phun ra, nhanh chóng ngưng tụ thành vô số thanh kiếm bằng nước đánh về phía con vượn. Vô số thanh kiếm bằng nước do con rắn phun ra bao phủ cả hồ nước, cho dù tốc độ của con vượn rất nhanh, nhưng muốn né tránh cũng khó khăn. Mà con tê giác nhìn thấy vậy, cũng giống lên một tiếng chấn động trời đất. Lập tức chiếc sừng trên đầu nó tản ra ánh sáng màu lục chói mắt, khí hệ mộc trong trời đất nhanh chóng tụ tập vào chiếc sừng. Hai luồng sáng màu lục nhanh chóng ngưng tụ, chia ra bắn về phía con rắn và con vượn. Đồng thời con tê giác phóng lên, nhảy vào trong hồ. Con vượn không hề có chút sợ hãi, thân hình ở giữa không trung liền huy động thanh kiếm trong tay chém ra liên tục. Vô số đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, bức bách hai con hung thú kia lui lại. Con tê giác bởi vì thân thể quá to lớn, không thể tránh kịp bị một đạo kiếm khí đánh trúng, tạo thành một lỗ thủng rộng gần một thước. Con tê giác giống lên một tiếng đau đớn, đồng thời khí hệ mộc xung quanh nhanh chóng tụ lại lấy mắt thường có thể thấy miệng vết thương trên người nó đang nhanh chóng khép lại hung thú hoang dã thật mạnh mẽ hai mắt lục thanh sáng ngời năng lực chữa thương của con tê giác thật mạnh mẽ ba con hung thú đều không hề lưu thủ không thể để cho đối thủ chiếm được vô căn thủy liên tất cả đều dốc toàn lực tấn công đối thủ con vượn liên tục huy động thanh kiếm trong tay kiếm khí hệ kim sắc bén phát huy tới cực hạn kiếm khí sắc bén cắt qua không khí không ngừng vang lên tiếng xe gió chói tai lúc này nguyên khí trời đất cũng bị đảo loạn lên Các loại lực lượng thuộc tính được ba con hung thú không ngừng tụ tập, từng cơn gió mãnh liệt thổi lên, làm mặt hồ nhấc lên từng cuộn sóng. Con vượn giống như một gã kiếm giả, bước chân đạp lên mặt đất phát ra tiếng chấn động to lớn. Thanh kiếm trong tay nó liên tục chém ra, nó không hề lui lại phía sau một bước. Khí thế từ người con vượn phóng ra mãnh liệt, thẳng cho tới khi bước lui con răn lui về sau mấy trượng, va và vào cây cổ thụ, làm bụi đất bốc lên đầy trời. Trong mắt lục thanh, con vượn huy động thanh kiếm kể cả là phách, liêu, cách, thứ, hoa, tuy rằng vẫn còn thô sơ, nhưng rất có quy luật rõ ràng. Những đường kiếm cơ bản, trong tay hung thú to lớn lại phát huy ra uy thế rất mãnh liệt. Lúc này thân thể to lớn của con vượn như lớn lên một phần, theo cước bộ của nó vũ động, khí thế càng lúc càng cao. Và lúc này, mặt đất liên tục vang lên tiếng nứt vỡ. Một mình con vượn, bằng vào thanh kiếm trong tay lại hoàn toàn áp đảo hai con hung thú cùng dai. Thanh kiếm trong tay con vượn này chắc chắn không đơn giản. Đến bây giờ, ánh mắt lục thanh nhìn về thanh kiếm trong tay con vượn cũng có sự biến hóa. Theo lý thì bị linh lực khổng lồ của tam giai hung thú truyền vào, nếu là thanh kiếm chỉ có hai ba phẩm chắc chắn sẽ bị vỡ vụn. Nhưng thanh kiếm kia nhìn thì có vẻ sắp hỏng, nhưng một chút sự tình đều không có, khí tức hoang dã trên thanh kiếm còn càng thêm mạnh mẽ. Không bao lâu, một rắn một tê giác đã bị bức lui ra ngoài sát bờ hồ. Không có biện pháp, con vượn có thanh kiếm trong tay, lại thông hiểu đường kiếm cơ bản, công kích rất hung mãnh. Mọi công kích của hai con thú đánh tới con vượn, nó đều dễ dàng cản được. Thậm chí hai con thú bị bức tới mức không có thời gian để tụ tập linh lực. Hai con thú vừa lui lại, con vượn liền nhân cơ hội nhảy vào trong hồ. Hồ nước này cũng không sâu, chỉ có bảy tám trượng. Con vượn chậm rãi đi tới giữa hồ. ầm ầm. Đột nhiên, một thân hình khổng lồ từ bên bờ hồ bốc lên. Một tiếng rung trời vang lên, một cỗ khí thế khổng lồ ép tới ba con hung thú. Dầm. Tiếng mặt nước bị phá vỡ vang lên, vừa hiện lên là một con cá sấu màu xanh, thân hình to lớn dài khoảng 40 trượng, hai chiếc chảo to lớn của nó, không chút lưu tình đánh thẳng vào đầu con rắn và con tê giác. Phốc! Có tiếng vỡ vụn vang lên, đầu của hai con thú bị hai chiếc chảo đánh lên, không kịp né tránh liền bị vỡ vụn. Tứ dai hung thú! Lục thanh dùng mình! Con cá sấu này tâm cơ thật sâu, nãy giờ nó vẫn chỉ ẩn núp một bên chờ cơ hội, mà hắn lại không hề cảm giác được con cá sấu màu xanh này to lớn giống như một tòa núi nhỏ cho dù là lục thanh cũng cảm thấy áp lực không cần phải nói đến con vượn khi con cá sấu vừa xuất hiện khí tức hung ác làm nó sợ hãi đến hai chân run rẩy thấy con cá sấu đang giải quyết hai con thú con vượn lập tức từ trong hồ nhảy lên bờ đặt kiếm ngang ngực nhìn chằm chằm con cá sấu lục thanh có chút kinh ngạc con vượn này còn chưa chịu bỏ qua sao chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương hai câu vẫn Con cá sấu màu xanh cứ tưởng rằng con vượn vàng biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng đối phương vẫn đứng ở bờ biển như trước. Tuy rằng con vượn không dám đến gần, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vô căn thủy liên. Rào! Con cá sấu màu xanh giống lên một tiếng giận dữ. Từng tia khí sắc bén phóng ra từ người nó, xe rách không khí, bắn thẳng vào con vượn. hưu! Bốn đạo chảo màu lam bắn ra, chụp xuống đầu con vượn. Chảo mang này là do linh lực hệ thủy ngưng kết dưới sự khống chế mạnh mẽ của tứ giai mãnh thú. Bốn đạo chảo mang bắn ra này có uy lực còn lớn hơn kiếm khí, hệ kim mà con vượn thi triển nhiều. Trước mặt con vượn, một vùng chân không bị phá vỡ ra. Bên trên cổ thụ, phong lôi long mãng mở to đôi mắt màu xanh tím, nhìn chằm chằm vào từng động tác của con cá sấu. Đều là tứ dai, đối với phương thức công kích của con cá sấu rất có ích với nó. Lại nhìn đến con vượn, đối mặt với công kích của con cá sấu, nó lui từng bước ra sau. Hai con ngươi của nó bỗng bắn ra hai luồng sang màu vàng. Thanh kiếm trong tay nó liền tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Mắt thường có thể thấy linh lực hệ kim trên người con vượn toàn bộ tập trung vào thanh kiếm, trên tay nó. hừ, Thanh kiếm đột nhiên phát ra tiếng ngâm sắc bén. Trong mắt lục thanh hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn xoay tay cầm lấy luyện tâm kiếm sau lưng. Như thế nào có thể? Lục thanh nhìn trầm chầm, chầm vào thanh kiếm trong tay con vượn. Lúc này, từ trên thân thanh kiếm đó, lục thanh cảm thấy một làn kiếm ý hệ kim vô cùng sắc bén. Vô số tia khí sắc bén bắn ra trong phạm vi hư không mười trượng. Thanh kiếm này phải lấy được. Lúc này, Lục Thanh cũng định ra mục tiêu. Thanh kiếm này thật sự quá cổ quái. Lục Thanh rõ ràng cảm nhận, kiếm ý hệ kim kia hoàn toàn là do tự thân thanh kiếm phát ra. Con vượn chỉ là truyền linh lực hệ kim để kích phát ra mà thôi. Một thanh kiếm như vậy, Lục Thanh chưa bao giờ nghe thấy qua. Hắn thân là một cường giả kiếm chủ, một chú kiếm sư, lại là gia chủ của gia tộc chú kiếm đứng đầu của tử Hà Tông. Tuy rằng bình thường lục thanh không biểu hiện ra ngoài, nhưng không có nghĩa là lục thanh không có hứng thú đối với những thanh kiếm khác. Ngược lại, với một chú kiếm sư, vĩnh viễn không bao giờ mất đi hứng thú với các thanh kiếm. Có thể xem xét nhiều loại kiếm, chính là con đường tốt nhất để đúc rút kinh nghiệm cho chú kiếm. Lại nhìn đến con vượn, theo kiếm ý bộc phát ra từ thanh kiếm trong tay nó, một luồng sang màu vàng chói mắt bắn ra, phá tan chân không. Dưới ánh mắt bất an của con cá sâu, kiếm khí hệ kim bắn ra dài đến hơn 30 trượng. Ngưng kết thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng, chuôi kiếm của thanh kiếm được con vượn nắm chặt trong tay. Hư, hư, bốn đạo chảo mang đụng vào thanh kiếm khổng lồ màu vàng, con vượn chỉ hơi lui về phía sau vài bước, không hề có việc gì. Tuy rằng đó chỉ là con cá xấu tiện tay đánh ra, nhưng đó cũng là sức mạnh của tứ dai hung thú. Theo lục thanh đoán, đó phải tương đương với một kích của kiếm chủ đỉnh phong. Tuy rằng đòn công kích đó còn chưa đạt tới kiếm chủ cảnh giới giả hồn, nhưng cũng kém không xa. Công kích tương đương với một kích của kiếm chủ đại thiên vị đỉnh, thế nhưng lại bị con vượn dễ dàng ngăn cản. Cả bộ lông màu vàng của con vượn dựng thẳng đứng lên, toàn thân nó căng phồng lên, quanh thân nó bộc phát ra một luồng khí kình mạnh mẽ. Ô, thanh kiếm khổng lồ màu vàng được con vượn huy động phá không chém xuống. Một đường chân không dài gần trăm trượng hình thành, trên không trung chém về phía con cá sấu khổng lồ. Kiếm y hệ kim ép tới, trực tiếp áp chế thức hải của con cá sấu. Cảm nhận một cơn đau phát ra từ thức hải, Con cá sấu không nhịn được giống vang trời. Chiếc đuôi to lớn đong đưa, con cá sấu dựng thẳng lên. Thân hình khổng lồ của nó che lấp ánh mặt trời, đồng thời khí hệ thủy điên cuồng tụ tập quanh thân nó. Số lượng khí hệ thủy khiến lục thanh cũng phải kinh hải. Du, tiếng vang giống như tiếng suối chảy. Lúc thanh kiếm khổng lồ màu vàng sắp đánh tới, quanh người con cá sấu hiện lên một tầng sang màu lam dày mấy trượng. Oanh! Thanh kiếm khổng lồ vừa chém vào tầng sang màu lam, một mảnh chân không bị phá khiến cho một tầng sóng gợn vô hình khuếch tán ra xung quanh, hơn mười cây cổ thụ xung quanh bị đánh thành mảnh nhỏ, vô số bụi đất bay đầy trời. trong ánh mắt sững sở của lục thanh trên thanh kiếm khổng lồ, linh lực hệ kim bắt đầu tản mát, luồng sáng màu vàng nhanh chóng ảm đạm, mà tầng sáng màu lam bên dưới lại dần chói mắt hơn, chậm rãi đẩy lùi thanh kiếm khổng lồ. con vượn có chút kinh ngạc, nó không dự đoán được lại có tình huống như vậy, nhưng lập tức trong con người nó hiện lên sự tàn nhẫn. ngay sau đó. Linh lực hệ kim trên người con vượn giống như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ rót vào thanh kiếm trong tay nó. Kiếm y hệ kim sắc bén kinh người biến hóa, hiện lên ở trên đầu con vượn. Một hư ảnh thanh kiếm màu vàng khổng lồ dài gần trăm trượng hiện ra, cùng với uy áp trong nháy mắt áp chế về phía con cá sấu. Trong ánh mắt hoảng sợ của con cá sấu, hư ảnh thanh kiếm chém xuống, phá vỡ mi tâm của nó. Phốc! Phốc! Trong miệng mũi của con cá sấu phun ra rất nhiều máu tươi tầng sáng màu lam quanh người nó trong nháy mắt ảm đạm xuống. suy, hai tay con vượn nắm chặt thanh kiếm dựng thẳng lên. thanh kiếm khổng lồ màu vàng hung hăng áp tới. tầng sáng màu lam nhất thời vang lên một tiếng rồi vỡ vụn. thanh kiếm khổng lồ chém thẳng vào đầu con cá sấu. trừ bỏ mới đầu có một ít tia lửa văng ra, còn lại từng luồng máu tươi có màu lam nhạt phun ra như suối. rào, một tiếng giống mỏng manh vang lên. đôi con ngươi của con cá sấu trắng dã, ý thức dần mơ hồ. Dòng máu tươi màu lam dần nhuộm cả mặt hồ Nguyên bẩn mặt hồ có màu lam nhạt Lúc này lại giống như bỏ thạch trong suốt lóe lên ánh sáng màu xanh đậm Một con tứ dai hung thú cứ như vậy mà bị thanh kiếm trong tay con vượn giết chết Con vượn ngã ngồi xuống đất, há miệng thở hổn hển Một đòn vừa rồi, cơ hồ đã lấy đi chính thành sức mạnh của nó Uy áp của hung thú tứ dai đã làm thức hải của nó bị tổn thương Nhưng lúc này con vượn vô cùng hưng phấn Có nằm mơ nó cũng không nghĩ đến Thanh kiếm trong lúc vô ý nó phát hiện lại giúp nó chém chết cường địch mạnh mẽ, như vậy. Cứ như vậy, chỉ lát nữa nó có thể tiêu hóa vô căn thủy liên, tiến hóa thành tứ giai hung thú. Ở một vùng đất này, nó cũng có thể coi như là một vương giả rồi. Trong lúc con vượn đang khát khao suy nghĩ về tương lai tốt đẹp, thì ở trên cổ thụ, ánh mắt của lục thanh lóe lên. Chính là bây giờ. Lục thanh lập tức thi triển phong lôi bộ, giống như xuyên qua không gian. Trong nháy mắt thân hình lục thanh đã xuất hiện trước mặt con vượn mười trượng phong lôi kiếm y vô cùng bá đạp hướng thẳng lên trời cao dưới chân lục thanh một đoàn tốn phong màu xanh ngưng kết còn có tử điện to bằng cánh tay quấn quanh đỡ thân hình lục thanh lơ lửng trên không hưu luyện tâm kiếm trong tay lục thanh trượt biến mất ở trước mặt hắn xuất hiện một tầng sóng gợn chân không chỉ trong nháy mắt trước mặt lục thanh đã ngưng tụ ra một chiếc chùy khổng lồ bên trong có tiên thiên phong lôi kiếm khí sắc bén ở bên ngoài có khí tốn phong màu xanh hóa thành mũi nhọn dài gần trượng từ điện tại mặt ngoài chiếc chùy lưu động Uy áp khủng bố từ trên trời ép xuống, áp chế thẳng vào trong thức hải của con vượn. Thức thứ 16 của Tử Tiêu Phong lôi kiếm, Phong xà lôi chùy. Bất ngờ không kịp đề phòng, bộ lông màu vàng toàn thân con vượn dựng lên thẳng đứng, hai mắt lồi ra. Nó chỉ có thể miễn cưỡng nâng thanh kiếm trong tay lên. Kiếm khí hệ kim vừa mới hiện lên ngay lập tức đã bị phá vỡ. Đến tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra, toàn thân con vượn đã bị tử điện cùng tốn phong bao phủ. Phong xà lôi chùy đánh thẳng lên mặt đất tạo nên vô số cái khe sâu hoắm. Một tầng sóng khí khuếch tán ra xung quanh, phong lôi long mãng đang quấn quanh gốc cổ thụ luyện huy động thân mình, sưu một tiếng đã trốn ra ngoài xa trăm trượng. Ngay sau đó, gốc cây mà nó vừa đứng liền hóa thành mảnh vụn. Lục Thanh Thu kiếm lại nhìn xuống mặt đất bên dưới, khói bụi tan hết, lộ ra một cái hố đất rộng gần trăm trượng, sâu đến hơn 10 trượng. Bên dưới đầy bùn đất bị cháy đen. Hố đất có một cái khe nối tiếp hồ nước, nước trong hồ tiến vào trong hố đất. Một cái hồ nước nhỏ cứ như vậy mà hình thành. Đến Lục Thanh cũng phải giật mình. Nhìn cái hồ nước nhỏ vừa thành này, hắn có chút không thể tin được đó là do mình tạo thành. Kỳ thật nói đến cũng không lạ, Lục Thanh đã lĩnh ngộ cảnh giới đến kiếm chủ đại thiên vị, hơn nữa đã lột xác thanh tiên thiên phong lôi kiếm khí. Có thể nói hắn đã bước chân vào cảnh giới giả hồn. Mà kiếm chủ giả hồn, có thể dễ dàng giết chết vài tên kiếm chủ liên thủ. Lục Thanh sửng sốt một lát, sau khi nghĩ thông suốt hắn cũng bình tĩnh lại. Đồng thời Lục Thanh cũng hiểu được đợi sau khi hành trình kiếm mộ kết thúc, hắn phải tiến hành bế quan, chẳng những phải đột phá tu vi mà còn phải sửa sang lại tất cả những lĩnh ngộ. như vậy thì hắn mới có thể phát huy hết thực lực của bản thân. lục thanh vung tay lên, hút thanh kiếm của con vượn đang cắm giữa hồ nước lên. nhìn thanh kiếm lẳng lặng trôi nổi trước mặt, thân kiếm dài năm trượng, cho dù gặp phải công kích như thế của lục thanh cũng không có bị tổn hại. thân kiếm có phong cách cổ xưa, giống như tảng đã trải qua vô tận năm tháng, trong suốt sáng lạn làm người ta không dám nhìn thẳng đây là thanh kiếm nào lục thanh cong ngón tay gõ lên thân kiếm nhất thời có tiếng sắt thép ong ong vang lên suy nghĩ một lúc lục thanh lại vươn tay kẹp lấy thân kiếm ông một tiếng kiếm ngân hùng hậu vang lên lục thanh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng nhu hòa đẩy tay của hắn ra quả nhiên có cổ quái lục thanh đem thanh kiếm lật qua lật lại vài lần nhưng không phát hiện thêm điều gì nữa thanh kiếm giống như là do trời sinh thành không hề có một chút dấu vết đục đẽo gì cả thạch kiếm Bỗng thanh âm của Diệp Lão vang lên. Đồng thời một luồng ánh sáng màu xanh từ trong luyện tâm kiếm bắn ra, bao phủ thân kiếm. Từng tia sáng màu xanh nhẹ nhẹ phát ra, giống như tằm nhà tơ bao phủ cả thanh kiếm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. tám 280, Kiếm Linh. Giống như cảm nhận được uy hiếp, bỗng dưng thanh kiếm bộc phát ra ánh sáng màu trắng ngà trói mắt. Trong nháy mắt khi ánh sáng vừa phát ra, Lục Thanh cảm thấy một cỗ ý chí cuồn cuộn tản ra. Ý chí này như là muốn phá hủy tất cả trước mặt. Đồng thời tiếng kiếm ngâm vô cùng sắc bén vang lên. Không ngờ là nó. Thanh âm của Diệp Lão vừa mừng vừa sợ vang lên. Từ trên luồng sáng màu xanh kéo ra một tia sáng màu trắng ngà, hướng tới luyện tâm kiếm đi tới. Thạch kiếm phát ra tiếng ngâm giận dữ, luồng sáng màu trắng ngà liền mạnh mẽ hơn. Lực hút mạnh mẽ truyền tới, nguyên bản một tia sáng màu trắng bị kéo đi liền thoát ly khỏi khống chế của Diệp Lão, quay trở lại thạch kiếm. Ánh sáng lại thu vào, mặc cho Diệp Lão có động tác gì, thạch kiếm cũng không phát ra một chút động tĩnh. Đáng giận. Ta chỉ muốn một tia mà thôi. Thanh âm của Diệp Lão có chút phát cuồng, không cam long lại thả ra ba luồng sáng màu xanh quấn quanh thạch kiếm. Rốt cuộc sau nửa canh giờ chán nản lại thu vào luyện tâm kiếm. Đừng để ta vào được, không ta sẽ nuốt chửng ngươi. Thanh âm để oán hận của Diệp Lão lại vang lên. Lục thanh có chút ngạc nhiên, rốt cuộc thạch kiếm này có bí mật gì mà khiến Diệp Lão phát điên như vậy? lục thanh lại rót vào một đạo phong lôi kiếm nguyên thử thăm dò nhưng vẫn không có phản ứng gì kiếm nguyên cứ như là trâu đất xuống biển không hề có tăm hơi tiểu tử đem thạch kiếm này cất đi đừng có để cho người khác thấy hừ hừ lão phu còn phải chăm sóc nó thật tốt diệp lão có chút nghiến răng nghiến lợi nói thạch kiếm này có tác dụng gì sao lục thanh mở miệng hỏi trầm mặc một lát diệp lão mở miệng nói có tác dụng có tác dụng rất lớn nhưng mà hiện tại ngươi còn không dùng được Chờ khi người đạt tới kiếm phách mới có thể thấy tác dụng của nó. Hiện tại đến ta cũng không có biện pháp. Thạch kiếm này đã sinh ra kiếm linh, rất giảo hoạt. Nhưng hình như ở bên ngoài bị một kiếm trận phong ấn lại, phải cần có thời mới mở ra được. Lục thanh ngây ngẩn cả người. Nghe xong lời nói của Diệp Lão, hắn kinh hãi vô cùng. Kiếm linh, thạch kiếm này lại sinh ra kiếm linh, không phải nói thanh thạch kiếm này ít nhất cũng là thần kiếm cấp bạch linh sao? Một thanh thần kiếm như vậy mà hắn lại vô ý có được sao? Diệp Lão lại nói tiếp, cụ thể thì ta cũng không rõ ràng. Thanh kiếm này đã bị kiếm trận ở ngoài phong ấn lại, không lộ ra căn nguyên thần quang. Ta cũng không rõ ràng cấp bậc của nó. Nhưng khẳng định là từ cấp bạch linh trở lên. Một thanh thần kiếm cấp bạch linh trong tay, cho dù là tâm cảnh vững vàng của lục thanh cũng không thể bình tĩnh được. Lúc trước tổ tiên của gia tộc họ lục hẳn, cũng chỉ rèn được thần kiếm cấp kim thiên là cao nhất. Nhiều đời gia chủ đều muốn tìm kiếm đột phá mà không được. Tất cả cũng chỉ do không có phương pháp và không thể tìm kiếm một thanh thần kiếm, cấp bạch linh để lĩnh ngộ. Hiện giờ hắn đã có được thần kiếm, vậy thì phải nhổ đi cái cọc mà tổ tiên không gỡ được. Lúc này, phong lôi long mãng tránh ở xa mới phóng tới. Nó há mồm cắn vào tay áo lục thanh, hường về một bên. Lục thanh quay đầu lại, nguyên lai vô căn thủy liên đã nở hết. Thậm chí còn bắt đầu hấp thu linh lực từ máu huyết của con cá sấu chảy ra. Cánh hoa sen càng lúc càng thêm tinh thuần, trong suốt như ngọc. Một mùi thơm ngào ngạt xông thẳng vào mũi. Cho dù lục thanh, cũng cảm thấy vòng xoáy thần thức trong thức hải vận chuyển nhanh hơn vài phần. Đây là linh dược vạn năm. Gốc thủy liên này có 10 cánh hoa, đó là đã được vạn năm. Không nghĩ tới lục thanh lại gặp được đúng ngày nó mở ra, mà có được một gốc linh dược vạn năm. Nhưng cũng chỉ lục thanh mới có thể lấy được. Trong đệ tử của bảy tông môn, có mấy người có thể đoạt được đồ từ trong miệng mấy con hung thú. Sợ là lạc tâm vũ cũng không có thực lực đó linh dược vạn năm đã là linh vật của trời đất thế nào cũng có những thứ gì rất mạnh bảo vệ lục thanh ngự không bay tới chỗ thủy liên hắn lấy từ không giới ra một chiếc thước ngọc chặt đứt liên hệ giữa vô căn thủy liên cùng hồ nước lại lấy hai chiếc hộp bằng ngọc tím chia thủy liên thành hai phần cho vào ô con vật nhỏ bám ở ống tay áo lục thanh đôi mắt màu xanh tím nhìn không chớp vào hai chiếc hộp trong mắt nó hiện lên vẻ khát khao suy nghĩ một chút lục thanh ngỡ một cánh hoa cho vào miệng con vật nhỏ Phong lôi long mãng hưng phấn bay lên trời. Tuy bây giờ nó chỉ là nhất giai linh thú, nhưng ngự không phi hành một thời gian ngắn vẫn có thể duy trì được. Cánh hoa sen vừa vào miệng, con vật nhỏ liềm một ngũ nuốt luôn xuống. Lập tức từ trên người nó tản ra khí phong lôi nồng đậm. Lục Thanh cảm ứng khí thế của con vật nhỏ đang không ngừng tăng lên. Khí phong lôi trong trời đất bắt đầu tụ tập lại, đem con vật nhỏ bao thành một cái kén lớn màu xanh tím. Muốn tiến dai, cũng may là Lục Thanh biết cân nhắc phân lượng. Linh dược vạn năm có dược lực rất kinh người. Tại trong trời đất uẩn dưỡng thời gian vạn năm, nguyên khí trời đất cùng lực lượng thuộc tính rất mạnh mẽ, không thể dùng bừa được. Bên trong kén, từng tiếng long ngâm non nớt không ngừng truyền ra. Trong tiếng ngâm còn kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn. Thủy liên có dược lực rất mạnh mẽ, tuy nó chỉ dùng một cánh hoa, nhưng với tu vi bây giờ của con vật nhỏ thì nó vẫn chịu đau khổ không nhỏ. Long uy lan tràn. Nguyên bản những hung thú xung quanh thấy yên lặng liền bắt đầu tụ tập lại. Lúc này, mỗi con đều bị chấn động. Long uy tuy rằng không thuần, nhưng vẫn làm chúng không dấy lên nổi ý niệm phản kháng trong đầu. Trừ bỏ mấy con tam dai hung thú, còn lại toàn bộ bỏ chạy sạch. Lục thanh hừ lạnh một tiếng, một luồng uy áp mạnh mẽ thuộc kiếm chủ khoách tán ra. Đồng thời lục thanh phát ra thần thức, dẫn động lôi khí mãnh liệt trong trời đất tụ tập lại hình thành lôi vân, rộng gần mẫu trên bầu trời. Lôi khí vừa chản ra lập tức ép về mấy đầu tam dai hung thú đang che giấu thân hình, ở chung quanh liên tục có tiếng giống hoảng sợ vang lên từng tiếng cổ thụ bị đạp gãy mấy con tam giai hung thú cũng không còn tâm tư mơ ước gì nữa lập tức bỏ chạy thẳng cho đến hai canh giờ sau tầng kén màu xanh tím mới chậm rãi tán đi lúc này xuất hiện trước mặt lục thanh là một con long mãng uy vũ toàn thân có khí phong lôi quẩn quanh từ điện cùng tốn phong nhỏ như sợi tóc quấn quanh người thân hình nó lúc đầu dài hai trượng hiện giờ đã dài đến gần 4 trượng thân thể nó cũng to hơn một phần Phiêu phủ trong không trung, trên hai chiếc sừng nhọn tản ra điện quang bốn phía. Thậm chí Lục Thanh còn cảm nhận được một tia khí thiên lôi mỏng manh. Con vật nhỏ tuy bị khí thiên lôi tra tấn 10 năm chịu nhiều đau khổ, nhưng sau này nó cũng được ưu đãi không ít. Chỉ riêng tia kia thiên lôi mỏng manh kia, ngày sau nó độ kiếp cũng dễ dàng hơn nhiều. Cảm thụ được linh lực dao động của Long Mãng hiện giờ, Lục Thanh không khỏi cảm than công hiệu của Thủy Liên. Chỉ là một cánh hoa mà lại ẩn chứa nguyên khí mạnh mẽ như vậy giúp cho con vật nhỏ đột phá tiến vào nhất giai linh thú đỉnh. Ông, phong lôi long mãng có chút không thoải mái vạn vẹo thân mình. Từ trên người nó, rất nhiều khí hệ thủy phát ra, rồi tiêu tán trong trời đất. Đây là linh lực hệ thủy ẩn chứa trong vô căn thủy liên. Đáng tiếc con vật nhỏ lại không phải là linh thú hệ thủy. Nếu không một con linh thú hệ thủy mới sinh dùng một cánh sen, cũng có thể tiến hóa thành nhị giai linh thú. Linh lực hệ thủy tinh thuần thế mà bị lãng phí như vậy, thực sự đáng tiếc. Con vật nhỏ có chút hưng phấn mà phát ra tiếng ngâm trong trẻo. Theo thân thể nó lớn lên, tiếng ngâm cũng trở nên hùng hậu và uy nghiêm hơn. Trên người nó hiện lên một tầng linh lực phong lôi, chiếc đuôi vừa vẫy, chỉ thấy một đạo lưu quang trong hư không hiện lên. Thật nhanh! Có thêm linh lực phong lôi, tốc độ của con vật nhỏ cơ hồ là vượt qua phần lớn kiếm khách. Chỉ sợ là một ít kiếm khách tu luyện kiếm khí hệ phong mới so sánh được. Nhìn thân thể phong lôi bây giờ đã hơi có uy nghiêm của loài rồng chân chính. Thân thể nó theo giai vị tăng lên cũng dần lớn hơn, uy nghiêm cũng sẽ dần tăng lên. Luồng sáng màu xanh tím vừa lóe lên, con vậy nhỏ đã tới bên người Lục Thanh. Nó vô cùng thân thiết cọ cọ đầu vào bàn tay Lục Thanh, đôi mắt lại nhìn chầm chằm vào chiếc hộp trong tay hắn. Nhưng lúc này Lục Thanh trực tiếp cất hai chiếc hộp đi, mở miệng nói, đợi một thời gian nữa, khi ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ linh lực của bản thân đã. Tuy ngươi là linh thú nhưng cũng phải chăm chỉ mới được. Phong lôi long mãng thân là tứ giai linh thú, linh trí không hề kém hơn con người. Nghe lục thanh nói như vậy, nó quơ cua, cua đầu, lập tức không hề dây dưa, thân hình hóa thành luồng sáng phóng đi. Ba ngày sau, trong một mảnh rừng, một con long mãng lăng không nổi lơ lửng trên không. Toàn thân nó có màu xanh tím trong vô cùng thần tuấn. Đôi con người lóe ra ánh sáng xanh tím linh động nhìn chằm chằm một con hổ khổng lồ, trước mặt nó. Con hổ này có thân hình cao hơn long mãng ba trượng uy áp của nó còn mạnh hơn long mãng vài phần nhưng ánh mắt của nó rất cảnh giác nhìn con long mãng đang trôi nổi trên không trên người con hổ có thể thấy rõ ràng vài vết cháy đen thật sự là con hổ có chút nghẹn khuất ngay tại lúc nó đang hưởng dụng thức ăn tự nhiên lại có tử điện cùng phong nhận hoàn hung hăng đánh vào người nó mà nó lại không hề phát hiện ra có địch nhân ẩn nấp đột nhiên ở đâu xông ra một con long mãng kỳ dị mà nó chưa bao giờ thấy long mãng mà lại có thuộc tính như thế lại còn lộ ra khí thiên lôi mỏng manh Cho dù là kém hơn nó một dài nhưng vẫn làm nó vô cùng rung động. Kia là cái loại linh thú gì? Là hậu đại của huyền thủy long mãng sao? Con hổ nhìn thế nào cũng không giống. Hai bên khác biệt quá lớn. Huyền thủy long mãng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng long mãng mới sinh không thể có long uy như thế. Tuy rằng long uy không thuần, nhưng vẫn chân thật tồn tại. Khí thiên lôi, lại có long uy, mà con hổ lại mất đi tiên cơ. Chỉ trong nửa khắc, trên người con hổ lại có thêm nhiều vết cháy đen. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, mươi 281, thần mộc man hoang, thượng, cách gốc cây sau lưng long mãng hơn 10 trượng có một thanh niên. Người thanh niên này chỉ đứng trên một nhánh cây nhỏ bằng ngón út, nhưng hắn đứng trên đó vẫn nhẹ nhàng như không. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cành cây đung đưa, thân hình người thanh niên cũng đung đưa theo. Thân hình người thanh niên như bất động, cho dù là sợ tóc đến áo choàng sau lưng cũng không hề có một chút rung động. Ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn trận trước trước mặt. Không phải nói cũng biết, thanh niên này chính là Lục Thanh, còn đang khiêu chiến con hổ kia chính là Phong Lôi Long Mãng. Ba ngày qua, Lục Thanh đã tìm tòi khắp phạm vi mười dặm quanh đầm lầy. Trừ bỏ tìm được vài gốc linh dược nghìn năm, mục tiêu khác là để cho Phong Lôi, khiêu chiến một số mãnh thủ giúp nó tăng dần bản năng chiến đấu, và khả năng khống chế linh lực vừa mới tiến dai. Không thể không nói, Phong Lôi Long Mãng trải qua mười năm bị tra tấn, đã đổi được một thân thiên phú dị bẩm. Khi nó tản ra Long Uy cùng khí thiên lôi... Những hung thú hoang dã từ nhị dai trở xuống đều phải tránh đường vòng mà đi. Sau khi rằng co được một lúc, con hổ càng lúc càng cảm thấy bất an. Không nói đến con long mãng kỳ dị trước mặt, chỉ là thanh niên ở gốc cây đằng sau cũng làm cho nó sợ hãi. Tuy rằng không cảm nhận được linh lực dao động gì, nhưng bản năng vẫn giúp nó cảm nhận được nguy hiểm. Giống lên một tiếng, trên người con hổ hiện lên luồng sáng màu hồng. Nó há mồm phun ra một quả cầu lửa nóng rực. Trong nháy mắt quả cầu lửa đã bao phủ hư không mười trượng. Bay về phía phong lôi long mãng. Ở trung tâm quả cầu lửa có một ngọn lửa màu lam nhạt tỏa ra nhiệt độ đáng sợ. Quả cầu lửa bay tới đâu, không khí chung quanh liền bị vạn vẹo, từng luồng khói đen nhàn nhạt bốc lên. Không chịu kém, phong lôi long mãng phát ra tiếng ngâm trong trẻo. Một luồng sáng xanh tím hiện lên né tránh quả cầu lửa, rồi phóng thẳng vào thân hình khổng lồ của con hổ. Thân hình phong lôi long mãng hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng lóe lên xung quanh quanh đối thủ. Trên hai chiếc sừng của nó, thỉnh thoảng lại có tử điện bắn ra, đánh lên người con hổ. Tốc độ của phong lôi quá nhanh. Chỉ trong ba ngày, nó đã có thể khống chế rất linh hoạt linh lực trong người, tốc độ lại tăng thêm một bậc. Cho dù con hổ là nhị giai hung thú, tốc độ vẫn kém hơn nhiều. Từng cơn đau lan tỏa khiến con hổ phát điên lên. Tuy rằng công kích của phong lôi chỉ là thuộc về nhất giai linh thú. Nhưng công kích của tử điện và tốn phong, hai loại thuộc tính nằm ngoài ngũ hành kết hợp, thực sự là không dễ chịu. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng máu huyết vẫn chảy xuống khiến con hổ phát cáo. Con hổ vẫy đuôi truy đuổi tàn ảnh của Phong Lôi. Từng quả cầu lửa nóng rực không ngừng được nó phun ra, nhưng mỗi quả cầu lửa đều bắn vào tàn ảnh của Phong Lôi mà thôi. Uy áp của nhị giai hung thú trước mặt Phong Lôi không hề có chút tác dụng nào. Bản thân Phong Lôi có long uy, uy áp cao hơn một giai với nó không hề có chút uy hiếp nào. Sinh sống ở phía núi rừng này, con hổ chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào cổ quái khó chơi như vậy. Lúc này nó muốn giết cũng không giết được, mà chạy cũng chạy không thoát. Với tốc độ của phong lôi, nó cũng chỉ đành làm bia chịu đòn. Máu tươi trên người con hổ chảy ra càng lúc càng nhiều, cho dù là có khí lực mạnh mẽ, con hổ cũng dần cảm thấy đầu vắng mắt hoa. Nó chỉ mất tập trung trong giây lát, liền thấy một quả cầu phong lôi nện thẳng vào đầu nó. Máu tươi văng khắp nới, cả thân hình to lớn của con hổ văng ra, đập vào một cây cổ thụ, làm bụi đất bay tán loạn. Ánh mắt của lục thanh ngưng lại, nhìn về chỗ con hổ vừa văng ra Từ trong đám bụi đất, đột nhiên hiên ra một luồng sáng màu hồng. Bụi đất bay xung quanh lập tức hóa thành khói nhẹ, lộ ra thân hình con hổ, toàn thân nó bốc lên một ngọn lửa màu hồng trói mắt tỏa ra nhiệt độ bức người. Con hổ phát ra tiếng giống rung trời, khí thế của nó không ngừng tăng lên. Thiêu đốt thức hải. Bị phong lôi chọc ghẹo như vậy, rốt cuộc cũng dẫn phát hung tính của con hổ. Thiêu đốt thức hải, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Tuy rằng lực lượng của nó còn chưa đạt tới tam giai nhưng cũng kém không nhiều lắm trong ánh mắt kinh ngạc của phong lôi thân hình con hổ đã hóa thành một đạo tàn ảnh lao tới trước mặt nó một chiếc hổ chảo to lớn xé rách không khí đánh thẳng vào người phong lôi lực đạo mạnh mẽ truyền khắp toàn thân lúc này lại đổi thành thân hình dài bốn trượng của phong lôi bị văng đi thẳng cho đến khi sô đổ ba gốc cổ thụ mới rơi xuống mặt đất hai mắt lục thanh lóe lên vung tay điểm về phía con hổ khổng lồ nhưng lập tức hắn lại ngạc nhiên bởi vì sau khi con hổ đánh ra một chảo dáng vẻ hừng hực khí thế lập tức biến mất Nó lập tức xoay người bỏ chạy vào trong phía núi rừng bên cạnh. Chỉ sau vài tiếng giống, đã rất nhanh bỏ chạy ra ngoài xa. Lục Thanh từ trên cổ thụ hạ xuống, đi đến bên người phong lôi. Lục Thanh nhìn kỹ, ở trên người phong lôi, có bốn vết thư ơ miễn cưỡng xé rách lần giáp vào tới da thịt, Nhưng mỗi vết thương đều rất nông, không có ảnh hưởng nhiều lắm. Một thân lần giáp của phong lôi, chính là nó phải chịu đau khổ 10 năm được khí thiên lôi rèn luyện. Sau khi được sinh ra, lần giáp dần trở nên cứng rắn kinh người. Tuy hiện giờ nó chỉ là nhất giai linh thú, nhưng lục thanh từng thử qua, không có lực lượng thanh kiếm lục phẩm thì không thể tổn thương đến da thịt của nó. Cho nên một kích vừa rồi, chịu thương tổn thất lớn nhất vẫn là nội tạng của nó. Con hổ kia không nói có một vạn cân lực đạo, nhưng mấy nghìn cân là phải có. Nếu không phải có lân giáp giảm bớt lực đạo, chỉ sợ nội tạng của phong lôi đã bị đánh vỡ. Lục thanh không hề ra tay chữa trị, bởi vì miệng vết thương trên người phong lôi đang chậm rãi khép lại. Lúc trước nó ăn được nhiều linh dược như vậy. Hơn nữa còn có dược lực còn sót lại của vô căn thủy liên, lúc này lại được kích phát ra. Như vậy ngược lại là rất tốt, có thể lôi dược lực ẩn sâu trong cơ thể ra. Đến lúc khôi phục lại sẽ được trải qua một lần rèn luyện nữa, tất nhiên sẽ được nâng cao hơn một phần. Bốn ngày trôi qua, một tiếng long ngâm cao vút truyền khắp phạm vi hơn 10 dặm quanh đầm lầy. Một cỗ long uy tản ra, tuy rằng mỏng manh nhưng vẫn khiến rất nhiều hung thú sợ hãi phủ phục trên mặt đất. Chỉ có tam giai hung thú trở lên mới có thể tản nhiên đi qua khu vực này bên cạnh đầm lầy, một con long mãng màu tím dài bảy trượng lơ lửng trên không. trên thân nó có từ điện màu tím lưu động cùng với tốn phong màu xanh hóa thành màng mỏng bảo vệ toàn thân. ở trước mặt long mãng có thân thể cháy đen của một con hổ khổng lồ. da thịt bốc lên mùi hôi khiến gã thanh niên đứng bên cạnh nhíu mày. tốt lắm, chúng ta đi thôi. vắt tay trở long mãng hạ xuống, thanh niên nhẹ nhàng phi thân nhảy lên lưng long mãng. một tiếng long ngâm vang lên. Lòng mãng vẫy đuôi quạt lên một cơn gió, hướng về phía đông bay đi. Được dược lực còn sót lại làm dịu, chỉ hai ngày phong lôi đã khôi phục lại. Hai ngày sau, trừ bỏ nó tiếp tục tìm hai con hung thú khác khiêu chiến, chính là tìm kiếm tung tích con hổ đã đánh thương nó. Rốt cuộc sau bốn ngày cũng tìm thấy con hổ bên cạnh đầm lầy. Thương thế của con hổ còn chưa lành hẳn, chỉ sau nửa nén hương đã bị phong lôi cắn đứt cổ. Cũng thừa dịp này, bằng vào dược lực cuối cùng trong cơ thể, phong lôi mới bước vào nhị giai linh thú. Hình thể lần thứ hai tiến hóa, đạt tới bảy trượng. Đây cũng chỉ có phong lôi mới làm như vậy. Nếu đổi là linh thú khác thì tuyệt đối không có tốc độ tiến dài như thế. Hơn 10 năm rèn luyện ý chí dưới thiên lôi, khiến nó có khả năng khống chế đến lục thanh cũng phải than thở. Đi vào kiếm mộ đã 7 ngày, lục thanh vẫn chưa nhìn thấy gã đệ tử của tông môn nào. Kiếm mộ vô cùng rộng lớn, nhìn thế nào cũng không thấy tận cùng. Nhưng không thể không nói nơi đây là một cái bảo địa, cơ hồ là tùy ý cũng có thể tìm thấy linh dược. Nguyên khí trời đất đầy đủ, chỉ mất 7 ngày Lục Thanh đã tích lũy được nghìn giọt nguyên khí dịch. Nhưng Lục Thanh vẫn áp chế Tu Vi ở kiếm chủ trung thiên vị đỉnh. Trong kiếm mộ, nguy cơ bốn phía, khắp nơi đều là hung thú hoang dã. Một khi hắn tiến hành đột phá Tu Vi, khẳng định trong thời gian ngắn không thể củng cố vững vàng. Đến lúc đó chẳng may gặp phải hung thú cùng dai sẽ có nguy hiểm. Một đường hướng tới phía đông, hiện giờ phong lôi đạt tới nhị giai, đối với khí phong lôi còn thân thiết hơn Lục Thanh. Nó ngự không phi hành có thể duy trì tốc độ rất lâu, tốc độ có thể duy trì ngang với kiếm sư bình thường. Lục Thanh đứng trên lưng phong lôi, cảm thụ khí hoang dã nồng đậm trong kiếm mộ, cẩn thận dẫn vào trong cơ thể. Lục Thanh phát hiện, hắn đối với lĩnh ngộ khí phong lôi bắt đầu vững vàng tăng lên. Diệp Lão đã từng nói, thời kỳ hoang dã thượng cổ so với hiện tại càng gần sát với căn nguyên hơn. Một ngày sau, một người một thú lướt qua một ngọn núi cao gần nghìn trượng, hướng về một sơn cốc cách đó vài dặm bay đi. Đó là địa phương có nguyên khí nồng đầm nhất mà Diệp Lão chỉ điểm. Nguyên khí trời đất càng nồng đậm, linh dực sinh ra càng chân quý. Sơn Cốc dần hiện ra trước mắt Lục Thanh. Đó là... Lục Thanh có chút khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Tại Sơn Cốc rộng hơn 10 dặm, có một gốc cây cổ thụ khổng lồ. Tán cây khổng lồ bao phủ cả Sơn Cốc lại. Thân cây thô to phải chừng vài dặm. Cành cây như một con rồng quấn quanh. Từ xa đã cảm nhận một cỗ đại thế nguy nga ép tới. Khí tức tăng thương trầm tĩnh vô tận năm tháng, hỗn ngưng nhất thế, bất động như núi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 282, thần mộc man hoang hạ. Thần mộc che trời, lặng lặng đứng thẳng trên mặt đất, không có khí thế gì phát ra lại khiến lục thanh có cảm giác tự xấu hổ. Phong lôi long mãng càng bay càng thấp, giống như rời khỏi mặt đất là một loại khinh nhờn. Đây là một gốc thần mộc đã tồn tại từ thời thượng cổ hoang dã. Lục thanh hạ xuống mặt đất ngẩng đầu nhìn tán cây che lấp bầu trời mà thầm đoán trong lòng. Cuối cùng thì gốc thần mộc này đã trải qua bao nhiêu năm tháng mới có thể sinh ra dáng vẻ hùng vĩ như thế. Đứng trước cây thần mộc này, bất cứ ai cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Trên thân cây, mỗi một đường vân đều là vết khắc của năm tháng vô tận. Cảm thụ khí tức phát ra từ thần mộc, lục thanh cảm thấy linh hồn mình run rẩy. Giờ phút này, lục thanh rõ ràng cảm ứng được trong linh hồn của chính mình, có một loại cảm giác thâm thúy, khắc thật sâu trong lòng hắn. Lục Thanh đem tất cả tạp nhiệm bài trừ, không nghĩ thêm nhiều nữa, hắn cứ bước từng bước một hướng tới thần mộc đi đến. Phong lôi ở bên cạnh có chút mê hoặc nhìn Lục Thanh, hai mắt chớp chớp, rồi cũng đi theo hướng về thần mộc. Càng đến gần gốc thần mộc, Lục Thanh càng cảm thấy linh hồn mình chấn động mạnh lên. Giống như có đồ vật gì đó muốn đi ra nhưng lại bị trở ngại, làm thế nào cũng không thể đi ra được. Vô cùng vô tận hoang dã khí tụ tập lại đây, khí tức vô hình trải rộng mênh mông mang theo cả tinh túy của thời thượng cổ đem lục thanh và phong lôi bao phủ lại trên người lục thanh chậm rãi hiện lên một tầng phong lôi kiếm khí trong suốt tinh thuần khí hoang dã chung quanh như tìm được ngọn nguồn toàn bộ hướng tới kiếm khí mà vào trong hư không từng cơn gió ô ô rung động lục thanh chậm rãi bước từng bước một giống như là người đi hành hương vậy đối với sinh mệnh vĩ đại như vậy trong lòng lục thanh dâng lên sự kính sợ lớn lao từ thời thượng cổ hoang dã tới bây giờ theo sử sách ghi lại thì phải trên dưới 5 .000 .000 năm vạn năm Mà gốc thần mộc này trải qua bao nhiêu năm tháng lịch sử này, vẫn còn sống tới hôm nay. Sơn cốc càng ngày càng gần. Phong lôi ở bên cạnh nhìn chăm chú vào lục thanh. Lúc này dường như trên người lục thanh đang phát sinh biến hóa kỳ diệu nào đó. Theo khí hoang dã dần dung hợp với phong lôi kiếm khí, trong mắt phong lôi, khí tức của lục thanh dần trở lên tăng thương. Sự tăng thương này tựa hồ càng thêm gần sát với căn nguyên. Lôi khí cùng tốn phong ở chung quanh ngưng tụ thành nhiều điểm sáng quay quanh người lục thanh giống như là những người bạn tốt nhiều năm, thân mật khăng khít không có một chút ngăn cách. Lục Thanh có thể nghe được tiếng từng bước chân của mình rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy thần thức của mình như trở lên mạnh mẽ vô cùng, thần thức trải rộng ra hư không rồi chậm rãi dung nhập vào trong trời đất. Cái này khác hẳn với khi kiếm giả đột phá tới cảnh giới kiếm nguyên, huyệt bách hội mở rộng nối tiếp với trời đất. Đó chỉ là làm cho đan điền cùng nguyên khí trời đất dung hợp, do đó mà tiếp dẫn nguyên khí trời đất lưu chuyển kiếm nguyên, kiếm khí tung hoành mà hiện giờ lục thanh chính là để cho linh hồn dung nhập vào trong trời đất có thể cảm thấy cả từng nhịp thở của mặt đất biến hóa của nguyên khí trong trời đất thậm chí đến linh lực dao động của mãnh thú cách xa vài dặm cũng đều rõ ràng mọi thứ hết thảy đều thăng hoa chưa từng có bao giờ lục thanh cảm thấy thoải mái như vậy giống như toàn thân hắn được tẩy rửa sạch sẽ tất cả mọi tạp vật chỉ để lại thân hình chất phác tự nhiên thần thức không ngừng kéo dài ra linh hồn cũng hướng tới bên ngoài mà phóng ra như muốn hoàn toàn tiến vào một chân trời mới Trên đỉnh đầu lục thanh, một phiến hư không rộng hơn 10 mẫu bị khí phong lôi hoàn toàn chiếm giữ. Cả bầu trời bị nhuộm thành hai màu xanh tím, khí thế uy nghiêm tản ra áp xuống mặt đất. Tuy rằng chỉ là vô ý thức nhưng phong lôi long mãng, ở bên vẫn cảm thấy một cỗ uy áp sâu thẳm trong linh hồn. Một cỗ uy nghiêm chuyển tới làm cho nó không nhịn được lui về sau hơn 10 trượng, có chút lo lắng nhìn chăm chú vào lục thanh. Nó căn bản không biết đang xảy ra chuyện gì, huyền ảo trong đó không phải nó có khả năng giải thích được. Ông! Đột nhiên, từ trên người lục thanh bộc phát ra kiếm nguyên dao động khủng bố. Phong lôi kiếm khí quanh người hắn lập tức bùng nổ. Mặt đất vỡ ra vô số cái khe. Kiếm khí vừa lan đến, đất đá xung quanh liền hóa thành bụi phấn. Kiếm khí vừa khuếch tán ra, phong lôi hoảng sợ lui lại tiếp hơn 10 trượng, nhưng vẫn bị quét chúng. Nó rên lên một tiếng, phun ra một ngụ máu tươi, thân hình bị văng ngược ra ngoài. Phong lôi có chút ủy khuất kêu ô ô mấy tiếng nó cúi đầu nhìn thấy trên thân mình có một mảnh lân giáp bị kiếm khí phá vỡ hiện lên một vết thương lục thanh dần mở hai mắt có chút nghi hoặc nhìn quanh là ảo giác sao cảm giác ảo mộng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất tẩy tẫn minh hoa đắc ngộ căn nguyên tiểu tử ngươi hôm nay có thu hoạch rất lớn thanh âm của diệp lão bỗng vang lên tẩy tẫn duyên hoa đắc ngộ căn nguyên lục thanh thấp giọng lẩm bẩm hai mắt lại nhắm lại trong thức hải của lục thanh dòng khí thần thức màu bạc cũng lây dính khí thức hoang dã. dòng khí thần thức so với lúc trước trở lên trầm ngưng và nặng hơn nhiều. lúc này thần thức lục thanh càng thêm linh động. vòng xoáy màu bạc trở lên tinh thuần hơn nhiều, chỉ sợ thủy tinh trong suốt cũng kém hơn. lục thanh phát tán thần thức ra ngoài. lúc này hắn cảm thấy liên hệ với trời đất xung quanh khác hắn với trước đây. khí phong lôi không cần hắn phải tìm kiếm, liền tự động xuất hiện trong cảm ứng của hắn. khí phong lôi vừa gặp thần thức của hắn giống như tìm được người thân, tụ tập lại bên cạnh. Trong lòng Lục Thanh cũng xuất hiện cảm giác thân thiết ấm áp vô cùng với khí phong lôi. Hai mắt Lục Thanh lại mở ra, không có động tác gì, trước mặt hắn đã trống rỗng xuất hiện khí phong lôi. Chỉ trong giây lát một thanh phong lôi cự kiếm dài 30 trượng đã hình thành. Hai mắt Lục Thanh nhìn chăm chú, cự kiếm hướng về phía trước chém ra. Hưu, một luồng sáng xanh tím lóe lên, chân không bị phá vỡ. Sau một tiếng nổ vang trời, mặt đất trước mặt Lục Thanh bị phá vỡ ra mấy cái khe to lớn sâu hơn 10 trượng. Từng làn khói nhẹ tràn ngập dọc theo từng cái khe ra ngoài mấy trượng đều là mặt đất khô cằn. đây là một loại cảnh giới huyền diệu rất khó giải thích. hiện giờ khi lục thanh vận dụng khí phong lôi, cơ hồ đã không cần tiêu hao thần thức. hắn chỉ cần động ý niệm, khí phong lôi trong trời đất như trăm sông đổ về một biển mà tụ tập đến, không có chút trở ngại. tẩy tẫn duyên hoa, đắc ngộ căn nguyên. đây là khi đạt tới căn nguyên có thể câu thông với trời đất, mà đạt được sức mạnh to lớn. lục thanh thấp giọng nói. lúc này khí thế trên người hắn đã biến mất sạch sẽ nhìn như một người bình thường nếu nói lúc trước lục thanh là một động hư không gian lỗ đen không gian hấp thu nguyên khí trời đất chung quanh vậy thì hiện tại không gian động hư đã biến mất nhưng nguyên khí trời đất tụ tập đến bên người hắn càng mau hơn giống như là đã về nhà tiểu tử ngươi đã hiểu được căn nguyên hiện giờ ngươi đã bước một chân vào cảnh giới kiếm hồn nếu vừa mới rồi không phải ngươi lĩnh ngộ không đủ thì thậm chí có khả năng ngưng kết kiếm hồn ngươi mà muốn bước vào kiếm hồn thì còn phải đi từng bước nữa lục thanh cũng không buồn không vui Hiện giờ tâm thần của hắn bình tĩnh dị thường. Chẳng những cảnh giới của hắn được thăng hoa, mà cả tâm thần, tâm cảnh cũng được tẩy luyên. Cổ tỉnh không động, bất động không diêu. Ô, ô, lúc này, phong lôi long mãng đã bay lên cắn vào ống tay áo lục thanh, ủy khuất kêu lên. Đồng thời nó đem miệng vết thương trên người đưa tới trước mắt lục thanh. Lục thanh có chút xin lỗi sờ sờ chiếc sừng của phong lôi. Một giọt huyết sắt kiếm nguyên dịch hiện lên trong lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng rót vào vết thương của phong lôi. Lấy mắt thường có thể thấy được, mảnh lân giáp bị vỡ của phong lôi trong nháy mắt sinh trưởng lên, nhanh chóng bao trùm tầng da thịt bị tổn thương. Kiếm nguyên dịch còn thừa lại một chút hóa thành linh lực phong lôi tinh thuần, ẩn vào trong cơ thể phong lôi. Ô, phong lôi thoải mái nhắm lại hai mắt, phải một lát sau nó mới tiêu hóa được hết linh lực tinh thuần do kiếm nguyên, dịch hóa thành. Trên người nó hiện lên một tầng sáng xanh tím, trong đôi con người tràn ngập khí tức hoang dã. Xem ra phong lôi long mãng cũng có chút thu hoạch. Khí thức hoang dã trên người nó so sánh với hung thú hoang dã đã gần, như không có gì khác nhau. Lục Thanh ngẩng đầu nhìn thần mộc man hoang trước mặt, hắn lại nâng bước đi vào trong cốc. Lục Thanh cẩn thận cảm thụ, thần mộc mang theo một khí thức thê lương trải qua vô tận năm tháng, chấn động sâu vào linh hồn. Giống như ở sâu trong thức hải có một đồ vật gì đó muốn mở ra, nhưng bị ràng buộc chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Như có một tấm màng ngăn cách. Sau khi Lục Thanh hiểu ra căn nguyên, tấm màng ngăn này đã mỏng đi rất nhiều. Nói không chừng một ngày nào đó, hắn có thể đột phá được tấm màng ngăn này. Đi tới gần sơn cốc, khí tức của thần mộc càng thêm tang thương cổ lão. Mỗi một tán cây đều đạt tới độ cao trăm trượng, thậm chí còn cao hơn. Ở mặt trên có mấy con tam giai thần phong ưng đang đậu, trong mắt có thần quang như điện, quét nhìn mặt đất bên dưới. Khi chúng nhìn thấy lục thanh, cùng phong lôi ở bên dưới liền phát ra tiếng huyết gió sắc nhọn. Khí thế thuộc về tam giai mãnh thú khuếch tán ra, ép thẳng tới lục thanh. Lục thanh không có động tác gì, hắn chỉ lặng lặng ngẩng đầu nhìn lên. Giờ phút này, mấy con thần phong ưng cảm thấy toàn thân như bị nhìn thấu, không còn bí mật gì. Trước ánh mắt không có thần quang gì đó, mà lại khiến chúng cảm thấy linh hồn mình run rẩy, Lại kêu to vài tiếng, mấy con thần phong ưng đã hoàn toàn mất đi uy thế lúc đầu, nhanh chóng lui về tán cây. Hiểu rõ căn nguyên, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến đàn thú tránh lui. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện mươi 283, Bất tử căn mộc linh quả. Vừa mới bước vào trong cốc, lục thanh liền cảm thấy mình như bước vào đại dương nguyên khí mênh mông. Tại đây, nguyên khí trời đất nồng đầm tới cực điểm, ngưng kết thành sương mù, không ngừng xoay quanh. Trừ bỏ nguyên khí trời đất không có thuộc tính, còn có khí hệ mộc tinh khiết tràn ngập cả không gian. Nhiều điểm sáng xanh biếc do khí hệ mộc ngưng tụ sen lẫn vào tầng sương mù nguyên khí, nhộn nó thành màu xanh lục nhàn nhạt, nhạt. Càng đến gần càng cảm thấy gốc thần mộc này to lớn Gốc thần mộc này phải cao mấy nghìn trượng Dễ cây giống như vô số cây mấy to lớn uốn lượn trải dài cắm vào trong lòng đất Từ trên trùm rễ lục thanh Cảm thấy linh lực hệ mộc mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi Luồng linh lực này còn vượt xa so với ngũ giai kim dương thần điểu Mà hắn đã được chứng kiến Linh vật như vậy Sợ là sớm đã mở ra linh trí Đối với lục thanh một người một thú Thần mộc vẫn đứng yên Có lẽ thần mộc đã trải qua những năm tháng dài rằng giặc Bọn họ chỉ là hai sinh vật thoáng qua mà thôi Khí hệ mộc cùng với nguyên khí trời đất làm dịu đi thân thể một người một thú. Mộc là chủ sinh, tạo ra sinh cơ bừng bừng. Lúc này trên người lục thanh rõ ràng tản ra sinh cơ nồng đậm. Hay cho một gốc thần mộc thông thiên. Lại có thể sống từ tận thời kỳ hoang dã đến hôm nay. Chỉ là một gã ngũ hành kiếm tôn, cư nhiên lại dựa vào tương liên giữa động hư không gian, phong ấn một khu vực hoang dã làm kiếm mộ. Hay cho sự quyết đoán. Hay cho thủ đoạn. Diệp lão liên tục khen ra ba cái hay. Cho tới giờ lục thanh mới nghe thấy diệp lão có một đánh giá cao như vậy. Tiểu tử, ngươi phải cố gắng tìm kiếm. Thần mộc này tuy rằng ta không thể tra xét được, nhưng khẳng định nó đã sinh ra linh trí. Xem bản thể của nó, sợ là tông sư cảnh giới kiếm phách bình thường đến cũng không thể thương tổn được nó. Nói không chừng lại có vạn niên bất tử căn tồn tại. Vạn niên bất tử căn. Trong lòng lục thanh cả kinh nhưng lập tức cũng nghĩ thông. Chí bảo hệ mộc sợ là chỉ có linh vật hệ mộc bậc này mới có thể sinh ra. Cân nhắc một chút, Diệp Lão lại nói, nói không chừng, bất tử căn có thể cứu được tên tiểu tử bị nhập ma kia. Bất tử căn cũng được sao? Nghe tới đó, trên mặt lục thanh lộ ra thần sắc kinh hỉ. Đừng có cao hứng sớm quá, đây cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi. Vạn nhân tẩy tâm quả, đó là dùng dương khí để thiêu đốt ma khí, trở về tình trạng ban đầu. Mà tiểu tử kia tu luyện kiếm khí hệ hỏa, ăn vào bất tử căn thì ngũ hành cùng sinh. Có thể giúp hắn thắp lên ngọn lửa trí dương. Có thể xua đi ma khí, nhưng hiệu quả cụ thể thế nào ta cũng không biết. Nghe Diệp Lão chậm rãi mở miệng nói, Lục Thanh cúi đầu suy tư, trong lòng cũng hiểu ra. Ô, ô, lúc này Phong lôi lại khẽ kéo ống tay áo của Lục Thanh. Theo phương hướng mà nó chỉ, Lục Thanh nhìn đến, ở cách đó không xa có ba gốc cổ thụ dựa vào thần mộc mà sống, cũng phải có mấy trăm trượng cao. Ba gốc cây này ít nhất cũng phải có vạn năm tuổi. Đây cũng không phải là điều trọng yếu nhất. Quan trọng là ở bên trên mỗi cây cổ thụ có ba trái cây, tổng cộng là 9 quả. Mỗi quả trái cây này đều bóng loáng như ngọc. Cây cổ thụ to lớn mà quả cây chỉ có to bằng nắm tay người, tản ra ánh sáng màu xanh lục nhạt. Một mùi hương thơm mát phiêu đắng theo gió mà đến. Mộc linh quả, vạn năm linh dược, do vạn năm trường xuân thụ thai ngén trong vạn năm mà thành. Khi đến ngày thành thức, quả bóng loáng như ngọc, mùi hương phát tán chuyển đến ngoài trăm dặm cũng không tiêu tan. Kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ mộc ăn vào sẽ tăng cường khả năng lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính dễ dàng đột phá cảnh giới giai vị lại là một gốc cây vạn năm linh dược lúc này lục thanh cũng không vội vàng mà cẩn thận thả ra thần thức tìm kiếm quả nhiên ở nơi này lục thanh cảm nhận một cỗ lực lượng cường đại đang ẩn sâu có một chút chân hỏa nóng cháy bị lộ ra hiện giờ lục thanh đã hiểu ra căn nguyên đối với cảm ứng lực lượng thuộc tính trong trời đất đã vượt trên cảnh giới kiếm chủ nói cách khác là như lúc trước khi tìm được vô căn thủy liên Hắn không thể phát giác ra con cá sấu màu xanh ẩn sâu dưới đáy nước. Đây là một con tứ dai mãnh thú. Thu thập nhiều linh dược, lục thanh cũng phát hiện ra một quy luật. Càng là linh dược có cấp bậc càng cao, thì mãnh thú bảo hộ cũng có cấp bậc càng cao. Nghĩ đến cũng phải, không có thực lực làm sao có thể chiếm được linh dược, nếu không chỉ là tự tìm chết mà thôi. Mà theo thần thức lục thanh khoét tán ra, dung nhập vào trong trời đất. Nguyên bản thần thức bao trùm hơn trăm trượng, sau khi dung nhập vào trời đất lại kéo dài gần gấp đôi tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng cũng giúp hắn phát hiện thêm mấy con tam giai mãnh thú đang nhìn trộm mấy con mãnh thú này có cả hệ hỏa và hệ mộc hiển nhiên là chúng nó ngại uy thế của con tứ giai mãnh thú thủ hộ đang ngủ say mà không dám tới gần nhưng vẫn không chịu rời đi mộc linh quả thật sự là khiến chúng nó phải mơ ước lục thanh phân phó phong lôi thu liễm lại linh lực dao động ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng huy động thần thức đang dung nhập trong trời đất nhất thời trên đỉnh đầu mỗi con mãnh thú đang trốn ở một bên Chống giống xuất hiện một thanh kiếm do khí phong lôi ngưng tụ lại, chém thẳng vào đỉnh đầu chúng nó. Giống. Giống. Bốn tiếng giống khác nhau vang lên, làm mấy cây cổ thụ xung quanh chấn động rung lên. Đây chỉ là đe dọa chúng nó mà thôi, nếu không vừa rồi một kích kia lục thanh chỉ cần gia tăng chút lực là, có thể kết thúc tính mạng chúng nó. Quả nhiên sau khi dọa cho mấy con mãnh thú hoảng sợ hiện ra thân hình, con tứ giai mãnh thú đang ngủ say dưới ba gốc cây trường xuân thụ cũng bừng tỉnh lại. Một tiếng kêu cổ quái chói tai vang lên một luồng sóng âm vô hình truyền tới tai lục thanh, hướng thẳng về thức hải của hắn đánh tới. Con mãnh thú này lại có thần thông như vậy, có thể dùng âm thanh quấy nhiễu thức hải. trong lòng lục thanh không khỏi cảm thán, âm thanh công kích vô hình, gần như không thể phát hiện được, chỉ đến gần thức hải mới hiển lộ. tuy rằng lực lượng không lớn, nhưng cũng đủ để làm nhiễu loạn thời gian một hơi thở. thời gian một hơi thở, đủ để quyết định vài lần sống chết. ầm ầm, trên mặt đất bên dưới trường xuân thụ, đất đá tung bay. Đột ngột một con hỏa kiến to lớn từ dưới đất chui lên. Con hỏa kiến này toàn thân có giáp sắc màu hồng, cao gần 10 trượng, dài đến 30 trượng. Ở bên miệng nó có hai cái răng cưa hình trăng khuyết dài mấy trượng, chạm vào nhau phát ra tiếng sắt thép leng canh va chạm. Vừa ra khỏi mặt đất, con hỏa kiến liền phát ra tiếng rít chói tai, hai cái dâu thô to nhô lên cao trông rất uy vũ. Không biết là vô tình hay không, hai chiếc dâu lại chỉ về phương hướng lục thanh đang đứng. Xem ra đã bị phát hiện. Trong lòng lục thanh vừa động, linh giác của hỏa kiến này thật mạnh. Nhưng trước mắt thì con hỏa kiến này đã có địch nhân cần phải giải quyết. Đó là một con hổ to lớn, trông giống như con đã bị phong lôi giết lúc trước. Chỉ là trên đỉnh đầu con hổ này có một chiếc sừng màu hồng, tản ra linh lực hệ hỏa nồng đậm. Chiếc sừng này là một loại tài liệu chú kiếm rất tốt. Chỉ là không giới của lục thanh không lớn, cho dù là tài liệu từ tứ dai mãnh thú hắn cũng không thu thập nhiều. Ba con hung thú khác phân biệt là một con thằn lằn khổng lồ màu xanh Một con sói có cánh màu hồng, một con tê tê to lớn. Bốn con mãnh thú này không ngoại lệ đều có một vết thương trên đầu, chảy ra máu tươi các loại màu tí tách rơi xuống. Năm con hung thú này lục thanh đều chưa bao giờ thấy qua. Có thể là chúng chỉ tồn tại ở thời kỳ hoang dã, nên hiện giờ điển tịch đều không ghi lại, bởi vậy lục thanh cũng không gọi ra tên của chúng. Lúc này rõ ràng bốn con tam giai hung thú kia đang rất hoảng sợ. Đột nhiên chúng nó bị khí phong lôi công kích trên đỉnh đầu, khiến chúng nó sợ vỡ mật. Giờ chúng lại có chút kinh nghi nhìn con hỏa kiếm trước mặt. Như thế nào mà con hung thú trước mặt lại là, vương giả có năng lực khiến chúng nó vẫn sợ hải kia. Thu, một đạo sóng âm không chút khách khí hướng tới bốn con hung thú bao phủ lại. Sau khi phát ra sóng âm, thân hình con hỏa kiếm như lợi kiếm ra khỏi vỏ hướng lên không trung phóng đi. Đồng thời một luồng uy áp mạnh mẽ hung hăng áp chế. Thức hải của bốn con hung thú một trận rung rẩy. Sóng âm vô hình trong nháy mắt đã đánh vào thức hải của chúng. Đồng thời lại bị uy áp của tứ giai hung thú áp chế Chúng không nhịn được nằm úp xuống mặt đất Pháp Máu tươi bay ra đầy trời Con thằn lằn màu xanh không kịp phản ứng đã bị hai chiếc răng sắc bén của hỏa kiến Cắn đứt đầu Con hỏa kiến lại phát ra một đạo sóng âm nữa Tiếp tục hướng tới con hổ bên cạnh đánh tới Kình phong bắn ra bốn phía Ba con hung thú bị sóng âm khống chế đứng bất động tại chỗ Thức hải hỗn loạn khiến chúng nó không thể khống chế được thân thể Thậm chí không hề dùng một chút linh lực. Hỏa kiến cứ như vậy cắn đứt đầu của hai con tam dai hung thú. Thấy nguy cơ trước mắt nhưng hai con hung thú còn lại vẫn không thể động đây. Sóng âm công kích quá quỷ dị, mà dai vị lại không bằng, chúng nó không thể nào ngăn trở được. Hai tiếng rồng đồng thời vang lên. Trên người con sói và con tê tê đồng thời bốc lên ngọn lửa nóng rực. Linh lực hệ hỏa mãnh liệt tỏa ra, ngọn lửa trên người chúng còn có xu thế chuyển sang màu lam. Không khí bị ngọn lửa thiêu đốt, phá ra một mảng lớn chân không. Thiêu đốt thức hải. Sinh tử trước mắt, hai con hung thú bất chấp tất cả thiêu đốt thức hải. Linh lực hệ hòa ở trong thức hải của chúng lập tức bộc phát ra. Hai tiếng nổ to lớn vang lên, quanh người hai con thú là một mảnh chân không vặn vẹo. Ngọn lửa màu lam nhạt đầy trời đem hỏa kiến đang thất thố không kịp phản ứng bao phủ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 284, U đàm thiếu nữ. Từng tiếng kêu tức giận từ trong biển lửa vang lên. Dưới ánh mắt của phong lôi, biển lửa màu lam nhạt bắt đầu thu hẹp vào trung tâm. Trong lòng lục thanh vừa động, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong hư không, đột ngột xuất hiện một thanh phong lôi cự kiếm dài 40 trượng. Theo động tác của lục thanh, cự kiếm đánh thẳng vào biển lửa. Kiếm quang giống như điện, xé rách chân không. suy. Biển lửa lóe lên ánh sáng chói mắt cùng với một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Thân thể to lớn của hỏa kiến bị đánh tung lên trời. Một làn máu tươi nóng rực như dung nham từ trên thân nó chảy ra. Mặt đất bị máu tươi dính vào, cây cỏ nhất thời bị đốt cháy. Hỏa kiến ở giữa không trung lật lại thân hình, hai cái râu hướng về phía lục thanh. Trong nháy mắt, một ngọn lửa màu lam hình thành hướng về lục thanh bắn tới. Nhiệt độ khủng bố làm cỏ cây hai bên héo rũ, chỉ trong phút chốc ngọn lửa đã đánh tới trước mặt lục thanh. Một tiếng kiếm ngâm rung trời vang lên, ngón tay lục thanh giống như thiên lôi từ trời giáng xuống tiên thiên phong lôi kiếm khí ở đầu ngón tay hắn nhô ra hai trượng lập tức đem ngọn lửa đang đánh tới chém thành hai nửa một chân lục thanh đạp vào hư không hỏa kiến chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên thân hình lục thanh đã tới trước mặt nó lục thanh đã hiểu ra căn nguyên tốc độ của phong lôi bộ nhảy vọt chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 40 mươi trượng ngón tay của lục thanh điểm ra khí phong lôi chung quanh nhanh chóng tụ tập ngưng động thành một chiếc chùy dài hơn 10 trượng như thực theo động tác của lục thanh chiếc chùy đánh thẳng vào hai chiếc dâu của hỏa kiến Hỏa kiến vừa phát ra sóng âm vô hình, thì ngay lập tức ở mi tâm lục thanh hình thành một luồng xoáy khí màu bạc, chỉ trong nháy mắt đã hấp thu sạch sẽ sóng âm công kích tới. Suy, theo lục thanh rót một đạo tiên thiên phong lôi kiếm khí vào, ánh sáng trên chiếc chuỳ lập tức sáng ngời. Chiếc chuỳ mang theo tiên thiên phong lôi kiếm khí trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hỏa kiến. Vô số từ điện hiện lên, bao vây hỏa kiến hình thành một quả cầu xét màu tím. Ngay sau đó, chiếc chuỳ thế như trẻ tre, đánh thẳng vào đầu hỏa kiến một tiếng rít dung chuyển trời đất vang lên âm vang khắp nơi đồng thời cường độ của sóng âm công kích tăng gấp mấy lần ở giữa mi tâm lục thanh vòng xoáy thần thức liên tục rung động suýt nữa tan vỡ phong lôi long mãng ở phía xa bị sóng âm quét đến thân hình rơi xuống mặt đất hai con mãnh thú kia cũng bị lực lượng sóng âm quét chúng ngã xuống mặt đất thần sắc lục thanh ngưng trong năm ngón tay mở ra chiếc thủy do khí phong lôi ngưng tụ lại bành trướng thêm hơn trượng lôi khí tụ tập lại hóa thành lôi xà quấn quanh chiếc chùy từ trên người lục thanh bộc phát ra vô số tia khí sắc bén bàn tay hắn mang theo lực lượng khủng bố hướng về hỏa kiến hung hăng đánh xuống trong chốc lát trên chiếc chùy lại gia tăng thêm lực đạo khủng bố một tiếng kêu thê lương vang lên hỏa kiến lập tức bị đánh nát vỡ đầu máu tươi cùng óc mang theo nhiều điểm linh lực hệ hỏa khoách tán ra xung quanh trong nháy mắt này hỏa kiến đã tự bạo thức hải một cơn sóng lửa màu hồng khoách tán ra xung quanh mặt đất bị thiêu đốt hóa thành dung nham trong hư không thân hình lục thanh hóa thành một luồng sáng màu xanh tím theo cơn sóng lửa phía sau quét tới mà lui cơn sóng lửa mãnh liệt phía sau thủy chung vẫn cách hắn vài thước như thế nào cũng không chạm đến thân thể hắn đúng lúc này đột nhiên gốc thần mộc vẫn luôn yên lặng trượt tỏa ra ánh sáng màu xanh lục nhu hòa ánh sáng này mang theo sinh cơ bừng bừng cùng linh lực dao động khiến tâm thần lục thanh run rẩy từng luồng sáng từ các tán cây tỏa ra ánh sáng tới đâu ngọn lửa lập tức bị dập tắt Biển lửa do hỏa kiến tự bạo chỉ trong nháy mắt đã bị dập tắt sạch sẽ. Mặt đất bị đốt cháy khô cằn lại mềm ra, mùi hương bùn đất lại một lần nữa lan tràn ra. Dưới ánh mắt khiếp sợ của lục thanh, mặt đất vừa bị đốt cháy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ của vô số chồi non đang mọc. chồi non trưởng thành hoặc là mọc ra cành lá, hoặc thành cỏ non. Chỉ trong thời gian 10 hơn thở, khu vực vừa xảy ra chiến đấu đã giặt rào sinh cơ. Đây là lực lượng của thần mộc. Trong lòng lục thanh thầm nghĩ. Hắn càng tin rằng thần mộc này đã sinh ra linh trí. Lực lượng thần kỳ như vậy đã không phải khả năng, mà linh lực hệ mộc có thể đạt được. Lục Thanh giải quyết nốt hai con mãnh thú đang nằm trên mặt đất, rồi lay tỉnh phong lùi lại. Con vật nhỏ vừa vặn vẹo thân hình trôi nổi lên liền lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Nó kinh ngạc phát hiện, mặt đất lúc trước vỡ nát hỗn loạn lúc này lại trở về như ban đầu, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nó có chút mê hoặc nhìn Lục Thanh. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lục Thanh không nói gì thêm, hướng tới ba gốc trường xuân thụ đi tới. Lúc trước ngọn lửa cũng tràn tới ba gốc cây này, nhưng trên thân cây lại hiện ra một tầng linh lực màu sana biết che chở. Hiển nhiên ba gốc linh thụ vạn năm này cũng đã sinh ra linh trí, hiểu được tu luyện. Lục Thanh đi tới gần, ba gốc trường xuân thụ này cũng không có phản ứng gì, tùy ý để Lục Thanh hái một linh quả. Những cái khác Lục Thanh cũng không hề động tới, bởi vì Diệp Lão đã nhắc nhở qua, làm gì cũng phải lưu lại một đường, không thể đoạn tuyệt sinh cơ. Vạn nhiên mục linh quả không phải là thứ mà phong lôi, mới là nhị giai linh thú có thể tiêu hóa được. Hiện giờ nó mới đạt tới nhị giai, lục thanh biết nó cần chính là linh lực tinh thuần. Linh dược chỉ có thể phụ trợ, chủ yếu vào thứ yếu không thể điên đảo. Cho nên cứ việc con vật nhỏ ở bên cạnh liên tục kêu ô, ô lục thanh vẫn kiên quyết thu hộp ngọc cất đi. Dọc theo đường đi tới đây, lục thanh biết cơ hội như bây giờ là khó có được. Mà bản thân hắn cũng không biết, sau hành trình kiếm mộ này hắn còn có thể gặp một gốc thần mộc man hoang. Như vậy không? Khí hoang dã nồng đâm và tinh thuần, còn có dấu ấn của năm tháng vô tận, đều khiến tâm cảnh của lục thanh phát sinh biến hóa. Lúc này đạo tâm của hắn càng thêm kiên định. Tuy rằng không hiểu lục thanh đang làm cái gì, nhưng khí tức của nơi này cũng làm cho phong lôi vui mừng. Khí hoang dã không ngừng tiến vào trong cơ thể nó. Vì không thể tra xét, nên nó không biết thân thể mình đang phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Máu huyết nó như sôi lên, tự hồ có thứ gì đó ẩn sâu bên trong đang được dẫn dắt ra. Nhưng lại rất mờ mịt khó nhận ra. Màn đêm buông xuống, ánh trăng từ một bên sơn cốc bắt đầu hiện lên. Ánh trăng nhàn nhạt, nhạt chiếu xuống, gốc thần mộc tản ra ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt, nhạt. Ánh sáng này trong suốt, mang theo khí thức cổ xưa khiến người kính sợ. Thân cây cao mấy nghìn trượng em như đứng trên đỉnh mà quan sát chúng sinh. View. Đúng lúc này, ở một bên sơn cốc đột nhiên vang lên tiếng địch réo rắt, làm lục thanh cùng phong lôi lập tức bừng tỉnh lại. Đó là cái gì? Lục thanh cẩn thận lắng nghe. Tiếng địch tuy không cao nhưng giống như là vang lên ở ngay bên tai. Một cỗ dao động linh hồn mơ hồ truyền đến. Cỗ dao động linh hồn này rất ảm đạm, giống như tùy thời đều có thể tan biến. Tiếng địch như tiếng oán than, giống như hướng ra bên ngoài nhắn gửi thứ gì đó. Nhưng trừ bỏ ngẫu nhiên có vài tiếng giống của hung thú, còn không có cái gì hồi âm. Bất chi bất giác lục thanh đã bị tiếng địch hấp dẫn. Hắn chưa từng nghe qua tiếng địch êm tai như vậy. Trong đó không có ẩn chứa công kích gì, chỉ là tiếng nhạc thuần túy ngay trước những tiếng nhạc mà lục thanh đã từng nghe kể từ tiếng địch của bạch phát ma nữ hay tiếng đàn của liên tề đều ẩn chưa sát khí sâu nặng tuy rằng nghe êm tai nhưng lại thiếu mất thần vận cơ bản không giống như tiếng địch mà lúc này nghe được giống như cả tâm hồn cũng bị trôi theo tiếng nhạc không tự chủ được mà chìm đắm vào những cung bậc của tiếng địch nương theo tiếng địch lục thanh hướng về chỗ sâu trong cốc đi tới đẩy ra một đám dây rừng xuất hiện trước mặt lục thanh là một cái đầm trong suốt như ngọc mặt nước phản chiếu ánh trăng lung linh hiện lên một khung cảnh an tĩnh nhưng đó không phải là điều hấp dẫn lục thanh tại giữa cái đầm có một phiến đá mọc đầy rêu xanh lúc này có một nữ tử mặc một bộ váy đỏ tươi ngồi trên thân hình của nàng yểu điệu lộ ra một đôi bàn chân trắng như ngọc hai hàng mi như trăng khuyết sống mũi thẳng tinh xảo đôi con ngươi trong suốt lộ ra vẻ thâm thúy đau thương vẻ đau thương khiến cho lục thanh vừa nhìn đã khắc thật sâu trong linh hồn mà khi tới gần lục thanh mới phát hiện ngọn nguồn của dao động linh hồn chính là do nữa từ trước mặt Mà lúc trước hắn đoán giao động linh hồn kia đang suy yếu, cũng phải tự chê cười bản thân mình. Làm sao mà linh hồn lại suy yếu được, tới gần lục thanh mới cảm thụ được giao động linh hồn của nữ tử này, cuồn cuộn như biển. Về phần tiếng địch cũng là từ cây địch bằng san hô trên tay nàng. Cây địch có màu bích lam, được nữ tử nhẹ nhàng thổi. Tiếng địch sâu kín không ngừng truyền ra mang theo một tia linh hồn lực mỏng manh, của nàng truyền khắp cả sơn cốc. Nữ tử này đến cùng là người như thế nào? Trông nàng cũng chỉ tầm hai mươi mà một thân một mình sống ở Sơn Cốc không người. Lục Thanh nhớ rõ ràng, trong số đệ tử của bảy tông môn tiến vào kiếm mộ không hề có ai như nàng. Lục Thanh cố gắng bình tĩnh tâm thần lại, không để tiến địch của nữ tử ảnh hưởng. Hắn quay đầu nhìn phong lôi có chút mất kiên nhẫn đang đong đưa cái đầu, Lục Thanh không khỏi giờ khóc giờ cười. Nghĩ tới thì tiếng địch dù êm tai tới đâu, nhưng với phong lôi mà nói lại chẳng có chút hương vị gì. Cho đến khi Lục Thanh lấy ra một gốc linh dược nó mới chịu an tĩnh lại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 285, vạn niên bất tử căn thượng. Hiển nhiên phát hiện lục thanh đi tới, nữ tử ngẩng đầu lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, rồi không thèm để ý tới nữa. Dường như tâm trí của nàng đều tập trung cả vào cây địch trong tay. Lục thanh phát hiện, theo tiếng địch truyền ra, thần mộc ở phía sau, cũng tản ra một vầng sáng màu xanh lục nhạt dần ngưng kết thành một khối sáng nhỏ, bằng ngón út, vườn quanh thần mộc giống như ánh sáng đom đóm. Không biết sao từ trên người nữ tử lục thanh cảm nhận được một cỗ khí thức hoang dã hùng hậu còn lộ ra một tia khí sắc bén nhàn nhạt tia khí tuy chỉ lơ đáng lộ ra một chút nhưng lại khiến lục thanh kinh hồn bạt vía nữ tử thật giống như một thanh thần kiếm yên lặng nhiều năm vô tận tia khí sắc bén được thu liễm trong cơ thể một khi bộc phát ra chính là long trời lở đất rẽ sông trẻ núi thật đáng sợ chỉ một lát cái nhìn của lục thanh đối với nữ tử đã thay đổi hẳn đây không phải là một nữ tử nhu nhược mà rõ ràng là một tiền bối kiếm giả có tu vi thông thiên Chỉ là không biết vì cái gì mà ẩn nấp trong kiếm mộ nhiều năm Tiểu tử Người không biết lễ phép là gì sao Tiếng địch đột nhiên ngừng lại Rốt cuộc nữ tử cũng mở miệng nói với Lục Thanh Thanh âm của nàng lạnh thấu xương Như là hơi lạnh của tảng băng vạn năm Lục Thanh nghe vậy sửng sốt Nhưng lập tức hắn cũng tỉnh ngộ lại Chính xác thì hắn nhìn trầm chằm một nữ tử như vậy là rất không lễ phép Là do vãn bối thất lễ Mong tiền bối thứ lỗi Lục Thanh hơi cúi người giải thích hai mắt sáng lên thanh âm nữ tử hơi hòa hoãn lại nói ân ngươi so với tên tiểu tử lúc trước chân thành hơn tốt lắm ngươi rời đi đi nghe khẩu khí của nữ tử lục thanh càng thêm khẳng định ý nghĩ lúc trước của mình đây rõ ràng là một tiền bối cao nhân có tu vi thông thiên đã sống không biết bao nhiêu năm chính là bởi vì có tu vi cao thâm nên mới có thể bảo trì dung mạo trẻ trung trần chờ một chút lục thanh vẫn mở miệng nói tiền bối sinh sống ở đây không biết có từng thấy qua vạn niên bất tử căn Vạn niên bất tử căn, trong mắt nữ tử lóe lên vẻ kinh ngạc, thả chiếc địch xuống. Quả nhiên biết, nhìn phản ứng của nữ tử, nhất thời trong lòng lục thanh trở nên vui mừng. Nhưng chỉ giây lát, ánh mắt của nữ tử trở nên sắc bén, trong con người bắn ra ánh sáng mạnh thấu xương, đập thẳng vào hai mắt lục thanh. Lục thanh nhịn không được lui về phía sau hai bước. Hắn cảm thấy trước ánh mắt đó, linh hồn của mình như bị đông lại, thật đáng sợ. Chỉ dựa vào ánh mắt, mà đã phá hủy ý chí kiếm đạo mà hắn tích tụ bao nhiêu năm qua. Thậm chí hắn còn không có nổi ý niệm chống cự. Người muốn vạn niên bất tử căn. Nữ tử mở miệng hỏi, nhưng bất cứ ai cũng nghe ra địch ý trong lời nói của nàng. Tuy rằng không thả ra khí thế, nhưng cả người nữ tử lại giống như là nối tiếp cùng đất trời. Chỉ lời nói thôi cũng đem liên hệ với trời đất xung quanh của Lục Thanh ngăn cách lại. Giờ phút này đến đơn giản tụ tập nguyên khí Lục Thanh cũng không làm được. Huyệt bách hội của hắn giống như bị bịt lại, không thể tiếp dẫn một tia nguyên khí trời đất. Lục Thanh cảm thấy linh hồn của mình run rẩy. Phong lôi kiếm ý ẩn sâu trong cơ thể liên tục huy động cũng không được. Nữ nhân này thật đáng sợ. Lúc này xem như Lục Thanh chân chính nhận thức được sự đáng sợ của nữ tử, còn chưa động thủ đã làm hắn mất toàn bộ sức chiến đấu. Một thân kiếm nguyên bị áp chế không thể lưu chuyển được, thần thức cũng chỉ miễn cưỡng điều động được một chút. Lục Thanh cắn chặt răng, ánh mắt kiên định, không lảng tránh đối mắt cùng nữ tử. Nữ tử cao mày, thanh niên trước mặt này tựa hồ không giống với những kẻ trước đây. Trong mặt hắn rõ ràng hiện lên vẻ tinh thần cùng kiên định không hề mang chút ý niệm tham lam ta thấy ngươi không hề làm sao cả dùng vạn niên bất tử căn làm gì cứu người lục thanh trầm giọng trả lời ngay sau đó hắn liền cảm thấy cả người nhẹ nhàng áp lực vừa rồi đã biến mất không thấy đâu trong lòng hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm cảm giác bị áp chế hoàn toàn không thể nhúc nhích thật sự khó chịu cứu ai nữ tử lại hỏi bằng hữu nga vì bằng hữu ngươi có thể bỏ qua truyền thừa của kiếm tôn mà đi tìm bất tử căn sao đúng vậy Nữ tử rút bàn chân như ngọc ra khỏi mặt nước đứng dậy. Tiếp theo, thân hình nữ tử đột ngột biến mất trước mặt lục thanh. Cái gì? Lục thanh không dám tin vào hai mắt mình. Hắn có thể khẳng định tuyệt đối không phải bộ pháp. Cho dù bộ pháp có nhanh thế nào, hắn đã hiểu ra căn nguyên, có thể cảm ứng được linh hồn, có thể chạm được mọi tia dao động. Nhưng mà như nữ tử tự nhiên biến mất trong hư không, thật sự là hắn chưa từng nghe. Không cần phải tìm ta. Sau một khắc, Thanh âm lạnh lùng trong trèo của nữ tử từ sau lưng lục thanh chuyển đến. Lục thanh quay đầu lại, không biết từ khi nào nữ tử đã đứng yên cách mấy trượng sau lưng hắn. Nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ, đưa lưng về phía lục thanh, đang ngẩng đầu nhìn lên thân cây thần mộc. Thật lâu sau, nữ tử mới mở miệng hỏi, người kia bị làm sao? Nhập ma! Nhập ma! Thân thể nữ tử có chút run lên, tuy biên độ rất nhỏ nhưng lục thanh vẫn nhận ra. Hắn tu luyện kiếm khí hệ hỏa. Đúng vậy! Nữ tử này quả nhiên hiểu biết rất nhiều, chỉ mới nghe một chút đã phỏng đoán ra hết thảy. Lục thanh nhìn nữ tử, thành khẩn nói, nếu tiền bối có hoặc biết chỗ mong rằng có thể cho hoặc chỉ điểm chỗ có. Vãn bố vô cùng cảm kích. Nữ tử đột một quay đầu, trong mắt bắn ra hai luồng sáng. Lục thanh lại cảm thấy bị áp chế, hắn cũng không có phản kháng gì. Lúc này tâm thần của lục thanh càng thêm bình tĩnh, không chút nào sợ sệt đối mặt cùng nữ tử. Thật lâu sau. Tốt, ta làm chủ lấy giúp ngươi hai cái. Mừng rỡ, Lục Thanh xoay người cung kính hành lễ, mở miệng nói, đa tạ đại ân của tiền bối, vãn bối suốt đời khó quên. Không phải cao hứng quá sớm. Nữ tử hử lạnh một tiếng nói tiếp, muốn ta tặng không cho người là không có khả năng. Trong thiên hạ không có chuyện ăn cơm mà không phải trả tiền. Ánh mắt Lục Thanh ngưng lại, mở miệng nói, tiền bối cần gì? Chỉ cần vãn bối có thể, đều có thể cho người. Nữ tử liền đánh giá trên dưới Lục Thanh một chút, nói, ngươi chỉ là một kiếm chủ vừa chạm đến cảnh giới kiếm hồn. Trên người có thể có thứ gì tốt, ta là muốn sau khi ngươi ra khỏi kiếm một giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Lục Thanh sửng sốt hỏi. Giống như nhìn thấu tâm tư của Lục Thanh, nữ tử nói, ngươi không cần phải đoán nhiều. Ta có thể nói cho ngươi, bởi vì tâm ma thệ ước mà ta không thể rời khỏi kiếm mộ này. Cho nên việc này chỉ có người ngoài mới có thể làm được. Hơn nữa, trừ ta ra không ai có thể lấy được bất tử căn. Nói tới đây, nữ tử liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái thật sâu. Trong lòng Lục Thanh cười khổ, nhưng vẫn đáp ứng, tiền bối cứ nói, ta muốn giúp ngươi giúp ta giết một người. Giết người. Trong lòng Lục Thanh trầm xuống, hỏi, là người nào? Môn chủ của sinh tử môn, quân mặc Lâm. Nữ tử nói từng chữ một. Khi nói đến ba chữ quân mặc Lâm, cơ hồ là nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Môn chủ của sinh tử môn, quân mặc Lâm. Cái tên này là lần đầu tiên Lục Thanh nghe thấy. Nhưng quan hệ với sinh tử môn lại còn là môn chủ, vậy rất khó giải quyết. Không nói đệ tử của sinh tử môn trải rộng khắp thập vạn đại sơn, chỉ nói vị môn chủ kia tất nhiên phải có tu vi thông thiên. Sao? Chỉ là một tông môn cấp thanh phàm mà thôi. Nói không chừng, bây giờ đã không còn tồn tại. Ngươi không muốn sao? Nữ tử sẵn giọng nói, giống như một lời không hợp sẽ ra tay. Thực là một nữ nhân bất thường. Lập tức lục thanh kể lại cho nữ tử nghe về những hiểu biết của mình, về sinh tử môn. Tốt, tốt, tốt. Nghe đến cuối cùng, nữ tử như điên cuồng. Mái tóc trên đầu không gió tự động tung bay, quân mặc lâm. Ngươi quả nhiên có bản lĩnh. Xem ra ngươi cũng đột phá được từng bước. Tốt, ta sẽ đưa ra một đối thủ cho ngươi. Nhìn về lục thanh, nữ tử mở miệng nói, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi hãy phát ra tâm ma thệ ước, nếu đạt tới kiếm phách, nhất định phải giết chết quân mặc lâm. Tâm ma thệ ước là lấy tâm ma để phát ra lời thề. Nếu vi phạm lời thề sẽ bị tâm ma quấn thân. Đây là thệ ước rất ác độc. Đặc biệt là đối với kiếm giả tu luyện thiên đạo kiếm khí. Một khi vi phạm sẽ bị thiên ma chú buông xuống giết chết. Nữ tử đưa ra điều kiện cũng không tính là khó xử. Lục Thanh cũng không biết bản thân hắn có thể đạt tới kiếm phách hay không, càng không nói tới ra tay với một tông môn cấp bạch linh. Nếu hắn không đạt được đến bước kia thì thệ ước này xem như là tự bỏ đi. Lục Thanh không hề do dự đáp ứng gật đầu. Hắn vừa phát ra song tâm ma thệ ước, chợt cảm thấy cả người căng thẳng hắn cảm thấy tựa như trong trời đất có thứ gì đang theo dõi hắn lộ ra mũi nhọn nhưng lại biến mất rất nhanh đây là lực lượng của tâm ma lục thanh thầm nghĩ mà nghe chính miệng lục thanh phát ra tâm ma thệ ước ánh mắt nữ tử cũng thu liễm lại ngâm lập tức một tiếng kiếm ngâm từ trên người nữ tử vang lên hướng về hư không chung quanh khuếch tán đi trong ánh mắt kinh ngạc của lục thanh gốc thần mộc man hoang bỗng tán ra ánh sáng xanh lục trói mắt khí hoang dã mênh mông cùng khí tức tăng thương vạn năm tràn ngập mênh mông Ánh sáng chợt lóe lên, trước mặt lục thanh đột nhiên xuất hiện một Tiểu Hài Nhi mặc một chiếc yếm màu xanh. Toàn thân Tiểu Hài Nhi tản ra sinh cơ giạt rào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hai cái lúm đồng tiền rất đáng yêu. Tiểu Hài Nhi vừa xuất hiện, liền nhảy vào trong lồng ngực nữ tử. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 286, vạn niên bất tử căn hạ. Tỷ tỷ thổi địch nghe thật là hay. Tiểu Hài Nhi nghiêng cái đầu đáng yêu nói, thanh âm ngọt như đường khiến người nghe xong không nhịn được nảy sinh ý thương yêu trong mắt nữ tử lộ ra thần sắc trìu mến hiếm thấy nàng giơ tay cầm lấy góc váy lau đi cho bụi trên mặt tiểu hài nhi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nó mở miệng nói tiểu mộc ngươi cho tỷ tỷ hai sợi tóc được không tỷ tỷ lấy tóc của đệ làm gì tiểu hài nhi ngẩng khuôn mặt ngây thơ hỏi tỷ tỷ muốn dùng nó cứu người với tiểu hài nhi nữ tử rất kiên nhẫn nói cứu người đôi con người chuyển động tiểu hài nhi xoay người nhìn lục thanh Đệ thấy trên người hắn không có thương tích gì a, hơn nữa trong cơ thể người này có lôi khí, đệ rất ghét. Ngươi coi như là giúp tỷ tỷ được không? Tiểu Hài Nhi trầm tư một lát rồi nói, vậy được rồi, chỉ cần là giúp tỷ tỷ, vậy thì không có vấn đề gì. Nói xong, Tiểu Hải Nhi cẩn thận kéo bím tóc trên người xuống. Lục Thanh cẩn thận nhìn, mái tóc của Tiểu Hài Nhi chỉ có trên dưới trăm sợi tóc, thật sự là rất ít. Khó trách Tiểu Hài Nhi coi như bảo bối. Lúc này Lục Thanh cũng đoán được đại khái thân phận của Tiểu Hải Nhi hẳn nó chính là linh trí của gốc thần mộc hiển hóa ra không nghĩ tới nó sống từ thời kỳ hoang dã tới bây giờ mà vẫn bảo trì được vẻ ngây thơ hồn nhiên tiểu hài nhi có chút nhê răng trợn mắt nhổ ra hai sợi tóc màu xanh biếc sau khi ra khỏi đầu của tiểu hài nhi hai sợi tóc liền tản ra ánh sáng màu lục nồng đậm sinh cơ mãnh liệt tỏa ra từ hai sợi tóc tiếp tục trong mắt lục thanh hai sợi tóc bắt đầu xảy ra biến hóa vốn sợi tóc mỏng manh bắt đầu chậm rãi bành trướng lên Sau thời gian một hơi thở hình thành hai gốc nhân sâm, tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, bất tử căn hiện ra nguyên hình, cùng với hình dạng mà Diệp Lão đã miêu tả giống nhau như đúc, chỉ là kích thước khác nhau mà thôi. Theo lời Diệp Lão thì vạn niên bất tử căn chỉ lớn bằng đầu đũa và dài gần thước. Nhưng hai gốc bất tử căn trước mặt này, mỗi cái đều to bằng ngón tay cái, dài đến hai thước. Chỉ nhìn cũng biết hai gốc bất tử căn này khẳng định đã vượt qua vạn năm rất xa. Không phải sao, gốc thần mộc man hoang này không ai biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Bất tử can sinh ra ở trên người nó đương nhiên, cũng phải kéo dài những năm tháng như vậy. Tiểu Hài Nhi vung tay lên, hai gốc bất tử can liền bay tới trong tay lục thanh. Nữ tử đứng bên cạnh đột nhiên lật tay, lấy ra một chiếc bình bằng ngọc màu tím trong suốt. Chiếc bình này làm bằng tử ngọc tủy, ánh mắt lục thanh ngưng lại. Xuyên qua bình ngọc, trong suốt hắn có thể thấy ở bên trong có một viên đan dược màu bạc. Mặt trên của viên đan dược này còn có nhiều điểm sáng màu vàng, giống như những ngôi sao lóe lên ánh sáng rực rỡ. Một cố khí thức không hiểu khiến linh hồn lục thanh run lên từ trong bình tỏa ra. Trong này có một viên kiếm phách đan. Ánh mắt nữ tử ngưng trọng hẳn lên đưa chiếc bình cho lục thanh, rồi nói tiếp, có nó, ở cảnh giới kiếm hoàng đỉnh, khi diễn hóa sang kiếm phách sẽ có thêm ba thành cơ hội thành công. Kiếm phách đan. Trong lòng lục thanh chấn động. Lúc trước hắn nghe nói có tồn tại kiếm hồn đan đã cảm thấy là, đan dược nghịch thiên lắm rồi. Bây giờ lại còn có đan dược trợ giúp kiếm hoàng ngưng tụ kiếm phách. Đan dược này, độ chân quý sợ là trong những đan dược thượng phẩm cũng là đứng đầu. Trên kiếm thần đại lục có bao nhiêu tông sư cảnh giới kiếm phách, lục thanh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều, đa số đều xuất từ các tông môn trên cấp thanh phàm. Đương nhiên còn có một số tông sư, không môn phái có thực lực mạnh mẽ không chịu ước thúc của kiếm thần điện. Cảnh giới kiếm phách là cảnh giới mơ ước của bao nhiêu kiếm giả. Cho dù là cảnh giới kiếm hồn, đối với thập vạn đại sơn thì cũng là cao cao tại thượng rồi. Lục Thanh tin tưởng, nếu tin tức về kiếm phách đan lộ ra, sợ là sẽ khiến cho các đại sư cảnh giới kiếm hồn phải điên cuồng. Thần đan như vậy mà nữ tử có thể tùy ý đưa cho mình. Tiền bối. Cái này. Ngươi không phải cảm ta, ta. Nếu bản thân ngươi bất chính ta cũng không giúp ngươi. Ngươi có tư chất rất cao, cho dù là ta cũng ít thấy. Nếu ngươi không thể đột phá kiếm phách thì đan dược này ta có cho người khác, cũng không có hy vọng. Cho nên ngươi không cần phải cảm tạ, ta chỉ vì cho ngươi không đủ thực lực mà thôi. Nữ tử lại phất tay, nói, tốt rồi. Người đã có thể đi. Lục Thanh không người thi lễ, cũng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Nữ tử ôm tiểu hài nhi do thần mộc biến hóa thành, cứ như vậy đứng lặng lặng một chỗ ngắm nhìn bầu trời. Tà váy màu đỏ không nhuốm bụi chân theo cơn gió nhẹ nhàng phất phơ. Lục Thanh vừa đi được một quảng, tiếng địch nhẹ nhàng lại vang lên. Lục Thanh liền vọt người lên lưng phong lôi, sau một tiếng long ngâm trong trẻo liền hướng về ngoài cốc bay đi. Lục Thanh đứng trên lưng phong lôi bay một lúc lâu, mới nghe thanh âm Diệp Lão vang lên. Hai cái tên thật đáng sợ. May mắn Lão Phu không có lên tiếng, nếu không nhất định bị bắt ra. Diệp Lão thở phào nói, có thể khiến Diệp Lão kiên kỵ như thế, rốt cuộc là cường giả như thế nào? Lục Thanh tò mò hỏi, sư phụ, hai người đó có tu vi gì vây? Diệp Lão hừ một tiếng, mở miệng nói, làm sao lại là hai người, rõ ràng là một kiếm linh và một thụ linh, mà không biết thế nào lại ở cùng nhau được. Ngữ khí của Diệp Lão có chút khó chịu nhưng cũng khiến cho Lục Thanh lắp bắp kinh hãi, người nói, nữ tử kia là kiếm linh. Đây cũng thật khiến cho hắn giật mình. Nữ tử kia giống hệt người thường, lại thông hiểu lẽ đời. Lục Thanh có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến nàng lại là một kiếm linh. Không sai. Diệp Lão người phần khẳng định gật đầu, đều là hai cái lão già, không biết sống bao nhiêu năm. Kiếm linh kia còn tốt, nhưng mà thụ linh kia ta thấy ít nhất phải sống hơn 10 vạn năm. Một lão già tu vi thông thiên lại hóa thành một tiểu hài nhi, phi đáng khinh. Nghe diệp lão nói thế, lục thanh hoảng sợ. Trong kiếm mộ này còn có tồn tại như vậy. Không biết làm sao mà lúc trước ngũ hành kiếm tôn, có thể đem nhốt chúng trong kiếm mộ này. Bất quá đây cũng là điều mà hắn hiện giờ không thể với tới được. Nghe lục thanh nhắc tới, diệp lão lại không khỏi cười vui vẻ nói, vạn niên bất tử căn này sợ là đã ngoài mười vạn năm. Đợi đến ngày lão phu trọng tố lại thân thể, không nói khôi phục như cũ. Sợ là nâng cao một bậc cũng không phải không có khả năng. Đúng rồi, ngươi cũng không phải lo cho tiểu tử nhập ma kia nữa. Có bất tử căn này đã vượt xa vạn năm, cho dù nhập ma nặng hơn nữa, chỉ cần không hồn phi phách tán hồn vía lên mây, ăn vào gốc bất tử căn này cũng lập tức khôi phục. Mộc chủ sinh, hòa cũng tự nhiên cường thịnh. Mộc chủ sinh, hòa cũng tự nhiên cường thịnh. Lục Thanh thì thào nói, phong lôi ở dưới chân có chút nghi hoặc xoay đầu. Nó không rõ vì sao Lục Thanh lại luôn thích lẩm bẩm một mình. Hai ngày sau, trong một sơn động ngập tràn địa hòa, một luồng lôi quang kinh thiên lóe ra, khiến cho ánh sáng của địa hòa áp chế xuống. Thiên phong càn quét địa hòa không còn. Lục thanh từ trên không trung hạ xuống, kiếm khí quanh người trong nháy mắt thu liễm lại. Dưới chân hắc, một con tử viêm thú tứ dai thở dốc hai tiếng liền mất đi sinh cơ. Lục thanh phi thân vào trong hồ dung nham ở trong động, lấy một quả cầu đỏ như lửa thu vào hộp ngọc. Hai ngày qua, vì để bản thân thích ứng với lực lượng bây giờ. Theo Diệp Lão chỉ điểm, Lục Thanh đã liên tục chém giết bốn con tứ dai mãnh thú. Điều này làm cho cảm ứng linh hồn của hắn phát ra càng rõ ràng. Thần thức vừa dung nhập trời đất liền dễ dàng điều khiển khí phong lôi. Khả năng khống chế lực lượng càng thêm tinh thâm. Thậm chí hiện giờ Lục Thanh không cần sử dụng luyện tâm kiếm, chỉ lấy ngón tay thay kiếm, cũng có thể dễ dàng thi triển 18 thức tử tiêu phong lôi kiếm. Mới đầu còn có chút khó khăn, nhưng sau hai ngày đã thu phát tự nhiên, lưu chuyển như ý. Đến lúc này, trừ bỏ vô căn Thủy Liên đã thu thập được, Lục Thanh đã thu thập được bốn loại vạn năm linh dược nữa. Mà chỉ có thực lực của hắn mới có thành tích như vậy. Những đệ tử khác của bảy tông môn, kể cả lạc tâm vũ, gặp phải tứ giai hung thú cường hãn cũng chỉ có thể tránh. Cơ hội đoạt bảo cũng không có mấy thành. Cho nên nói, không phải vấn đề cơ duyên hay vận khí, mà là phải có thực lực. Thời gian 9 ngày, Lục Thanh đã đi được hơn trăm dặm đường. Hắn khó mà tưởng tượng, ngũ hành kiếm tôn làm thế nào mà có thể phong ấn một vùng đất hoang dã rộng lớn như vậy để làm kiếm mộ lục thanh lắc đầu đem những suy nghĩ linh tinh loại bỏ thân hình vừa động đã xuất hiện trên không hắn vung tay lên sau lưng hắn trống rỗng xuất hiện một thanh phong lôi cự kiếm dài 20 mươi trượng chém vào địa hỏa động bên dưới đất đá tung bay đem cửa động che lấp lại một tầng khói bụi dày đặc nổi lên trong hai ngày ngắn ngủi này thân hình phong lôi lại dài thêm gần một trượng không thể không nói vùng đất hoang dã này thật sự là vùng đất mơ ước của nó Khí hoang dã cùng nguyên khí nồng đậm khiến cho tu vi của phong lôi không ngừng tăng lên. Đây vẫn là do lục thanh sợ nó căn cơ không vững, chỉ cho nó ăn một ít linh dược dưới 500 năm. Nếu không phong lôi đạt tới tam giai cũng không phải không có khả năng. Bỗng dưng lục thanh ngừng lại. Hai mắt hắn bắn ra thần quang như điện, nhìn về phương xa. Trong mắt hắn, không gian như biến thành chỉ có hai màu xanh tím, đem không gian cách xa như gần trước mặt. Là kiếm khí. Hiện giờ lục thanh hiểu ra căn nguyên. Năng lực cảm ứng đã vượt xa phạm vi bao trùm của thần thức. Lúc này, ở phương xa hơn 10 dặm hắn cảm ứng thấy có kiếm khí sắc bén dao động. Là đệ tử của một trong bảy tông môn. Hai mắt lục thanh sáng lên. Từ ngày hắn tiến vào kiếm một tới nay, thì đây là lần đầu tiên hắn thấy đệ tử của bảy tông môn. Lập tức hắn truyền âm ra lệnh cho phong lôi. Phong lôi ngâm nga một tiếng, thân hình như điện hướng về chỗ lục thanh chỉ bay đi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện mươi 287, sát tâm như sắt, khoảng cách hơn 10 dặm mà phong lôi chỉ dùng thời gian tàn một nén hương đã bay qua. Lúc này, tại một cái đầm trong vùng đất hoang dã, cái đầm rộng hơn 10 trượng, ở giữa có một gốc cây kỳ dị đen thui. Từ trong cái đầm bốc lên mùi khó người giống như có xác chết đang thối giữa. Từng làn khói màu đen mang theo mùi hôi tanh tưởi từ mặt nước bốc lên. Không cần nghĩ lục thanh cũng biết, gốc cây này không phải là thứ tốt đẹp. Mỗi một nhánh cây đều có một quả đen thui bóng loáng mỗi một quả đều không ngừng phun ra hơi độc chết người ở giữa cái đầm có một con bọ cạp to lớn dài mấy trượng hình dáng giống hệt bọ cạp bình thường nhưng to lớn hơn nhiều hàm răng cưa trong miệng nó mang theo ngọn lửa màu đen phun ra tấn công xung quanh độc khí trong ngọn lửa tỏa ra làm không khí biến thành một mảng chân không lớn đây là một con độc hạt tam giai trung thú trong mắt lục thanh lóa lên sát khí mãnh liệt bởi vì bị độc hạt công kích không phải ai khác mà chính là ba gã đệ tử của ngũ độc tông ngũ độc tông Đến bây giờ Lục Thanh còn nhớ rõ, thảm trạng chung quanh trấn Triều Dương chính là do Ngũ Độc Tông tạo thành, đối với tông môn này, Lục Thanh căm thù đến tận xương tủy. Ba đệ tử của Ngũ Độc Tông gồm hai nam, một nữ, cả ba đều khoảng 20 tuổi, bộ dạng rất cổ quái. Hai gã nam đệ tử đều có khuôn mặt đỏ đậm, thanh kiếm trên tay đánh ra, như điện bốc ra từng làn hơi độc màu đỏ ngăn cả công kích của độc hạt. Đồng thời ở phía sau hai người, nữ tử có khuôn mặt tái xanh đang vũ động một thanh trường kiếm xanh đậm. Ngũ độc kiếm khí bắn ra ngưng tụ thanh hình dạng một con độc xà đánh tới độc hạt. Hai gã nam đệ tử đều là kiếm sư tiểu thiên vị, mà nàng kia trong tuổi có vẻ nhỏ hơn lại có thực lực kiếm sư trung thiên vị. Vốn lục thanh không định nhúng tay vào. Nhưng lúc này hắn thấy là đệ tử của ngũ độc tông liền khơi dậy sát tâm. Độc hạt bị ba người luân phiên cuốn lấy. Tuy rằng kiếm khí của ba người đều kèm theo hơi độc, nhưng độc hạt thân có chứa kịch độc, hơi độc bực này không thể ảnh hưởng tới nó chút nào trừ hơi độc ra thì kiếm khí của ba gã đệ tử ngũ độc tông cũng rất bình thường với thực lực tam giai của độc hạt lại có giáp sát cứng rắn cho dù là thanh kiếm bát phẩm cũng không làm gì được ngoài nữ tử còn khiến độc hạt phải kiêng kỵ còn hai gã nam đệ tử kia nó không hề để trong lòng chiếc đuôi to lớn của độc hạt đánh ra như điện bây giờ nó mới bắt đầu biểu hiện ra thực lực chân chính của mình cẩn thận nữ đệ tử kinh hô một tiếng nhưng không kịp độc hạt vẫn luôn ẩn giấu thực lực lúc này đột nhiên bộc phát ra chiếc đuôi đâm ra như điện, phát ra tiếng xé gió chói tai. Hư, hư, hai gã nam đệ tử chỉ kịp vung kiếm ngang trước ngực. ngay lúc đó, chiếc đuôi của độc hạt đã đánh vào trên thân kiếm của bọn họ. tia lửa bay tung tóe, một làn hơi độc mãnh liệt nhanh chóng chuyển vào tay hai người. lực đạo khổng lồ truyền khắp toàn thân, hai người đồng thời phun ra một mụ máu tươi, thân bắn về phía sau. rõ ràng có tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. kiếm khí hộ thân của hai gã bị ngọn lửa độc của độc hạt phá vỡ chiếc đuôi của độc hạt mang theo lực lượng mấy nghìn cân đánh thẳng vào cơ thể hai người nữ đệ tử biến sắc trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn hét lên nghiệt xúc hôm nay ta phải luyện hóa ngươi tiếng nói vừa dứt thanh trường kiếm trong tay nữ tử vẽ lên một quỷ tích huyền ảo từng làn hơi độc từ trong cơ thể nàng bốc lên trong nháy mắt hơi độc bo khắp toàn thân nàng đồng thời trong ngũ độc kiếm khí thoáng hiện lên một luồng khói độc mãnh liệt lục thanh thoáng nhìn thấy trên trán nữ tử chảy ra nhiều điểm mồ hôi Xem ra để thi triển một đòn này nữ tử phải mất rất nhiều sức lực. Khí thế mãnh liệt từ trong làn khói độc tản ra, độc hạt cảnh giác dừng chân lại. Nó há mồm phun ra hơn 10 cột lửa, mỗi cột lửa đều đỏ bừng như máu, hiển nhiên bên trong ẩn chứa rất nhiều độc khí. Cột lửa vừa đánh tới, thế nhưng lại bị làn khói độc mà nữ tử thi triển hấp thu hết. Tiếp theo, làn khói độc bắt đầu thu nhỏ lại, hiện ra thân ảnh của nữ tử bên trong. Lúc này ở mũi kiếm của nàng, khói độc ngưng tụ thành một con rắn to lớn dài mấy trượng hình thành một trận thế hướng tới độc hạt con rắn này hoàn toàn là do ngũ độc kiếm khí tinh thuần ngưng tụ thành thân rắn to lớn có ẩn chứa khói độc của năm loại độc khí thân rắn đong đưa giống như là một con vật có sinh mạng thực nạp mạng đi nữ tử hét lớn lên một tiếng thân kiếm trên tay nàng run lên thân hình con rắn trong nháy mắt đã phóng tới trước mặt độc hạt dưới ánh mắt kinh ngạc của độc hạt con rắn há cái mồm to lớn cắn vào trán của độc hạt kiếm khí càn quét qua một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên ngũ độc kiếm khí trong nháy mắt phá vỡ chán độc hạt xâm nhập vào trong não tủy thân hình độc hạt đổ xuống mặt đất sau khi dãy ruộng mãnh liệt vài cái liền đứt hơi mà chết nữ tử gần như mất hết sức lực sụi lơ trên mặt đất nàng nhanh chóng lấy ra mấy viên đan dược ăn vào mặc kệ hai gã nam đệ tử đang dãy ruộ trên mặt đất ngược lại trên mặt nữ tử còn hiện lên vẻ đồ cợt nói cùng chiến đấu với hung thú hoang dã còn có thu hoạch như vậy đợi cho kết thúc hành trình kiếm một này các người đều sẽ giúp ta đạt được mức chém nghìn người Đệ tử ngũ độc tông ta, ra tay phải tàn nhẫn. Độc do tâm sinh, mới có thể đột phá đến cảnh giới cao. Chém nghìn người. Độc do tâm sinh. Lục thanh than nhẹ một câu, rốt cục cũng định ra sát tâm. Ngũ độc tông thật sự coi rẻ mạng người. Không thể để kiếm đạo tồn tại một mạch như vậy được. Ngang. Nghe được lục thanh phân phó, phong lôi liền phát ra tiếng ngâm đinh tai nhức óc, Khí tức long uy bao phủ xuống. Mấy con bọ cạp nhỏ vừa leo ra khỏi thủy đàm liền hoảng sợ trốn vào thủy đàm. Không dám đi ra nữa. Cái gì? Trên mặt nữ tử hiện lên vẻ kinh hãi, vừa quay đầu nhìn liền thấy thân hình dài tám trượng đầy uy vũ của phong lôi. Thân hình phong lôi từ trên trời hạ xuống, long uy cùng khí tức linh thú tản ra. Tuy phong lôi chỉ là nhị giai, nhưng nếu nói về khí thế thì độc hạt tam giai cũng không bằng. Là ngươi. Vừa nhìn rõ người đứng trên lưng phong lôi, sắc mặt nữ tử đại biến. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử cảnh giác nhìn chầm chầm lục thanh nàng lập tức đứng lên, thối lui đến bên cạnh hai gã nam đệ tử. lúc này xương cốt của hai người đã vỡ vụn, không thể cử động được, chỉ đành làm bia chắn cho nữ tử. lục thanh chậm rãi mở miệng nói, cho các ngươi hai canh giờ khôi phục lại kiếm nguyên. nói xong lục thanh liền nhắm mắt lại, không hề mở miệng nói thêm gì. ba người này hắn nhất định phải giết, nhưng hắn cũng không muốn lợi dụng khó khăn của họ, mà cho họ hai canh giờ khôi phục. các hạ vì sao phải đối địch cùng chúng ta? trong kiếm mộ nguy cơ tứ phía, ta có thể giúp các hạ mở đường. Nhìn Lục Thanh đang nhắm mắt đứng yên, nữ tử cắn chặt giang, lại nói tiếp, ngũ độc tông chúng ta có bi pháp điều khiển các loại độc vật để dò đường. Chỉ cần cho ta thời gian, mọi chỗ trong kiếm một này ta đều có thể tìm hiểu được. Lục Thanh vẫn như trước không hề có chút động lòng. Vốn hắn không hề muốn tin truyền thừa của kiếm tôn. Có diệp lão chỉ dạy, hắn căn bản không phải tìm cái truyền thừa. Hành trình kiếm mộ này, đối với Lục Thanh chẳng qua chỉ là một lần lịch lãm đầy nguy hiểm mà thôi nữ tử thấy lục thanh không hề có phản ứng gì rốt cục thay đổi sắc mặt ngồi xuống xếp bằng cố gắng khôi phục lại kiếm nguyên nếu lấy ba địch một tuy đối phương là kiếm chủ nhưng chắc là bọn họ có thể bỏ chạy được lúc này trong lòng ba người còn thầm cười nhạo lục thanh cứ nhiên lại kiêu ngạo như vậy thời gian trôi qua rất nhanh mặt trời gần ngà dần về phía tây thời gian hai canh giờ đã trôi qua ba người đứng thẳng dậy hai gã nam đệ tử có chút khó khăn dù sao đan dược cũng không phải vạn năng xương cốt mới chỉ khép lại Còn phải tu dưỡng thời gian dài mới có thể bình phục. Ba người tựa lưng vào nhau, hợp lại xếp thành tam tài kiếm trận đơn giản vây lục thanh vào giữa. Về phần phong lôi, lúc lục thanh nhắm lại hai mắt nó cũng hiểu ý mà lui ra ngoài năm nghỉ. Nó không hề lo lắng cho lục thanh, những người này đến tam giai hung thú còn đối phó khó khăn, thì làm sao có thể làm gì lục thanh? Khí thế của ba người tản ra tập trung vào lục thanh. Một cỗ khí thức sơ xác tiêu điều chán ngập ra. Lục thanh vẫn thản nhiên nhắm hai mắt, khoanh tay đứng thẳng. Thần thức của hắn dung nhập vào trời đất, cảm thụ dao động linh hồn, mơ hồ cùng hô ứng với khí phong lôi trong trời đất. Ba người đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Khi phát ra khí thế, cả ba đều phát hiện, khí thế của họ không thể tập trung vào lục thanh. Giống như trước mặt họ không hề có ai, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều hoài nghi ở trong kiếm trận không hề có ai. Đây là cảnh giới như thế nào vậy? Trong nháy mắt, nữ tử lại nghĩ tới sư phụ của nàng. Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt hơn. chẳng lẽ? Tuyệt đối không có khả năng. Ý niệm vừa dâng lên trong đầu, nữ tử liền lắc đầu loại bỏ ngay. Đại thế kiếm trận tích lũy bởi vì không nắm chắc được phương vị của lục thanh, mà bắt đầu suy nhược đi. Hai mắt loé lên, nữ tử quyết định thật nhanh. Ba người liếc nhìn nhau rồi đồng thời bộc phát ra kiếm khí, cùng hơi độc trong cơ thể bao phủ không gian trong kiếm trận. Ngay sau đó, ba người rông, như đã bàn trước đồng thời thi triện bộ pháp quỷ dị hướng ra ngoài chạy trốn. Suy... Thời điểm ba người vừa thả ra hơi độc, trong kiếm trận liền lóe lên lôi quang. Hơi độc trong nháy mắt bị lôi quang càn quét sạch sẽ. Nhìn phương hướng ba người chạy trốn, khóe miệng lục thanh nở ra một nụ cười lạnh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 288, kinh biến bóng kiếm thông thiên. Cũng không thấy rõ lục thanh có động tác như thế nào, ở trước người hắn liền có ba thanh phong lôi, kiếm dài gần 20 trượng ngưng tụ thành hình. Theo ánh mắt của lục thanh lóe lên. Ba Thanh Phong lôi kiếm liền phát ra tiếng rít khủng bố, phân biệt hướng về ba người bắn tới. View, trong hư không ba đạo kiếm quang kinh người lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, nguyên bản ba người đang thầm cảm thấy may mắn bỗng đình chỉ động tác. Thân hình ba người như bị giam cầm giữa không trung không hề nhúc nhích. Ba đạo kiếm quang xuyên qua ba người kéo dài tới tận phương xa hơn, trăm trượng mới tiêu tán. Lục Thanh hơi lắc đầu rồi phi thân nhảy lên lưng Phong Lôi, hướng về khu rừng bay đi. Hiện giờ hắn muốn giết ba gã kiếm sư rất dễ dàng. Chỉ cần động ý niệm là có thể ngay lập tức tiêu diệt được ba gã kiếm sư. Hiện giờ hắn đã hiểu ra căn nguyên, cảm ứng được linh hồn, so sánh với lúc trước thì tuy tu vi hắn không tăng lên, nhưng thực lực lại khác biệt một trời một vực. Ngay tại lúc phong lôi vừa bay đi, nguyên bản ba gã đệ tử ngũ độc, tông đang đứng yên lặng thì từ mi tâm ba người bắt đầu xuất hiện một tia máu. Tia máu vừa hiện lên liền kéo dài xuống dọc theo thân thể ba người, máu tươi phun ra, thân thể ba người lập tức bị chia thành hai nửa chỗ lục thanh đang đi tới là một phiến sơn mạch do diệp lão cảm ứng được, mà chỉ điểm lúc trước diệp lão đã chỉ đến chỗ thần mộc, man hoang sinh trưởng lấy được vạn niên bất tử căn. bây giờ lục thanh lại có mong đợi xem chỗ này có thể lấy được cái gì, nói không chừng lại có thể tìm được vạn niên hoàn hồn thảo trong kiếm mộ. sau khi tiến vào vùng núi rừng này, lục thanh liền cảm thấy được nguyên khí trời đất ở đây nồng đậm dị thường. từng ngọn núi san sát kéo dài tới hơn trăm dặm, trong vùng sơn mạch này gần như chỗ nào cũng có những ngọn núi cao nghìn trượng san sát. Trung tâm sơn mạch có một tòa núi cao ngất trời nhìn qua thật giống như một thanh thần kiếm, thông thiên sông thẳng đến tận trời. Khí hoang dã đập vào mặt mà đến, khi đứng ở đây tựa hồ khiến cho tâm thần bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn vùng sơn mạch trước mắt, Lục Thanh không khỏi cảm thán, cho dù là năm ngọn núi chính của Tử Hà, tông cũng không thể so sánh với bất kỳ ngọn núi nào ở đây. Đây là một kiếm mộ do kiếm tôn dựng lên, làm sao có thể là một nơi bình thường được. Bay được hơn 10 dặm, Lục Thanh liền cảm thụ được khí tức của mấy con tứ giai hung thú những hung thú này không hề thu liễm khí tức khí thế toàn bộ không kiêng để gì phóng ra làm cho nguyên khí trong phiến sân mạch này tụ tán vô thường vừa đi tới vùng sơn mạch này phong lôi hưng phấn dị thường lục thanh lại tiếp tục để cho nó luyện tập cùng chém giết với các hung thú cùng dai hiện giờ nhị giai hung thú nó căn bản không để vào mắt lấy phong lôi linh lực của nó trong số nhị giai hung thú thì tốc độ đã độc chiếm ngôi đầu hơn nữa phong lôi lại có thủ đoạn công kích rất lợi hại có thể tạo thành phiền toái cho nó cũng không có nhiều hung thú lắm Đám chìm to giờ anh ngờ vùng đất hoang dã tu luyện vài ngày. Mỗi ngày nhìn thấy phong lôi cùng các hung thú khác chiến đấu, trong lòng Lục Thanh thường xuyên có sở ngộ. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ lại thì không biết duyên cớ vì sao. Lục Thanh cũng không miễn cưỡng, nếu đã nghĩ không ra thì cứ để thuận theo tự nhiên. Trong thời gian này, mỗi đêm khi dừng lại nghỉ ngơi, Lục Thanh hoặc là ngồi xuống tu luyện hoặc là luyện tập kiếm pháp. Tới cảnh giới kiếm pháp bây giờ của Lục Thanh, trừ bỏ kiếm pháp tinh thâm. Còn lại các loại kiếm pháp khác hắn đã không cần câu nệ chiêu thức gì, kiếm pháp cơ bản trong tay hắn cũng trở nên rất huyền ảo. Đặc biệt Lục Thanh đã hiểu ra căn nguyên, cảm ứng được linh hồn, mỗi khi luyện tập kiếm pháp luôn có rất nhiều khí phong lôi tự động tụ tập tới, khiến Lục Thanh không tự giác mà bắt đầu dựa theo quỹ tích khí ảnh phong lôi mà vũ động kiếm. Cảm giác đó khiến hắn cùng khí phong lôi phù hợp càng cao. Trong thời gian ngắn ngủi, cảnh giới kiếm pháp của Lục Thanh lại tăng thêm một tầng. Năm ngày lại trôi qua, Một người một thú đã xâm nhập vào vùng sơn mạch này hơn trăm dặm. Vô luận là nguyên khí trời đất hay là khí thuộc tính đều càng lúc càng thêm nồng đậm. Mà tương ứng, cấp bậc của các hung thú gặp được càng cao. Lúc này đã gần như không thể gặp được nhất giai hung thú. Nhị giai hung thú thì tùy ý cũng có thể gặp được, thậm chí cứ mỗi vài dặm lại xuất hiện một con tam giai hung thú. Đương nhiên những con tam giai hung thú xuất hiện đều không ngoại lệ biến thành thứ ma luyện, cho phong lôi. Tuy nó không thể chiến thắng. Nhưng lấy tốc độ của nó thì đa số tình huống đều ở thế bất bại. Chỉ có không may gặp phải hung thú trời sinh am hiểu về tốc độ, hoặc là hung thú hệ phong. Tuy mỗi lần đó phong lôi đều thua trận và bị rất nhiều vết thương, nhưng nó, bằng vào dược lực còn tích trữ trong cơ thể cùng ý chí hơn 10 năm rèn luyện, dưới thiên lôi mà khôi phục lại rất nhanh. Mỗi lần như vậy nó đều có thu hoạch không nhỏ. Thời kỳ hoang dã thượng cổ, hung thú chính là trường thành như vậy, phong lôi cũng không ngoại lệ. Thời gian 5 ngày. Trừ bỏ thời gian dùng để khôi phục còn lại chính là liên tục chiến đấu, khiến cho nó trưởng thành lên. Tu vi của nó rất nhanh đã đạt tới nhị giai linh thú đỉnh phong, chỉ cần củng cố thêm là có thể thuận lợi đột phá đạt tới tam giai. Ngày hôm đó, vẫn như trước Lục Thanh cưỡi trên lưng phong lôi bay qua một khu rừng rậm rạp, hướng về trung ương sơn mạch này đi, tìm đối thủ tam giai hung thú cho phong lôi tôi luyện. Trong phiến sơn mạch từng cây cổ thụ đều cao sừng sững san sát, tán lá rậm rạp che mất ánh mặt trời. Lục Thanh hơi nhíu mày, Từ lúc sáng sớm tới bây giờ tâm thần của hắn như có một tia rung động khó hiểu, như có chuyện gì sắp xảy ra. Lúc này đã tới thời gian giữa trưa, đừng nói tam giai hung thú, cho dù là nhị giai hung thú cũng không thấy bóng dáng một con. Nhưng thật ra lúc này lại nhìn thấy nhất giai hung thú ra ngoài kiếm ăn. Cả không gian như bị một thứ gì đó kiềm chế, giống như dông bão sắp nổi lên. Chậm đã, cảnh giác chừng to đôi mắt, phong lôi cũng cảm nhận được không khí càng lúc càng ngưng động. Lục Thanh phát hiện khí tức của áp lực này là... Từ trong chỗ sâu vùng sơn mạch này chuyển ra, càng đến gần lục thanh càng cảm thấy không thoải mái, khó trách mỗi con hung thú đều trốn đi. Mà những nhất giai hung thú, bởi tu vi thấp kém không cảm ứng được gì nên mới ra ngoài kiếm ăn. Để ngừa vạn nhất, khi đi được vài dặm nữa, lục thanh liền đem phong lôi thu vào trong luyện tâm kiếm. Mà hắn thì từng bước nhắm tới chỗ sâu trong sơn mạch đi tới. Hiện giờ lục thanh thi triển phong lội bộ đã đạt tới mực lô hỏa thuần thanh, chỉ một bước đã qua khoảng cách hơn 10 trường. Lấy cảnh giới lĩnh mộ hiện giờ của lục thanh thì tiêu hao của phong lội Hẳn thừa sức thừa nhận có đi liên tục mấy ngày cũng không có vấn đề Nhoáng một cái đã đi qua vài dặm Càng đến gần khí thức kiềm chế càng ngưng động như thực Tuy là không có năng lực gây tổn thương gì Nhưng cứ đứng lâu dài như vậy thực có thể làm cho khí thể của bản thân tiêu tán Rốt cục Sau một ngày khi lục thanh đến bên một vách núi Biến đổi lớn đã bắt đầu Khí thức kiềm chế mấy ngày nay lập tức bạo phát ra ầm ầm mặt đất bắt đầu rung động dưới chân lục thanh một vách đá bắt đầu nứt ra vách núi hơn 10 vạn cân bắt đầu ẩm ẩm vỡ vụn hướng tới mấy cây cổ thụ bên dưới nện xuống tiếng xé gió thê lương vang lên bụi đất bay đầy trời cùng với nhiều tiếng gầm rú to lớn bao trùm khắp nơi bụi mù quay cuồng không thấy cả mặt trời vô số hung thú bắt đầu giống lên trong thanh âm mang theo sợ hãi như đến ngày tận thế tiếp theo một tiếng kiếm ngâm trống rỗng vang lên trong đầu lục thanh tiếp tục Luyện tâm kiếm ở sau lưng hắn, thậm chí cả kiếm cốt cùng các thanh thần kiếm, ở trong không giới của hắn đều ong ong kêu lên. Đặc biệt là kiếm cốt, của vạn thi kiếm đế bộc phát ra một tiếng kiếm ngâm vô cùng to lớn. Cho dù không giới là một không gian tự thành, cũng không thể ngăn cản tiếng kiếm ngâm truyền ra. Thậm chí kiếm cốt còn có hành động muốn lao ra khỏi không giới. Chính là xung động vài lần rồi tựa như có gì đó trói buộc lại yên ổn xuống. Rốt cuộc là cái gì? Giờ phút này trừ bỏ thấy những ngọn núi cao kịch liệt run rẩy mặt đất giống như trở thành một đống hỗn loạn cổ thụ gãy đổ đất đá bắn khắp nơi từng tiếng ầm ầm không ngừng vang lên tiếng kiếm ngâm càng lúc càng cao lục thanh cảm thấy tiếng kiếm ngâm vang lên trong đầu chấn động tới cả tâm thần thấm vào trong linh hồn khẽ điểm chân lên một vách núi lục thanh hướng tới một tòa núi cao mấy nghìn trượng bay đi chỉ sau một lát lục thanh đã tới một đỉnh núi cơ hồ cao nhất trong vùng đất kiếm mộ này uu từ xa mà xem tại chỗ sâu nhất trong cùng núi vô cùng vô tận tiếng kiếm ngâm truyền ra mặt đất không ngừng vang lên tiếng nứt vỡ giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế sắp đi ra một lường kiếm y phóng thẳng tới tận tời trong làn kiếm y đó lục thanh cảm nhận được các loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ lưu chuyển không thôi kiếm y không hề có chút áp bức ra ngoài nhưng khí thể kinh thiên không chút che lấp dưới ánh mắt rung động của lục thanh một thanh kiếm năm màu lưu chuyển một bóng kiếm thông thiên triệt đại hiện ra bóng kiếm này vượt qua cả độ cao của ngọn núi như không có gì hạn chế mà không ngừng lên cao thẳng tới phía chân trời ở nơi này trong mắt lóe lên thần quang lục thanh không hề do dự hóa thành một đạo lưu quang xanh tím xẹt về phía chân trời hướng thẳng hư ảnh cự kiếm mà đi càng đến gần lục thanh càng cảm thấy sự to lớn của bóng kiếm mũi kiếm sắc bén như đâm thẳng vào bầu trời không ngừng phóng lên cao thần quang lưu chuyển trên bóng kiếm tản mắt ra một cỗ khí tức huyền ảo khí ngũ hành từ trên thân kiếm dần tản mắt ra hư không xung quanh Trong đan điền của lục thanh, phong lôi kiếm chủng phát ra tiếng ngâm trong trẻo Phong lôi kiếm ý ẩn sâu trong cơ thể hắn như điên cuồng muốn phá thể mà ra, bất quá lại giống, như không tìm thấy cửa ra chỉ có thể co đầu rút cổ trong kiếm chủng, phát ra tiếng kiếm ngâm không cam lòng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 289, thất tông tề tụ. Bóng kiếm như núi, khí hoang dã mãnh liệt chuyển ra mênh mông. Không co nhắm vào bất luận kẻ nào. Nhưng bóng dáng thông thiên kia cũng khắc thật sâu trong lòng lục thanh. Khi lướt qua một tòa núi cao nghìn trượng, sự việc ở sâu trong sơn mạch cũng hiện ra trước mắt lục thanh. Đây là một tòa thành chỉ thượng cổ, giờ phút này đang phá vỡ lòng đất mà bay lên. Đất đá xung quanh vỡ ra, núi lớn lật úp, làm đường tránh ra cho tòa thành cổ. Tòa thành cổ này rất khổng lồ. Tường thành cao mấy trăm trượng không biết dùng vật liệu nào xây lên, nhìn không ra một tia dấu vết tàn lụi của năm tháng. Cả tòa thành trông ngay ngắn vô cùng ước chừng chiếm phạm vi hơn 10 dặm. Trên tường thành loang lổ vô số vết kiếm, từ phía trên thậm chí Lục Thanh còn cảm giác được vô số loại kiếm ý kinh thiên. Mà bóng kiếm thông thiên lúc trước chính là bốc lên từ tòa thành này. Cả tòa thành cũng có thần quang năm màu lưu chuyển, khí ngũ hành trong trời đất như hoàn toàn tập trung về đây. Trên bầu trời một lốc xoáy năm màu hội tụ thành hình, đem bóng kiếm thông thiên hút vào. Trên thành cổ có một cánh cửa cao mấy trăm trượng, ở bên trên có một tấm bảng khắc hai chữ to, Mộ Thành tuy chỉ là hai chữ thôi lại khiến cho lục thanh không dám nhìn thẳng vào ở mặt trên có kiếm y rất sắc bén cường đại lục thanh mới chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy tâm thần mình kịch liệt run lên lục thanh từ không trung hạ xuống từng bước một đi tới cửa thành ánh mắt nhìn về phía trước lục thanh chậm rãi hướng tới tòa thành đi tới giống như cảm thấy bị khiêu chiến uy nghiêm bị xâm phạm từ trên tấm bảng trước cửa thành chợt thả ra linh quang năm màu rực rỡ trong nháy mắt bao phủ lục thanh ngay sau đó, tấm bảng trước mặt Lục Thanh trượt sinh ra biến hóa. Một cỗ kiếm ý kỳ dị kéo theo khí ngũ hành bao phủ toàn thân Lục Thanh. Một luồng áp lực bàng bạc dâng lên trong lòng hắn, khiến Lục Thanh cảm nhận rõ ràng thần vận của kiếm ý. Ánh sáng rực rỡ trói mắt, liên miên không dứt. Kiếm ý mang theo khí ngũ hành tựa như vô cùng vô tận, giống như là sóng nước, một sóng chưa hết sóng sau đã đến. Tuy mỗi loại khí thuộc tính đều thập phần bình thản, nhưng liên tiếp chồng lên nhau lại vô cùng lớn chỉ riêng khí thể đã đủ để phá hủy ý chí của đa số kiếm giả năm loại khí ngũ hành sinh sôi không ngừng như là vĩnh viễn sẽ không ngừng lại linh quang năm màu bao phủ ngăn cách mất cảm ứng của lục thanh với khí phong lôi ở bên trong tầng linh quang chỉ còn lại khí ngũ hành nồng đậm lập tức trên người lục thanh hiện lên tiên thiên phong lôi kiếm khí sắc bén trải qua lần tẩy luyện ngày đó tiên thiên phong lôi kiếm khí của lục thanh cũng có khí tức hoang dã tuy uy lực của kiếm khí không có tăng lên nhưng khí thế lại tăng lên rất nhiều đại thế của trời đất rất phù hợp với khí thế hoang dã giờ phút này khi kiếm khí vừa hiện ra từ trên người lục thanh một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ cũng bốc lên theo lục thanh thả ra thần thức dung nhập với trời đất xung quanh không nên dùng kiếm khí bỗng thanh âm của diệp lão vang lên dùng kiếm ý cùng linh hồn của người cảm thụ nó đi kiếm ý trên tấm bảng này đối với ngươi có ưu đãi không nhỏ lập tức kiếm khí vừa hiện ra trên người lục thanh biến mất bước chân của hắn cũng dừng lại lục thanh chậm rãi nhắm mắt lại Trong nháy mắt khi kiếm khí biến mất sạch sẽ, trong tầng linh quang tựa như sinh cơ hoàn toàn tiêu biến. Trong nhất thời chỉ còn lại tầng sáng năm màu lưu chuyển. Sau 3 canh giờ Lục Thanh Lâm vào tĩnh mịch, cách đó không xa, trên một ngọn núi liên tục xuất hiện hơn 10 nhân ảnh. Đệ tử của bảy tông đã tụ tập lại. Giờ phút này xem, đệ tử của mỗi tông đều không có đầy đủ. Mỗi tông hoặc nhiều hoặc ít đều tổn thất mấy người, đặc biệt là Ngũ Độc tông, hiện giờ chỉ còn lại hai người đứng cẩn thận nhìn chằm chằm vào người của 6 tông khác. Ở Tử Hà Tông cũng chỉ còn lại có 7 người, thiếu mất tiêu ngông của núi Lạc Nhật và nghe khô của núi Tử Hà. Đương nhiên có thể bọn họ còn sống chỉ là đang ở nơi khác. Bất quá động tĩnh lớn như vậy, trong phạm vi nghìn dặm cũng có thể nghe thấy. Hiện tại còn không tới thì rất có thể đã bỏ mình. Đệ tử của Bảy Tông trong nháy mắt đã tới trước cửa thành, cách chỗ Lục Thanh đứng không xa. Nhìn trên người Lục Thanh bao phủ linh quang năm màu, sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng. Lúc này Thanh Ngọc Tông lại có người mở miệng trước. Rõ ràng là lục thanh đang nhận khảo nghiệm nào đó. Hiện tại cả bảy tông đang ở đây, lạc tâm vũ. Chẳng lẽ tử hà tông CAC ngươi muốn độc chiếm một mình sao? Một gã thanh niên cười lạnh nói. Đệ tử của bảy tông đều thấy rõ, trên cửa thành có khắc hai chữ mộ thành. Rất rõ ràng không thể không nghi ngờ đây chính là chỗ cất giấu kiếm mộ. Mà lúc này bên trong thành, bóng kiếm thông thiên vẫn như trước không tiêu tan, Cho dù ngu xuẩn đến đâu cũng biết trong này chắc chắn có càn khôn. Trong mắt phát lạnh, lạc tâm vũ không chút nhượng bộ nói, tần mộc ngươi khi nào đã có thể đại biểu sáu tông nói chuyện. Tần mộc, ngoại tông của tông chủ thanh ngọc tông tần vô song, là người cầm đầu trong số đệ tử tiếng vào kiếm mộ của thanh ngọc tông. Lúc này hắn nhìn vào linh quang năm màu bao quanh lục thanh, trong mắt rõ ràng mang theo sát khí. Lúc trước ở Trấn Triều Dương, tại gia tộc họ lục, lục thanh đã khiến cho hắn phải chịu nhục nhã trước nay chưa từng có. Cho dù bây giờ tâm cảnh đã tăng lên nhưng sỉ nhục đó hắn không bao giờ quên. Thời gian càng trôi qua hắn càng thêm ghi tạc trong lòng. Lạnh nhạt cười, tần mộc nói, ta không đại biểu được sáu tông nhưng ta lại có thể nói cho ngươi, trong mọ thành này mỗi tông đều có một phần, há có thể do tử hà tông các ngươi nhanh chân mà độc chiếm. Hắn vừa nói dứt lời, lạc tâm vũ liền thấy ánh mắt của sáu tông đều ngưng tụ nhìn vào bảy người bọn họ. Trong mắt lộ ra hàn ý rõ ràng, không sai, lạc tâm vũ, tuy rằng các ngươi có bốn kiếm chủ, nhưng sáu tông chúng ta cũng không sợ các ngươi nói chuyện chính là một gã đệ tử của chân dục tông. đồng thời từ bốn tông nhân đạo phân biệt đi ra một đến hai người. mỗi người vừa bước ra đều có khí thế cùng uy nghiêm vượt xa những đệ tử còn lại. năm kiếm chủ, đây là những nhân vật đứng đầu của bốn tông môn nhân đạo. đặc biệt là vô tình tông có hai kiếm chủ. khuôn mặt của cả hai gã vốn vô cùng lạnh lùng, không hề nói chuyện. bầu không khí trở lên ngưng trọng. nếu phát hiện truyền thừa của kiếm tôn thì khẳng định không thể dễ dàng lấy được. điều đó đủ để thay đổi đại thế của tông môn. Cho dù mình không chiếm được thì cũng không để người khác chiếm được. Ánh mắt giận dữ, triệu thiên diệp định bước lên thì bị nhiếp thanh thiên nắm lấy bả vai. Chỉ nghe nhếp thanh thiên khẽ nói, không cần xúc động. Gọi lục thanh trở lại đây. Bảy tông đồng loạt vỏ thành. Hai kiếm chủ của vô tình tông rất rõ ràng, trực tiếp mở miệng nói. Không sai. Gọi lục thanh trở về đây, nếu không đừng trách chúng ta trở mặt. Một trong hai gã đệ tử còn sót lại của ngũ độc tông âm lãnh nói. Đây là một gã kiếm chủ, sắc mặt tái xanh ở chung quanh hắn hơi độc quanh quẩn không tiêu tán. Bên cạnh vài tên đệ tử Thật Thương Tông theo bản năng lùi ra xa cách hắn một đoạn. Sắc mặt Lạc Vũ Tâm rất âm trầm. Chưa bao giờ có người dám uy hiếp hắn như vậy, từ trên người hắn bắt đầu bốc lên một luồng khí thế mãnh liệt. Nguyên bản Long Tuyết đang đứng yên một chỗ bỗng kêu lên một tiếng. Lạc Tâm Vũ quay đầu nhìn lại thì chợt thấy một tiếng truyền âm vang lên trong đầu. Việc nhỏ không nhịn tất loạn đại mưu, việc nhỏ không nhịn tất loạn đại mưu. Lạc Tâm Vũ ngẩn ra, nguyên bản khí thế đang bốc ra lập tức được hắn áp chế xuống ánh mắt hắn biến ảo không ngừng cuối cùng hít sâu một hơi lạc tâm vũ mới hướng về phía lục thanh mở miệng nói lục huynh ngươi về đây trước đi không hề có chút hồi âm lúc này lục thanh đã hoàn toàn mất đi cảm ứng với xung quanh hoàn toàn đắm chìm vào tìm hiểu khí ngũ hành lạc tâm vũ biến sắc cuối cùng hắn mới phát hiện tựa hồ lục thanh đang chìm vào ngộ đạo đối với sự việc bên ngoài đã hoàn toàn mất liên hệ sắc mặt lạnh lùng Tần Mộc mở miệng nói, nếu lục thanh của Quý Tông đã không nghe, ta chỉ đành tự thân đi mời hắn. Ngươi dám. Cơ hộ là đồng thời, trường kiếm của Diệp Cô Hàn và Triệu Thiên Diệp đồng thời ra khỏi vỏ, chỉ về Tần Mộc. Lập tức trường kiếm của tất cả mọi người đều ra khỏi vỏ. Hai gã kiếm sư đứng hai bên Tần Mộc bùng nổ khí thế, tu vi của cả hai không kém gì hai người Triệu Thiên Diệp. Trong phút chốc khí thế tập trung vào Tần Mộc bị hai người chặt đứt. Không khí hết sức căng thẳng. Những người có mặt ở đây đều là những người xuất sắc nhất trong bảy tông môn, không ai có tu vi thấp hơn kiếm sư. Lúc này khí thế của hơn 10 người tản ra nhất thời dẫn động mây gió nổi lên. Trong lúc nhất thời phong vân nổi lên, bầu trời biến sắc, mặt đất bắt đầu rung động. Tiếng sấm rền nổi lên. Lấy chỗ đệ tử bảy tông đang đứng là trung tâm, một cơn gió mãnh liệt thổi lên. Khí thế bàng bạc bao phủ, không khí như bị ngưng lại, vô số đá vụn nổi lên lơ lửng. Trung quanh mọi người hình thành một lốc xoáy to lớn ta thấy lục thanh chỉ lĩnh ngộ kiếm ý trên tấm bảng kia thôi, chẳng lẽ các vị muốn xảy ra chiến đấu thật sao? lạc tâm vũ trầm giọng nói. nghe lạc tâm vũ nói như vậy, đệ tử sáu tông đều có chút tin. bọn họ không phải chưa từng nghe qua việc như vậy, khi lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính đến trình độ nhất định, mỗi người đều có thể đến chỗ có kiếm ý, do một số tiền bối trong tông môn lưu lại, hoặc một ít cảnh giới truyền thừa. tần mộc cười nhạo một tiếng, lại nghe hắn nói lĩnh ngộ kiếm ý. lạc tâm vũ người nói thật dễ nghe. Các vị có bao giờ từng thấy lĩnh ngộ kiếm ý còn có linh quang xung quanh không? Mà ý thức cũng tạm thời mất đi. Ta chỉ sợ không phải lĩnh ngộ cái gì, mà là đang tiếp nhận truyền thừa. Người này cố ý nhắm vào lục thanh. Tới bây giờ, cho dù có ngu ngốc đến đâu cũng thấy Tần Mộc là có ý nhắm vào lục thanh. Nhưng đệ tử của Sáu Tông phải thừa nhận Tần Mộc nói có lý. Điều đó rất có thể xảy ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chín 290, Đại chiến kiếm khí tung hoành thượng. Tần Mộc nhận lấy cái chết, quát lên một tiếng giận dữ. Triệu Thiên Diệp đã ra tay trước. Triệu Thiên Diệp thi triển tấn lôi bộ hóa thánh một đạo lưu quang màu xanh tím, trong nháy mắt hắn đã vượt qua khoảng cách 20 mươi trượng tới trước mặt Tần Mộc. Phong lôi kiếm chém ra một luồng quang mang màu xanh tím chói mắt, thần kiếm vẽ lên một quỹ tích huyền ảo, phong lôi kiếm khí trong suốt quấn quanh. Ở mũi kiếm, đại lượng khí phong lôi tụ tập lại, nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn tử điện thô to bằng cánh tay cùng với phong nhận hoàn sắc bén thức thứ tư của tử tiêu phong lôi kiếm lôi đình sơ hiện kiếm khí ẩn chứa tử điện bá đạo cùng phong nhận hoàn sắc bén bao phủ không gian hơn 10 trượng quanh tần mộc đồng thời một làn phong lôi kiếm y bá đạo từ trên người triệu thiên diệp phóng ra hướng tới những đệ tử của thanh ngọc tông áp chế triệu diệp thiên giận dữ mà bạo phát động tác giống như lôi đình vạn quân khí thế không thể đón đỡ trong thanh ngọc tông không có kiếm chủ người có tu vi cao nhất cũng chỉ tương đương triệu thiên diệp dưới phong lôi kiếm ý y bùng nổ Nhất thời kiếm nguyên ẩn chứa trong kiếm trùng của bọn họ bị áp chế gần một nửa. Bất ngờ không kịp đề phòng, tính cả tần mộc năm người của thanh ngọc tông liên tục giơ kiếm lên ngăn chặn, rất nhanh bày ra một tầng võng kiếm. Khí thế của phong lôi kiếm khí như trẻ tre, trong chốc lát phá vỡ võng kiếm của năm người. Năm người kinh hãi vội vàng huy động kiếm đón đỡ. Oanh, oanh! Năm người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Một nữ đệ tử vừa mới đạt tới kiếm sư trung thiên vị bị phong lôi kiếm ý áp chế đến tám phần kiếm nguyên thanh kiếm thất phẩm trong tay liền bị phong lôi kiếm khí đánh vỡ sư muội bốn người tần mộc sợ hãi kêu lên một tiếng nữ đệ tử kia đã bị chém thành hai mảnh uy thế một kiếm mạnh như vậy giờ khắc này ánh mắt của tất cả nhìn về phía triệu thiên diệp đều trở lên cẩn thận kiếm ý triệu thiên diệp này lại lĩnh ngộ kiếm ý triệu thiên diệp hai mắt của tần mộc đỏ lên nữ đệ tử bị chém chết chính là sư muội của hắn hai người là thanh mai trúc mã đã có một chút tình ý Nhưng giờ phút này lại bị một kiếm của Triệu Thiên Diệp chặt đứt. Không hề ngừng lại, Triệu Thiên Diệp lại vung kiếm lên. Thân hình hắn đột nhiên lùi lại. Trên hư không, một đám lôi vân tụ tập lại, cơn lốc càn quét cùng tử điện ngang trời, phụ trợ cho kiếm khí tràn ngập thân thể Triệu Thiên Diệp. Đúng là như lôi thần hàng thế, uy run thiên hạ. Ngay sau đó, hai tay Triệu Thiên Diệp đồng thời nắm chắt chuôi phong lôi kiếm. Thức thứ chín, phong lôi mật bố. Theo một tiếng quát trầm trọng của Triệu Thiên diệp. Chỉ thấy phong lôi kiếm trong tay hắn lóe ra phong lôi kiếm khí sắc bén, đầu ngón tay hơn ấn vào chuôi kiếm, rất nhanh mũi kiếm vẽ lên một vòng tròn huyền ảo. hưu phong lôi kiếm khí trên phong lôi kiếm đột nhiên xoay tròn, trung quanh từng cơn lốc nổi lên. Trong nháy mắt, từ bốn phía nhanh chóng tụ tập vô số điểm sáng màu xanh và tím nhỏ bé. Những điểm sáng này rất nhanh tụ tập lại quanh người Triệu Thiên Diệp, hình thành một cơn lốc màu xanh tím cao hơn 10 trượng. Cơn lốc này hoàn toàn do phong lôi kiếm khí tạo thành tử điện cuồng bạo cùng tốn phong xoay tròn một khí thế giết chóc hủy diệt từ trong cơn lốc kiếm khí truyền ra hướng tới bốn người tần mộc áp chế răng rắc lúc này gã kiếm chủ của thất thương tông đạp lên mặt đất mặt đất dưới chân hắn rất nhanh nứt vỡ hiện lên một cái khe sâu mấy trượng đồng thời ở trên thanh kiếm trong tay hắn một đạo kiếm khí tản ra năm màu sắc sỡ giống ngũ hành kiếm khí hướng về triệu thiên diệp chém tới đối thủ của ngươi là ta nhiếp thanh thiên lập tức thi triển tốn phong bộ như hóa thanh một cơn gió Trong nháy mắt thân hình hắn đã xuất hiện trước đạo kiếm khí, năm màu đang nhắm tới triệu thiên diệp, tốn phong kiếm khí phá không nghênh đón. Ẩm! Hai đạo kiếm khí va chạm vào nhau lại phát ra kiếm ngâm ngân Nga. Không gian trong mấy trượng hóa thành chân không, không khí quanh đó liền bị hút vào. Trong nháy mắt lóe tinh quang, gã kiếm chủ của thật thương tông này nhìn qua đã gần tới trung niên. Quỷ dị chính là kiếm khí của hắn lại có bề ngoài giống hệt ngũ hành kiếm khí. năm luồng sáng phân biệt là kim Mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại kiếm khí nhô cao huyền phù. Khí ngũ hành từ trong cơ thể gã chen trúc mà ra. Sắc mặt của hắn nguyên bản tái nhợt giờ càng thêm không có chút máu, trông giống như khuôn mặt một xác chết. Dưới ánh mắt ngưng trọng của Nhiếp Thanh Thiên, năm đạo ngũ hành kiếm khí rất nhanh kết thành năm thanh ngũ hành cụ kiếm cao hơn 10 trượng. Kiếm khí hệ kim sắc bén bức người, kiếm khí hệ mộc tản ra sinh cơ giạt rào, kiếm khí hệ thủy linh động liên miên, kiếm khí hệ hỏa nóng cháy dữ dằn, kiếm khí hệ thổ hỗn ngưng mênh mông. Năm thanh cự kiếm trong nháy mắt đã hình thành, không khí chung quanh liên tục bị thoát vỡ thành chân không. Hưu, hư, Năm hư. thanh cự kiếm xuyên qua hư không tạo nên năm đạo lưu quang đánh thẳng tới Nhiếp Thanh Thiên. Sắc mặt ngưng trọng, Nhiếp Thanh Thiên vung kiếm lên, Tốn Phong kiếm khí vẽ lên một đường cong, chém vào hư không. View, Vô số đạo Tốn Phong kiếm khí tản ra. Khí Tốn Phong trong trời đất tụ tập lại. Trong chớp mắt, trước mặt Nhiếp Thanh Thiên hiện lên một cơn lốc màu xanh cao hơn 20 trượng trong cơ lốc có tốn phong kiếm khí lưu động như muốn xé rách mọi thứ trước mặt ô ô một tiếng kiếm ngân chói tai vang lên một làn tốn phong kiếm y vô cùng sắc bén bốc lên vô số đất đá vụn bị cơn lốc hút vào hình thành một tầng thạch lưu ở bên ngoài cơn lốc hưu cơn lốc kiếm khí mang theo khí thế kinh người hướng về phía nam thanh cự kiếm đang đánh tới liếc nhìn nhau hai gã kiếm chủ của ngũ độc tông và chân dục tông đồng thời tiến lên trường kiếm đã ra khỏi vỏ ngũ độc kiếm khí cùng chân dục kiếm khí Đồng thời hướng tới năm người lạc tâm vũ đang đừng quan sát trận chiến. Hai người này giao cho muội. Tới giờ phút này, trên người long tuyết tràn ngập hàn băng khí. Theo các bộ nhẹ nhàng của long tuyết, nơi nàng đi ngang qua hơi nước, trong không khí lập tức bị đông lại thành những bông tuyết phiêu đáng rơi xuống mặt đất. Hai gã kiếm chủ này đều là kiếm chủ tiểu thiên vị, bị khí thế của long tuyết, là kiếm chủ tiểu thiên vị đỉnh phong ép tới liền rơi vào hạ phong. Hai người quyết định thật nhanh, trường kiếm trong tay liền chém ra. Ngũ độc kiếm khí năm màu sặc sỡ cùng chân dục kiếm khí, như vô cùng vô tận hướng tới bao phú hư không quanh người long tuyết hơn 10 trượng. Khói độc càng quét, đặc biệt chân dục kiếm khí tản ra ánh sáng sáu màu lung linh, khiến cho người khác không nhịn được phải nhìn chăm chú, tựa như trong đó có cái gì rất hấp dẫn bọn họ vậy. Vô ích thôi, trong một khắc ánh mặt của long tuyết, giống như một cái đầm băng hơi lạnh thấu xương tỏa ra, quét ngang cơ thể hai người. Hai người nhịn không được dùng mình, kiếm chủ của chân dục tông khiếp sợ hô lên, như thế nào có thể Ngâm, trả lời bọn họ chính là một làn hàn băng kiếm ý, tỏa ra hơi lạnh như muốn băng phong vạn vật. Trong hư không, một vòng tròn khí lãng màu trắng khuếch tán ra. Hàn băng kiếm ý ở giữa không trung hiện ra, ngưng tụ thành một thanh kiếm cao hơn 10 trượng tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Kinh khí bắn ra khắp nơi. Vốn đồi núi nứt nẻ cũng không chịu đựng được nữa bắt đầu sụp xuống. Trên mặt đất từng làn khói nhẹ bốc lên, nhưng nháy mắt lại bị khí hàn băng ép xuống. Thanh âm lạnh như băng của long tuyết vang lên giữa hư không, hai vị Tiếp thức băng phượng vũ thiên này của ta. Tiếng nói vừa dứt, hư ảnh thanh kiếm cao hơn 10 trượng liền hóa thành băng. Khí hàn băng trong trời đất không ngừng tụ tập lại, đem long tuyết bao phủ lại. Thu, một tiếng phượng hót cao vút vang lên. Tiếng phượng hót mang theo uy nghiêm không thể dao động, khí hàn băng vây quanh long tuyết lập tức sôi động lên. Trên hư không lập tức một băng phượng hình thành. Băng phượng này mở ra hai cánh dài tới 20 trượng, cao gần 10 trượng. Sau khi vừa hình thành một khắp. Trong đôi con người đen nhánh liền bắn ra hai luồng thần quang lạnh lẽo tới hai gã kiếm chủ kia. Một tầng khí lãng theo đôi cánh to lớn vỗ khoách tán ra. Tất cả đệ tử dưới kiếm chủ của Bảy tông đều tránh lui. Hưu, một luồng sáng giống như xuyên qua không gian, thân mình Băng Phượng trong nháy mắt đã xuất hiện trên đầu hai gã kiếm chủ. Mà khói độc cùng chân dục kiếm khí trong hư không như bị đông lại. Theo hai cánh của Băng Phượng vỗ lên, răng rắc mấy tiếng liền vỡ thành mảnh vụn. Lại một tiếng phượng hót cao vút vang lên. Phượng vĩ quét qua, băng phượng linh động như một con vật có sinh mệnh. Đôi cánh vừa vỗ ra, thân thể to lớn gào thét đánh tới hai gã kiếm chủ. Trên mặt hai gã lộ ra vẻ hoảng sợ. Cảm thụ khí tức của băng phượng, trong lòng hai gã không nhịn được sinh ra sợ hãi. Sống chết trước mắt, hai người lập tức hành động. Ngũ độc kiếm khí như nước trong nháy mắt bao trùm toàn thân gã kiếm chủ ngũ độc tông. Trong hư không để lại vô số bóng kiếm, ngay lập tức một quả cầu kiếm khí đen thui ngưng kết ra. Mà kiếm chủ của chân dục tông cũng không dám chậm trễ. Chân dục kiếm khí tụ tập lại sẹt lên một quỹ tích huyền ảo. Theo kiếm khí tụ tập, một con quái thú có hình thù kỳ lạ ngưng tụ ra. Trong nháy mắt, cơ hồ là ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn lãi. Như trên người quái thú này có thứ gì đó mà bọn họ mong muốn. Long tuyết hử lạnh một tiếng, khẽ vung tay lên. Lập tức trong đôi con người của băng phượng lóe ra hai luồng thần quang sắc bén, hung hăng bắn về phía tên kiếm chủ của chân dục tông Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 291, Đại chiến kiếm khí tung hoành hạ. Kêu thảm một tiếng, gã kiếm chủ của chân dục tông chỉ cảm thấy hai mắt mình đau xót Hai hốc mắt như bị băng tuyết bao trùm, hàn ý mảnh liệt sông thẳng vào trong lòng. Một tiếng kiếm ngâm cao vút vang lên, trong không gian giữa ba người, không khí bắt đầu trở lên vạn vẹo. Một tầng khí lãng vô hình khoách tán ra xung quanh. Trên đỉnh núi, đất đá bị đập nát một tầng rồi lại một tầng. Bên tử Hà Tông, ánh mắt của lạc tâm vũ, vô cùng ngưng trọng nhìn trầm chầm, chầm vào hai người của vô tình tông. Theo triệu thiên diệp ra tay, khí thế trên người hai gã bắt đầu tập trung vào hắn. Đây là hai đối thủ rất mạnh mẽ. Cảm thụ được khí thế cùng kiếm nguyên, dao động của hai người so với mình không kém bao nhiêu, lạc tâm vũ cảm thấy máu huyết cả người như sôi trào lên. Lạc tâm vũ hít sâu một hơi, tử Hà kiếm bật ra chỉ về phía hai người, mở miệng nói, chiến tiếng nói vừa dứt lập tức từ trên người hắn bốc lên một làn chiến ý mạnh mẽ không khí chung quanh như chấn động lên đồng thời chiến ý cường đại hướng tới hai gã kiếm chủ của vô tình tông theo tiếng hét vang từ trên người lạc tâm vũ một ngọn tử dương chân hỏa mãnh liệt bốc lên trên đỉnh đầu hắn hư ảnh một thanh kiếm màu vàng tím do kiếm ý ngưng tụ hiển hóa ra từ dương kiếm ý bá đạo hướng thẳng tới hai người áp chế kiếm ý hiển hóa công kích không hề gây lên chút tiếng giớ, hai người chỉ cảm thấy thức hải của mình trong nháy mắt bị áp bách hai gã kiếm chủ của vô tình tông liếc nhìn nhau rồi đồng thời bước lên một bước, bụi đất mù mịt bay lên, đem thân ảnh hai người che giấu mất. Tiếp tục, hai đạo kiếm ý quỷ dị phóng lên cao, trên không trung ngưng kết ra thần quang bảy màu rực rỡ. Hai đạo hư ảnh kiếm ý đồng thời hiển hóa ra, rồi sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo hư ảnh hợp lại thành một. Nhất thời hư ảnh kiếm ý cao vọt mấy trượng, vững vàng áp chế khí thế của tử dương kiếm ý. Theo hư ảnh kiếm ý này, mọi người như cảm nhận được hỉ. Giận, ai, nhạc, yêu, áp, dục bảy loại cảm xúc của con người. Thậm chí có người không nhịn được hai mắt đã đỏ lên, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Ngâm, hai đạo hư ảnh kiếm ý va chạm vào nhau, tiếng gầm rú to lớn mang theo thần thức dao động hướng về xung quanh khuếch tán. Lạc tâm vũ nhịn không được liên tục lùi về phía sau ba bước. Mỗi bước chân đều làm cho mặt đất rung động kịch liệt, giống như trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Lúc này ánh mắt của lạc tâm vũ nhìn hai người cũng biến hóa hai gã kiếm chủ này hình như là hai huỳnh đệ, tuy tu vi mới chỉ là kiếm chủ chung thiên vị, tu vị thần thức đều kém hơn lạc tâm vũ, nhưng hai người này như là tâm ý tương thông, kiếm ý cùng thần thức lại có thể dung hợp được. tử dương kiếm ý của lạc tâm vũ bá đạo vậy mà cũng bị áp chế xuống hạ phong. hơn nữa trong kiếm ý của đối phương tự hồ mang theo bảy loại cảm xúc, chính lạc tâm vũ cũng cảm thấy tâm thần mình bị lay động. một chân lạc tâm vũ đạp mạnh lên mặt đất, theo một tiếng quát lớn, tử hà trong tay hắn vung lên. hô! Trên Tử Hà kiếm tử dương chân hỏa tỏa ra nhiệt độ khủng bố, không khí bị đốt cháy phát ra tiếng xèo xèo. Trong giây lát, một cái chảo khổng lồ màu vàng tím cao hơn 20 trượng xuất hiện giữa không trung. Cái chảo này hoàn toàn là do Từng Dương kiếm khí mãnh liệt ngưng kết ra, bên ngoài có một tầng Tử Dương chân hỏa thiếu đốt. Chân không bị chảo mang dẫn động mang theo nhiệt độ khủng bố hướng tới đầu hai người chụp xuống. Hù lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hai gã kiếm chủ vô tình tông đồng thời động. Kiếm khí bảy màu phá vỡ không khí phát ra tiếng vang ô ô, trường kiếm của hai gã thỉnh thoảng giao nhau, quỷ tích của kiếm phát rất huyền ảo mơ hồ. Những đệ tử còn lại của các tông đều không thể nhìn được rõ ràng. Tự hóa khinh trọng, trong lòng lạc tâm vũ thầm hô một tiếng. May mắn là lúc trước hắn không lựa chọn cận chiến với hai người. Lấy cảnh giới kiếm pháp mà hai người liên hợp lại, lại thêm kiếm khí quỷ dị có thể ảnh hưởng tới tâm thần, thì hắn nhất định rơi vào thế bại. Tâm ý của hai người tương thông, khi triển kiếm pháp tinh thâm cùng một lúc, trong lòng Lạc Tâm Vũ cảm thấy tựa như có gì đó không đúng. Mà chỉ trong thời gian ngắn, trước mặt hai gã kiếm chủ vô tình tông, một đóa hoa sen rộng gần 30 trượng tản ra thần quang bảy màu rực rỡ. Mỗi một cánh hoa sen đều là do vô số thất tình kiếm khí ngưng tụ thành. Kiếm khí khủng bố từ trên đóa hoa sen phát ra, làm chân không liên tục vạn vẹo, làm cho Lạc Tâm Vũ phải thận trọng chính là ở trên đóa hoa sen này, phát ra dao động thần thức rất quỷ dị cỗ dao động này tự động tập trung vào hắn khiến tâm thần hắn không nhịn được rung lên trong một khắc tâm tình trở lên hỗn loạn lạc tâm vũ thầm kêu không hay tử hà kiếm trong tay hắn lập tức đưa ngang ngón trỏ ấn chặt vào thân kiếm nhật thời một luồng lưu quang màu vàng tím như ánh sáng ngọc ngà từ chuôi kiếm bắn ra chui vào giữa mi tâm lạc tâm vũ thân thể lạc tâm vũ đang run lên lập tức ngừng lại lúc này đó hoa sen do thất tình kiếm khí ngừng tụ đã đánh nát chân dương chảo do lạc tâm vũ thi triển thế không đổi hướng tới đầu lạc tâm vũ ép xuống lạc tâm vũ trầm tay vận chuyển thần thức bảo vệ tâm thần tử hà kiếm trong tay hắn hóa thành một luồng sáng màu vàng bao bọc khắp toàn thân hắn vô số khí chân hỏa tụ tập lại một cái chuông mang phong cách cổ kính theo tử hà kiếm vũ động mà dần ngưng tụ thành hình toàn thân chiếc chuông có màu vàng tím thần mang nội uẩn không phát ra chút ánh sáng bên trong chiếc chuông có một đạo tử dương kiếm khí như du long lội nước dọc theo một quỹ tích huyền ảo mà đung đưa Thậm chí đệ tử của Bảy Tông đang xem cuộc chiến, lúc này còn mơ hồ nghe thấy tiếng chuông ngân. Tiếng chuông như là từ trên trời giáng xuống, bí mật mang theo một cỗ đại thế uy nghiêm không thể xâm phạm, khắc thật sâu trong lòng mọi người. Mà những người bị thất tình kiếm khí ảnh hưởng tới tâm thần, cũng được tiếng chuông ngân làm cho thanh tỉnh lại. Ông, đóa hoa sen đánh thẳng vào dương thần chuông do lạc tâm vũ thi triển. Tiếng kiếm ngâm kinh thiên ong ong cùng tiếng chuông ngân nga vang lên. Một tầng sóng âm rõ ràng khoách tán. Ninh Hoàn Chân biến sắc vội vàng quát lên, "Mau lui lai. Nói xong liền cùng ba đệ tử nửa của Phủ Vân Tông lui lại, nhảy xuống vùng đất phía sau. Nguyên bản vị trí bọn họ đang đứng, một đỉnh núi nhỏ cao hơn 10 trượng lập tức bị đánh thành đá vụn. Khói bụi bay đầy trời cùng tiếng vang long trời chuyển tới tận phương xa. Ở chỗ của Lạc Tâm Vũ cùng hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông, một tòa núi cao trên dưới trăm trượng không chịu nổi kiếm khí tản ra, ầm ầm sụp đổ. Diệt Nguyệt qua lẳng lặng đứng bên cạnh Ninh Hoàn Chân phủ vân tông bọn họ là tông môn duy nhất không tham dự vào tràng đại chiến này lúc trước ở vùng đất hoang dã bọn họ đã tổn thất mất ba người hiện giờ diệt nguyệt qua thật sự không muốn nhìn thấy đồng môn ngã xuống nữa biểu tình của ninh hoàn chân có chút phức tạp nhìn lục thanh đang được linh quang năm màu bao phủ rốt cuộc hắn thở dài một hơi rồi chuyển ánh mắt sang nhìn trận chiến của sáu tông lúc này tử dương kiếm y nóng cháy xoay tròn sau lưng lạc tâm vũ hư ảnh kiếm y giống như một mặt trời thứ hai tử dương kiếm nguyên hùng hồn tràn ra Uy thế bộc phát khiến chân không chung quanh trở lên run rẩy. Ở dưới chân Lạc Tâm Vũ, mặt đất liên tục nứt vỡ. Trong phạm vi hơn 10 trượng toàn một màu đỏ, mặt đất bị Tử Dương Chân Hỏa thiêu đốt giống như que hàn. Chân không xung quanh vặn vẹo không ngừng. Từng tia Tử Dương kiếm khí nhè nhẹ theo lỗ chân lông toàn thân Lạc Tâm Vũ thoát ra. Kiếm khí như tầm nhà tơ, đem toàn thân Lạc Tâm Vũ quấn quanh vào. Mỗi đạo Tử Dương kiếm khí nhỏ như sợi tóc không ngừng phóng ra, bao phủ đến mấy trăm tầng quanh người Lạc Tâm Vũ. Lát sau một quả cầu kiếm khí màu vàng chói mắt hiện lên giữa không trung. Nhiệt độ cả không gian bỗng chốc tăng lên. Khí tử dương trong trời đất không ngừng hướng tới quả cầu kiếm khí tụ tập. Bùm! Bùm! Giống như tiếng tin đập trong quả cầu kiếm khí liên tục truyền ra từng tiếng nổ. Giống như bên trong đang có thứ gì đó thức tỉnh. Mỗi một tiếng nổ đều in sâu vào trong lòng người. Là chiêu kiếm kia sao? Bốn người Ninh Hoàn Châu không khỏi mở to hai mắt. Lúc trước ở luận kiếm cốc. Bọn họ đã thấy sự mạnh mẽ của chiêu kiếm này. Hiện giờ chiêu kiếm lại tái hiện, không biết hai người của vô tình tông có thể tiếp được không? Thu! Dưới ánh mắt cảnh giác của hai gã kiếm chủ vô tình tông, một tiếng kêu to đầy uy nghiêm vang lên. Một cỗ khí tức tràn ra, cỗ khí tức này mang đầy vẻ uy nghiêm của hoàng giả đứng đầu vạn vật. Những hung thú xung quanh đều phát ra tiếng giống sợ hãi, khí lực trên người chúng như mất đi toàn bộ, cả đám phủ phục xuống mặt đất. Thậm chí có nhất giai hung thú không chịu được, thức hải tan vỡ.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 Đôi cánh con chim lửa mở ra, thân hình lập tức bay lượn trên bầu trời. Đây là linh thú hoàng giả trong truyền thuyết từ thời xa xưa, Tam Túc Kim Ô. Lại một tiếng Kim Ô để minh, vang vọng trời đất. Tam Túc Kim Ô ngẩng đầu lên, thân chưa động mà một cỗ khí thể hoàng giả tản ra, ngạo nghễ nhìn xuống bên dưới. Oanh! Một làn sóng gợn vô hình khoách tán ra xung quanh. Ánh mắt của Tam Túc Kim Ô bắn ra giống hệt ánh mắt lục tâm vũ. Ánh mắt của nó linh động như là một con vật có sinh mệnh chiến ý y bàng bạc tỏa ra cùng tử dương chân hỏa nóng cháy bốc lên hừng hực phảng phất như muốn đốt cháy hết thảy vạn vật trên thế gian chỉ trong nháy mắt kiếm thức của lạc tâm vũ vừa hình thành khỉ hoang dã giống như chăm sóng đổ về một biển hướng tới tam túc kim ô tụ tập lại tam túc kim ô như lập tức sống lại uy nghiêm của linh thú hoàng giả thời thượng cổ rốt cục cũng mang theo khí tức hoang dã chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 292, vô đề khí thế khủng bố bốc lên thậm chí chân không xung quanh còn xuất hiện vết dạn mơ hồ từng cơn gió lớn trống rỗng hình thành mặt đất dưới chân lạc tâm vũ rốt cuộc không chịu nổi sự thiêu đốt của ngọn lửa trên người tam túc kim ô bị nung thành nham thạch nóng chảy cả đỉnh núi trong phút chốc sụp xuống giống như núi lửa bùng nổ nham thạch nóng chảy chậm rãi chảy xuôi dưới ánh mắt khiếp sợ của hai gã kiếm chủ vô tình tông hai cái chảo sắc bén tỏe ra quang mang màu vàng rực rỡ mang theo tử dương kiếm khí bá đạo hướng tới hai người chụp xuống Chân không vận vẹo, áp bách của không khí khiến hai người không thở nổi. Trên mặt hai người lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Dưới một kiếm chí dương trí cương này của lạc tâm vũ, cả hai đều không dám coi thường. Hai thanh thần kiếm tản ra tia khí sắc bén dựng lên. Tựa như hai người đã hạ quyết tâm gì đó, mũi hai thanh thần kiếm giao nhau. Ngay sau đó, hai làn thất tình kiếm ý bốc lên. Trong cơ thể hai người, thất tình kiếm nguyên vận chuyển mãnh liệt. Theo kiếm nguyên được quán chú vào. Vô số tia thất tình kiếm khí hiện lên quấn quanh hai mũi kiếm, linh quang bảy màu phóng lên thẳng trời cao. Trong nháy mắt, cơ hồ hào quang bảy màu hiện lên đã gần bằng bóng kiếm thông thiên kia. Kiếm khí ngưng kết, một đóa hoa sen bảy màu chậm rãi thành hình ở đầu hai mũi kiếm. Ngay sau đó, đóa hoa sen như đón gió bành trướng lên, trong nháy mắt đã cao hơn 50 trượng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Ninh Hoàn Chân, đóa hoa sen này sau khi bành trướng hết cỡ thì nhanh chóng rút nhỏ đi. Linh quang bảy màu càng ngày càng chói mắt một cỗ kiếm nguyên giao động khủng bố truyền ra, trên trán hai gã kiếm chủ vô tình tông chảy ra mồ hôi đầm đìa, sắc mặt cũng đồng thời trở nên tái nhợt. ở mũi kiếm bọn họ, đóa hoa sen đã rút nhỏ lại chỉ còn cao hơn một trượng, bảy luồng hào quang lung linh huyền ảo mở ra, khí thế giao động càng thêm mãnh liệt. cỗ giao động này hướng tới lạc tâm vũ áp chế, nhưng vẫn có vài tia giao động tản ra xung quanh. bốn người ninh hoàn chân vội vàng vận chuyển thần thức ngăn cản lại, thậm chí có người còn ngồi xuống chấn thủ tâm thần. Trong mắt lạc tâm vũ lóe ra hai luồng sáng màu vàng trói mắt, khí thế của hắn liền dung hợp với khí thế của tam túc kim ô. Trong lúc nhất thời, hai chiếc chảo to lớn lóe ra thần quang trói mắt, một vùng chân không bị phá vỡ. Hai gã kiếm chủ vô tình tông đồng thời hét lên một tiếng, đóa hoa sen bảy màu tản ra linh quang rực rỡ lập tức hóa thành một luồng lưu quang, gần như ngay lập tức đã tới trước ngực kim túc tam ô. Cái gì? Đám người ninh hoàn chân lập tức đứng thẳng dậy ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào tam túc kim ô đang dương cánh giữa hư không thất tình kiếm liên khai hai gã kiếm chủ vô tình tông đồng thời quát lớn một câu lập tức học ra một ngụ máu tươi bất quá ánh mắt lại sáng ngời nhìn chằm chằm tam túc kim ô giờ phút này đang đình trệ giữa hư không lúc này bên trong tam túc kim ô lạc tâm vũ chỉ cảm thấy một cỗ dao động quỷ dị trực tiếp đánh tới thức hải của hắn tuy thần thức của hắn toàn lực chống đỡ nhưng đã có nguy cơ bị phá tan Làm cho Lạc Tâm Vũ không còn dư sức lực đi khống chế Kim Ô Pháp Tướng. Cơ hồ là sau ngay lập tức, tâm thần của Lạc Tâm Vũ đại chấn, bởi vì hắn bỗng cảm thấy một cỗ dao động kiếm khí khủng bố bên trong pháp tướng như muốn bùng nổ ra. Như thế nào có thể? Đóa kiếm liên kia thế nhưng không bị Tử Dương Chân Hỏa cùng kiếm khí phá hủy. Lúc này cư nhiên ở bên trong pháp tướng chấn động kịch liệt. Dưới mặt đất, trong ánh mắt kinh hãi của đám người Ninh Hoàn Chân, Kim Ô Pháp Tướng đột nhiên kịch liệt bành trướng. Từng luồng linh quang bảy màu từ trên lông cánh hiện lên. Có thể thấy rõ, trong con người của Kim-ô lộ ra thần sắc thống khổ. Hưu, một đạo thất tình kiếm khí từ trong cơ thể Kim-ô bắn ra, theo đó trên thân thể cao hơn 10 trượng của tam túc Kim-ô, lục tục xuất hiện vô số điểm sáng bảy màu. Từng tia kiếm khí sắc bén từ trong những điểm sáng bắn ra. Hưu, trong nháy mắt từ toàn thân Kim-ô Pháp tướng do lạc tâm vũ thi triển, vô số đạo thất tinh kiếm khí sắc bén bắn từ trong cơ thể lóe ra hào quang bảy màu mở ra bao phủ toàn thân tam túc kim ô hô lập tức thân ảnh lạc tâm vũ từ trong hào quang bảy màu hiện ra như một tảng đá nặng nề rơi xuống đất ầm ầm lực chấn động mạnh mẽ làm mặt đất liên tục nứt vỡ từng đạo khe rãnh lấy lạc tâm vũ làm trung tâm lan tràn ra bốn phía phốc lạc tâm vũ phun ra một ngụ máu tươi sắc mặt trở lên vô cùng tái nhợt trên toàn thân hắn hiện lên vô số vết thương máu tràn ra liên tục nhìn thấy lạc tâm vũ ngã xuống một gã đệ tử của phù vân tông rút kiếm ra khỏi vỏ sư đệ dừng tay tặc tử ngươi dám gần như ninh hoàn chân cùng triệu thiên diệp đồng thời hét lên triệu thiên diệp lập tức đẩy ra một kiếm bức lui bốn người tần mộc trong mắt hắn lóe lên hai luồng thần quang tấn lôi bộ thi triển tới cực trí phong lôi kiếm khí bá đạo khuếch tán ra bên ngoài thân triệu thiên diệp nhanh chóng ngưng tụ ra một kiếm khí cầu từ điện màu tím theo thần thức tụ tập ngưng tụ ra quấn quanh kiếm khí cầu kiếm y bá đạo nhập vào trong Khí lãng vô cùng giống như dông bão khoách tán ra xung quanh. Một luồng lưu quang màu xanh tím sạch ngang trời. Trong hư không, kiếm khí cầu bao quanh Triệu Thiên Diệp xoay tròn rất nhanh. Mặt trên có vô số đạo tử điện dọc theo từng đạo quỷ tích mơ hồ mà lưu chuyển, trông như vô số con rắn có sừng quấn quanh. Thứ thứ 14 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Đại Nhật Phong Lôi. Đồng thời trên người Triệu Thiên Diệp bốc lên một đạo kiếm y bá đạo, trong nháy mắt kiếm khí cầu bao quanh Triệu Thiên Diệp thu nhỏ lại, Mà những đạo tử điện quấn quanh cũng càng lúc càng lớn hơn. Chỉ giây lát, chín con phong lôi thần mãng dài hơn 10 triệu ngưng tụ thành, ở xung quanh người triệu thiên diệp ngừng đầu lên trời tê giống. Khí thế vô hình tản ra bốn phía, hướng tới gã đệ tử của Phù Vân Tông bao phủ. Một tiếng hét to như tình thiên phích lịch vang lên. Chín con phong lôi thần mãng gào thét bắn nhanh đi, để lại chín vệt sáng trong hư không. Mỗi một con thần mãng đều hướng về gã đệ tử của Phù Vân Tông. Nguyệt qua! Mau! Ninh Hoàn Chân hét to một tiếng, thanh cương kiếm bắt phẩm sau lưng hắn trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng tới chín con phong lôi thần mãng nghênh tiếp. Mà Diệp Nguyệt Qua cũng xoay tay chém ra, nhắm tới tay phải gã sư đệ kia bắn ra mấy đạo tốn phong kiếm khí. Trong hư không, thanh cương kiếm trong tay Ninh Hoàn Chân liên tục vũ động, cương phong kiếm khí sắc bén kéo dài ra chín trượng. Trong ánh mắt cảnh giác của Triệu Thiên Diệp, thân hình của Ninh Hoàn Chân hóa thành mấy đạo tàn ảnh, thanh cương kiếm trong tay hắn chém ra. Ở phía trước thanh cương kiếm Không khí trong nháy mắt ngưng trệ lại, cương phong màu trắng trống rỗng xuất hiện, đem không khí trước mặt phá tan thành từng mảnh. Trong phút chốc, toàn thân Ninh Hoàn Chân bao phủ bởi một đạo cương phong màu trắng cao gần 30 trượng. Triệu Thiên Diệp cảm thấy, uy thế mà Ninh Hoàn Chân tụ tập cơ hồ đã siêu việt trình độ kiếm sư đỉnh phong, mà vẫn còn xu thế tăng lên. Khí cương phong ngưng tụ trong không gian vượt xa uy lực của khí tống phong bình thường. Không khí theo cương phong, màu trắng mà Ninh Hoàn Chân tụ tập lại rất nhanh bị xé rách vang lên tiếng vù vù. Suy! chỉ lát sau đạo cương phong quanh người Ninh Hoàn Chân xoay tròn thành một cơn lốc màu trắng cao hơn 10 trượng, mặt trên còn lóe ra từng đạo cương phong kiếm khí sắc bén, không khí xung quanh không ngừng bị vạn vẹo. Giờ phút này đồi núi xung quanh kịch liệt run rẩy, khí thế cuồng bạo thật giống như một đầu hung thú hoang dã đã mở cái miệng đầy máu, răng nanh sắc bén nhô lên cao đón tiếp chín con phong lôi thần mãng. Thời gian qua gần 2 năm, đồng dạng một chiêu Cửu Thiên Phong Cương kiếm này, cùng lúc trước cơ hồ đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ trên cơn lốc cương phong kiếm khí vô cùng sắc bén bắn ra. Cánh tay ninh hoàn chân rung lên, thanh cương kiếm vung lên chém về phía trước. Cơn lốc lập tức hướng về chín con phong lôi thần mãng gào thét mà đi. Ngâm, vô số bùn đất bị cơn lốc cuốn lên, hướng tới chín con phong lôi thần mãng lao tới. Trong hư không, thần mãng cùng cơn lốc cương phong đồng thời tiêu tán. Ninh hoàn chân lập tức lui về, mà đồng thời diệt nguyệt qua cũng đã chặn lại tên sư đệ đang ra tay kia. Nhị sư tỷ, hiển nhiên có chút kính sợ Tên đệ tử của phù vân tông có chút sợ hãi nhìn diệp nguyệt qua, vừa ra tay ngăn chăn. Nghe lời đại sư huynh của ngươi, nhìn hắn một cái thật sâu. Diệp nguyệt qua lại xoay người bước tới bên cạnh ninh hoàn chân, hạ xuống bên cạnh lạc tâm vũ, triệu thiên diệp lại quay người nhìn về phía hai gã kiếm chủ vô tình tông. ở khóe miệng hai người cũng có vết máu tươi tràn ra. Vừa mới rồi dẫn động thất tình kiếm liên tự nổ trong cơ thể kim ô, khiến thần thức của cả hai đều bị thương tổn nhưng thương thế của hai người so với lạc tâm vũ cũng không là gì bọn họ vẫn còn phần lớn sức chiến đấu như cũ hơi thở của triệu thiên diệp có chút gấp gáp vừa rồi đại chiến làm kiếm nguyên của hắn tiêu hao đến sáu thành căn bản không có thời gian bổ sung nguyên khí trời đất ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm thân ảnh hai gã kiếm chủ vô tình tông đang dần tới gần uy áp khủng bố của kiếm chủ mở ra khiến không khí xung quanh đều chấn động lên tự mình cảm nhận được nhất thời triệu thiên diệp cảm thấy cả người căng thẳng lông tơ toàn thân dựng đứng Đây là hai gã kiếm chủ chung thiên vị, kể cả bị thương, cho dù là một người, Triệu Thiên Diệp cũng biết mình không thể đánh lại được. Ánh mắt hắn xoay chuyển nhìn về phía Long Tuyết, tựa hồ chiến đấu phía đó sắp chấm dứt. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 293, vô đề. Giờ phút này, trong lòng hai gã kiếm chủ của ngũ độc tông cùng chân dục tông thật sự hoảng sợ. Bọn họ thấy kiếm khí, quỷ dị của mình ở trước mặt Long Tuyết lại không có tác dụng gì. Gã kiếm chủ của chân dục tông thầm cảm thấy, thần thức trong thức hải của đối phương tự hồ như biển rộng mênh mông, tùy ý mê thú do chân dục kiếm khí, của hắn có ngưng tụ có động tác như thế nào, đều giống như ném đá xuống biển, có đi không về. Cơ hồ chỉ dùng chút lực băng phượng đã làm con rắn màu đen bắn ra, hai cánh vỗ ra, một cơn lốc mang theo hàn khí lạnh lẹo đem con rắn đông lại. Kêu thảm một tiếng, gã kiếm chủ của ngũ độc tông giống như viên đá bị ném đi bắn ngược ra ngoài ở hai mắt hắn chảy ra hai dòng máu tươi xanh biếc hiển nhiên là đã mù chiếc cánh to lớn lại quét qua kiếm chủng bị hàn băng kiếm ý áp chế hơn nữa ngay từ đầu đã bị khí thế của long tuyết tập trung sắc mặt gã kiếm chủ của chân dục tông trắng bệch hắn chỉ kịp nỗ lực dơ kiếm lên đón đỡ thân thể liền bị đánh bay đi giờ phút này băng phượng sau khi phá vỡ hai chiêu kiếm pháp tinh thâm do hai gã kiếm chủ thi triển thân thể chỉ rút nhỏ lại một vòng nhưng tựa hồ khí thế càng thêm cô đọng xải cánh to lớn quét ra đem vài tên đệ tử của ngũ độc tông và chân dục tông đánh bay ra ngoài sau đó băng phượng liền xoay người hướng tới hai gã kiếm chủ vô tình tông ở sau lưng lao tới hai gã kiếm chủ vô tình tông lập tức biến sắc xoay người tránh ra chỗ khác thất tình kiếm ý bốc lên đem hàn băng kiếm ý ngăn chặn giữa hư không thừa dịp này từ đổ tư dư diệp cô hàn cùng dịch nhược vũ liền chạy tới bên cạnh triệu thiên diệp không hề nghĩ ngợi từ trên người diệp cô hàn một làn huyền băng kiếm ý giống như muốn băng phong hết thảy dâng lên Chung quanh trượt nổi lên từng cơn gió lạnh buốt, băng xương ngưng kết. Theo động tác của Diệp Cô Hàn, phi tuyết kiếm trong tay hắn lóe lên, trong trời đất vô cùng khí huyền băng hội tụ lại. Nhiệt độ trong không gian vài dặm rất nhanh hạ xuống. Chỗ mặt đất lúc trước bị lạc tâm vũ, biến thành nham thạch nóng chảy liền thoát ra rất nhiều làn khói nhẹ che lấp không trung. Diệp Cô Hàn thi triển phi thiên kiếm phân quan bộ, thần hình trở lên mơ hồ. Lát sau ở chỗ hắn đứng đã có sáu thân ảnh giống hết nhau Hư. Ở trước mỗi một thân ảnh đều ngưng tụ ra một băng chùy dài người trượng. Mỗi cái băng chùy trong suốt đều tản ra khí lạnh bốt xương, mũi nhọn lóe ra hàn mang chói lọi. Cánh tay Diệp Cô Hàn vung lên, Phi Tuyết kiếm liền hóa thành vô số bóng kiếm. Từng đạo băng chùy lập tức hóa thành một đóa băng hoa. Mỗi một cánh hoa đều tản ra tia khí sắc bén cùng hơi lạnh thấu xương. Sáu đóa băng hoa bao trùm phạm vi 10 trượng gào thét đánh tới hai gã kiếm chủ vô tình tông. Ở một bên, Tư đổ Tư Dư cùng Dịch Nhược Vũ cùng đồng thời ra tay. Chân hỏa kiếm khí màu hồng nóng cháy cùng hàn băng kiếm khí tỏa ra hơi lạnh bốn phía bắn nhanh ra. Hơi nóng cùng lạnh trên hư không ma sát vào nhau lóe ra tia xét màu tím. Chân hỏa cùng hàn băng cùng nhau gò thét đánh tới trước mặt một trong hai gã kiếm chủ. Từng làn sóng vô hình tản ra xung quanh, không gian vạn vẹo. Gã kiếm chủ này quyết định thật nhanh, trường kiếm trong tay liên tiếp đâm ra. Thất tình kiếm khí bốc lên tản ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Kiếm khí ngưng tụ lại, nhất thời hóa thành một thanh cự kiếm cao bảy tám trượng. Trên thân cự kiếm tản ra dao động rất quỷ dị, tuy rằng không thể so được với đóa thất tình kiếm liên, nhưng cũng không phải hai người dịch nhược vũ có thể ngăn cản được. Lúc này, Triệu Thiên Diệp cũng nhanh chóng vung kiếm lên. View Phong lôi kiếm y phóng thẳng lên cao, khí thế trên người Triệu Thiên Diệp tăng vọt mấy phần. Trên mũi phong lôi kiếm trong tay hắn, phong lôi kiếm khí kéo dài tới chín trượng. Tay phải khẽ nâng lên, chân phải lui về sau một bước, thân thể Triệu Thiên Diệp bày ra một tư thế kỳ dị trong nháy mắt theo động tác của triệu thiên diệp chung quanh phong lôi kiếm trống rỗng xuất hiện vô số điểm sáng xanh tím khí phong lôi chung quanh nhanh chóng tụ tập lại lúc này bốn người ninh hoàn chân cảm thấy những điểm sáng xanh tím này đều như có sinh mệnh giống như những đứa trẻ tinh nghịch nhảy nhót xung quanh phong lôi kiếm ngay sau đó toàn thân triệu thiên diệp bộc phát ra phong lôi kiếm khí cường đại mặt đất dưới chân hắn bị kiếm khí chấn khai trong phút chốc nứt ra vô số cái khe lan tỏa như mạng nhện vô số đất đá vỡ vụn trôi nổi lên hư không Trên mỗi tảng đất đá vụn đều có rất nhiều điểm sáng xanh tím tụ tập. Triệu Thiên Diệp hét lớn một tiếng, phong lôi kiếm đánh ra, trong nháy mắt những điểm sáng bắt đầu ngưng tụ lại. Răng rắc. Trong ánh mặt kinh ngạc của mọi người, một đạo lôi điện cao hai 20 trượng bao quanh phong lôi kiếm trong tay Triệu Thiên Diệp. Xung quanh đạo lôi điện, một đạo phong nhận hoàn sắc bén thò ra thụt vào, đem không khí chung quanh xé rách thành mảnh nhỏ. Thức thứ người của tử tiêu phong lôi kiếm, phong lôi dẫn. Triệu Thiên diệp phóng ra phong lôi kiếm ý miễn cưỡng ngăn cản thất tình kiếm ý của gã kiếm chủ. Sau lưng hắn, Tư đổ Tư Dư và Dịch nhược Vũ hai người nhịn không được phun ra một ngụ máu tơi lùi lại mấy bước. Hưu, hưu. Thanh cự kiếm do thất tình kiếm khí ngưng tụ hóa thành lưu quang xuyên thủng sáu đóa băng hoa do Diệp Cô Hàn thi triển. Sáu đóa băng hoa do huyền băng kiếm khí ngưng tụ thành, mặt trên có thần thức ý niệm của Diệp Cô Hàn bám theo. Trong nháy mắt sáu đóa băng hoa bị phá vỡ căn bản. Không cho hắn thời gian kịp phản ứng. Phốc, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, diệp cô hàn lập tức nằm sụi lơ trên mặt đất. Thần thức bị phá, huyền băng kiếm ý tự nhiên cũng tán loạn theo. Nhất thời phong lôi kiếm ý của triệu thiên diệp phải đứng mũi triệu xào. Cự kiếm bảy màu thế không giảm, hung hăng đánh thẳng vào đạo lôi điện bao quanh triệu thiên diệp. Ngâm, thanh cự kiếm tản ra thần quang màu hồng mãnh liệt, thần quang không có mang theo nhiệt lượng gì, nhưng triệu thiên diệp Lại cảm thấy một cỗ dao động kỳ dị lao thẳng vào thức hải của hắn. Ông! Bất ngờ không kịp đề phòng, Triệu Thiên Diệp chỉ cảm thấy thức hải mình một trận rung động. Một cỗ cảm giác không hiểu xông thẳng vào trong lòng của hắn. Tâm thần lập tức nổi lên sóng gió, ý chí kiếm đạo cũng tùy theo mà sắp sụp đổ. Ý chí kiếm đạo sụp đổ, nguyên bản phong lôi kiếm y bá đạo dựa vào đó nhất thời tiêu tán. Trong mắt gã kiếm chủ kia của vô tình tông trượt lóe lên thần mang chói mắt. ba Nhất thời trong hư không chuyển ra tiếng vỡ vun khó hiểu. Triệu thiên diệp như bị xét đánh trúng, cả người trở lên ủi oài, phong lôi kiếm cũng rời khỏi tay. Tử điện cùng tốn phong cùng tiêu tán vào trong trời đất. Thần kiếm xẹt qua hư không để lại một vệ sáng, theo gã kiếm chủ vô tình. Tông huy động cự kiếm bảy màu vỡ ra hóa thành từng điểm sáng xuyên qua không gian, về tới trước mặt hắn lại một lần nữa ngưng kết lên. Một thanh cự kiếm tản ra thần quang bảy màu cao hơn 30 trượng nhô lên cao gã kiếm chủ này lại quay đầu xông tới chỗ tên kiếm chủ đang dây dưa cùng băng phượng do long tuyết thi triển cự kiếm nhắm thẳng đầu băng phượng chém xuống không ngờ chiến đấu bên đó lại chấm dứt nhanh như vậy long tuyết miễn cưỡng khống chế băng phượng thu lại một cánh bên phải cự kiếm bảy màu trong nháy mắt đã chém đứt cánh bên trái của băng phượng đến tận sườn mà lúc trước chân dục kiếm khí không hề có chút tác dụng nào với long tuyết nhưng không nghĩ tới tựa hồ thất tình kiếm khí lại chấn động mạnh tới tâm thần của nàng trong hư không rốt cuộc băng phượng không thể duy trì nổi thân hình trong nháy mắt bị chém thành hai nửa vô số đạo hàn băng kiếm khí nổ tung bắn ra xung quanh phốc long tuyết phun ra một ngụ máu tươi trên mặt lại như không có biểu tình gì nhưng diệp nguyệt qua quan sát kỹ lại thấy từ trong hai mắt long tuyết rõ ràng có hai giọt lệ sắp tràn ra thân hình long tuyết bị đánh lui tới bên cạnh triệu thiên diệp thanh kiếm trong tay đã bị đánh bay đi vài lần nàng muốn cố gắng đứng dậy nhưng làm thế nào cũng không thể động đậy được Ánh mắt nàng có chút ngưng trệ, rốt cục nằm yên trên mặt đất, cũng không nhúc nhích nữa. Cách đó không xa, tâm trạng của nhếp Thanh Thiên rất nóng nảy. Thanh kiếm trong tay hắn dựng lên, Tốn Phong kiếm khí trên mũi kiếm cấp tốc xoay tròn. Vươn tay ra, cả người Nhiếp Thanh Thiên quay ra vẽ lên một đường cong quỷ dị. Lập tức từ trong hư không vô số điểm sáng màu xanh tụ tập đến. Trong phút chốc một đạo phong nhận hoàn cao chừng 30 trượng, mũi rộng 4 trượng ngưng kết thành hình bao quanh Tốn Phong kiếm. Phong nhận hoàn có màu xanh trong suốt, Mặt trên có từng đạo tốn phong kiếm khí xoay tròn. Tốn phong phá. trầm quát một tiếng, nhiếp thanh thiên lập tức chém ra. Gã kiếm chủ thật thương tông đứng trước mặt hắn liên tục lui lại vài bước. Hai mắt nhiếp thanh thiên lóe lên, tốn phong kiếm trong tay tiếp tục đẩy ra. Hưu. Phong nhận hoàn xuyên qua không khí mà không hề có tiếng xe gió vang lên. Dòng không khí bị mũi phong nhận hoàn sắc bén xe rách giặt sang hai bên, chân không hiện ra. Hai bên phong nhận hoàn. Ánh sáng màu xanh lóe ra không ngừng, tia khí sắc bén chỉ xuống. Phốc, ánh mắt của gã kiếm chủ thất thương tông vô cùng kinh hãi, ánh sáng màu xanh trước mặt hắn càng ngày càng dày, giống như trong trời đất chỉ có một loại màu sắc này. Hắn không thể hiểu được vì cái gì mà thất thương kiếm khí, không thể ảnh hưởng tới nhất thanh thiên. Hắn lại không hề chú ý tới ở giữa mi tâm nhiếp thanh thiên, có một chút ánh sáng màu bạc lóe lên rồi biến mất. Đến tận đây, trong bảy tông môn, đã có một kiếm chủ đầu tiên bỏ mạng hư không dậm chân, thân hình niếp thanh thiên nhanh chóng xuyên qua không gian một trăm trượng. tốn phong kiếm lại nở rộ ra ánh sáng màu xanh chói mắt, cũng đồng dạng chiếu sáng khuôn mặt đang tái nhợt của niếp thanh thiên. trong kiếm chủng của hắn, tốn phong kiếm nguyên tiêu hao chỉ còn lại không tới ba thành, mà hai gã kiếm chủ ở phía trước không có người nào yếu hơn hắn. trên mặt niếp thanh thiên lộ ra nụ cười khổ liếc nhìn về chỗ linh quang năm màu bao quanh người lục thanh, ánh mắt dần trở lên kiên định. hay, niếp thanh thiên thét dài một tiếng chiến ý tân trời cùng tốn phong kiếm y sắc én cuồng bạo giống như đạt tới đỉnh phong khí áp mãnh liệt đè ép phá vỡ không khí chân không lan tràn trong mặt nhiếp thanh thiên hai đạo tốn phong kiếm khí trong suốt bắn ra ông giống như cảm nhận được chiến ý mãnh liệt của nhiếp thanh thiên tốn phong kiếm trong tay hắn cũng phát ra tiếng ngâm cao vút sắc mặt nhiếp thanh thiên ngưng lại kiếm nguyên còn lại ba thành trong kiếm chủng lập tức quán chú vào tốn phong kiếm nhiếp thanh thiên nâng kiếm chỉ về phía hai gã kiếm chủ của vô tình tông Mũi kiếm vẽ lên một vòng tròn kỳ dị. Theo vòng tròn được vẽ lên, từng tiếng gió rít đinh tai văng lên, cơn gió nhẹ thổi lên nhanh chóng hóa thành một cơn lốc mãnh liệt, khí tốn phong tự động tụ tập lại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 294, vô đề. Cơn lốc lưu chuyển, hóa thành một phong luân to lớn. Theo nhất thanh thiên vũ động, đạo phong luân đón gió bành trướng, chỉ to giờ anh dây lát đã tăng lên cao hơn 30 trượng tốn phong kiếm khí sắc bén ở trên thân luân lưu động mà kỳ dị chính là chung quanh thân luân một vùng chân không thoát phá thành hình dạng kiếm luân vườn xung quanh phong luân kiếm khí dao động khủng bố khoách tán ra một cỗ áp lực bức người theo tốn phong kiếm khí hướng tới hai kiếm chủ vô tình tông áp chế trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng trong nháy mắt hai gã kiếm chủ vô tình tông đã đồng loạt có động tác hai gã đồng thời vươn tay tóm lấy triệu thiên diệp cùng diệp cô hàn lên chắn trước ngực tiểu nhân đê tiện giận dữ quát lên trên chán nếp thanh thiên nổi lên đầy gân xanh tốn phong kiếm trong tay hắn lập tức thay đổi phương hướng phong luân to lớn khẽ động nguyên lúc trước đang đánh thẳng tới liền đổi hương lực xé rách mãnh liệt khiến tốn phong kiếm vang lên tiếng răng rắc ngay sau đó chỉ nghe rắc một tiếng tốn phong kiếm bát phẩm chịu không nổi lực lượng phong luân nghịch chuyển mà vỡ vụn lực phản chấn mạnh mẽ làm nếp thanh thiên không khống chế được kiếm nguyên kiếm nguyên mãnh liệt như bị tắc nghẽn không vận chuyển lên được thẳng cho đến khi vận chuyển đến ngực Áp lực nặng nề khiến Nhiếp Thanh Thiên nhịn không được phun ra một ngụ máu. Oanh! Phong Luân đánh vào mặt đất cách chỗ gà kiếm chủ Vô Tình Tông hơn 10 trượng. Vùng tia khí bên ngoài Phong Luân vô cùng sắc bén, chỉ trong phút chốc liền đem mặt đất phá vỡ tạo lên một cái khe dài hơn 10 trượng, rộng gần 1 trượng. Trung quanh cái khe, đất đá tung bay, giống như một vết thương khổng lồ hỗn độn. Hay cho Vô Tình Tông, quả nhiên là vô tình vô nghĩ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhiếp Thanh Thiên rơi xuống mặt đất, lạnh lùng nói. Lúc này trong đan điền của hắn, tốn phong kiếm trùng ảm đạm vô quang, tuy không ngừng hấp thu nguyên khí trời đất, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục thì ít nhất phải có nửa canh giờ. Hướng chi một chiêu phong luân chạm của hắn bị phá hỏng giữa chừng, kiếm nguyên tắc nghẽn làm kinh mạch của hắn bị tổn thương. giờ phút này, cho dù vận chuyển một tia kiếm nguyên cũng cảm thấy đau đớn không chịu nổi, không ít chỗ kinh mạch bị tắc nghẽn lại. cười lạnh một tiếng, một gã kiếm chủ nói, người thuộc thiên đạo, giết sạch. tiếng nói vừa dứt sắc mặt bốn người tần mộc của Thanh Ngọc Tông trở lên rất khó coi. Mà bốn người ninh hoàn chân, đứng cách hai gã kiếm chủ vô tình Tông không xa lập tức lui lại hơn 10 trượng. Nhìn tình thế giờ phút này, trong lòng Tần Mộc đã bắt đầu hối hận. Lúc trước chỉ tại hắn nhắm vào lục Thanh mà gây nên tình thế này, nếu không ba Tông thiên đạo vẫn còn liên hợp, ít nhất thì khi chưa có ai đạt được truyền thừa sẽ không hạ sát thủ. Từ hà Tông cường đại nhất đã mất hoàn toàn lực chiến đấu. Lấy thực lực còn lại của hai Tông... Chỉ sợ là một gã kiếm chủ cũng đủ sức diệt gọn bọn họ Không cùng đồng loại Tất sinh dị tâm Hiện giờ xem như Tần Mộc đã thực sự cảm nhận được ý tứ trong câu nói này Tuy có chút không thích hợp dùng trong tình thế này Nhưng thiên đạo cùng nhân đạo vốn không thể ở chung được Mày nhăn lại Ánh mắt hai gã đệ tử Phù Vân Tông bắt đầu trở lên căm thù nhìn Tần Mộc Nhưng lúc này có căm thù cũng có ích gì đâu Đệ tử của bốn tông môn nhân đạo Trừ bỏ hai gã kiếm chủ bị long tuyết đánh trọng thương không thể nhúc nhích Cùng gã kiếm chủ của thất thương tông bỏ mạng, còn những người khác không hề tham dự trận chiến. Không phải nguyên nhân gì khác mà là trong giao đấu của kiếm chủ, bọn họ không thể nhúng tay vào. Chỉ là khí thế phóng ra, cũng là chênh lệch tuyệt đối. Đi lên chỉ là chịu chết mà thôi. Đến bây giờ, bốn tông môn nhân đạo còn 13 gã đệ tử không tổn hao một chút lông tóc gì. Nghe được lời nói của hai gã kiếm chủ vô tình tông liền nhất tề vây quanh Thanh Ngọc, cùng Phù Vân Tông. Một quyết định sai đủ hận thiên thu. Cho dù là ba gã sư huynh dệ đứng sau tần mộc, đối mặt với sống chết cũng đã không còn thần sắc hỏa nhã với tần mộc. Trốn! Lúc này, tám người của hai tông đều phi thân lên, hướng tới cánh cửa mộ thành chạy vào. Có nhảy nhót thế nào cũng vô ích thôi. Đừng vọng tưởng có thể thoát được. Hừ lạnh một tiếng, hai gã kiếm chủ vô tình tông trước hết nhắm vào bốn người tần mộc lao tới. Trường kiếm trong tay hai gã chớp động, tản ra thần quang bảy màu thứ phá không khí, phát ra tiếng vang ô ô, trường kiếm của hai người ngẫu nhiên giao nhau. Đường kiếm trở lên mơ hồ, cảnh giới kiếm pháp tự hóa khinh trọng, làm mấy trên đệ tử bốn tông đang đuổi theo ngừng chân lại, nhìn chằm chằm vào động tác của hai gã. Trong thời gian ngắn, trước mặt hai gã kiếm chủ vô tình tông, một đóa hoa sen bảy màu cao hơn 20 trượng, bao trùm phạm vi 30 trượng ngưng tụ thành hình. Mỗi một cánh hoa đều do vô số thất tình kiếm khí ngưng tự thành. Kiếm khí dao động khủng bố từ trên đóa hoa sen truyền ra, chân không vận vẹo liên tục bị thoát phá. Kiếm liên vừa thành hình một cỗ dao động quỷ dị tập trung vào bốn người tần mộc, không thể ức chế được, tâm thần bốn người bắt đầu rung động, trong lòng trở lên hỗn loạn. hai gã kiếm chủ thậm chí còn không thèm vận dụng kiếm ý áp chế, có thể thấy rõ bọn họ khinh thường bốn người tần mộc. bốn người tần mộc có tu vi cũng không tồi, có hai gã đệ tử là kiếm sư đỉnh phong, nhưng hai gã kiếm chủ vô tình tông đều đạt tới trung thiên vị, tranh lệch tuyệt đối là không thể nghịch chuyển được. kiếm liên phá không lao đi, trong nháy mắt liền giống như núi cao chụp xuống đầu bốn người dao động quỷ dị quấy nhiễu thức hải bốn người làm tâm thần hỗn loạn đến thời gian để sợ hãi cũng không có ô chân không thoát phá hướng về bốn người bao phủ xuống không khí chung quanh lập tức bị hút sạch sẽ đến thở cũng không được có lẽ thường ngày hít thở một thời gian ngắn đối với một gã kiếm sư mà nói là vô ích thậm chí bọn hắn muốn cũng có thể bế hơi mấy canh giờ cũng không có vấn đề gì mà giờ phút này bị kiếm khí của hai gã kiếm chủ ảnh hưởng tâm thần đại loạn đột nhiên không thể hít thở làm trở ngại động tác của bọn họ đến kiếm nguyên cũng không kịp vận chuyển đành đón nhận kiếm liên đánh lên người oanh bụi đất đầy trời kiếm liên đánh vào là mặt đất bị lún vào mấy thước vô số đạo thất tình kiếm khi bắn ra bốn phía chân không liên tục vạn vẹo đem bụi đất xung quanh hút vào ngưng tụ thành một quả cầu đất rộng mấy trượng đồng thời cũng đem mặt đất bên dưới hiện ra xương cốt không còn nguyên bản chỗ bị kiếm liên đánh vào chỉ còn lại một cái hố sâu phạm vi 60 mươi trượng cũng không thấy được một chút xương cốt nào cho dù một chút lông cũng không còn tồn tại Đến tận bây giờ, trong hành trình kiếm mộ, trừ bỏ có hai người chưa biết rõ tung tích, còn Thanh Ngọc Tông toàn bộ bị diệt sạch. Lại nhìn tới bốn người Ninh Hoàn Chân. Giờ phút này cơ hồ Ninh Hoàn Chân thi triển bộ pháp tới cực trí. Bốn người đúng là dìu đỡ nhau tiếng tới cửa mộ thành ở cách chỗ Lục Thanh đang ngồi hơn 10 trượng. Hai gã kiếm chủ vô tình Tông ăn vào hai viên đan dược hồi phục lại kiếm nguyên, rồi lại liên thủ thi triển một đóa kiếm liên nữa đánh về phía bốn người. Gần, đã rất gần. Tâm thần trở lên hỗn loạn. Ninh Hoàn chân chỉ cảm thấy trong đầu liên tiếp tràn ra các loại cảm xúc mừng, đau thương, khoái hoạt, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia tình yêu trong đầu, khiến cho bộ pháp của hắn hơi hỗn loạn. Đột ngột, có lẽ là cảm ứng được bốn người Ninh Hoàn chân đã đến, cánh cửa tối đen như mực của một thành bỗng tản ra ánh sáng năm màu chói mắt. Ánh sáng lóe lên rồi biến mắt, chỉ nghe tiếng ầm ầm liên tục vang lên, cánh cửa mộ thành đã hoàn toàn mở ra. Ti, giống như chạm đến cơ quan tầng sáng năm màu lại lóe lên, khí hoang dã nồng đậm lan tràn ra, đem bốn người ninh hoàn chân hút vào. ba tiếng vang giống như bọ nước vỡ tan, kiếm liên đánh tới chậm một bước liền đụng vào tầng sáng năm màu, lập tức bị vỡ tan, kiếm khí giống như trong nháy mắt bị hút sạch sẽ, không còn chút dấu vết nào. sắc mặt hai gã kiếm chủ dần trở lên khó coi, một thành đột nhiên biến hóa vượt quá tưởng tượng của hai gã, làm cho bốn người ninh hoàn chân có thể tiến vào trong. tuy tầng sáng năm màu kia gần như trong suốt. Nhưng nhìn thì thấy bên trong tựa như có một tầng sương mù, cái gì cũng không quan sát được. Mà khi vừa hút bốn người ninh hoàn chân vào, bóng kiếm thông thiên từ trung ương một thành rất nhanh thu nhỏ lại, cho đến khi không còn thấy được nữa. Truyền thừa ở trong mộ thành. Biến cố như vậy làm sao hai gã kiếm chủ vô tình, tông còn không hiểu được truyền thừa của kiếm tôn, ở chỗ nào. Như vậy xem ra thật sự là lục thanh đang lĩnh mộ kiếm ý, trên tấm bảng trước cửa thành. Sắc mặt lại trở lên lạnh lùng như trước hai gã cũng không tính toán buông tha cho bảy người lạc tâm vũ thật sự tử hà tông là một uy hiếp đáng sợ trừ bỏ lục thanh còn chưa tỉnh thế nhưng tử hà tông lại có năm người đồng thời lĩnh ngộ được kiếm ý trong vạn kiếm giả lại có chuyển trùng hợp có năm người lĩnh ngộ ra kiếm ý thật sự khiến người khác phải kinh thán cúi đầu nhìn bảy người nhất thanh thiên liếc mắt một cái khi nhìn tới tư đồ tư dư đang dãy giụa cố đứng dậy khóe miệng hai người đồng thời nở nụ cười lạnh lẽo hừ dừng tay cơ hồ là tất cả đồng thời hét lớn nhưng như thế nào có thể khiến hai gã ngừng lại được trên ngực trái tư đồ tư dư một lô thủng to bằng nắm tay hiện lên có chút không tin cúi đầu nhìn ngực chính mình tư đồ tư dư lộ ra nụ người thê lương cho dù ta đã rất cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn có kết cục như vậy lạo thiên ta hận đến cuối cùng cơ hồ là hắn ngửa mặt lên trời hét lớn nhưng đó cũng chỉ là khí lực cuối cùng thân thể tư đồ tư dư lập tức sụi lơ ngã xuống mặt đất máu tươi róc rách chảy ra từ miệng vết thương rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất tư đồ sư huynh. Dịch nhược vũ kinh hô một tiếng. Chỉ ngắn ngủi một chiêu, đã có một người phải chết. Kế tiếp đến ngươi. Nhìn thấy dịch nhược vũ lên tiếng, một gã kiếm chủ vô tình tông lạnh lùng nói, đồng thời tay phải của hắn lại nâng lên. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 295, kiếm thi đột kích, thượng. Bất chợt tầng linh quang năm màu bao quanh lục thanh bắt đầu run lên rất nhỏ. Tiếng kiếm ngâm mơ hồ vang lên. Không biết có cảm giác sai hay không? Hai gã kiếm chủ vô tình tông cảm thấy tiếng kiếm ngâm, như vang lên từ trong sâu thẳm linh hồn của mình, mỗi một âm luật đều khắc thật sâu trong tâm trí bọn họ. Giờ phút này, sáu người Niết thanh thiên đầu tiên ngẩn ra, lát sau đồng thời lộ ra thần sắc kinh hỉ. Hai gã kiếm chủ vô tình tông như lâm đại địch. Đột nhiên có uy thế áp tới như thế, kia có phải là? Lúc trước bọn họ cũng thấy được kiếm chủng của Lục Thanh đã phản trở về tiên thiên, biết được rằng Lục Thanh không phải là một kiếm chủ trung thiên vị bình thường. Uy lực của tiên thiên lực lượng thuộc tính, chỉ sợ kiếm chủ đại thiên vị cũng phải tránh lui. Huống chi, hai người còn cảm nhận được lục thanh sắp tỉnh lại còn đáng sợ hơn trước kia nhiều. Thậm chí từ trên người lục thanh, hai gã còn cảm nhận được một tia khí tức giống sư phụ của mình. Bọn hắn căn bản nhìn không thấu lục thanh, tuy đều là kiếm chủ, trung thiên vị nhưng nhìn kỹ lại thì lục thanh giống như một cái vực thảm sâu không đáy, căn bản không nhìn được điểm cuối. Thậm chí từ trên người lục thanh, còn tản ra khí tức hoang dã độc nhất vô nhị của vùng đất hoang dã. động thủ, hai người đồng thời lên tiếng, hai làn thất tình kiếm ý đồng thời bốc lên. thất tình kiếm nguyên mãnh liệt truyền vào thanh kiếm trong tay hai người. vô số thất tình kiếm khí quấn quanh mũi kiếm, linh quang bảy màu rực rỡ phóng lên cao. hào quang thậm chí còn gần bằng với bóng kiếm thông thiên lúc trước. kiếm khí ngưng kết, một đóa kiếm liên tản ra hào quang bảy màu dần hiển hóa ở mũi kiếm của hai người. kiếm liên vừa thành hình liền đón gió bành trướng. Trong nháy mắt đã cao tới 50 trượng. Trong ánh mắt ngưng trọng của 6 người Lạc Tâm Vũ, đóa kiếm liên vừa đạt tới 50 trượng cao liền bắt đầu rút nhỏ xuống. Hào quang bảy màu trên kiếm liên càng ngày càng trói mắt, một cỗ kiếm khí dao động khủng bố truyền ra. Đồng thời, ở trên trán hai gã kiếm chủ vô tình tông, mồ hôi chảy ra đầm đìa, sắc mặt trở lên tái nhợt không chút máu. Mũi kiếm trong tay bọn họ hơi run lên, một đóa kiếm liên cao 2 trượng ngưng tụ thành. Tuy kiếm liên không cô động bằng lúc đánh bại Lạc Tâm Vũ, Nhưng hào quang tỏa ra chói mắt không hề yếu hơn, một cỗ dao động quỷ dị hướng tới tầng linh quang năm màu quanh lục thanh. Đột ngột, dưới ánh mắt co rụt của nhất Thanh Thiên, bên ngoài thân thể lục thanh bỗng hiện lên một tầng linh quang màu bạc. Trên tầng linh quang này còn hiện lên vô số điểm sáng màu vàng rực rỡ. Một cỗ uy áp giống như đến từ linh hồn khiến cho hai gã kiếm chủ vô tình tông run lên, không ức chế được lùi lại mấy bước. Phốc. Ngay sau đó, hai người đồng thời hộc ra mấy ngụm máu tươi, thân hình lung lay sắp đổ. Thần thức của hai người bám trên kiếm liên đánh qua tầng linh quang năm màu, gặp phải quần sáng màu bạc xen lẫn màu vàng bên ngoài cơ thể lục thanh, liền quỷ dị bị thoát vỡ, thần thức tương liên khiến thức hải của hai người đồng thời chấn động. Hai người liệt nhìn nhau, trong mắt đều toát lên vẻ hoảng sợ. Mà lúc này kiếm liên áp tới trên đỉnh đầu lục thanh, đã thấy tầng linh quang như một tấm chắn kiên cố, cho dù kiếm liên có tăng kiếm khí, bám lên trên như thế nào cũng không thể đột phá ngăn trở. Giống như là cảm thấy mất kiên nhẫn. Hai chữ mộ thành trên cửa thành đột nhiên thả ra linh quang năm màu chói mắt, một luồng lưu quang lóe lên rồi biến mất. Mọi người chỉ cảm thấy trong đan điền của mình, kiếm trùng bắt đầu run lên. Tiếng kiếm ngâm vang lên từ trên người lục thanh càng lúc càng to. Hai gã kiếm chủ vô tình tông trầm ngâm một lúc, rồi như đã nghĩ thông suốt, mỗi người phân biệt lao tới nắm lấy long tuyết cùng lạc tâm vũ. Ngay lập tức hai gã vung tay phong bế đan điền của lạc tâm vũ và long tuyết. Thân hình hóa thành lưu quang. Hai gã kiếm chủ vô tình tông không hề trần trừ xuyên qua tầng linh quang năm màu, tiến nhập vào một thành. Đệ tiện, Diệp Cô Hàn cùng Triệu Thiên Diệp đồng thời lên tiếng mắng. Hai gã kiếm chủ vô tình tông thật sự là vô tình vô nghĩa tới cực điểm. Thậm chí đến cả tôn nghiêm của kiếm giả cũng quẳng vô bãi giác. Hai gã bắt đi Lạc Tâm Vũ cùng Long Tuyết, rõ ràng là biết không phải đối thủ của Lục Thanh, sợ bị Lục Thanh đuổi giết cho nên bắt hai người Lạc Tâm Vũ làm con tin hiện giờ 13 gã đệ tử của bốn tông môn nhân đạo nhìn thấy hai gã kiếm chủ phản ứng như vậy làm sao còn không biết vạn rủi sắp buông xuống? Có thể đi vào kiếm một đều là những nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ chỉ cần hơi suy nghĩ liền hiểu được vấn đề cả đám không dám có chút chân chở toàn bộ lao vào trong mộ thành trong tầng linh quang năm màu từ trong đầu lục thanh không ngừng quanh quẩn tiếng diệp, lão niệm tung một đoạn khẩu quyết huyền ảo kim sinh thổ thổ nhiễu kim trôn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 Hán việt, kim lại thổ sinh, thổ đa kim mai, thổ lại hỏa sinh, hỏa đa thổ tiêu, hỏa lại mộc sinh, mộc đa hỏa xí, mộc lại thủy sinh, thủy đa mộc phiêu, thủy lại kim sinh, kim năng sinh thủy, thủy đa kim trầm, thủy năng sinh mộc, mộc chín ra thủy xúc, mộc năng sinh hỏa, hỏa đa mộc phần, hỏa năng sinh thổ, thổ đa hỏa hối, thổ năng sinh kim, kim đa thổ nhược, kim năng khắc mộc, mộc kiên kim khuyết, mộc năng khắc thổ thổ trọng mộc chiết thổ năng khắc thủy thủy đa thổ lưu thủy năng khắc hỏa hỏa viên thủy trước hòa tập khắc kim kim đa hỏa tức kim suy ngộ hỏa tất kiến tiêu rong hỏa nhước thủy phùng tất vi tức diệt thủy nhược phùng thổ tất vi giản thư sái tế ao viết suy san bất nhất dạng đích thể cáp, duyệt độc hảo khứ ngoại na thập suy phùng mộc tị tao khuynh hãm mộc nhược phùng kim tất vi sở chiết cường kim đắc chiêm tỏa kỳ phong cường thủy đắc mộc phương hoãn kỳ thế cường mộc đắc hỏa Phương Tiết Kỳ Anh, Cường Tiêm Đắc Thổ, Phương Liễm Kỳ Diễm, Cường Thể Đắc Kim, Phương Hóa Kỳ Ngoan. Một đoạn khẩu quyết này thật sự là tinh thâm khó hiểu, có thể lúc trước Lục Thanh không thể lĩnh hội được, nhưng lúc này hắn nhìn vào tấm bảng trước cửa thành, cảm thụ ngũ hành kiếm ý, làm cho hắn dần hiểu được diễn biến của ngũ hành, trong lòng hắn dần có chút hình dáng. Nhưng cho dù chỉ cảm nhận được một chút cũng khiến cho cảm ứng linh hồn của Lục Thanh lại tăng mạnh vài phần. Thần thức của hắn cũng bắt đầu xảy ra một loại lột xác kỳ dị. Luyện hồn quyết tầng 3 cũng bắt đầu muốn đột phá. Mà hắn đối với khí phong lôi trong trời đất cũng càng thêm thân mật, cơ hồ đã hỗn ngưng nhất thể, không có phân chia gì cả. Cương thắng nhu, cổ kim thắng mộc, chuyên thắng tán, cố mộc thắng thổ, thật thắng hư, cố thổ thắng thủy, chúng thắng quả, cổ thủy thắng hỏa, tinh thắng kiên, cổ hỏa thắng kim, phản chi cũng thế. Tiểu tử đã nhớ kỹ rồi thì tỉnh lại cho ta. Một tiếng quát như tiếng chuông ngân vang, lập tức lục thanh liền thanh tỉnh lại. Hai mắt lục thanh mở ra, tuy không có thân quang gì ẩn chứa, nhưng lại giống như trong phiến trời đất này không có bí mật gì mà ánh mắt này, không thể nhìn thấu. Tỉnh! 13 gã đệ tử nhân đạo thấy lục thanh mở mắt ra liền quyết định thật nhanh, toàn bộ phi thân hướng tới bốn người triệu thiên diệp chộp tới. Có thể bắt được một người chính là có thể bảo trụ một cái tính mạng. Ánh mắt ngưng lại, cũng không thấy lục thanh có động tác gì. Lát sau, dưới ánh mắt khiếp sợ của bốn người triệu thiên diệp, 13 thanh phong lôi cự kiếm trống rỗng xuất hiện trước mặt 13 gã đệ tử Bốn Tông môn Nhân Đạo. Khí thế kinh thiên trượt lóe ra rồi biến mất. Trong một khắc này thời gian bỗng như đình trệ lại, thân hình 13 gã đệ tử Bốn Tông Nhân Đạo như bị trói buộc giữa không trung. Ngay sau đó, từ giữa mi tâm bốn người, một vết máu bắt đầu kéo dài xuống. Phía sau bọn họ, một cái khe dài gần 20 trượng trống rỗng xuất hiện mà không có dấu hiệu gì, giống như đã tồn tại từ trước rất lâu rồi. Xung quanh mỗi cái khe, đất đá trơn nhẵn, hoàn toàn không thấy dấu vết phá hoại. Này, bốn người không dám tin vào hai mắt của mình, đến nếp thanh thiên cũng phải nhìn một cái thật sâu vào lục thanh. Trong ánh mắt của hắn, tựa hồ có thứ gì đó càng trở lên kiên định. Hiện tại rốt cuộc người đã đạt tới cảnh giới gì? Diệp cô Hàn có chút chần trờ rồi bước lên đến trước mặt lục thanh hỏi. Vừa rồi lục thanh ra tay, hắn không thể nhìn rõ mảy may. Không trả lời lại, đầu tiên lục thanh thả ra thần thức quét một vòng. Hắn phát hiện kiếm nguyên của bốn người triệu thiên diệp đã tiêu hao hầu như không còn, thần thức cũng bị thương không nhỏ kiếm nguyên tiêu hao còn có thể hồi phục nhưng thức hải bị thương thì chữa rất khó hiện giờ trừ bỏ để bọn họ ở bên ngoài tu dưỡng cũng không còn biện pháp gì lục thanh đã tỉnh lại bốn người cũng không phải lo lắng cho tính mạng của mình nữa mỗi người phân biệt lấy ra mấy viên tham vương đan ăn vào hồi phục kiếm nguyên nhưng thực ra ánh mắt của diệp cô hàn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào lục thanh tựa hồ không có được câu trả lời hắn sẽ không bỏ qua ánh mắt bình tĩnh nhìn diệp cô hàn một cái lục thanh mở miệng nói còn kém nửa bước còn kém nửa bước Đồng tử của bốn người đồng thời có rút lại. Ý tứ của lời nói này đã thực rõ ràng. Cái gì kêu là còn kém nửa bước? Đó không phải là nói Lục Thanh đã bước một chân vào cảnh giới kia sao? Bọn họ cũng không cho rằng Lục Thanh nói là đi vào cảnh giới kiếm chủ đại thiên vị. Lúc trước cảnh giới của Lục Thanh đã là giả hồn, kiếm chủng phản tiên thiên, kém nửa bước cũng chỉ có một khả năng. Cười khổ lắc lắc đầu, nhấp thanh thiên mở miệng nói, người khác đau khổ lịch lãm mấy năm, thậm chí mấy chục năm cũng không được a. Mặt sau nửa câu nói hắn không nói hết nhưng ai cũng biết ý tứ trong đó. Cũng không chỉ hoãn, Nhiếp thanh thiên lại đem những chuyện xảy ra kể cho lục thanh. Trước tiên ngươi cứ tiến vào mộ thành trước, giết hai gã đó cứu hai người lạc tâm vũ. Chúng ta ở đây khôi phục kiếm nguyên rồi sẽ vào sau. Hai gã này cũng phải giết. Nghe nói như thế, hai gã kiếm chủ của ngũ độc tông cùng chân dục tông đang ngồi xếp bằng phía xa xa đồng thời biến sắc. Rốt cục cũng không nhẫn nại nữa, kiếm nguyên vừa khôi phục một thành liền vận khởi. Nhưng thần thức của hai gã bị thương, vừa vận kiếm nguyên liền cảm thấy một trận đau nhức cả hai lại phun ra một ngụ máu tươi. Thân hình loạn choạng, hai người đều thi triển bộ pháp bằng hết sức lực còn lại, hướng tới vùng núi phía sau chạy đi. Lúc này, tính mạng mới là trọng yếu, còn truyền thừa thì phải có mạng mới hưởng được. Đừng để cho bọn họ chạy thoát. Dịch nhược vũ la hét nói. Trong mắt nổi lên hàn ý, lục thanh nói, muốn chạy trốn sao, còn phải xem chúng có bản lĩnh gì. Trong mắt hắn bắn ra hai luồng thần quang xanh tím Lập tức, trong ánh mắt kinh hãi của triệu thiên diệp, một đóa lôi vân rộng gần một mẫu trống rỗng hình thành. ầm um, Hai đạo lôi điện thô to bằng bắp tay thoát phá chân không, thẳng tắp đánh xuống hai người. Uy thế vô cùng đến từ thiên lôi, làm vô số hung thú xung quanh trăm dặm đồng thời phát ra tiếng giống sợ hãi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 296, kiếm thi đột kích chung. Uy áp khủng bố truyền ra, thiên lôi mang theo thiên uy cuồn cuộn đem kiếm chủng trong đan điền của hai người đè ép tới nứt vỡ cơ hồ đến tiếng kêu thảm chưa kịp phát ra hai người đã bị đạo lôi điện bao phủ oanh mặt đất rung lên lôi quang màu tím chói mắt khoách tán ra bốn phía vô luận là cổ thụ cao mấy trăm trượng hay tảng cự thạch nặng mấy ngàn cân xung quanh đều hoàn toàn hóa thành bụi phấn hai đoạn lôi điện để lại trên mặt đất hai cái hố sâu rộng mấy chục trượng tất cả mặt đất xung quanh đều hóa thành đất đá khô cằn niệm động tới thần dung trời đất diệp cô hàn lẩm bẩm nói Thật sự là đã gần đạt tới kiếm hồn." Vừa nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Thanh lần đầu tiên lộ ra vẻ khâm phục. Tuy ánh mắt chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn bị ba người Nhất Thanh Thiên ở bên cạnh thấy được. Mà ba người bọn họ làm sao không phải có tâm tình như vậy? Chính là không ai chú ý tới, trong mắt Nhất Thanh Thiên mơ hồ hiện lên một tia sầu lo. Đến bây giờ, Ngũ Độc Tông, Chân Dục Tông, Thất Thương Tông, tất cả đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại hai gã kiếm chủ của Vô Tình Tông. Trong mắt Lục Thanh hiện lên một đạo hàn quang. Hắn không hề trần chờ, thân hình lóe lên liền biến mất trước mặt bốn người Nhất thanh thiên. Bốn người chỉ cảm thấy tầng linh quang năm màu trước cửa mộ thành hơi run lên, thân hình lục thanh đã biến mất. Hiện giờ tốc độ của lục thanh theo lĩnh ngộ của hắn mà tăng lên rất cao, khí phong lôi trong trời đất càng thêm thân mật với hắn. Tuy không thả ra thần thức, nhưng bọn họ đều biết, sợ là ngoài nghiệp thanh thiên ra, còn lại ba người bọn họ dù có thả thần thức ra, cũng chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ mà thôi. Tranh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn lúc này bốn người không nói thêm cái gì nữa tĩnh hạ tâm thần cố gắng khôi phục kiếm nguyên cùng điều dưỡng thức hải nói về lục thanh sau khi hắn vừa tiến vào trong tầng linh quang năm màu liền cảm thấy tâm thần run lên lập tức hắn liền thả ra thần thức tra xét xung quanh hiện giờ hắn đã cảm ứng được linh hồn xâm nhập tới căn nguyên của hồn phách đối với họa phúc của bản thân cảm ứng càng thêm rõ ràng ngâm quả nhiên lục thanh vừa đi ra khỏi quầng sáng hai làn thất tình kiếm ý lăng không ép tới ánh mắt lạnh lùng Lục Thanh Yên lặng nhìn về phía trước. ở chỗ cách đó hơn 10 trượng, hai gã kiếm chủ vô tình tông tay cầm thần kiếm giao nhau, thất tình kiếm khí mãnh liệt giống như nước lũ thoát ra ở mũi kiếm, kiếm khí liên tục uốn lượn giống như long xà. vô số thật tình kiếm khí ở mũi kiếm quấn quanh lên, linh quang bảy màu tản ra. kiếm khí giao động khủng bố dần tràn ngập không gian trăm trượng xung quanh. kiếm khí ngưng kết lại, lập tức một đóa kiếm liên bảy màu hiển hóa ra ở chỗ mũi kiếm giao nhau của hai người. kiếm liên đón gió bành trướng khi đạt đến mức cao 60 mươi trượng lại áp xúc thu nhỏ lại ánh sáng bảy màu càng lúc càng trói mắt một cỗ kiếm khí dao động khủng bố lan tràn ra đồng thời trên mặt hai gã từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy ra sắc mặt càng thêm tái nhợt như sắc chết trên mũi kiếm đang giao nhau của hai người một đóa thất tình kiếm liên chỉ ca 8 thước liền hóa ra đóa kiếm liên cô động đã gần như thực chất thần quang bảy màu tản ra lấn át cả ánh sáng mặt trời ngay từ đầu khi tiến vào mộ thành hai người đã tính toán trước hai gã biết lục thanh vừa mới tỉnh sẽ lập tức đuổi theo vào trong mộ thành trốn ở xung quanh không bằng tìm cơ hội một kích giết chết chỉ khoảng nửa khắc hai người đã có quyết định hai người nắm chắc khi lục thanh tiến vào trong mộ thành sẽ không ngờ phải gặp ngay tập kích của hai người khi tầng linh quang năm màu vừa bắt đầu chuyển động ngay lập tức hai gã liền liên hợp thi triển kiếm thức một kiếm này có thể nói đã hao hết một tia kiếm nguyên cuối cùng trong kiếm chủng của hai người không thành công cũng thành nhân uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống Chân không liên tục vặn vẹo, rốt cục bị thoát phá mở ra. Kình khí mạnh mẽ vô thiên cái địa lan tràn ép tới, làm mái tóc đen nhánh của lục thanh tung bay. Đáng tiếc hiện giờ lục thanh đã bước một chân vào cảnh giới kiếm hồn, cảm ứng được linh hồn nên đã nhận ra nguy cơ từ sớm. Tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, lục thanh vung tay ra. Trên đầu ngón tay trỏ của hắn, một đạo tiên thiên phong lôi kiếm khí trong xuất hiện lên kéo dài hai trượng. Kình khí ép tới theo khí thế của lục thanh bộc phát mà tan vỡ. Thần thức tự nhiên dung nhập vào trời đất, vô cùng vô tận khí phong lôi tự động tụ tập đến. Hiện giờ Lục Thanh điều khiển khí phong lôi dễ dàng như là vận chuyển kiếm nguyên trong kiếm chủng, giống như là điều khiển tay chân vậy. Ngón tay Lục Thanh điểm ra, ở xung quanh ngón tay một cái phong lôi chùy cao 30 trượng trống rỗng ngưng tụ thành. Phong lôi chùy gắt cao quấn quanh ngón tay của Lục Thanh, ánh sáng xanh tím lóe ra giống như thực chất. Theo động tác của Lục Thanh, phong lôi chùy hướng thẳng tới thất tình kiếm liên đập xuống. Ba một cỗ dao động quỷ dị lặng yên không tiếng động đánh tới nhưng ở chỗ mi tâm lục thanh có một vòng xoáy nhỏ màu bạc xen lẫn những điểm sáng màu vàng đem dao động quỷ dị kia hút mất không còn chút dấu vết phá lục thanh khẽ quát một tiếng trên phong lôi thủy hiện lên lôi hỏa khí phong lôi nhanh chóng tụ tập tới tử điện lập lòe phong nhận sắc bén khí thế bá đạo vô cùng làm chân không thoát mở khí áp bằng bạc trực tiếp đánh tới kiếm liên thần thức lại một lần nữa bị phản phệ cho dù hai người san sẻ áp lực Nhưng trong một khắc này thức hải giống như muốn tan vỡ. Lát sau, trong ánh mắt kinh hãi của hai gã, trên thất tình kiếm liên do bọn họ dốc toàn lực thi triển, vô số vệt sáng mỏng như sợ tóc màu xanh tím lan tràn. Ông! Ngay sau đó, theo ngón tay lục thanh điểm ra, kiếm liên do bọn họ thi triển toàn lực lập tức tan vỡ. Không được đuổi theo chúng ta, nếu không hai người này sẽ lập tức phải chết. Hai người cơ hồ đã hoàn toàn mất hết chiến lực. Nhưng sống chết trước mắt, vẫn làm cho bọn họ miễn cưỡng đề khởi khí lực đem thần kiếm. Trong tay kề ngang cổ Lạc Tâm Vũ và Long Tuyết, Lục Thanh nhăn mày lại, mở miệng nói, buông bọn họ ra. Buông ra! Chúng ta không phải kẻ ngu. Hai người phân biệt tóm chặt Lạc Tâm Vũ và Long Tuyết dần lui lại, ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm động tác của Lục Thanh. Ở một chỗ trong mộ thành tràn ngập đầy tử từ khí, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Đập vào mắt mọi người là vô số ngôi mộ cao hơn 10 trượng. Mỗi tấm bia mộ đều tối đen như mực, mặt trên từng tia khí sắc bén lưu chuyển hiển nhiên mỗi ngôi mộ đều may táng những kiếm giả có tu vi cao thâm xem hình dáng của mỗi ngôi mộ sợ rằng đã tồn tại từ thời kỳ hoang dã thượng cổ trải qua vô tận năm tháng còn để lộ ra tia khí sắc bén như vậy thật sự làm người ta kinh hãi như thế nào lại có nhiều kiếm mộ như vậy hai gái đệ tử của phù vân tông có chút trần chờ nói trong ánh mắt của bọn họ có thể thấy được rõ vẻ hoảng sợ âm phong tràn ngập ngẫu nhiên lại có tiếng rú thê lương vang lên vừa vào tới mộ thành nhiệt độ xung quanh giống như tiêu biến Thậm chí trong không khí còn có nhiều băng sương hiện ra. Nơi này so với cái rét màu đông ở núi Phù Vân bọn họ còn lạnh lẽo hơn nhiều. Ninh Hoàn chân nhăn mày lại, lúc mới vào trong vì để tránh hai gã kiếm chủ vô tình, tông truy sát mà cứ thế chạy xa bảy tám dặm, nhưng không biết thế nào lại lạc vào trong rừng mộ này. Trong rừng mộ này, vô số ngôi mộ săn sát nhau, nhìn thế nào cũng không thấy điểm cuối. Mỗi một ngôi mộ đều giống như đúc, Ninh Hoàn chân nhảy lên đỉnh một tấm bia mộ quan sát xung quanh, khi hắn nhìn lại phương hướng vừa tới lại hoảng sợ phát hiện xung quanh đều nhìn không thấy điểm cuối như là ở phương xa mười dặm vẫn như trước là những ngôi mộ san sát mỗi tấm bia mộ đều tỏa ra hàn khí dày đặc khiến tâm thần hắn run lên chúng ta đã bị nhốt trong một kiếm trận trên mặt hiện lên vẻ lo lắng ninh hoàn chân mở miệng nói kiếm trận hai gã đệ tử của phù vân tông này tuổi cũng không lớn tâm cảnh rõ ràng không bằng hai người ninh hoàn chân lúc này hai gã nghe thấy mình bị nhốt trong một kiếm trận đều thất kinh may là ngày thường bọn họ luyện kiếm vẫn thường ngồi xuống tĩnh tâm an thần nên nhanh chóng bình phục lại tâm tình kiếm trận do ngũ hành kiếm tôn bày lên mà thủ đoạn thông thiên của kiếm tôn bọn họ đã được chứng kiến khi tiến vào kiếm mộ hiện giờ bọn họ bị nhốt trong một kiếm trận như thế này lại như thế nào không lo lắng đến an nguy của mình không cần lo lắng diệp nguyệt qua mở miệng nói đôi mi thanh túi nhíu lại suy tư một lát rồi nói tiếp ta nghĩ ngũ hành kiếm tôn tạo kiếm mộ này lại đặt ra quy củ chỉ cho phép kiếm giả dưới cảnh giới kiếm hồn tiến vào Thế tất nhiên là muốn tìm truyền nhân kế thừa kiếm đạo của mình. Hiện tại chúng ta đang ở trung ương kiếm mộ, ta nghĩ truyền thừa sẽ ở trong kiếm trận này. Đôi mắt ba người đều sáng người lên. Diệt Nguyệt qua nói, cũng làm cho trong lòng bọn họ thắp lên hy vọng. Trong lòng Ninh Hoàn chân vừa động, hắn nhớ rõ, thường ngày Diệt Nguyệt qua tựa hồ đối với kiếm trận có chút yêu thích, cũng có nghiên cứu, nói không chừng. Bốn người bọn họ là hy vọng cuối cùng của tông môn. Truyền thừa kiếm tôn, một khi đạt được. Đối với Phù Vân Tông bọn họ không thể nghi ngờ là chiếm ưu đãi to lớn. Cho dù tạm thời bị suy thoái, nhưng nếu đạt truyền thừa thì nhất định sẽ có một ngày phóng lên cao, ngàn tông kinh hãi. Nhưng một khi bốn người bọn họ toàn bộ bỏ mạng, như vậy thì đời tiếp theo của Phù Vân Tông tất sẽ suy nhược xuống, sẽ bị những tông môn cấp thanh phàm khác bỏ qua thật xa. Cảm nhận được ý tứ trong mắt Ninh Hoàn chân, mà trong trí nhớ của mình thì đây cũng là lần đầu tiên Ninh Hoàn chân nhìn mình chăm chú như thế trong mấy năm qua. Trong lòng Diệp Nguyệt qua cảm thấy trầm trọng nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào. Tuy rằng không phải là theo ý nghĩ của mình, nhưng như hiện giờ, đã là tốt rồi, thật là đã đủ rồi. Ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, Diệp Nguyệt qua sáng sủa cười, yên tâm đi, ta nhất định có thể phá giải được. Thật sự, ta nhất định phá giải được. Trong lòng giống như có ngọn lửa thiêu đốt, vì không để ba người nhận ra tâm tình mình biến hóa, Diệp Nguyệt qua liền xoay người nhảy lên đỉnh một tấm bia mộ quan sát vô số ngôi mộ xung quanh ánh mắt diệt nguyệt qua càng ngày càng ngưng trọng quan sát một lúc lâu nàng mới từ trên tấm bia mộ nhảy xuống như thế nào hả nghe ninh hoàn chân hỏi ánh mắt diệt nguyệt qua ngưng trọng nói chỗ này tựa hồ là cửu cung kiếm trận lưu truyền từ thời thượng cổ nhưng ở đây bát môn lại hỗn loạn vô cùng thập phương cũng có hai phương vị sai lệch nhìn không có chỗ nào dung hòa nhưng lại tựa hồ hô ứng làm người ta không nắm được phương hướng chính xác cửu cung kiếm trận một gã đệ tử nói Hình như đệ đã đọc qua trong tàng thư các về cửu cung kiếm trận, hình như đây không phải là kiếm trận đó. Hai mắt sáng lên, Diệc Nguyệt Qua nhìn về phía gã sư đệ vừa nói, hắn chính là gã đã ra tay khi lạc tâm vũ bị trọng thương. Không nghĩ tới gã sư đệ tính tình bục chột này lại có đọc qua kiếm trận. Gật đầu, Diệc Nguyệt Qua nói, người nói cũng không sai, cửu cung kiếm trận là lấy cửu cung, khảm, khôn, chấn, tốn, trung, kiền, đoái, cần, lu. Mà cửu cung lại lấy tam tài cùng lục hợp bố trí, gồm Thí, Minh, Canh, Tân, Nhâm, Quý Cùng Ất, Binh, Đinh. Dừng một chút, Diệp Nguyệt qua lại tiếp tục nói, nhưng cửu cung của nơi này lại không giống. Sắp xếp của tam tài cùng lục hợp rất hỗn loạn, mà cả bát môn cùng thập phương cũng hỗn loạn, khó có thể tìm được cửa ra. Sắc mặt có chút khó coi, Ninh Hoàn chân nói, chẳng lẽ không có cách nào sao? Nếu bị nhốt ở đây thì hy vọng sẽ hoàn toàn bị dấp tắt. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio truyện. Chương 297: Kiếm thi đột kích hạ. Trầm ngâm một lát, Diệp Nguyệt qua lại quét nhìn những ngôi mộ xung quanh một vòng rồi nói, có lẽ chỉ có một cách. Cách nào? Trong lòng Ninh Hoàn Chân vừa động, chỉ cần có hy vọng là tốt rồi. Khó khăn là bát môn chính thập phương của kiếm trận này. Bát môn gồm Hư, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai, thập phương gồm Thiên, Địa, Đông, Tây, Nam, Bắc, Sinh, Tử, Quá khứ, Vi lai. Ta suy tính một chút thì phát hiện trong bát môn, thì tử môn cùng với tử vị của thập phương lại trùng hợp nhau. Phương pháp phá giải kiếm trận có ghi, tử đến cực trí thì đến sinh. Nếu không sai thì hướng tới tử môn là có thể tới chỗ truyền thừa. Nói tới đây, trên mặt Diệp Nguyệt qua lại lộ ra thần sắc trần trờ, trầm giọng nói, nhưng nếu là sai lầm, phương vị hỗn loạn, rốt cục sẽ không bao giờ tìm thấy đường ra. Tiếng nói vừa dứt, nàng đã thấy ninh hoàn chân ngẩng đầu lên, ánh mắt yên lặng nhìn chính mình. Sắc mặt diệt nguyệt qua có chút đỏ lên Cho dù là ý chí nhiều năm được chui rèn Cũng không thể ức chế được Nếu tử đến cực trí rồi mới sinh Vậy có phải tính toán tìm đường sống trong chỗ chết Là phúc hay họa Là bỏ mạng hay cơ duyên liền phải thử mới biết Ánh mắt quét nhìn hai gã sư đệ Ninh Hoàn chân lại nói tiếp Hai vị sư đệ có nguyện ý cùng mạo hiểm không Trong ánh mắt Ninh Hoàn chân Hai gã thấy được ý chí vô cùng kiên định Tuy nói ý chí không thể nắm lấy Nhưng lúc này hai người lại thực sự thấy được Vẻ khiếp đảm lúc trước đã biến mắt, ánh mắt hai gã dần trở lên chấn định. Nguyện đi theo sư huynh. Nguyện đi theo sư huynh. Tuy chỉ sáu chữ nhưng cũng đủ thể hiện quyết tâm của hai người. Nguyệt qua. Dẫn đường đi. Diệp Nguyệt qua sửng sốt. Trong trí nhớ của nàng, đây là lần đầu tiên Ninh Hoàn chân gọi tên nàng như thế. Tới thời khắc này, có thể nghe được Ninh Hoàn chân kêu gọi như thế. Nàng đã thực sự thỏa mãn rồi. Tuy trong kiếm trận đầy rẫy nguy cơ, nhưng có câu nói này thì có gì phải sợ đâu Ba người theo diệt nguyệt qua chỉ đường mà xuyên qua vô số ngôi mộ âm u. Theo bốn người đi qua, không khí chung quanh càng lúc càng thêm lạnh lẽo. Nguyên lúc đầu xung quanh chỉ có lác đác vài tảng băng mỏng bằng móng tay, thì lúc này đã hoàn toàn biến thành to bằng nắm tay trẻ con. Hơi lạnh tỏa ra thấu xương, tuy bốn người đều có tu vi khá cao, nhưng vẫn nhịn không được dùng mình. Chẳng những rét lạnh, âm khí nơi này thực sự quá nặng. Vô số ngôi mộ này đều theo mộ thành chôn vùi sâu trong lòng đất bao nhiêu năm tháng cho tới hôm nay mới trồi lên mặt đất ấm khí tích lũy qua năm tháng vô tận phóng xuất ra thật sự là rất đáng sợ nếu đổi lại là những kiếm già bình thường chưa trúc cơ thậm chí là một số kiếm khách bình thường tới đây chỉ sợ đã không chịu nổi rét lạnh mà kiên trì tới bây giờ tuy nhiệt độ càng lúc càng giảm nhưng to giờ anh gờ lòng bốn người ninh hoàn chân càng ngày càng vui sướng nhiệt độ càng giảm chẳng phải chứng minh bọn họ đang đi thẳng tới trung tâm sao kiếm mộ của kiếm tôn tất nhiên phải được đặt ở nơi có âm khí dày nhất Xem ra lúc trước bọn họ lựa chọn như vậy thật chính xác. Đi được thêm vài dặm, rốt cuộc hơi lạnh đã đạt tới đỉnh. Cho dù cả bốn người đều có tu vi kiếm sư cũng phải vận khởi kiếm khí hộ thân. chung quanh mỗi người đều nổi lên một tầng xương lạnh. Huyền băng khí tràn ngập cả không gian. Ở nơi này, dưới chỉ dẫn của Diệp Nguyệt qua, bốn người đồng thời bước qua bát môn cùng thập phương. Sau khi đi ra, một gã đệ tử kinh hô ra tiếng. Bởi phía trước mặt bọn họ xuất hiện một cái bìa mộ to lớn cao trăm trượng. Bia mộ này toàn thân tỏa ra linh quan năm màu, đồng thời cũng tràn ngập cả khí huyền băng ngưng động như thực chất. Một cỗ khí hoang dã nồng đậm cuồn cuộn phô tán đến. Đứng trước bia mộ, bốn người ninh hoàn chân đều có cảm giác tự hổ thẹn. Đây có phải mộ của kiếm tôn không? Một gã đệ tử cẩn thận hỏi. Ngũ hành kiếm tôn, tu luyện ngũ hành kiếm khí. Trên tấm bia mộ này có khí ngũ hành lưu chuyển, lại khác hẳn những ngôi mộ xung quanh, từ thời kỳ hoang dã thương cổ tới nay. Trải qua vô tận năm tháng mà tấm bia mộ này Vẫn có thể bảo chỉ ngũ hành nồng đậm như thế Trừ bỏ ngũ hành kiếm tôn ra còn ai có thể làm được Chúng ta tìm được truyền thừa Hai gã đệ tử không dám tin vào hai mắt của mình Lần này bảy tông tụ tập cao thủ nhiều như mây Thế mà lại bị phù vân tông bọn họ có thực lực thoạt nhìn thua kém hơn Lại tìm được nơi truyền thừa trước tiên Lúc này, trước ngôi mộ lớn Có một tế đàn xếp ngay ngắn trên một bãi đá đen Ở bên trên tế đàn khắc rất nhiều vết kiếm huyền ảo. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được mỗi vết kiếm đều có một chút kiếm khí truyền ra. Cho dù đã qua nhiều năm tháng như vậy mà kiếm khí vẫn còn tồn tại, thật sự khiến người ta phải kinh hãi. Đại sư huynh, người đi đi, gã đệ tử lúc trước muốn công kích lạc tâm vũ mở miệng nói trước tiên, phù vân tông chúng ta thì đại sư huynh có tu vi cao nhất. Kể cả là tư chất hay ngộ tính đều hoàn toàn xứng đáng ngôi vị đệ nhất. Đại sư huynh là người xứng đáng nhất được nhận truyền thừa, huynh nhất định có thể đạt tới cảnh giới rất cao. Không chút suy nghĩ. Ninh Hoàn chân Quả Quyết từ chối, không được. Chúng ta là sư huynh đệ, tuy ngày thường đều do ta làm chủ, nhưng truyền thừa lại không phải công của mình ta, ta sao có thể hưởng một mình. Thỉnh đại sư huynh nhận truyền thừa. Gã đệ tử khác trầm mặc một lúc rồi mở miệng nói. Huynh nhận đi. Diệc Nguyệt qua cũng nhẹ giọng nói, lựa chọn của bọn họ là chính xác. Truyền thừa của kiếm tôn không phải là chuyện của cá nhân, mà là chuyện ảnh hưởng tới tương lai của tông môn. Tương lai của tông môn ninh hoàn chân thì thào một câu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý ninh hoàn chân không người hướng tới ba người diệt nguyệt qua hành lệ mà ba người cũng không trốn tránh lúc này đích thật là ninh hoàn chân thiếu một cái nhân tình của bọn họ bình ổn lại tâm tình ninh hoàn chân đem thanh cương kiếm sau lưng gỡ xuống giao cho diệt nguyệt qua rồi trịnh trọng bước tới tế đàn cương phong kiếm khí trên người thu liễm vào cơ thể tùy ý để khí huyền băng xâm nhập vào cơ thể trên mặt ninh hoàn chân lộ ra vẻ ngưng trọng Rồi đưa tay phải ấn vào dấu tay to lớn trên tế đàn. Trong nháy mắt, tế đàn cổ lão bỗng phát ra tiếng kiếm ngâm rung trời. Lập tức một cỗ dao động quỷ dị khoách tán ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn người diệt nguyệt qua, trên tấm bia mộ kia không có bắn ra linh quang năm màu như, tưởng tượng mà ngược lại còn thu liễm vào, chỉ để lại tấm bia đá đen thui đứng lẳng lặng. Tiếp theo, tấm bia mộ bắt đầu rung động kịch liệt. Mặt đất liên tục phát ra tiếng vang ầm ầm trầm đục mà khiến bốn người kinh ngạc là những tấm bia mộ xung quanh cũng bắt đầu rung động theo ầm ầm từng tiếng đất đá tuôn rơi truyền vào tai bụi mù tung bay che khuất cảnh vật xung quanh có chút không thể tin cảnh tượng trước mắt diệc nguyệt qua kinh hãi nói rốt cục là làm sao vậy đích xác ở chỗ ninh hoàn chân cũng không có phản ứng gì hiển nhiên là không có phát sinh truyền thừa vậy thì vì sao mà những bia mộ kia lại bắt đầu rung động như muốn sụp đổ chẳng lẽ đây không phải là chỗ có truyền thừa bọn họ đã phán đoán sai lầm rồi Nhưng lập tức vô số âm thanh làm người ta run sợ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bốn người. Cảm thấy không đúng, Ninh Hoàn chân nhanh chóng rút tay lại, trở về chỗ cũ. Cùng với những âm thanh làm cho người ta sợ hãi, khí hoang dã dày đặc nồng đậm cũng tràn ra từ mỗi ngôi mộ. Khí hoang dã này cũng khí hoang dã ngoài vùng đất hoang dã có chút khác biệt. Ở bên trong tựa hồ có mang theo oán khí bao ngược cùng tia khí sắc bén mãng liệt. ầm ầm rốt cục những tấm bia mộ cũng sụp xuống hoàn toàn. Tiếp tục, trong ánh mắt không thể tin được của bốn người, từng cánh tay trắng hiếu từ trong các ngôi mộ vươn ra. Từ trong mỗi ngôi mộ đều lan tràn vô số âm khí dày đặc. Cảnh giác nhìn về những quái vật sắp xuất hiện, ánh mắt bốn người ninh hoàn chân đồng thời trở lên sắc bén. ầm um, Mà ở một chỗ khác trong khu mộ, Lục Thanh có chút kinh ngạc nhìn những tấm bia mộ bắt đầu sụp đổ, ánh mắt dần trở lên ngưng trọng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 298, Sương Mù Trùng điệp điệp Giống, tiếng hô vang lên liên tiếp, từ những ngôi mộ xung quanh không ngừng có những cánh tay trắng hiếu vươn lên. Từng tia khí sắc bén pha tạc không tinh thuần nổi lên. Một cơn gió âm u lạnh lẽo nổi lên. Nguyên bản khu mộ hoang vắng đầy vẻ âm u, lúc này lại càng làm cho người ta có cảm giác như lầm vào giữa địa ngục. Lục thanh đuổi theo hai gã kiếm chủ, của vô tình Tông đã bắt lạc Tâm Vũ và Long Tuyết làm con tin chạy vào, trong khu mô địa đã được thời gian tản một nén hương. Mới vào được một lúc mà Lục Thanh đã mất đi bóng dáng của hai gã đó, đến một lúc sau mới lại thoáng thấy bóng dáng hai gã bên cạnh một ngôi mộ, rồi biến mất. Dường như hắn đã bị nhốt trong một kiếm trận. Lục Thanh không có nhiều hiểu biết đối với kiếm trận. Mà Diệp Lão cũng chỉ từng nhìn qua nhiều kiếm trận thôi, phương pháp phá giải thì Lão không biết tí gì. Dựa theo cách nói của Diệp Lão, mặc kệ trước đây gặp phải loại kiếm trận nào, Lão đều cậy mạnh mà phá trận, chưa bao giờ phải suy nghĩ cách phá giải cả. Đối với Lục Thanh mà nói hắn có dốc hết sức lực bình sinh ra cũng không thể phá được kiếm trận này theo lời của diệp lão thì đây là một kiếm trận cấp thiên tuy rằng chỉ là một kiếm trận bình thường trong số kiếm trận cấp thiên cửu cung hoàn khúc kiếm trận nhưng đó cũng không phải là thứ mà lục thanh có thể phá giải được lúc này chợt những ngôi mộ xung quanh bắt đầu sụp đổ từng cái huyệt lộ ra làm lục thanh cảnh giác không dám di động chỉ thấy chủ nhân của từng cái tay trắng hiếu chậm rãi chui ra đây là những người như thế nào trên người bọn họ không hề có chỗ nào có máu thịt trọn vẹn cả Da thịt trắng bạch không hề có chút máu, cũng không hề có giọt máu tươi nào chảy ra. Trên mặt mỗi người đều lộ ra một đôi con ngươi đỏ tươi như mắt dã thú, ánh lên vẻ hung lệ. Làm cho lục thanh kinh ngạc chính là trên mỗi người đều tản ra quang mang của kiếm khí. Có kiếm khí hệ kim, kiếm khí hệ mộc, thậm chí có cả chân hỏa hệ chân dương kiếm khí, kiếm khí hệ phong, và vô số loại kiếm khí có các loại thuộc tính rất quỷ dị. Nhiều loại kiếm khí mà lục thanh còn chưa bao giờ thấy. Trên mỗi loại kiếm khí đều tản ra một khí tức khiến kẻ khác sợ hãi. Chẳng lẽ đây là kiếm thi? Lục Thanh Như nghĩ tới cái gì, tự hỏi ở trong đầu. Đúng vậy, tất cả đều là kiếm thi. Những kiếm thi này đều được luyện chế bằng phương pháp rất cổ xưa, khiến cho kiếm thi có được tu vi như khi còn sống. Những kiếm thi này đều tích trữ thi độc rất mãnh liệt, cho dù thân thế ngươi tương đương với thanh kiếm cửu phẩm cũng không được chạm tới nhiều lần. Nếu không cũng sẽ biến thành bộ dạng như chúng. Dừng một chút, Diệp Lão lại cảm thán nói, xem ra ta vẫn còn coi thường tên ngũ hành kiếm tôn này. Hắn có thể bằng vào lực lượng bản thân mà chấn áp nhiều kiếm thi như vậy, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta xem ngũ hành kiếm tôn cũng không phải là ngũ hành kiếm tôn. Không phải ngũ hành kiếm tôn. Lục Thanh sửng sốt. Không sai. Không phải ngũ hành kiếm tôn, mà là ngũ hành kiếm tổ. Ngũ hành kiếm tổ. Lục Thanh không khỏi lắp bắp kinh hãi. Vốn là kiếm tôn đã khiến cho người ta kính sợ rồi. Nhưng lúc này Diệp Lão lại nói là kiếm tổ, đó là cái gì, đó chính là tồn tại đỉnh cao chỉ dưới kiếm thánh trong truyền thuyết. Kiếm tổ, có thể nói là người đứng đầu của kiếm thần đại lục. trừ bỏ vị kiếm thần bí ẩn ra, chỉ sợ không hề kém ai. Thậm chí ở năm thánh địa lớn có tồn tại kiếm tổ hay không cũng khó nói. Lục Thanh cũng không nghi ngờ lời nói của Diệp Lão. Hắn cũng nhìn ra, thực lực của Diệp Lão sâu không lường được. Cho dù là đối với ngũ hành kiếm tôn, Diệp Lão cũng chỉ tán thưởng mấy tiếng như là trưởng bối với vãn bối vậy trầm ngâm một lát diệp lão lại tiếp tục nói muốn chấn áp được nhiều kiếm thi như vậy thì phải có tu vi hồn phách đạt tới kiếm tổ mới làm được bằng không cho dù là kiếm tôn cũng không thể chấn áp nhiều kiếm thi như vậy ngươi thử dùng linh hồn cảm ứng xem một chút đi nghe diệp lão nói như vậy lục thanh liền ngưng tụ tâm thần một tầng dao động linh hồn theo thần thức của hắn phát tán ra ngoài rất nhanh dung nhập vào trong trời đất lát sau lục thanh đột nhiên kêu lên kinh hãi hắn cảm thấy cái gì Hắn dĩ nhiên cảm ứng được từ trên người mỗi kiếm thi, đều tản ra dao động linh hồn như người còn sống. Làm sao có thể như vậy? Lục Thanh hôi nhỏ một tiếng. Những kiếm thi này xem ra đều phải chết đi từ lâu rồi, hồn phách phải sớm tan biến mới đúng. Nhưng hiện tại Lục Thanh lại cảm ứng hồn phách của chúng vẫn tồn tại. Không có gì là không có khả năng cả. Ngũ hành kiếm tôn đã lấy lực lượng linh hồn của mình để chống đỡ, đem hồn phách của những kiếm thi này chấn áp, không được luân hồi. Diệp lão nói tới đây cũng sinh ra nghi hoặc nói. Nhưng sao hắn phải trả giá lớn như vậy để làm gì? Nếu người khác tiến vào kiếm mộ, không phải sẽ bị kiếm trận của hắn hủy diệt sao? Vì sao phải làm như vậy? Nghe Diệp Lão nói thế, Lục Thanh cũng thấy nghi hoặc. Nếu là vì khảo nghiệm người thừa kế cũng đâu phải làm việc thương thiên hại lý như vậy. Mà hắn là tông sư của thiên đạo, phải rõ ràng điểm này chứ. Sợ là có đến hơn nghìn kiếm giả đã bị luyện thành kiếm thi, không được nhập luân hồi, khiến người nghe phải kinh sơ. Rốt cuộc là vì cái gì? Lúc này, lục thanh tràn đầy nghi hoặc với ngũ hành kiếm tôn. Ở vùng đất hoang dã, cây thần mộc che trời, còn có nữ tử là kiếm linh, cùng với khu thành cổ mộ âm trầm đáng sợ này, đều lộ ra rất nhiều bí ẩn. tựa hồ như sự thật đã bị một tấm màn mông lung che phủ, làm người ta không thể nhìn rõ ràng. Giống, hiện tại cũng không phải lúc để suy nghĩ. Mỗi kiếm thi vừa chui ra khỏi mộ đều phát ra tiếng gào thét thê lương hướng, về lục thanh đánh tới. Thần thức của lục thanh lập tức dung nhập trong trời đất. Trong hư không vô số lôi khí tụ tập lại, trong thời gian ngắn ngưng tụ thành hơn nghìn chiếc châm nhọn hoắt xung quanh người lục thanh. Trên mỗi chiếc châm đều có một đạo tiên thiên phong lôi khí cực kỳ tinh thuần, khí thế bá đạo tràn ngập tỏa ra xung quanh. Ô, nhưng kiếm thi đang lao đến có chút hoảng sợ ngừng bước lại. Điều này lục thanh hiểu rõ, những kiếm thi này đều là thi thể đã chết, thi khí trên người ngưng động như thực chất, trải qua vô số năm, đã trở thành tử khí nồng đậm vô cùng. Lôi khí là trí dương trí cương trong trời đất, đó chính là khắc tinh của kiếm thi, làm sao mà chúng không sợ được. Thức thứ 10 năm của tử tiêu phong lôi kiếm, bạo vũ lôi châm. Uy thế của chiêu kiếm này vô cùng to lớn, cho dù là kiếm chủ đại thiên vị cũng không dám đối đầu. Đây là thực lực của kiếm chủ đã nửa bước tiến vào cảnh giới kiếm hồn, linh hồn cùng thần thức đã dung nhập vào trong trời đất. Hiểu rõ căn nguyên, minh hoa tẩy tẫn, gần như đã dung làm một với khí phong lôi trong trời đất, chỉ cần có ý nghĩ là có thể điều động ngay lập tức. hưu Phong lôi châm bá đạo phóng tới, không khí bị phá vỡ vang lên tiếng xé dơ chói tai. Mà kiếm thi cũng nhiều năm không hoạt động, động tác tất nhiên không được nhanh nhẹn. Tuy mỗi kiếm thi đều có thể thi triển ra bộ pháp, nhưng làm sao có thể tránh được thần thức của lục thanh tập trung vào? ầm! Trong nháy mắt phong lôi châm phá để đâm xuyên qua toàn thân những kiếm thi, thi khí bị đốt cháy bốc lên từng làn khói đen. Tại chỗ phong lôi châm đâm vào, không ngừng có tử khí bốc ra. Ngay sau đó kiếm thi bị lôi khí bá đạo đốt cháy thành tro bụi. Từ trong đó tản ra nhiều quan điểm màu trắng, nhanh chóng tiêu tán trong trời đất. Từ những quan điểm này, Lục Thanh cảm nhận được lực lượng linh hồn rất tinh thuần. Đồng thời, từ những quan điểm này còn truyền đến ý niệm mơ hồ. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận được ý cảm kích. Giải thoát. Linh hồn bị chấn áp vô số năm tháng, lúc này đã được giải thoát. Vốn Lục Thanh có chút không đành lòng tàn sát nhiều linh hồn như vậy, nhưng lúc này cảm nhận được ý niệm như vậy truyền đến, hắn cũng thả lỏng tinh thần xuống. Lục Thanh quay đầu nhìn về phía những ngôi mộ đang không ngừng có kiếm thi chui ra. Ở trước ngôi mộ to lớn, ầm. Không ngừng có bia mộ văng ra, từng cánh tay trắng hiếu dày đặc âm khí vương ra, khí tức âm lãnh khiến cho người ta dùng mình. Bốn người ninh hoàn chân dựa lưng vào nhau, mắt nhìn thấy những cánh tay trắng bệch không ngừng vươn ra, dần có từng thi thể thối giữa chui ra khỏi mộ. Từng đôi mắt đỏ ngầu đầy hung ác như mãnh thú nhìn tới. Những thi thể vừa chui lên lập tức gào thét đánh tới phía bốn người. Vô số kiếm khí thuộc tính khác nhau mang theo nhiều màu sắc phá không bắn, tới chỗ bốn người đang đứng. Đối mặt với tình huống quỷ dị, Ninh Hoàn Trân không dám chậm trễ, vung thanh cương kiếm trong tay lên. Từ trên thanh cương kiếm nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo cương phong kiếm khí sắc bén, không khí xung quanh liền bị phá vỡ. Mà cả người Ninh Hoàn chân được bao phủ bởi một đạo cương phong màu trắng. Không gian chung quanh như ngưng động lại, trong giây lát liền bị khí cương phong mà Ninh Hoàn chân tụ tập xé rách vang lên tiếng vù vù. suy. Chỉ lát sau đạo cương phong quanh người ninh hoàn chân, xoay tròn hóa thành một cơn lốc màu trắng cao hơn 20 trượng, mặt trên còn lóe ra từng đạo cương phong kiếm khí sắc bén. Không khí xung quanh không ngừng bị vặn vẹo. Đồng thời thanh cương kiếm trong tay ninh hoàn chân chém ra. Trên trán hắn đã đổi nhiều điểm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, cơn lộc bắt đầu hướng về phía trước bay ra. Cương phong kiếm khí sắc bén xé rách không khí, vang lên tiếng ô ô. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện mươi 299, sinh tử luân hồi. Thiên thế bất hối. một Hưu. Từ trên cơn lốc cương phong kiếm khí vô cùng sắc bén bắn ra. Cánh tay ninh hoàn chân dung lên, thanh cương kiếm vung lên chém về phía trước. Cơn lốc lập tức hướng về phía trước gào thét mà đi. phốc Vô số bùn đất bị cơn lốc cuốn lên, hướng tới người kiếm thì đứng đầu lao tới. Cơn lốc cương phong mãnh liệt nhanh chóng phá vỡ vài ngôi mộ, bụi đất nổi lên bốn phía, trong nhất thời không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Cẩn thận, bọn họ còn chưa chết." Ninh Hoàn Chân nhíu mày, trầm giọng quát. Một tiếng động làm người nghe sởn tóc gáy từ trong đám bụi đất vang lên. Mấy thi thể lại từ trong bụi đất hiện ra, chỉ thiếu mất một vài tên, còn những thi thể còn lại hầu như không xảy ra việc gì. Khí thế của gần 20 cỗ thi thể tỏa ra rất mạnh mẽ, mỗi tên đều có dao động kiếm nguyên không hề thua kém kiếm sư tiểu thiên vị. Khí thế áp bách khiến không khí ngưng động lại ép tới phía bốn người. Đến bây giờ, bốn người ninh hoàn chân sao còn không biết đây là kiếm mộ giả, rõ ràng là cạm bẫy có bố trí quái vật. Chẳng lẽ muốn nhận truyền thừa phải vượt qua khảo nghiệm như vậy? Một gã đệ tử Phù Vân Tông nhịn không được, tức giận nói. Bọn họ nhìn tới phương xa, mỗi ngôi mộ giống như có vô tận quái vật không ngừng chui ra. Hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện, gần 20 cỗ thi thể đang đánh tới, mỗi cỗ thi thể đều có tốc độ rất nhanh. Nhìn kỹ thì hình như chúng đều thi triển ra bộ pháp. Từ trên ngón tay mỗi thi thể đều bắn ra kiếm khí rất quỷ dị, uy lực còn lớn hơn kiếm khí thuộc tính ngũ hành bình thường một chút. Bốn người phân biệt mỗi người tiếp bốn năm cỗ thi thể. Đinh Kiếm khí của bốn người ninh hoàn chân thi triển phá vỗ kiếm khí hộ thân của chúng, thế nhưng khi chạm vào thân thể chúng chỉ thấy tóe lên vài tia lửa. Da thịt của chúng trả qua tử khí rèn luyện vô số năm tháng, cứng cỏi vô cùng. Bốn người đều có cảnh giới kiếm sư mà đánh ra kiếm khí mà, cũng chỉ phá vào khoảng hai ba tấc da thịt mà thôi Mà với chúng mà nói thì căn bản không biết đau đớn là gì. Những thi thể này kể cả có bị chặt đứt tay, đứt chân vẫn điên cuồng lao đến, không hề có chút nhân tính. Hai gã đệ tử Phù Vân Tông Sơ Ý bị ôm lấy, nhất thời bị mấy hàm răng sắc nhọn cắn vào người. Kêu thảm một tiếng, từ trên người hai người đồng thời bốc lên địa hỏa kiếm khí, cùng kiếm khí hệ hỏa nóng cháy, ngọn lửa mãnh liệt bốc lên đốt cháy hai cỗ thi thể đang ôm chặt cơ thể hai người. Tiếng kêu thê lương thảm thiết văng lên, hai cỗ thi thể bị thiêu đốt đồng thời lui bước. Chỉ chốc lát bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt liền hóa thành bụi phấn. Hai mắt ninh hoàn chân sáng ngời, hắn bùng nổ kiếm khí trên người bức lui sáu cỗ thi thể, cùng diệt nguyệt qua thối lui đến bên cạnh hai người. Chúng ta ngăn trở bọn họ, các người mau thi triển kiếm pháp tinh thâm. Ninh hoàn chân hôi nhỏ một tiếng. Lập tức hắn vung thanh trường kiếm trong tay ra, một đạo cương phong kiếm khí dài chín trượng quét ngang qua, hơn 10 cỗ thi thể bị bức lui về sau mấy trượng. Diệc nguyệt qua đứng bên cạnh cũng tập trung nhìn. Quanh người nàng có tốn phong kiếm khí bao phủ. Nhất thời kiếm khí xoay vòng tạo thành một kiếm khí luân sắc bén rộng hơn 10 trượng, phóng thẳng tới 10 cỗ thi thể. Kiếm khí luân liên tục phá vỡ người đạo kiếm khí hộ thân của mười cỗ thi thể, rồi tiếp tục chém tới ngang hông của mười quái vật. Nhất thời tia lửa bắn tung tóe, kiếm khí luân vừa chém được vào trong thân thể những quái vật, thì lại bị những bàn tay để móng vuốt sắc bén chặn lại. Vô số đạo kiếm khí bắn ra, kiếm khí luân của Diệp Nguyệt qua liền hóa thành nhiều điểm sáng màu xanh nhanh chóng tiêu tán, nhân cơ hội chạy. Ninh Hoàn chân quát lớn một tiếng, đồng thời cùng Diệp Nguyệt qua lui sang hai bên. Hai quả cầu lửa nóng rực bao trùm phạm vi 10 trượng mang theo nhiệt độ khủng bố đánh thẳng về 10 cỗ thi thể. Trong nháy mắt, ngọn lửa đỏ rực bao phủ không gian hơn 10 trượng, không khí bị vặn vẹo, từng đợt khói đen nhè nhẹ bốc lên. Vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Những cỗ thi thể này đều trải qua vô số năm tháng mới tỉnh lại, phán đoán cùng phản ứng rất chậm chạp, làm sao có thể phòng bị được. Hơn 10 cỗ thi thể lập tức bị đốt thành cho bụi. Nhưng khiến bốn người Ninh Hoàn Chân tuyệt vọng chính là 10 cỗ thi thể vừa bị tiêu diệt, thì lập tức lại có hơn 10 cỗ thi thể nữa từ các ngôi mộ bỏ lên. Theo thời gian trôi qua, lần lượt xuất hiện càng nhiều cỗ thi thể. Hơn nữa hai người Ninh Hoàn Chân và Diệp Nguyệt Qua không chú ý tới, hai gã sư đệ ở sau lưng bọn họ hai mắt dần trở lên đỏ như máu. Trên bàn tay cầm kiếm, móng tay dần mọc dài ra. Phía bên kia khu mộ Lục Thanh nhìn thấy trước mặt không ngừng bốc lên những điểm sáng màu trắng Trên mặt càng thêm ngưng trọng Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa tìm thấy hai gã kiếm chủ của vô tình tông Mà hai người đã mất hết sức mạnh Ở đây lại có nhiều kiếm thi như vậy Hai người ngăn cản như thế nào Trên người Lục Thanh bao trùm một tầng sáng màu tím Trước mặt hắn một thanh kiếm bằng tử điện được ngưng tụ ra Thần thức dung nhập vào trời đất Những kiếm thi không thể tránh được hắn tập trung vào Mỗi một kiếm mà hắn đánh ra đều có điểm sáng màu trắng bắn ra Sau thời gian tàn nửa nén hương, đã có gần trăm kiếm thi bị Lục Thanh chém thành bụi phấn. "Sư phụ, người có biện pháp gì tìm hai tên kia không?" Lục Thanh hỏi. Trầm mặc một lát, Diệp lão mới mở miệng nói, "Vốn ta nghĩ chờ ngươi ngưng kết kiếm hồn mới truyền cho ngươi, nhưng hiện giờ ngươi đã hiểu ra căn nguyên, đã có thể cảm ứng được linh hồn tồn tại, coi như là nửa đại sư cảnh giới kiếm hồn. Bí pháp này ngươi cũng có thể miễn cưỡng vận dụng được, nhưng ngươi phải nhớ, kể cả là ngươi ngưng kết kiếm hồn rồi thì một tháng mới được vận dụng bí pháp này một lần nếu không sẽ bị tổn thương tới linh hồn lục thanh gật đầu lập tức hắn liền thấy một đoạn khẩu quyết huyền ảo truyền vào trong đầu hắn một lúc sau lục thanh mở mắt ra trong mắt hắn còn hiện lên ánh sáng trắng nhàn nhạt diệp lão vừa truyền cho hắn là một loại bí pháp chuyện dành cho cảnh giới kiếm hồn gọi là cửu thiên sư hồn thuật bí pháp này chính là kiếm giả vận dụng lực lượng linh hồn của mình dựa theo phương pháp độc đáo để dung nhập vào trời đất có thể cảm ứng linh hồn của người khác trong khoảng cách rất xa tu vi cảnh giới càng cao, lực lượng linh hồn càng mạnh thì tìm kiếm càng thêm rõ ràng. Đây được cho là một loại thần thông rất mạnh mẽ. Cũng may là khẩu quyết tuy huyền ảo, nhưng chỉ giới hạn trong việc vận dụng lực lượng linh hồn. Hiện giờ lục thanh đã cảm ứng được linh hồn, khẩu quyết này với hắn cũng không khó lý giải. Hơn 10 phút sau, ở xung quanh người lục thanh chống rỗng ngưng kết ra một tầng sáng màu tím khiến những kiếm thi, ở xung quanh cũng phải dừng bước. Hai mắt lục thanh chậm rãi nhắm lại. Từ mi tâm chuyển ra một cỗ dao động linh hồn mờ ảo, hiện lên một điểm sáng trắng lóng lánh. Thần thức trong thức hải của Lục Thanh cũng vận hành theo một đường quỹ tích huyền ảo. Chưa có bao giờ Lục Thanh cảm thấy thân thiết với trời đất như bây giờ. Lúc này linh hồn của hắn dung nhập vào trời đất, như thể giao long vào nước, một cỗ cảm giác ấm ấp bao phủ toàn thân Lục Thanh. Linh hồn của Lục Thanh bắt đầu lan tràn ra, toàn bộ không gian chung quanh hiện ra trước mặt hắn. Dùng linh hồn để quan sát rất kỳ diệu, lúc này trong mắt Lục Thanh là một thế giới đủ mọi màu sắc. Dường như toàn bộ mọi sự vật đều có vẽ thêm màu sắc ở bên ngoài. Nhưng lực lượng linh hồn của hắn có kéo dài thế nào, cũng không thể thoát ly khỏi khu vực mộ địa này. Lúc này Lục Thanh cũng tỉnh ngộ lại, cử thiên sư hồn thuật cũng không thể khám phá kiếm trận được. Lục Thanh bình tâm lại, nhớ lại dao động quỷ dị của thất tình kiếm khí lúc trước hắn đã tiếp xúc qua. Kiếm khí này do thần thức ngưng tụ ra, có thể ảnh hưởng đến bảy loại cảm xúc của người khác, hỉ, giận, ai, nhạc, yêu, ác, dục. Nhớ lại những điều đó Lục Thanh liền vận dụng Cửu Thiên Sư hồn thuật để tra xét vị trí hai gã kiếm chủ của Vô Tình Tông. Linh hồn lực của Lục Thanh dựa theo một loại quý tích huyền ảo vận chuyển, đồng thời từ trong thức hải của hắn chuyển ra từng cơn đau đớn. Lục Thanh cắn răng cố gắng chịu đựng, hắn biết đó là do hắn chưa ngưng tụ kiếm hồn, lực lượng linh hồn của hắn quá yếu mà miễn cưỡng thi triển Cửu Thiên Sư hồn thuật. Cơn đau ngắn ngủi qua đi, lực lượng linh hồn của Lục Thanh tràn ngập ra bắt đầu theo một phương thức khó lý giải tụ tập lại nhanh chóng ngưng tụ thành một luồng sáng bắn đi rất nhanh. Lúc sau, Lục Thanh mở hai mắt ra, hai mắt hiện lên hai luồng sáng chói mắt, ở nơi này, tầng sáng màu tím quanh người Lục Thanh liền bắn ra, đem hơn 10 kiếm thi ở ngoài xa đánh thành bụi phấn. Thân hình Lục Thanh hóa thành một luồng sáng màu tím, bay thẳng về hướng tây bắc. Lúc này, ở cách xa Lục Thanh 78 dặm hướng tây bắc, hai gã kiếm chủ của Vô Tình Tông mặt mày trầm trọng, cẩn thận nhìn chằm chằm vào những kiếm thi đang không ngừng bò ra từ những ngôi mộ bọn họ đều cảm thụ thấy mỗi cỗ thi thể này đều phát ra oán khí nồng đậm mơ hồ hai người nhớ lại một số bí pháp được ghi lại của nhân đạo hình như cũng đã từng có tả qua về thứ này cho dù hai người chuyên tu luyện về thất tình khí cũng không nhịn được chấn động tuy không muốn tin nhưng cảnh tượng trước mặt làm hai người không muốn tin cũng không được là kiếm thi một gã khó khăn mở miệng nói từng chữ chỉ một lát thời gian hai người đã bị rất nhiều kiếm thi chui lên từ các ngôi mộ bao vây lưng dán chặt vào nhau Một cỗ cảm giác lạnh thấu xương từ trong lòng hai người dâng lên. Cơn đau ở thức hải của cả hai còn chưa hết. Vừa rồi vì né tránh lục thanh truy kích, thậm chí đến đan điền được cả hai cũng chưa kịp sử dụng, kiếm nguyên cũng chỉ khôi phục chưa đến một thành. Nằm đã đủ chưa? Bỗng nhiên thanh âm long tuyết vang lên. Lạc tâm vũ ở bên cạnh ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía nàng. Lúc này vẻ mặt long tuyết rất lạnh lùng, giống như tảng băng nghìn năm không tan, lộ ra hàn ý khiến người ta dùng mình. Đặc biệt là đôi mắt chợt lóe lên luồng sáng chói mắt, giống như trực tiếp thấu vào trong lòng người. Lạc tâm vũ cảm thấy thần thức của mình đang bị thương, đột nhiên lại bắt đầu dần hồi phục. Cái gì? Đang thời khắc khẩn trương bỗng nghe long tuyết, nói vậy khiến hai gã kiếm chủ của vô tình tông sửng sốt, trong lòng đều cảm thấy bất an. Đồng thời, cánh tay long tuyết bỗng hướng về những kiếm thi vung lên. Tránh được sao? Lúc này, thanh âm long tuyết lạnh như băng, giống như khí lạnh của mùa đông khắc nghiệt trong hư không một luồng ánh sáng màu trắng hiện lên một đạo kiếm khí sắc bén trong nháy mắt xuyên qua đầu hai gã kiếm chủ vô tình tông đôi con ngươi chừng lên không thể tin được tiếp theo thần trí của hai gã kiếm chủ vô tình tông chậm rãi trở lên mơ hồ long tuyết phất tay liền giải khai kiếm nguyên bị giam cầm của lạc tâm vũ lạc tâm vũ lảo đảo đứng lên lấy từ trong áo ra một chiếc bình bằng tử ngọc tùy đổ ra hai viên đan dược màu trắng rồi nuốt vào miệng rồi hắn lại đem cái bình đưa ra trước mặt long tuyết ngươi cứ cất đi ta không sao cả. Long tuyết lãnh đạm nói. Lạc tâm vũ nhịn không được nhíu mày. Long tuyết này dường như đã xảy ra sự thay đổi nào đó. Lúc này bộ dáng của nàng hoàn toàn khác hẳn về thản nhiên lúc trước. Nếu nói lúc trước long tuyết là một khối ôn ngọc, thì bây giờ nàng là một khối băng vạn năm rét lạnh. Biến hóa quỷ dị như vậy khiến lạc tâm vũ rất nghi hoặc. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio chuyện. Trường 300, sinh tử luân hồi. Thiên thế bất hối. 2. Nhưng khiến lạc tâm vũ, phải kinh hãi hơn chính là khi Long Tuyết tiến đến chỗ mấy kiếm thi, chuẩn bị ra tay. Từ trên mi tâm nàng chợt lóe ra một tia sáng màu vàng trói mắt, một cỗ dao động rất kỳ dị khoách tán ra xung quanh. Lạc tâm vũ cảm thấy linh hồn của chính mình đang run rẩy Tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, tia sáng màu vàng lóe lên quét qua hơn 10 cỗ kiếm thi. Rào, tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Lạc tâm vũ thấy mấy kiếm thi này ít nhất đều có tu vi là kiếm khách trên người mỗi kiếm thi đều có kiếm khí màu sắc khác nhau nối lên khi tia sáng màu vàng từ long tuyết quét qua tất cả kiếm khí hộ thân của những kiếm thi liền bị tan rã hóa thành nhiều điểm sáng tiêu tán trong trời đất lập tức mười cỗ kiếm thi ngã lên mặt đất lạc tâm vũ nhìn chằm chằm vào long tuyết giống như muốn nhìn ra thứ gì đó ngươi nhìn cái gì long tuyết quay đầu lại nói trong mắt nàng lóe ra ánh sáng lạnh lẽo lạc tâm vũ không nói gì quay đầu bước đi lúc này hắn cảm thấy long tuyết rất xa lạ Như thể bọn họ chưa bao giờ từng quen nhau. Trong hư không, Lục Thanh đang bay nhanh đột nhiên dừng lại thân hình. Là ai? Vừa rồi Lục Thanh mới vận dụng cửu thiên sư hồn thuật, cảm ứng linh hồn của hắn rất mẫn cảm. Đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ dao động linh hồn truyền tới, từ phía trước khiến hắn sợ hãi. Cỗ dao động linh hồn đó rất mạnh mẽ, gần như làm Lục Thanh hít thở cũng khó khăn. Lục Thanh không dám chậm trễ nữa, vội vàng thi triển toàn lực phong lôi bộ. Chỉ lát sau lục thanh đã xuất hiện tại bầu trời phía trên đầu hai người lạc tâm vũ và long tuyết lục thanh có chút kinh nghi nhìn những kiếm thi ngã trên mặt đất lục thanh biết hồn phách của mấy cỗ kiếm thi đã bị đánh tan oán khí từ trên người cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán trong trời đất nhưng làm cho lục thanh nghi hoặc chính là hai gã kiếm chủ của vô tình tông đã chết còn hai người lạc tâm vũ và long tuyết cũng đã được giải khai cấm chế hạ xuống mặt đất lục thanh mở miệng hỏi các người không sao chứ? người thấy bộ dáng chúng ta giống như có việc gì sao Long Tuyết không hề khách khí trả lời. Lục Thanh sửng sốt, liếc mắt sang thấy Lạc Tâm Vũ nhún vai tỏ vẻ không biết. Lúc này Lục Thanh mới phát hiện hình như Long Tuyết thay đổi rất lớn. Những kiếm thi này là, Lục Thanh không để ý đến Long Tuyết nữa, quay sang hỏi Lạc Tâm Vũ. Vừa rồi có dao động linh hồn mạnh mẽ như vậy, tất nhiên Lục Thanh muốn biết rõ ràng là Long Tuyết ra tay. Hiện giờ thấy biến hóa của Long Tuyết, Lạc Tâm Vũ cũng không dám gọi nàng là Long Sư muội nữa, mà gọi thẳng tên nàng. Trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, Lục Thanh quay đầu nhìn về phía Long Tuyết. Thế nào, ngươi muốn thẩm vấn ta sao? Long Tuyết sẵn giọng nói. Nhưng không biết vì sao Lục Thanh lại thấy được trong mắt Long Tuyết hiện lên một tia đau khổ. Nhưng nàng che giấu rất tốt, ánh mắt đó chỉ lóe lên rồi biến mất. Nếu không phải Lục Thanh vừa đột phá cảnh giới, khả năng quan sát trở lên nhạy bén hơn thì có thể tưởng mình bị ảo giác. Gì? Nhà đầu này có điều cổ quái. Diệp lão đột nhiên hô lên ở trong đầu Lục Thanh. Cổ quái. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lục Thanh vội vàng hỏi. Sau khi hắn nhìn thấy Long Tuyết có cảm giác cả người không thoải mái, như là trong lòng có điều gì sợ hãi vậy? Đúng vậy. Chính là sợ hãi. Loại cảm giác này Lục Thanh không thể nào lý giải được. Diệp lão trầm mặc một lúc mới trầm giọng nói, linh hồn lực của nhà đầu này rất mạnh. Linh hồn lực rất mạnh. Lục Thanh ngẩn ra, lập tức nói, cái khác thì không nói, nhưng vì cái gì mà đệ tử cảm thấy trong người Long Tuyết, như có cất dấu bí mật rất lớn. Diệp Lão khẽ cười nói, bí mật. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Nàng có, ngươi cũng có, không phải sao? Ta cũng có. Lục Thanh thì thào một cậu, rồi cũng không nói thêm điều gì. Hắn cảm thấy dường như Diệp Lão có điều gì muốn nói lại thôi. Nhưng Diệp Lão đã không muốn nói ra, hắn thân là đệ tử không thể đi tra hỏi được. Vẫn là lạc tâm vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng trọng. Hình như chúng ta bị vậy trong một kiếm trận. Lục Thanh gật đầu nói, đây là kiếm trận có tên Cửu cung hoàn khúc kiếm trận, là thượng cổ kiếm trận cấp thiên. Cửu cung hoàn khúc kiếm trận, Lạc Tâm Vũ lẩm bẩm nói, mà sau khi nói xong, Lục Thanh phát hiện ánh mắt long tuyết nhìn về phía hắn càng thêm lạnh. Ánh mắt đó làm hắn cảm thấy như bị rơi vào hầm băng. "Lục Thanh, ngươi có biện pháp gì không?" Lạc Tâm Vũ ngạc nhiên hỏi. Lục Thanh lắc đầu, nói, "Ta cũng chỉ là từ một ít thượng cổ điển lục của gia tộc, mà thấy nói qua về kiếm trận này." Về phương pháp phá trận, nói thật là ta cũng rốt đặc cán mai. Lục Thanh nói cũng là sự thật. Hắn thật sự rốt đặc cán mai về kiếm trận. Nếu không phải diệp lão nói cho thì hắn cũng không biết đến cả tên cảo kiếm trận này. Lại nhìn đến xung quanh. Những kiếm thi chui ra từ các phần mộ tư hồ cũng biết ba người Lục Thanh lợi hại, không hề dám tới gần ba người, mà vận dụng bộ pháp trúc chắc, hướng về phương xa chạy đi. Ngao, từ phương xa đột nhiên chuyển ra tiếng hống thê lương. Lục Thanh cùng lạc tâm vũ lít nhìn nhau. Những kiếm thi này đang hướng về một chỗ tụ tập, hình như nơi đó có người. Hiểu được sự mạnh mẽ của Long Tuyết, Lục Thanh cũng không lo lắng cái gì. Mà vừa rồi Lạc Tâm Vũ cũng đã ăn vào một viên đan dược màu bạc, không biết là Linh đang gì mà thương thế của hắn đã gần khôi phục. Ba người bay lên trời, hướng về phương hướng vừa truyền ra tiếng giống. Trước một ngôi mộ lớn, hai sư đệ, Ninh hoàn chân hét lên một tiếng, cùng diệt nguyệt qua huy động kiếm ngăn cản móng vuốt đánh tới. Lúc này trước mặt hai người không phải là hai gã sư đệ luôn vui vẻ lúc trước. Hai gã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời, hai tròng mắt của hai người trở thành màu đỏ tươi, da thịt trở lên trắng bệch. Đặc biệt trên mỗi ngón tay đều mọc ra móng vuốt sắc bén như sắt thép, tản ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Hai người điện cùng gào thét, từ khóe miệng bọn họ, từng tảng nước dãi rớt ra. Thậm chí hai cái răng nanh cũng xảy ra biến hóa, lộ ra khỏi môi dài gần một tấc. Sư huynh, bọn họ đã chúng thi độc, trở thành quái vật. Diệc Nguyệt qua bị thương nói một câu đồng thời nàng huy động kiếm khí ngăn cản móng tay đang đánh tới của hai người tia lửa bay tung tóe trong không gian trên mặt ninh hoàn chân hiện lên một tia đau xót trầm giọng quát hai vị sư đệ hãy yên lòng ra đi ngâm tiếng kiếm ngâm thê lương vang lên từ trên thân thanh cương kiếm của ninh hoàn chân cương phong kiếm khí bắn ra bốn phía kiếm khí sắc bén như tơ tằm tản ra hướng tới hai gã sư đệ trước mặt bao vây lại hãy an nghỉ đi ninh hoàn chân than nhẹ một câu thanh kiếm trên tay hắn chuyển động Trong nháy mắt cương phong kiếm khí bùng nổ, kình phong bắn ra bốn phía. Từng mẩu thịt văng ra từ trên trời rơi xuống, máu tươi nhiễm đỏ cả không gian. Trong khóe mắt diệt nguyệt qua chảy ra một giọt lệ trong suốt. Nàng khẽ cắn răng, nhất thời tốn phong kiếm khí phóng ra, chém tên còn lại thành từng mảnh. Máu thịt bay đầy trời, từng điểm máu tươi văng ra nhuộm đỏ mặt đất. Trong mắt ninh hoàn chân lộ ra hung quang, không thể bảo trì được thái độ thong dong như lúc trước nữa. Đối mặt với tình cảnh như vậy, ai có thể đủ sức để giữ được bình tĩnh? Vừa rồi, chính tay hắn phải giết chết sư đệ của mình. Nhìn trên thanh cương kiếm còn lưu lại vết máu, hai mắt ninh hoàn chân đỏ bừng lên. Không nghĩ tới kết quả chỉ là công dã tràng. Kiếm tôn truyền thừa. Ta hận. A a. Sau tiếng gầm giận dữ, trên người ninh hoàn chân bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Cương phong kiếm khí cuồng bạo từ lỗ chân lông toàn thân hắn bắn ra. Tiếng kiếm ngâm thê lương vang khắp không gian. Thanh cương kiếm trong tay Ninh Hoàn Chân dựng lên, không khí xung quanh như bị ngưng trệ lại. Cương phong màu trắng trống rỗng sinh ra, đem hết thảy mọi thứ trước mặt phá tan. Mà trong phút chốc cả người Ninh Hoàn Chân được bao phủ bởi một đạo cương phong, màu trắng cao tới 50 trượng. Không gian chung quanh không ngừng bị thoát phá, hình thành từng cái khe chân không. Không khí xung quanh cương phong dao động như sóng biển. Bởi vì khí cương phong tụ tập lại, mà không khí bị áp bách phát ra tiếng đùng đùng như sét đánh. Trong giây lát, Cương phong màu trắng cao 50 trượng bao quanh người ninh hoàn chân co rút lại, rồi đột nhiên tăng vọt lên hóa thành một cơn lốc cương phong cao 60 trượng. Cương phong màu trắng trở lên tròn suốt như ngọc. Bên trong cơn lốc có ẩn chứa cương phong kiếm khí sắc bén bá đạo, thỉnh thoảng lại lóe ra, ngoài cơn lốc làm không gian bị phá vỡ hình thành từng khe chân không. Chân không không ngừng lan tràn ra xung quanh. Khí thế phát ra như muốn hủy thiên diệt địa. Trong khoảng khắc khi khí thế đật tới đỉnh, ninh hoàn, chân vung thanh cương kiếm trong tay trên mặt hắn chảy ra nhiều giọt mồ hôi sắc mặt trở lên trắng bệch mà cơn lốc cương phong cũng chạm vào mặt đất bắt đầu di chuyển đất đá vụn bị bốc lên cao 10 trượng hướng tới những kiếm thi xung quanh đánh tới sư huynh Diệp nguyệt qua bị thương kêu lên một tiếng giờ phút này ninh hoàn chân không chút do dự mà bỏ đi nhiều năm tu luyện của mình mà tự bạo kiếm chủng bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy không kiêng nể gì không hề giữ lại một chút lực lượng thất khiếu của ninh hoàn chân bắt đầu chảy ra máu tươi một chiêu kiếm này khiến cho tất cả kinh mạch của hắn đều vỡ vụn. Cương phong kiếm nguyên bá đạo đi thẳng vào phế phủ, phá hoại tâm mạch của hắn. Chân không bị thoát phá đem nhưng kiếm thi bao phủ vào. Tiếng máu thịt bị xé rách không ngừng vang lên. Cơn lốc cương phong không chút nào khoan nhượng bao phủ những kiếm thi. Từng tiếng kêu thê lương từ trong cơn lốc truyền ra. Vô số kiếm thi bị chiêu kiếm này đánh thành mảnh vụn. Cương phong kiếm khí bá đạo đem tử khí xung quanh xua tan sạch sẽ. Sau khi kêu lên một tiếng bi thương. Sắc mặt của Diệt Nguyệt qua trở lên cực kỳ bình tĩnh. Thanh kiếm trong tay nàng chợt lóe lên ánh sáng màu xanh chói mắt, tốn phong kiếm khi sắc bén bắn thẳng lên trời cao. Ninh hoàn chân ngã xuống mặt đất than nhẹ, nhưng Diệt Nguyệt qua không hề để ý tới. Hư! Tốn phong kiếm khí vô cùng sắc bén bắn ra, không khí liên tục bị cắt nát. Ở mũi kiếm trên tay Diệt Nguyệt qua, vô số khí tốn phong tụ tập lại. Lúc này Diệt Nguyệt qua cảm thấy tâm thần mình yên tĩnh dị thường. Thần thức như là theo bản năng mà tiếp xúc với khí tốn phong trong hư không. Trước mặt diệt nguyệt qua, không gian như tùy theo mà biến thành một màu xanh. Thanh gương kiếm của Ninh Hoàn chân cắm trên mặt đất trượt rung động kịch liệt. Dưới ánh mắt trợn trừng của Ninh Hoàn chân, một cỗ tốn phong kiếm ý vô cùng cuồng bạo, như muốn xé rách trời đất nổi lên từ người diệt nguyệt qua. Lúc này cả người diệt nguyệt qua được tốn phong kiếm khí trói mắt bao phủ. Máu tươi không ngừng tràn ra từ bên khóe miệng của nàng. Trước mắt nàng là một cơn lốc màu xanh cao 30 trượng dần thành hình, không ngừng hút khí Tốn Phong cùng Tốn Phong kiếm khí trên người diệt Nguyệt qua. Vì cái gì mà ngốc vậy chứ? Ninh Hoàn Chân lẩm bẩm nói, ánh mắt có chút mông lung, nhưng diệt Nguyệt qua không hề để ý tới, trong mắt nàng chỉ có một ngọn lửa giận nóng chảy. Hơn 20 kiếm thi đứng trước mặt nàng tựa hồ cũng cảm thấy kiếm y chấn áp linh hồn, tất cả đều phát ra tiếng hống rung trời. Vô số kiếm khí các loại thuộc tính bốc lên, không chút kiềm chế bắn nhanh tới Diệp Nguyệt qua.